mỗi một cây đều là trưởng thành ngón trỏ dài ngắn lông trâu phẩm chất cây kim hiện ra thúy ngọc giống như màu xanh lá nhất định là cho a n độc tố cực kỳ m á n h liệt nàng phen này xuất thủ cũng không chỉ hướng khoảng cách nàng cách đó không xa chu an dư tuệ hai người mà là đem toàn bộ sát ý cùng tinh lực đều đặt ở thủ vệ trên người cao thủ bạch ra mấy chục cây cương châm chớp mắt đã tới không có phát ra cái gì tiếng vang động tắc cùng đưa tới khí lưu khoái động bí ẩn sau khi không thiếu mạnh mẽ lực đạo ôn tinh tinh ám khí độ thông thạo không tính lớn nhà nhưng thủ pháp này đúng là cao minh nhãn quan hết thể đó hạ ư ớ n g cũng không khỏi được thầm khen một tiếng Trước những thủ vệ này tu vi đều không tầm thường có bao nhiêu cái cao thủ tiên tiên thậm chí còn có một nguyên thần đại thành cường giả chẳng qua đối mặt ôn tinh tinh độc trâm không có chút nào lực phản kích trong nháy mắt bị đâm vào thân thể bên trong đại huyệt bên trong độc tố tiếp xúc lưu động hết dịch nhanh chóng bộc phát ra khiến cho trong núi nhiều mười mấy bộ sắc mặt tái xanh thất khiếu chảy máu thi thể nhưng khi ôn tinh tinh nảy ra thì triển độc châm đánh chết bạch ra thủ vệ giấu ở một bên khác một mực cùng ôn tinh tinh giữ vững mặt ngoài hòa bình chu an cùng dư tuệ đồng dạng ra tay chu an là bó tay thành quyền nắm vút quyền ấn hướng phía ôn tinh tinh đánh ra xuất thủ trong nháy mắt quân mình năm ngón tay mở rộng ở cương mánh lực quyền lại diễn sinh ra được một đoàn âm nhu như lưới hốt nhiếp trí lực đúng là đầy trái ngược định châu tiểu võ thánh chu đồng thanh niên thời kỳ tự chế lưỡng cực sức lực đoàn trang dư tuệ lúc này cũng h i ể n lộ ra mấy phần khí chất cùng g ã đạp chân xuống b ă n g sơn chi lực thôi phát người như bắn lò so trợt mà ra nghịch phật loạn giò núi thân thể giống như trong b i ể n rộng mỹ nhân ngư tới lui mà tới bên người ôn tinh tinh phất tay làm nện cho vung r a khí huyết hơn người hóa thành hừng hực hỏa lô gắn vào bên ngoài thân khí thế như h ồ điên cũng là phải phát điên quả cái cái này hai vợ chồng phối hợp khắc khít ăn ý mười phần hơn nữa chu an dùng ngoại phong khí kình cầm chế khiến ôn tinh tinh mệt mọi phong bị dư tuệ lấy vô cùng cận chiến pháp tiếp thân đoàn đạ mà đi làm ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả sức chiến đấu ra chỉ cực lớn ô n tinh tinh tựa hồ sớm có c h ủ ý tú khí mũi ngọc tinh xảo nhữ một cái biến cố phát sinh không chút hoang mang từ ống tay áo bên trong lấy ra hai cái to bằng t r ứ n g ngông bóng loáng thiết cầu hình dáng vật thể treo ở khe hở giữa phát lực hất lên một viên thiết cầu đánh về phía chu an lưỡng cực sức lực bắn ra ngoại phóng chân khí một viên đánh về phía đột nhiên thiếp thân dư tuệ chỉ nghe được hai tiếng cực kỳ tiếp cận miệng thủy tinh rơi mất tiếng vang hai cái thiết cầu nổ bể ra tới từ đó nổ bắn ra đủ mọi màu sắc mùi hôi thối sương ngủ tư tư lạp lạp hủ thực tiếp xúc đến hết thể vật mật độ cực cao c h â n khí tính chất cứng rắn nửa đồng chất thổ địa hình như không có cái gì là cái này nghiêm khắc x ư ơ n g mù khó mà phá hủy dư tuệ phản ứng cực nhanh mắt nhìn thấy x ư ơ n g mù hướng phía mình bay tới dưới chân lại đỉnh cả người bay ngược mà ra thở dài một ngụm ngưng nhưng c h â n khí phản phất cấp m ộ ư ơ i gió lốc bao táp mà ra đem vốn đến gần khói độc của nàng thổi tan lúc rơi xuống đất dư tuệ ánh mắt may mắn trắng đoan c h á n đỉnh chỗ trong lúc vô tình đã d i ệ n ra tinh mịn nhẹ mồ hôi chẳng qua mặc dù nàng nhưng trốn khỏi mỗi tiếp nhưng ôn tinh tinh thân ảnh cũng đã biến mất ở chỗ cũ hiển nhiên thừa dịp hai người lu trốn vào vách núi bên trong sân đ ậ u thất thủ không nghĩ tới nữ nhân này cẩn thận như vậy chúng ta cũng đi thân phận của nàng thành mê mục đích không biết b ạ c h ra không có đề phòng nếu là bị nàng tinh k ế chúng ta chuyến này liền thất bại trong găng thớt dư tuệ chưa tỉnh hồn thời điểm chu an đã khinh thân tiến lên vươn khoan hậu bàn tay ôm lấy vợ mình b ả vai ánh mắt thì đưa lên đến nhìn đen như mực một mảnh trong sân đ ậ u g i ữ a con ngươi tinh quang lấp lóe tại quá khứ chu an cùng dư tuệ đều là ẩn cư ở trong sân trang mỗi ngày cầm sát hòa hài vợ chồng p u thê trải qua con ao ước bên lương không phải ao ước tiên thời gian cho nên kinh nghiệm giang hồ không đủ xử lý đột phát sự cố năng lực cũng lộ ra yếu kém chẳng qua năng lực là năng lực thực lực là thực lực ôn tinh tinh mặc dù quỷ kế đa đoan hoa dạng c h ố n g chết hai vợ chồng chu an cùng dư tuệ vẫn có lòng tin cực lớn có thể chế trụ nàng lúc trước đốc trâm về sau tiết h cầu khí độc đều là thuộc về trên giang hồ bảng môn tại đạo giống như không vì người chỗ lấy cho nên hai vợ chồng chu an cùng dư tuệ dự đoán thực lực ôn tinh tinh chỉ sợ cũng không mạnh mà ôn tinh tinh một thân hiệu điệu tư thái quần áo cũng là một lớp mỏng manh căn bản ẩn giấu không có bao nhiêu h m khí lại có thể xốc nổi lên cái gì mưa gió đây nói xong chú an cùng dư tuệ cũng bước bước chân nhẹ nhàng hướng phía trong sơn động mau chóng vút đi không nghĩ tới nữ nhân kia nhìn đoàn trang v ộ i vặn tựa như đại gia k h u ê t ú một khi đ ộ n g thủ như vậy uy manh cường thế hơn nữa khổ luyện tu vi còn rất không tầm t h ư ờ n g thật là người không thể xem bề ngoài nam phượng lan nhìn qua dư tuệ rời đi phương hướng chật chật nói trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kỳ quái phía trước ở ngoài liên xuyên thành dư tuệ cản trở nàng giết người còn tưởng rằng là cái v ộ i vặn tiểu phụ nhân không nghĩ tới nhìn sai hạ ương thì bông lỏng ra nắm chặt nam p ư ợ n g lan tay vừa sải bức ra giống như xúc đ i ệ thành thốn đi tới chết đi b ạ c h ra hộ vệ bên người thận trọng túi người xuống quan sát đến người chết các loại xem hết người chết hạ ương lại tới vừa rồi xương độc bay xuống vị trí thấy nguyên bản cứng rắn vô cùng thổ chất bị hủ thực thành nước đặc thành một cái hố nhỏ đường như có điều suy nghĩ độc c h â m đánh vào thân thể huệ vị cùng thi châm thủ pháp cực kỳ giống ma môn quỷ y nhất mạch quỷ môn mười ba tiên mà trong châm cất dấu mãnh liệt độc tố cùng về sau thiết cầu bên trong lần chứa xương độc thì giống như là ma môn ôn y một mạch thủ đoạn đương nhiên cái này vẹn vẹn hạ ương một loại dự đoán thế gian châm pháp đa dạng dùng độc người trong nghề cũng không chỉ là ôn y một mạch chẳng qua muốn khiến ôn tinh tinh một không sở trường võ đạo nữ t ử ở trong thời gian mấy năm có như thế biến hóa chỉ sợ chỉ có cái này một loại giải thích quỷ môn thập tam trâm am hiểu nhất quỷ kim đâm huyệt k í c h phát tiềm lực tăng tiến công lực nếu ôn tinh tinh lại phối hợp ôn y một mạch luyện công thủ đoạn tiêu hao sinh mệnh của mình làm đại giá tu thành như vậy võ đạo cũng là không phải là không thể hiểu được hạ ương không nghĩ ra chính là ôn tinh tinh là như thế nào học được hai nhà này võ học nàng cùng ma môn có quan hệ gì loại quan hệ này có thể hay không ảnh hưởng đến trước mắt lập tức sắp xảy ra tranh đoạt trên đây thế nào ngươi xem xảy ra điều gì thấy được hạng ương động tác nam phượng lan tò mò hỏi nàng cũng nhìn không ra trong này môn đạo võ công của ôn tinh tinh không tệ cái này châm pháp dùng độc thủ đoạn t a m chín thành chuyện ma môn quỷ y cùng ôn y hai mạch ta đang nghĩ nàng là làm sao học được hai nhà này thủ pháp đây này không đúng lúc trước nàng lẩn thân ở bắc u y ể n phát họa phòng bên trong làm đầu b ế p nữ vậy mà giấu g i ế m được bạch thiên hùng cái kia trên người bao phủ âm dương chân khí tựa như là đoàn tụ một mạch võ học thân kiêm ba nhà sở trường làm sao có thể h ạ n ương lẩm bẩm giữa lại nghĩ tới ôn tinh tinh một chỗ chỗ dị thường ma môn này ba mươi sáu mạch mặc dù có thân kiêm nhiều nhà trường cao thủ nhưng không có chỗ nào mà không phải là trong ma môn l ắ m m à tu vi không nói ở ma môn địa vị cùng đối với ma môn trung thành đều là không có gì s á n h kịp ôn tinh tinh chẳng qua một bị diệt môn trẻ mồ côi có tài đức gì bị người như vậy coi trọng chẳng lẽ ma môn này cũng như đồ đã lên trong lăng mộ này đồ vật vì thế không tiếc đại giới trợ giúp ôn tinh tinh tăng lên v õ học hạng ương có chút nhức đầu chẳng qua lập tức đẻ xuống nghi ngờ trước mắt không phải muốn những thứ này thượng vàng hạ cám nhất định nhanh vào sơn động bên trong miễn cho vịt đến miệm bay đi chương một n ư ơ i sáu vào lăng chương một n ư ơ i tám vào lăng hạ ương cùng nam phượng lan vừa mới bước vào trong sơn động m ở tối lập tức có một luồng cảm giác kỳ dị dưới đáy lòng n à y sinh lan tràn liền giống là bốn phía có vô số ánh mắt ở c h ấ p động thăm dò bọn họ ra không tự chủ được nổi lên một tầng khó chịu cái này còn không chỉ trong sơn động di tản lấy sắc bén vô cùng phong mang như dao canh kim chi khí hùng hậu dành d ụ n đem mảnh không gian này cái khắc linh khí tất cả đều gặt ra giống như đưa thân vào núi đao biển kiếm bên trong làm cho người không rét mà run cổ tê dại h ạ n ương biết đến đây chính là lúc trước bảy ra đại trận này cao thủ hậu thủ kéo ra núi linh khí hóa thành canh kim chi khí càng ở mấy trăm năm sau lấy canh kim chi khí hỏn dưỡng ngò đồng người giúp ta đẩy tăng tiến vĩnh viễn không có điểm dừng chính là hóa thiên địa làm người dùng trí cao thủ đoạn ở thủ đoạn như vậy phía dưới dù cho là cường giả thiên nhân cũng nhất định giữ vững tinh thần không phải vậy rất dễ dàng đã rơi vào hiểm cảnh bên trong sinh mệnh nhận lấy uy hiếp h ạ n ương hít sâu một hơi cùng nam vượng lan từng bước từng bước tiến lên trước tí tách tiếng bước chân giòn như dọn nước mưa m ư c vào thạch từ từ đi vào một đường hầm rộng lớn Gió ngồi h h ẹ toán loạn, k ô bao lâu trên mặt đất có chín đạo thúy ngọc liên hoa bị đánh nát vẹn vẹn lưu lại một mảnh đẻ cho bằng hoa sen dấu vết hiệp lộ hạ gương đoán không lầm c h í n đạo thúy ngọc liên hoa này phải là một môn trận pháp trận nhãn đáng tiếc mặc dù hắn kiến thức nguyên bác nhưng cũng không cách nào làm được toàn trí toàn năng không cách nào thấm nhuần trận pháp này lai lịch đây chính là mười hai đạo đúng dịp trận cơ quan đạo thứ nhất trên vách tường kia đâm vào mũi tên chất liệu đặc t h ủ phá cương khí hủy nguyên thần cho dù cường giả tiên thiên nếu như có gì ngoài ý m u ố n cũng chỉ có một chữ chết hạ gương cùng nam phượng lan lướt nhau đồng thời lắc đầu đạp khinh thân phương pháp vội vã mà qua dọc theo thạch thất một bên khác cửa ra mà đi căn này thạch thất rất sớm đã bị phá hết không có chút nào nghiên cứu lưu lên giá trị căn bản không đáng bọn họ lãng phí thời gian như vậy một đường đi tới hạ ương cùng nam phượng lan liền qua tám đạo thạch thất cho đến đạo thứ chín trước cửa mới phát hiện mười hai có được tử thi cùng trong không gian lưu lại hoảng sợ sắc cơ có a mục chỉ đạo có thể lấy chính xác phá quan phương pháp làm việc vẫn lưu lại cái này rất nhiều cái nhân mạng hạ ương hoàn toàn có thể tưởng tượng được trước tám nói cơ quan là ở ra sau một loại dưới tình huống bị phá trừ thời gian đêm ngày không ngừng không nghỉ thời gian nhân mạng giá rẻ mà hèn mọn nhân mạng mỗi khi cần có thể liên tục không ngừng đẩy ra chịu chết không như thế là không cách nào lại thời gian ba năm liên phá tám nốt chẳng qua vẫn là một câu nói không cầm được đồ vật bên trong bạch gia thua lô đến thổ huyết nhưng nếu như có thể lấy được còn nghiên cứu r a có liên quan phá toái hư không bí mật như vậy hết thể đại giới đều là đằng giá cho dù bạch gia diệt tuyệt cũng không cần thiết lại hạ ương cùng nam phượng lan mới vừa tiến vào thứ chín gian thạch thất xa xa truyền đến điên cùng thanh âm c h é m giết dẫn tới hai người đưa mắt nhìn nhau không hiểu được xảy ra chuyện gì ý theo thời gian suy tính bạch gia cần phải còn chưa hoàn thành cửa hải cuối cùng mới là thế nào đột nhiên đánh nhau k hai ô n g phải là Chu là n cùng Ôn Dư Thuệ t người h Tinh, tinh bị phát hiện. h n bị k ô thể nào, vô luận vô ơ n nào, cũng g không, không, khôn không trần trờ nữa phi tốc chạy tới thanh âm chém g i ế t đầu n g u ồ n rất nhanh lại đi qua hai đạo thạch thất liền đã chứng minh bạch ra đã phá hết vòng ngoài mười một đạo cơ quan c h â n pháp chỉ còn lại có cửa hải cuối cùng có thể đại công cáo thành hai cái này thạch thất bên trong thi thể tự nhiên cũng không phải ít chân cụt tay đ ứ t trải đầy đất máu n h ộ m như hà thanh hôi huyết tinh chi khí chính muốn phóng lên tận trời cuối cùng hạ ương cùng nam phượng lan đi qua đầu này n ú i sâu đường hầm cuối cùng một đoạn thấy rõ trước mặt tình hình vẫn là như lúc trước quy cách to lớn thạch thất bên trong trong không khí phiêu tán tối t ă m mở mịt nồng vụn g u y ê n bản huấn luyện nghiêm chỉnh võ công không tầm thường bạch ra một đám cao thủ dường như bị như điên lẫn nhau công sát đao kiếm đánh nhau chết sống quyền trường giao kích thỉnh thoảng chuyển đổi đối thủ đã từng sóng vai mà chiến bằng hữu huynh đệ đem đối phương đưa các tử đ i ệ n lại hạ ương hai người đến trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã chết m ư ơ i cái cao thủ bao gồm hai cái nguyên thần đại thành trang diện cực kỳ thảm thiết làm cho người không đành lòng nhìn thẳng hạng ương mắt sắc thấy được nguyên bản bị bạch thiên hùng thư tay gọi đến thợ khéo trận pháp đại sư đã ngã xuống sáu cái vẫn có năm cái thần trí điên cuồng chỉ còn lại có bản năng hiếu sát dục vọng sớm muộn khó thoát khỏi cái chết mà bạch gia thiên nhân cùng a mục ôn tinh tinh vợ chồng chu an cùng dư tuệ đã sớm không thấy bóng dáng h i ệ n nhiên đã tiến vào trong lăng mộ cái này x ư ơ n g mù bên trong lần chứa rất mạnh tinh thần ba động phóng xạ cả thách thất nhìn rất cưng hãn bất quá đối với cường giả thiên nhân mà nói chỉ cần không phải nguyên thần có việc gì đều có thể giữ vững tinh thần của mình không bị mê hoặc Cửa ả mai mai mùi mùi nếu như g n n hình h rất tư xin lỗi không có am mục chỉ đạo đơn bằng bạch nhà một đám thiên nhân là tuyệt sông không qua cửa hải này cái này sương mù sám vĩ lực cũng tuyệt không phải bây giờ hiện ra như vậy nhỏ yếu nói không chừng có thể đối với cao thủ chứng đạo sinh ra uy hiếp hạ gương mắt thấy mười hai quan đều bị phá chưa từng dừng lại cũng mặc kệ cái này người bạch ra tử thương như thế nào lôi kéo nam phượng lan liền bước vào trong đó rất nhanh trong không khí liền đã có tính toán không rõ màu xám vụ hóa làm như rắn khí lưu muốn chui vào hạ gương thai mũi bên trong thậm chí có nhỏ xịu đến gần như không thể phát hiện hạt xuyên tấu qua nước ra lỗ chân lông xông vào trong cơ thể hạ gương h ừ lạnh một tiếng tu vi chứng đạo thì sợ gì ngoại tà xâm lấn trong thân thể chân khí hóa thành ngàn vạn đạo đao khí xuyên tấu qua nước ra tự phát tạo thành một mảnh trói mắt hộ thể là quang vạn pháp bất xâm liên đối bị hắn nắm lấy tay nam phượng lan cũng là dễ dàng tránh khỏi cái này tràn đầy sát cơ sương mù xám làm đi ra cái này thạch thất về sau chiếu vào hai người trước mắt chính là một khối to lớn bồn điệm trên đỉnh đầu giống như đêm tối tinh không lấm ta lấm tấm lóe ra làm sắc quang mang hai chân phía dưới lại là sâu đạt mấy chục mét to lớn bồn điệm phía trên y theo ba mươi sáu t h i ê n c ư ơ n g bảy mươi hai địa sát phân loại bài bố trắng như tuyết đồng trụ đỉnh vừa vặn kéo dài đến hạ gương dưới chân mặt phẳng mà ở bồn đ i ệ chính giữa thì có một lớn hình tứ phương q u a n tài lên đỉnh đầu như ẩn như hiện tinh sắc quang mang phía dưới có thể nhìn thấu cái này quan tài là huyết hồng tinh thể chế tạo m à thành dài ba trượng chiều rộng một trượng mặt ngoài có các loại phức tạp minh văn k h ắ t dấu tràn đầy quỷ dị cùng mã tính mà quan tài phía dưới lại là một đoá nở rộ đoá hoa to lớn ở nâng trưng một n vào lăng hai trưng một n vào lăng hai đoá này to lớn diễm lệ đoá hoa hết thể có mười tám cánh hoa biên giới có bất quy tắc gợn sóng hình dáng thủy cánh hoa khi thì r ơ lên khi thì vác áo tựa như một cái hô hấp nhân loại phun r a nuốt vào giữa phóng thích ra một luồng năng lượng kỳ dị làm dịu mảnh không gian này hơn nữa hoa này có thể lấy mảnh mai thân thể nâng lên vạn cân trọng lượng quan tài lớn có thể thấy được là một đoa kỳ hoa chứ to lớn quan tài quỷ dị đoa hoa ở bồn địa đồng trụ màu trắng bên cạnh còn đứng thẳng lẫn nhau đề phòng lẫn nhau thử hai phe đội ngũ bạch gia lão đại bạch thiên tùng lão nhị bạch thiên minh lão tam bạch thiên hùng cộng thêm hai cái bên ngoài họ cao thủ thiên nhân song song mà đứng khí cơ nối thành một mảnh uy manh ba đạo khí thế nhét đầy cả trong lăng mộ hình như ý niệm một phát có thể đem toàn bộ linh n a i sơn xốc cái út xớp Phía sau tình A hình c bây giờ rất hiển nhiên người của bạch gia phát hiện theo đôi ba người cũng quyết tâm trước diện trừ cái này chướng mắt người sau đó lại đi tìm tòi trong lăng mộ có liên quan phá thoái hư không chi bí bảo vật cũng vì thế bạo phát kịch liệt đánh nhau bạch thiên tùng phụ thân ta từ trước đến nay chờ đợi bạch ra ngươi không tệ năm đó võ công ngươi chưa thành vẫn là được phụ thân ta chỉ điểm mới có bổ ích hiện tại thế mà phản bội chúng ta chẳng lẽ là không có tim gan sao chu an n g ư ợ c bị xé nước một đầu lỗ hổng lộ da trắng non gầy còm nước ra vết máu pha tạp nếu không phải công lực của hắn thâm hậu kịp thời loại trừ trong cơ thể kiếm khí chỉ sợ hiện tại đã phát nổ thành trên dưới một trăm khối thịt bùn chết không toàn thây chu an n h ì n tính và tính là thế nào cũng không có nghĩ tới bạch tiên h minh không hề cố kỵ chu đồng đang bước ra bọn họ sau một lời không phát liền trực tiếp đậm thủ lại xuất thủ tản nhẫn vô cùng hoàn toàn là hạ ngoan thủ sát thủ chưa từng lưu tình cho nên trong lòng hắn không những kinh ngạc phất hận còn có vô cùng tức giận ở tích xúc phun trào bạch gia sao có thể làm sao dám là ai cho bọn hắn như vậy dũng khí nói câu khó nghe bạch gia có giờ này ngày này bị phong không thể rời đi chu đồng cái này định trâu dưới mặt đất người thứ nhất ủng hộ tương đương với nói bạch gia chẳng qua là chu đồng nuôi chó hiện tại chó cắn đoạn mất trên cổ xích sắt thậm chí càng cắn ngược lại chủ nhân một ngụm đương nhiên chu an không thể tiếp thụ được ấu trí xem ra chu đồng thật là đem ngươi làm hư võ công luyện được cao hơn nữa vẫn là tiểu hài t ử một căn bản không có dài bao nhiêu tế i n bào ngươi nếu theo tới cần phải đối với lăng mộ này có hiểu biết ngươi cũng hẳn là biết đến nơi này cất dấu vật ý vị như thế nào như vậy ngươi nên hiểu được ta hiểu được bạch gia không thể phủ nhận đã từng chu đồng là đã giúp bạch gia ta không ít việc nhưng bạch gia ta bỏ ra bao nhiêu ngươi lại biết không vẹn vẹn hàng năm chu đồng luyện công tiêu hao tài nguyên chính là bạch gia ta toàn cả gia tộc gấp mười đi lên tương đương với nói chúng ta cả bạch gia chẳng qua là chu đồng quyển dưỡng xúc vật t ô i muốn gì cứ lấy bạch gia ta làm sao có thể đã chịu xảy ra chuyện như vậy cũng may trời không tệ ta khiến ta tìm được tư không huyền di mộ chỉ cần tìm được hắn lưu lại bảo vật hiểu thấu đáo huyền bí trong đó ta có thể cử đi nhà tan nát phi thăng tiến vào trong truyền thuyết vĩnh hằng quốc độ vĩnh sinh bất diệt chỉ là một chu đồng lại coi là cái gì một kiếm chưa thể đánh chết chu an bạch thiên tùng có vẻ hơi giật mình chẳng qua rất nhanh đẻ xuống cái này dị thường tâm tình cầm trường kiếm trong tay bình thản hờ h ư n g nói vĩnh sinh dụ dô đang ở trước mắt đừng nói nữa chu đồng chính là thiên vương lao tử bạch tiên tùng hắn cũng là không hề cố k � đáng giết liền liền giết nên phản bội liền phản bội từ đâu tới cái này rất nhiều ngu trung tâm tư ngươi làm càn bạch thiên tùng ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng lạc đường biết quay lại quay đầu là bờ chỉ cần ngươi chịu thu tay lại ta nhất định thay ngươi hướng về phía phụ thân xin tha chu an còn đang làm cố gắng ý đ ồ dùng ngôn ngữ đi thuyết phục đối phương đáng tiếc cái kia điểm đạo hạnh bây giờ nông cạn vô cùng đừng nói bạch ra những kẻ già đời này chính là nhỏ tuổi cũng chưa chắc nghe vào trong hai đủ chu công tử ngươi nhiều lời nói quá nhiều nguyên bản bạch ra ta cũng không muốn thương tổn ngươi b ấ t quá dưới mắt lại là đối với không ngừng từ ngươi bước vào lăng mộ này một khắc này bắt đầu ta ngươi giữa đã lại không cứu vãn đường sống bạch gia ta duy nhất có thể làm chính là để ngươi chết thống khỏe đi cho ngươi thêm phu nhân đ o ạ n đường để ngươi vợ chồng dưới cựu tuyển cũng có thể đ o à n tụ thời khắc này mở miệng chính là bạch thiên hùng lại không ngày đó đối với chu an n h ư ờ n g nhịn cùng đình n ọ t thô hào trên mặt sắt ý cửa hàng hiển nhiên cùng bạch thiên tùng nghĩ tới cùng nhau nhất định diệt k h ẩ u vị cô nương này tại hạ chu an chính là định châu tiểu võ thánh chu đồng duy nhất dòng dõi trước mắt tình thế nguy cấp bạch gia lòng lan dạ t ú mưu đồ bất chính hy vọng chúng ta có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước cộng đồng đối địch chờ an toàn r ế ra chu mộ nhất định vô cùng tăng kích chu an bị bắc vũ thần kiếm hoạch xuất ra một đường vết rách mặc dù cậy vào mạnh mẽ tu vi cùng thâm hậu động lực loại trừ kiếm khí chẳng qua tiêu hao cũng quyết định không nhỏ bản thân nguyên thần nhục thân cũng dưới một kiếm này bị thương nặng giờ này khắc này võ công của hắn ngã vào đời này thấp nhất gốc mặc dù có k h ắ c lá bài tẩy lại không muốn q u á sớm bại lộ chỉ có thể mưu đồ lôi kéo được bên người cách đó không xa đồng dạng bị người bạch ra bao vây nữ từ trẻ tuổi lợi dụng hết thể có thể dùng lực lượng tài năng không hướng mà không thắng đây là phụ thân hắn đi qua dạy bảo nói đến tuần này an cũng là mặt tăng thêm tâm đen phía trước ở sơn động ôn tinh tinh trước hết nhất này ra t h i t r i ể n ra tay ác độc d i ệ n canh d ự ở ngoài sơn động cao thủ bạch ra xem như diệt trừ một chút thai hoàng ầ m nhưng khi cùng một thời gian hai vợ chồng chu an cùng dư tuệ h thừa cơ đánh lén ôn tinh tinh đ á n g t i ế c bị sớm có đề phòng ôn tinh tinh chạy trốn lẫn nhau giữa không những không thể nói giao tình càng nhiều hơn chính là cựu hận dù sao một phương muốn lấy một phương khác tính mạng ôn tinh tinh hiện tại sở dĩ hoàn hảo không chút tổn hại không phải vợ chồng chu an cùng dư tuệ lương tâm phát hiện vẹn vẹn bởi vì nàng đã sớm dự liệu được điểm này cho nên tăng thêm nghiêm mật đề phòng hiện tại tình thế nguy cấp chu an bị thương hắn vậy mà cũng kéo dưới ra mặt nhờ giúp đỡ phía trước cám toán qua nữ nhân chuyện như vậy đổi hạng ương là vạn vạn không làm được người không biết xấu hổ đến loại trình độ này cũng là h i ế u có đương nhiên đổi một loại khác tương đối tốt giải thích chính là h ậ u h á c quái các ngươi vậy mà không phải cùng chung ngươi là cái nào đường cao thủ vì sao tới đây bạch thiên tùng nguyên bạn không nghĩ nhiều lời nữa trong lòng hắn như thiêu như đốt Tất chẳng ả tâm lực cùng k á đoán t tập trung trung huyết hồng tinh thể quan tài bên trong, dự đoán tư vật trong vọng vào bồn ương hồng quan bên không huyền lưu lại vật đang đều địa đó. lưu h lại dự kỳ ở c qua nghe được chu an nói như vậy con ngươi trong nháy mắt co rút lại đem ánh mắt nhắm ngay đùa bỡn trước ngực tóc dài ôn tinh tinh m à y dậm nhịu chung một chỗ hiển nhiên không ngờ tới có loại biến cố này chu đồng rốt cuộc là định châu uy tín lâu năm c ư ờ n g giả còn có mấy chục năm kinh doanh bạch ra không gạt được hắn cũng coi như bình thường nhưng nữ nhân này võ công không tầm tưởng khuôn mặt xa lạ lại là từ chỗ nào nhảy ra ngoài nhân vật hung ác Trước 1070, A1 bạo khởi. bạch o khởi. b ạ thiên tùng a bạch thiên tùng của ngươi là bạch gia gia chủ thậm chí ngay cả bạn cũ nữ nhi đều không nhận ra ba năm trước bạch gia các ngươi làm ra chuyện xấu thật sự cho rằng thiên ý vô phùng mãi mãi cũng sẽ không có người phát hiện ôn tinh tinh thấy được bạch thiên tùng một bộ không kiên nhẫn bộ dáng trong lòng đột nhiên dâng lên một đoàn ngọn lửa vô danh một đôi tú khí đôi mắt lóe ra hoảng sợ hà n quang một luồng nồng đậm o á n độc gần như lộ ra bên ngoài cơ thể đem đối diện một đám người bạch gia thịt nát xương tan nàng vốn là đương thời cường giả thiên nhân ôn triệu nhiên thân nữ gia thế hiền hách hồn nhiên ngây thơ sinh hoạt không lo toàn g i a hạnh phúc có thể nói có trên đời hết thảy song cũng bởi vì chó má bạch ra chó má l a n g mộ tư không huyền rơi vào cả nhà bị giết chỉ còn lại có nàng một cái nhân sinh sống được bi thảm nhân sinh ba năm qua mục nát xương thực tâm cừu hận giống như ác n g ộ n g giống như dây dưa nàng đối mặt cừu hận như vậy nàng làm sao có thể bình tĩnh như thường hóa ra ngươi như là đã trốn được tìm đường sống tại sao còn muốn trở về chẳng lẽ còn muốn lấy hướng về phía bạch ra ta báo thủ không nghĩ tới ôn triệu nhiên một thế anh hùng lại có cái như vậy ngu xuẩn nữ nhi ôn tinh, tinh một lời không i mọi người biết ế n trong nháy mắt biết được thân phận của nàng, đúng là năm cho bạch được của ra mắt đó là ư ờ i coi bạch sắc mặt càng thêm khó ra mặt đa i lên. Không đ nghi kinh ngạc sau khi cũng có ngoài ý m u ố n ôn tinh tinh không những tướng mạo biến hóa rất lớn liền võ công cũng có được biến hóa nghiêng trời l ệ đất tướng mạo cũng tốt giải thích nàng năm đó liền am hiểu thuật dịch dùng không có gì nói cái này một thân võ công là sao lại tới đây nhớ ngày đó bạch gia cùng ôn gia cũng tính được là là thế dao hai đời trước kia còn có quan hệ thông gia quan hệ cho nên ở linh nhai sơn mỏ q u y n một chuyện cũng tính được là lúc thân mật vô gian k h ô ngoài d ra chính là ấm điểm báo nóng lên phản ứng cùng phương pháp xử lý cũng quá mức vô tình một chút bị thương hai nhà tình cảm rõ ràng là thuộc về hai nhà bạch ôn cộng đồng quán mỏ phát hiện giá trị không thể lường được lăng mộ cũng nên là hai nhà bạch ôn càng cùng khai thác mới là kết quả ôn ra muốn đá đi bạch ra động chiếm chỗ tốt cái này cũng, cũng đừng trách bạch g i a vạch mặt làm hung ác làm tuyệt mà liền bởi vì đã từng giao tình người bạch g i a ở biết đến một nữ phi tặc đời ôn tinh tinh nhận lấy cái chết sau cũng không có dòng chống khua chiên hoặc là trong bóng tối truy t r a tung tích của nàng cũng coi là cho ôn gia lưu lại cuối cùng một tuyến huyết mạch tình cảm là một mặt ôn tinh tinh bản thân không có tác dụng lớn không cách nào đối với bạch g i a tạo thành cái gì tổn hại lại là mặt khác đáng tiếc chuyện hôm nay vẫn là ấn chứng một câu cầu ngữ n ổ c ọ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc đối với địch nhân thương hại chính là tàn nhẫn với mình ngay cả bạch thiên tùng cũng không nghĩ đến ôn tinh tinh là như thế nào ở thời gian ba năm ngắn ngủi đã luyện thành võ học mạnh mẽ như vậy lại có gì các loại tự tin đứng ở trước mặt bọn họ chậm rãi mà nói phảng phất đã tính trước dáng vẻ động thủ đi bất kể như thế nào bạch thiên tùng đều mất đi cuối cùng tính kiên nhẫn ở biết đến thân phận của ôn tinh tinh sau giải quyết xong người cuối cùng nghi vấn hướng về phía bên người nhiều cường giả thiên nhân ra lệnh chẳng qua đúng lúc này thế cục lại có ngoài ý muốn phát sinh là một mực như giống như chim cút nuốt ở người bạch ra bên người a mục thân thể Tinh Tinh, Tinh Tinh t hắn cấp tốc bành trướng biến lớn nguyên bản thân thể thon gầy đột nhiên biến thành như cự linh thần khôi ngô cao lớn đem bên ngoài thân quần áo căng nước ra mặt ngoài nước ra hình như bởi vì dùng sức quá mạnh mà nước ra không ra được có thể tính toán vết máu mà biến hóa cùng một quá trình a một một h ổ phát lân cận đem bạch ra họ khác một cao thủ thiên nhân hung hăng ôm lấy một luồng bạt núi rách ra biển vô thượng đại lực bắn ra trong thân thể khí huyết thậm chí nóng rực đến bóp méo hư không trình độ giờ này khác này thân thể a một hoàn toàn thôi phát ra đủ để so sánh thiên nhân lực lượng vĩ đại tốc độ kia nhanh chóng xuất thủ mạnh còn có đánh len bén liền thiên nhân kia cũng bị mất kịp phản ứng một tiếng kéo kẹt kéo kẹt tiếng vỡ vụn vang lên là bạch ra thiên nhân kia đang bị a một khóa lại sau thôi phát chân khí hộ hệ ngoại phóng đem thân thể a một gần mở mà a một bản thân lại tại dùng sức đẻ ép cái này thiên nhân cho nên hai trọng lực đạo trong ngoài bạo phát trực tiếp đem toàn thân a một xương lạc làm vỡ nát cả người đã thành một bài thịt nát chẳng qua a một mặc dù bị đánh bay nhưng trước khi chết thôi phát một môn quỷ dị võ học đem toàn bộ thân thể hoàn toàn dẫn nổ uy lực cường hoành trực tiếp đem vừa rồi phản kích cường giả thiên nhân nổ thành bị thương nặng nửa người tất cả đều bị máu đỏ tươi nhuộm đỏ phen này biến cố kinh ngạc người bạch ra hoàn toàn phản ứng không kịp chờ đến a một chết đi thiên nhân kia bị thương nặng bạch thiên hùng vừa rồi tiến lên vì cao thủ thiên nhân kia chuyển vận trận khí tạm cắt huyết mạch lấy ổn định thương thế của hắn cho dù ai cũng không nghĩ tới một mực giống như nuôi trong nhà chim tức a mục sẽ như cùng giữa rừng núi m a n h hổ đ i ê n cùng như vậy trên bầu trời hùng ưng như vậy quả cảm càng đương mùa người không nghĩ tới chính là a mục không những có dũng khí phát tác còn làm thành chuyện này chí ít trước mắt cái k i a chỉ có hai cái bên ngoài họ thiên người đã phế đi một cho dù bất tử ở cái này bồn địa l ă n g tẩm bên trong cũng không có tác dụng truy cứu nguyên nhân không có gì hơn mấy giờ đầu tiên mọi người đối với a mục phòng bị rất thấp hoặc là nói gần như không có phòng bị nay chủ yếu quy tội thực lực a mục nhỏ yếu bị mọi người khinh thị không để trong mắt liền mất đi lòng cảnh giác người bạch gia hoàn toàn mất hết nghĩ qua phòng bị phòng thủ tự nhiên chống không làm a mục có thiên nhân lực phá hoại đột một hạ sát thủ cho dù không thể thành công đả thương một nhưng cũng không khó thứ yếu chính là bạch gia không nghĩ tới a mục sẽ gạch ngói cùng tan đây là một điểm rất trọng yếu sâu kiến còn sống tạm bỡ một tương lai tươi sáng người làm sao lại vương tha tính mạng hướng về phía không có chút nào c ứ u hận cũng vô lợi ích gút mắt thế lực l i ề u mạng đây cuối cùng chính là hạ gương thực hiện trên người a mục một, một sợi dị lực kia có tác dụng ở a mục xuất thủ đồng thời đã kích thích tinh thần của mọi người ngắn ngủi trở ngại bọn họ n h ú n tay cũng c A một là người n g c của ngươi biến cố đột khởi bạch g ra một phương tổn thất một quan trọng sức chiến đấu bạch thiên tùng bàn tay cầm kiếm càng tăng thêm dùng sức một đôi sắc bén con mắt xuyên suốt ra xâm nhiên hàng quang trực tiếp nhìn về phía ôn tinh tinh hắn cảm giác coi như nhạy cảm ở a một trước khi động thủ mịt mờ đã nhận ra thân thể ôn tinh tinh dị thường mặc dù chẳng qua là nhẹ nhàng thoáng nhìn nhưng tinh thần ba động là không lừa được người chí ít không lừa được bạch thiên tùng Trước Trước ta, ta thể thủ tâm. tinh tinh thấy được ca một bị thương một, đám người bạch Thiên Tùng sắc mặt khó coi. Đầu tiên giắt thanh tịnh đương người ngươi ước được người cười Độc. Độc. của cái Bạch chừng cũng coi chịu đục, có ca Bạch sắc coi, Hoán Hoán Hắn nhiên hôm khoái nhân khó họng ha báo đám ngày này, năm nữ, nay này, Ôn cuống đầu đại đầu Gia giờ vì làm là là bây ở bếp bị x o n g con ngươi thấy a mục vỡ vụn không còn hình dáng thân thể tàn phế cũng có vẻ bất nhẫn lập tức biến mất từ khi cả nhà của nàng bị diệt một khắc kia trở đi lòng của nàng cũng đã chết liền chưa nói tới lòng c h a sót mềm l ò n g bởi vì cứng rắn như sát â m là sẽ không có cảm giác căn cứ ta đã hiểu đương thời có thể là một tiên thiên bình thường bạo phát ra thiên nhân sức chiến đấu võ học không cao hơn năm bộ mà như a mục biểu hiện như vậy chỉ có một bộ chồng to lớn sĩ quyết ngươi vào ma môn đoàn tụ một mạch bạch gia lão đại không hổ là tung hoành định châu mấy chục năm chưa gặp được bại một lần m á n nhân mặc dù không bằng gia tộc quản sự nguyễn hàn vân như vậy thiên phú dị bẩm nhưng nhãn lực độc đáo biết cũng là cực kỳ xuất chúng rất nhanh nói ra a một cái môn này võ học lai lịch cái này kỳ thực chính là thiên ma giải thể một loại thần công chẳng qua hiệu quả nổi bật có thể để cho tiên thiên lịch phạt tiên nhân đủ để cho người trong thiên hạ động tâm d ấ u ở cửa thách thất bị hạ gương tinh thần dị lực bao vây nam phượng lan chấn động thân thể nhìn về phía ôn tinh tinh đôi mắt đẹp lộ ra lau một cái dị sắc đối với hạ gương càng phục sát đất lúc đầu suy đoán của hắn một chút cũng không sai ôn tinh tinh thật luyện qua đoàn tụ một mạch võ học cái này đoàn tụ một mạch chính là ma môn ba mươi sáu mạch một t r ò n g nhiều năm trước kia hạ hương từng ở ung châu đánh chết hái hoa đạo t ạ c hoa bất đồng từ đó lần đầu tiên danh truyền toàn châu có nhất định danh khí cơ sở mà hoa bất đồng này trong bóng tôi chính là đoàn tụ một mạch cao thủ mạch này võ công chủ yếu tới nay bộ là chủ từ đó thu nạp tinh nguyên tăng lên động lực tiến bộ nhanh chóng so với bình thường tà môn võ học tiến bộ phải nhanh chớ đừng nói chi là chính đạo pháp môn quỷ y nhất mạch ôn y một mạch đoàn tụ một mạch đều là dùng ngoại lực tăng lên công lực tăng trưởng cảnh giới võ đạo pháp môn nếu như ôn tinh tinh bất kể tiêu hao không để ý tương lai Một vị cầu cầu vẹn vẹn c duy n nhất có thể giải thích nàng có thể bước vào thiên nhân nguyên nhân chính là trong nội tâm ôn tinh tinh một luồng cừu hận không tiếc cỗ này cừu hận mạnh liệt hóa thành tiến quân thiên nhân trợ lực ở nhục thân tu vi chân khí đầy đủ dưới tình huống tu vi tinh thần cũng bước vào cảnh giới này về phân loại này to lớn sĩ quyết lại là đoàn tụ một mạch đích chuẩn bị pháp ẩn vào đoàn tụ bảo triện một trang cuối cùng chỉ có nữ đệ tử có thể tu hành cái môn này võ học để ý lấy nữ tử bản thân một sợi tinh khí thần tam bảo làm dẫn luyện vi đoàn tụ đỉnh thông qua nam nữ giao hợp phương thức đem ai này đoàn tụ đỉnh t r ồ n g vào nam nhân d ư ớ i đan điền bên trong thời thời khắc khắc rút lấy nam nhân tam bảo biến thành năng lượng chữ mà nam nhân như vậy dĩ nhiên không phải tiện tay tìm nhất định phải có nhất định võ đạo cơ sở mới được đối với nữ tử mà nói tổn thất một sợi tam bảo tương đương với tuyệt con đường võ đạo nói chung là cũng ó rất Trừ ra nhất ít ta một tụ tử một tính chính người vận dụng môn này hại người không lợi mình nủi cần nam nhân này bị gieo đoàn tụ đỉnh, liền sẽ đối với chồng đỉnh nữ khăng khăng một mực, bỏ ra tính mạng gieo hại lợi điểm, đối với võ võ duy mực, mình là học. học, chỉ của c bị bỏ sẽ k h ô nguyên tiếp. Cũng n g nhân chính là như vậy a một mới có thể đối với ôn tinh tinh như bị điên mê mội hoàn toàn không để ý mình còn có âu yếm thế tử con trai vì một vĩnh b i ễ n không thể nào yêu nữ nhân của mình bỏ ra tính mạng từ một điểm này nhìn lại ôn tinh tinh làm cũng tính được là là làm người khinh thường vì cựu hận đem một người vô tội liên lụy thậm chí chia rẽ một nguyên bản có thể rất hạnh phúc gia đình về phần bản thân nàng đối với a mục cũng hẳn là có mấy phần áy náy cho nên đang nhìn hướng về phía a mục thân thể tàn phế có một phần động dung không chỉ đoàn tụ một mạch ta còn tu thành ôn ý cùng quỷ y hai mạch võ học đem ba nhà sở trưởng dung hội một thể mới có hôm nay tù vì võ học bạch thiên tùng n g ư ơ i có biết không vì có thể có hôm nay ta bỏ ra đại giới lớn bao nhiêu lại trải qua ra sao không chịu nổi làm lục nhân sinh ta từng đã thể muốn đem bạch ra ngươi l à o hấu diệt tuyệt khiến bạch ra ngươi tráng n i ê n nam đinh biến thành thái giám lại không còn sinh sôi đời sau năng lực nghèo rất m ù n tơi cả đời khiến bạch gia ngươi nữ nhân biến thành kỹ nữ hộ vĩnh viễn không có thời gian xoay sở lời của ôn tinh tinh phản phất không phải từ trong miệng nói ra mà là từ địa ngục bay tới cái kia đầy ngập cửu hận vô tận đoán độc không những người bạch gia tất cả đều thất xác chính là vợ chồng chu an dư tuệ hạng ương nam phượng lan m ộ n cái cũng là nữ h chặt mày lên bởi vì cái gọi là giết người chẳng qua đầu chạm đất ôn tinh tinh không những muốn giết người càng phải hành hạ người đem định châu đệ nhất thế ra biến thành định châu đệ nhất chế cười có thể tính được lúc độc gác vô cùng làm cho người sợ hãi thanh trúc xà mà miệng hoàng phong vĩ thượng trâm hai đều không độc độc nhất là lòng dạ đàn bà câu nói này quả nhiên không sai hạ ương không khỏi vì ôn tinh tinh trả thù thủ đoạn vô an tản án dương giết người ai cũng sẽ nhưng trả thù cũng không chỉ ở giết người ôn tinh tinh còn muốn chu tâm cái này thật là đáng sợ thiện nhân ngươi đang tìm cái chết giết nàng nếu như nói hạ ương các ngoại nhân chỉ bị ôn tinh tinh ác độc cùng k i ừ u hận k h i ế p sợ như vậy người của bạch gia lại là lâm vào vô tận phẫn nộ cùng khủng hoảng bên trong đối mặt trước mắt ôn tinh tinh chỉ có một chữ giết gia tộc tông tộc chính là thời đại này lớn nhất đoàn thể thực lực cái gọi là trước có nhà sau có nước nói nhà c h ôn gia cả nhà bị diệt tất nhiên đ á n g thương nhưng tốt xấu bảo lưu lại trong sạch chết ở cường quyền chết ở thực lực cũng không tính ngoan hưởng cũng coi như đi thống thống khoái khoái nhưng nếu như bạch gia thật giống như ôn tinh tinh lời nói như vậy b i thảm trình độ còn hơn nhiều cả nhà bị diệt ôn gia bởi vì người sống không bằng chết càng đáng sợ chính là sẽ còn điếm ố bạch gia mấy trăm năm sao danh dự ôn tinh tinh lần này hào phóng nữ g liệu hoàn toàn chọc giận người bạch gia cùng nhau xuất thủ là bạch gia lão nhị bạch thiên minh cùng một cái khác hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài họ thiên người hà phong bạch thiên minh kiến trưởng cách xa ôn tinh tinh mười trượng có thửa trường lực va chạm mà ra, hóa thành một đạo mánh liệt màu đen gọn sóng muốn đem hết thẻ trước mắt phá hủy dùng là bạch gia đích t r u y ề n t u y ệ t kỹ không gợn sóng trường pháp môn trường pháp này để ý độ lấy hết ký ba mới được đại thành hết thẻ có c ử u trọng đại kiếp chín tầng cảnh giới thuộc về dễ học khó khăn tinh một loại kia một khi đem môn trường pháp này võ học luyện đến viên mãn liền có thể cầm cùng thiên hạ anh hùng tranh phong không thể so sánh chứng đạo cấp bậc thần công kém bao nhiêu bạch thiên minh mặc dù chưa từng đem môn trường pháp này đẩy tới viên mãn nhưng cũng vượt qua tám đạo đại kiếp tu thành tám tầng cảnh giới riêng lấy trường pháp mà nói đã lấy hết được trong đó tinh yếu phóng nhãn thiên hạ cũng có thể trên tính toán đại sư cấp bậc chương một n g h n bảy m hoàng kim sát trận chương một n g h n bảy m h o à n g kim sát trận mà hà phong sử dụng lại là một môn trưởng đao võ học đem một thân chân khí trải qua áp suất ma luyện cuối cùng hóa thành sắc bén mà bá đạo đao khí sử dụng tâm pháp cũng là uy mánh mạnh mẽ đi cương liệt một đường uy lực mười phần lại phối hợp linh nai g sơn này ở giữa nồng nặc canh kim chi khí càng không có gì bất lợi trong lúc nhất thời trường lực đao khí hóa thành liên miên thế công xen lẫn không ngừng trong nháy mắt đem ôn tinh tinh bao phủ ở một phương tuyệt diện trong không gian gần như đánh không gian pha thoái lay núi lở hai đại thiên nhân vừa ra tay chính là chính là cường chiêu sát pháp nhu cầu đem ôn tinh tinh nhất cử diệt trừ tâm tư không thể bảo là không phải kiên quyết võ công cũng không thể bảo là không cao song ôn tinh tinh tuyệt không phải lẻ loi một mình tại bên cạnh người cách đó không xa đúng là vợ chồng chu an cùng dư tuệ bọn họ sớm biết hôm nay cùng bạch gia đã vạch mặt á t gặp đối phương sát thủ mà tuân theo địch nhân của địch nhân sẽ là bằng hưu ý nghĩ hai người xuất thủ đỡ được bạch thiên minh cùng hà phong thế công đây không phải ăn nhiều chết no không có chuyện làm mà là lúc trước hai người ở bên ngoài đánh lén ôn tinh tinh sợ trong lòng nàng sinh ra h i ể m khích cho nên hiện tại làm sơ đền bù dù sao chỉ cần duy trì một so sánh ổn định cục diện vợ chồng bọn họ hai cái coi như trực tiếp cùng bạch thiên tùng đối mặt cũng không tiếc như vậy hai người đối với hai người chu an mặc dù bị thương nhưng vợ chồng phối hợp khắc khít a n ý mười phần trong thời gian ngắn cũng là cùng bạch ra hai người đánh cho lực lượng ngang nhau khó phân thắng bại ở một bên cho bị thương thiên nhân chuyển vận chân khí bạch thiên hùng nhìn thấy một mặt này trong lòng sinh nghi không biết phải chăng là nên xuất thủ đúng lúc này một mực cầm kiếm đứng yên bạch thiên tùng một đôi mắt tức giận nhìn thẳng ôn tinh tinh hai chân tách ra cùng vai đủ chiều rộng cổ tay rung lên lau một cái thê lương hàn quang trong nháy mắt lấp loé mà qua cùng một thời gian trong không khí vang lên một tiếng thanh thúy đinh đương thanh âm chính là đồ sắt va chạm chuyển ra dư âm quỷ môn châm pháp ngươi quả nhiên tập được quỷ y nhất mạch tuyệt học như vậy xem ra thật không thể để ngươi sống nữa vừa rồi bạch thiên tùng thi triển một chiêu lượng kiếm thuật chính là lấy tốc độ vùng kiếm nhanh vô cùng thông qua đối với kiếm xúc cảm cùng trường khống hoàn toàn triệt tiêu không gian trợ lực hóa thành trợ lực khiến cho kiếm quan g trở thành thân kiếm dọc theo tuy không phải kiếm khí nhưng sắp bén cho dù một viên không phá đá kim cương cũng phải bị vẽ thành hai nửa không nghĩ tới ôn tinh tinh dễ dàng như thế liền cản lại lại dùng vẫn là một viên nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng cương châm thủ pháp nhanh chóng chi diệu trừ quỷ môn châm pháp có rất ít võ học khác có thể làm được bạch thiên tùng võ công mười phần không tầm thường cùng từng cùng hạ ương giao thủ qua lương vương thế tử lý h i ể n cũng không tướng sàn sàn nhau có lẽ còn muốn bởi vì kinh nghiệm chém giết phong phú mà mạnh hơn một chút điểm thời k h ắ c này trong lòng đã quyết định đánh chết ôn tinh tinh quyết tâm cả người đều bị một tầng nồng đậm sát khí cùng kiếm khí bao phủ tạo thành một bén nhọn hình kiếm v h ò n g khí kích thích không khí phát ra ba bà không ngừng tiếng vang trong tay bắc vũ thần kiếm tái phát trong n á y mắt từ trong tay bạch thiên tùng bạo phát ra nghìn vạn đạo sáng trói như màu vàng k i a nắng ban mai kiếm khí bình thường hướng phía ôn tinh tinh đùn đùn kéo đến đ â m tới giống như khổng tức khai bình giống như hoa mỹ vô, vô song đánh tan thiên nhân tiến tới đem nó chém giết cũng là từng có tiền lệ lấy bạch thiên tùng hiểu rõ v õ công của ôn tinh tinh còn chưa đủ lấy ngăn cản chiêu này phía dưới nàng hẳn phải chết không nghi ngờ x o、so, n g nếu như chuyện thật đơn giản như vậy ôn tinh tinh há lại sẽ dễ dàng như thế lộ diện đây chỉ nghe được nhà này cửa bị diệt độc lưu lại một thân cựu hận cùng oán độc nữ nhân thê lương thét dài một tiếng sóng âm trói thai phất tay tràn ra một đoàn nồng đậm sương mù s á m đúng là lúc trước cái thứ một ư ơ i hai thạch thất bên trong khí độc đạo này sương mù s á m một khi vung ra cùng không khí tiếp xúc tựa như hỏa tinh đụng phải thuốc nổ, đem toàn bộ địa không gian dưới đất nổ như sấm âm quần quận từng vòng từng vòng linh khí chấn động không ngừng không nghỉ tiến tới dẫn động c à n h kim chi khí đại bạo động đem đẩy trời hoa mỹ kiếm khí toàn diện đánh tan đồng thời những c à n h kim chi khí này vào hư không hiện hóa vàng nóng ánh binh khí huyền không đau thương kiếm kích đũa dịu câu xiên thập bắt ban binh khí đều đủ siêu siêu siêu hướng phía phía dưới không gian không khác biệt tiến hành công kích ở ngoài cửa thạch thất hạng ương cùng nam phượng lan vậy mà cũng ở cái này công sát liệt kê làm cho hạng ương nguyên thần chấn động không thể không vận dụng tu vi thiên đao chấn an c à n h kim chi khí này như vậy mới có thể tiếp tục cấn út không bị phát hiện phía dưới mọi người thì thảm cái này do dày đặc canh kim chi khí hóa thành hoàng kim sát trận uy lực cực mạnh nguyên bản lẫn nhau đối chiêu vợ chồng chu an cùng bạch thiên minh hà phong hai người đã đồng thời dừng tay lanh chuẩn sát trận tập kích chẳng qua cho dù tu vi như thiên nhân cũng là bị vẽ cái vết thương chồng chất quần áo tạ tơi giống như chạy nạn v ề phần bạch gia cao thủ tiên thiên còn lại cùng còn sót lại trận pháp kia đại sư cũng lại không còn qua m ộ ư ơ i hai quan vật khí bị hoàng kim sát trận váy thành thịt nát chết không thể chết lại như vậy cả bồn u địa trong lăng mộ cũng chỉ còn lại có bạch gia năm người cùng ôn tinh tinh ba người mà ôn tinh tinh so sánh với những người còn lại chật vật không chịu nổi thì lộ ra ung dung rất nhiều bởi vì cái này hoàng kim sát trận thôi phát ra h uy manh khí kình bá đạo đang đến gần thân thể nàng trong vòng một trượng giống như biến mất tuyết t an hoàn toàn mất hết uy lực một màn này không những rơi vào người bạch ra trong mắt cũng bị hai vợ chồng chu an dư tuệ bắt gặp trong lòng không thể không giận dữ ngầm bực ôn ra này nữ không biết tốt xấu có lánh trận phương pháp cũng cất không nói xem ra cái gọi là liên minh chỉ là bọn hắn hai cái mong muốn đơn phương thôi thậm chí chu an trong lòng còn mười phần hối hận vừa rồi vì hướng về phía ôn tinh, tinh tỏ thái độ cùng bạch thiên minh cùng hà phong đại chiến một trận khiến hắn m u ố n là bị nội thương thân thể càng tăng thêm h ư n h ư ợ c bây giờ được không bù mất bất quá trong lòng lại hận lại giận trước mắt lại là hoàn bị so đo bởi vì hắn đã đem tất cả tinh lực đều đặt ở bảo vệ tính mạng hắn không muốn chết nhưng cũng không muốn tùy tiện vận dụng cha mình lưu lại lá bài tẩy cho nên chỉ có thể vắt hết vóc thi triển hết thủ đoạn tới tranh né muốn nói mạnh liệt vẫn là bạch thiên tùng mạnh nhất trong tay bắc vũ thần kiếm hóa thành liên miên thu thủy n g h c thế mà phát hướng dẫn theo đà phát triển hoàng kim sát trận mỗi công tới một đạo sắc bén khí kình liền bị hắn tiêu mất chuyển hóa một đạo t i ế như tới p ả n hắn tu vi thiên nhân đình phong, tại sử dụng n kích h một tu tại đạo, lấy vi sử vậy tinh xảo khắc i i ế m đạo trên n cơ sở, xinh kim cùng hoàng t n mạng liều cao á i tám lạng n thủ đang bị mắt trốn tìm trật v ậ t không chịu nổi bạch thiên tùng thì dựa vào vô cùng mạnh mẽ võ đạo cùng hoàng kim sát trận chống lại lại kiếm khí thôi phát càng thêm cuồng liệt bá đạo cuối cùng hóa thành một đầu kiếm long dữ tợn mà ra trường ngâm giữa trực tiếp đem hướng trên đỉnh đầu hoàng kim trận quay cái kim vân quần quận vòng suái khiến cho sát trận bị phá được lắm bác vũ thần kiếm quả nhiên danh bất hư truyền có lực thể tá đồng a hóa của lực, lấy lợi là lý. Lấy lòng thực công có châu cũng có cùng còn Bạch công. khí thần, thần phá hắn hại, thể hoành định nhiều nhất định hạng ánh thầm khen Thiên vì võ võ võ trận, tung bất mắt, tại trong một tiếng Tùng năm ương giờ này ngày này giờ quả bại, đạo đạo đ dạng kiếm pháp người khác sử ra chỉ sợ đành phải cương mánh hai chữ bạch thiên tùng lại có thể do vừa sinh ra mềm do mánh liệt hóa mềm lũn hướng dẫn theo đà phát triển phần này tu vi cùng tạo nghệ bây giờ cao minh 1071, địa ngục hoa. 1073, địa ngục hoa. mà bạch thiên tùng có thể biểu hiện như thế chẳng â nhân sâu, n cảnh giới siêu cao, càng bên ngoài trọng chính tình trên canh kim chi khí lĩnh ngộ cũng là cực sâu, đổi một cùng cảnh trường quyền hắn này. cao, chi cực hoặc được bước c giả, hiểu khí pháp pháp h giới giới siêu kiếm Bởi biết kiếm, kiếm, kim đổi vi yếu tu tu xa đạo. là là là làm một một kém tố vì đã ở võ qua mặc dù phá sát trận nhưng trên trận mọi người nhưng lại chưa hết dễ dàng bao nhiêu bởi vì vừa rồi khoan thai ung dung ôn tinh tinh không có thừa dịp loạn công sát người bạch ra mà là chậm rãi dạo bước đi đến huyết tinh quan tài bên cạnh đứng ở nâng quan tài đoá hoa to lớn phía bên phải thấy chật vật mọi người lộ ra lau một cái quỷ dị diễm lệ mỉm cười ôn tinh tinh người rốt cuộc có âm mưu quỷ cái gì a một nếu là người của ngươi như vậy hắn biết có liên quan lăng mộ này hết thảy cũng đều là ngươi nói cho hắn biết ta tin tưởng ngươi còn có rất nhiều bảo lưu lại thấy được ôn tinh tinh động tác bạch thiên tùng lại không còn như ngay từ đầu như vậy mười phần tự tin ngược lại mày dậm kích động cao kỉnh chất vấn ôn tinh tinh cũng không k ế t đảm mà là cần thiết cẩn thận năm đó ôn triệu nhiên người thứ nhất phát hiện lăng mộ này từ đó lộ ra cái gì không thể không mà biết nhưng tất nhiên là có liên quan trong lăng mộ tin tức cho nên hắn diệt môn trừ diệt khẩu cũng có tìm về những tin tức này ý đồ Hiện bạch i ôn t thiên tùng một môn trận thủ đại o a bạch thiên tùng mặc dù là cựu nhân nhưng không thể không nói ngươi thật sự chính là một nhân vật lợi hại đoán được ta hiện tại nắm trong tay đại cụ ngươi nói không sai a mục chẳng qua là ta một con cờ hãn biết chẳng qua là dễ hiểu một phần đối với lăng mộ này hắn hiểu còn xa xa không đủ ví dụ như bên người ta đ ó a này nâng quan tài lớn bỏ ra ngươi cũng biết nó là lai lịch gì có tác dụng gì ôn tinh tinh xảo tiếu một tiếng thanh thúy như linh ngược lại không giống như là cùng cựu nhân nói chuyện mà là cùng nhiều năm không thấy hào hữu hoa này đích thật là kỳ quái văn sở vị văn chưa từng nhìn thấy phượng lan ngươi nhưng có đầu mối ở trên cao nhìn xuống theo dõi phía dưới thế cục phát triển hạ n gương g cũng không khỏi được đem ánh mắt đưa lên ở đoá này n â n vạn quân quan tài lớn quái tiêu tốn mặc dù hắn từng có dự đoán từ đầu đến cuối khó mà xác nhận càng mấy chuyến phủ định cho là mình dự đoán có sai nhìn không ra hoa này rất kỳ quái chưa từng nghe nói có một loại kia bỏ ra có như v ậ y sinh mệnh lực chẳng qua hẳn không phải là con đường gì tốt hạ ương ta cảm thấy chúng ta hay là nhỏ tâm một chút vi d i ệ u ôn tinh tinh này quá mức quỷ dị nhất định tăng ra đề phòng nam phượng lan nguyên bản như cùng ăn mật đường tiểu nữ hải cầm người thương bàn tay không bị hoàng kim sát trận chỗ quấy dày đang say sưa ngon lành xem cho vui nghe được hạ ương hỏi thăm hơi suy nghĩ một chút lắc đầu nói nàng vốn là nam đại tướng quân độc nữ Ký、so、h tinh tinh, bạch thiên tùng đem trong tay bắc vũ thần kiếm thu hồi vỏ kiếm t h a sát cọ sát ra ẩm thanh nhâm cùng chói mát hòa tinh hiển nhiên nỗi lòng dung chuyển có rất nhiều ý nghĩ mà trong lúc vô tình hắn đã dùng ngôn ngữ đem ôn tinh tinh cùng hai vợ chồng chu an dư tuệ phân liệt ra tới ý đồ đem bạch ra cùng vợ chồng chu an liên hệ đến cùng nhau vì tự nhiên là ứng đối khả năng phát sinh nguy hiểm trên đời không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có địch nhân vĩnh viễn từ ôn tinh tinh không để ý chu an dư tuệ hai cái sinh tử một khắc kia trở đi hai phe giữa nguyên bản yếu đối quan hệ đã hoàn toàn sụp đổ ngược lại bởi vì ôn tinh tinh quỷ dị làm dáng cùng độc ác tính tình bạch gia cùng chu an dư tuệ đều cảm thấy khí tức nguy hiểm mãnh liệt cho nên có cực lớn khả năng liên thủ mặc dù lúc trước bạch thiên tùng đánh lén chu an suýt chút nữa đem nó chém giết nhưng ra mặt không đăng giá phẩm cách ở một ít thời điểm cũng không so bằng tính mạng quan trọng cho nên bạch thiên tùng cách làm Có lẽ thực lẽ tế một điểm, người h ư n t u y có nghe nói qua địa ngục hoa địa ngục hoa ba chữ vừa ra mọi người ở đây thân thể cùng nhau chấn động không tự chủ được nuốt xuống ngụm nước bọn đ trong h m ắ đó ư a l người nếu như muốn đầu thai chuyển thế muốn qua cầu đại hà uống mạnh bà thang cuối cùng đem chuyện cũ trước kia toàn bộ về không bắt đầu sống lại lần nữa một đoạn nhân sinh cầu đại hà này liền thành lập trên vong xuyên hà phải qua vong xuyên hà nhất định qua cầu đại hà mà phải qua cầu đại hà nhất định uống mạnh ba t h a n g không phải vậy vĩnh viễn không cách nào đầu thai tương truyền vong xuyên hà này nước trình huyết hoàng sắc bên trong đều là ghê gớm đầu thai cô hồn giã quỷ t r ù n g rắn gắn đầy gió tanh đập vào mặt chẳng qua cũng sinh trưởng một loại đoá hoa kỳ lạ đặt tên là địa ngục hoa địa ngục hoa hấp hồn nạp phách chỉ h o á n sinh cơ đã là thiên hạ trí thuần chi hoa cũng là thiên hạ trí độc chi hoa còn có truyền thuyết nếu mà có được người có thể đem địa ngục hoa luyện rược nước vào có thể một bước lên trời chứng đạo thiên hạ cũng đem nguyên bản thọ nguyên tăng gấp đội gần như nhưng nói là thế gian đệ nhất các loại thần vật h ạ ương từng từ trên tay tam hoàng tử lý hoàng lấy được huyết hoa nhục chi cùng địa ngục hoa này so sánh với đơn giản tiểu vu gặp đại vu căn bản không phải trên một cái cấp độ vật như vậy căn bản cũng không nên lưu tồn ở trên đời chẳng lẽ địa ngục hoa này truyền thuyết lại là thật h ạ ương trong lòng không thể không k h ẽ động hắn đã tu thành chứng đạo đã luyện thành tu vi thế nào vo công không nói đệ nhất thiên h ạ cũng là mười chín châu đứng đầu sở cầu chẳng qua tiến hơn một bước nếu như có thể được đến địa ngục hoa này mượn hấp hồn nạp phách thần hiệu không chừng có thể tu vi tăng nhiều phá vỡ ba cửa hải thần t à n g tinh thần thần t à n g giờ này k h ắ c này ngay cả cái gọi là quan hệ phá toái hư không b ạ o vật cũng không có địa ngục hoa tới hấp dẫn người dù sao cái gọi là phá toái hư không tư không huyền đều không làm được đến nếu có thể làm được sẽ còn chết vật lưu lại hữu dụng không có đều nói không cho phép nhưng địa ngục hoa này lại là thật sự c h ỗ t ố t hạng ương liền chiếu tâm kính bực này thần vật đều thân mắt thấy qua tự mình dùng qua địa ngục hoa cũng không coi vào đâu Trước 1072, bỏ ra độc liệt. Trước 1074, bỏ ra độc trong lòng h ạ ương thậm chí sinh ra trực tiếp hiện thân xuất thủ lấy chứng đạo võ công chấn áp t o à n trường đem địa ngục hoa tranh đoạt đao thủ tâm tư chẳng qua trở ngại ôn tinh tinh khoảng cách địa ngục hoa quá gần võ công của nàng cũng rất xuất sắc sợ có cái gì sơ xuất đ ể ép xuống chẳng qua ở đây những người còn lại thì không có cái này định lực cùng tính kiên nhẫn nghe được địa ngục hoa ba chữ t r ậ n cả mắt lên bao gồm bắp vũ thần kiếm bạch thiên tùng hận không thể một ngụm đem hoa lớn diễm lệ kia nuốt đến trong n g ụ đi rồi rít ngao ngoe muôn động làm một võ giả từ luyện võ ngày thứ nhất bắt đầu tăng tiến cảnh giới khai thác thực lực chính là tuyên khắc tiến vào sâu trong linh hồn bản năng xa so với bất luận một cái nào chuyện đều muốn tới quan trọng dứt bỏ địa ngục hoa truyền thuyết thần thoại kia s á t thái bản thân tất nhiên cũng là thế gian nhất đẳng linh vật trong bọn họ có người nếu có thể đem hoa này chiếm đưa tới tay tăng thêm đầy đủ lợi dụng tương lai tất nhiên vô khả hà lượng chứng đạo đều có thể chẳng qua chỗ tốt mặc dù lớn lại ném che đậy không được tâm thần của mọi người chỉ vì ôn tinh, tinh thái độ dễ dàng như thế lộ ra ngay quan tài lớn dưới địa ngục hoa lai lịch không chút nào sợ người khác nghĩ cách có thể thấy được nàng đã chuẩn bị trước ta còn là câu nói kia ôn tinh, tinh. ngươi rốt cuộc muốn thế nào trong lăng mộ này cất dấu bí mật quá lớn một mình ngươi là tiêu hóa không được nếu như ngươi nguyện ý chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu bao gồm địa ngục hoa này bao gồm cái k i a có liên quan phá thoái chi bí bảo vật ngươi suy nghĩ một chút người nhà của ngươi đã không có không bằng tranh thủ một chút càng thực tế đổ v ậ t ngươi cho là thế nào bạch thiên tùng cũng không phải thật cho rằng mình dăm ba câu có thể đả động ôn tinh tinh hắn chẳng qua là thử nghiệm tán loạn nữ nhân này tâm thần từ đó nhìn lén ra một tuyến sơ hở từ đó giải quyết đối phương tay hắn cầm kiếm càng dùng sức toàn bộ thân thể các nơi lực lượng đã điều động chỉ cần một cái cơ hội hắn có thể bạo phát ra mười hai thành chiến lược miểu sát thiên nhân ô m trận nhìn hai nhà huyết hải thâm cựu đã kết đối diện trong lòng phụ nữ hoán độc khiến tâm hắn kinh ngạc sợ hãi vô luận như thế nào nhất định có một phương phải ngã dưới mà bạch thiên tùng hy vọng người ngã xuống là ôn tinh tinh lợi hại bạch thiên tùng ngươi quả nhiên công vụ tâm kế giao ẩn nhẫn cho dù hận không thể sau một khắc liền đem ta chém thành thịt mối lại như c ũ nhẫn mại tính tình kích động tâm thần của ta ý đồ tan ra cựu hận của ta chẳng qua rất đáng tiếc ta hôm nay là sẽ không bỏ qua ngơi nhóm bạch ra bất cứ người nào chỉ cần các ngươi chết n h ữ một, một h i phấn này một cùng không khí tiếp xúc lập tức bay hơi vô ảnh vô tùng sau đó đoá này nguyên bản đã nở rộ không biết đã bao nhiêu năm địa ngục hoa càng tăng thêm tiên liên diễm cánh hoa mặt ngoài dịn ra một vòng vô sắc vô vị vòng khí rất nhanh chuyển bá đến cả bồn địa trong lăng mộ mà bạch ra một đám cao thủ cũng khá vợ chồng chu an dư tuệ cũng khá thậm chí hạ ư ơ n g cùng nam phượng lan hai người đã tới đã không kiểm soát thủ cản trở trong nháy mắt phát giác chân khí trong cơ thể giống như biến chết hoàn toàn mất hết có động tĩnh cho dù lấy vô thượng tâm pháp thúc đẩy cũng khó nhúc nhích mảy may quá trình này là cực kỳ đột ngột nhìn không phù hợp hạ độc lẽ t h ư ờ n g nhưng địa ngục hoa vốn cũng không có thể lẽ thường độ là địa ngục hoa đã là thiên hạ trí thuần chi hoa cũng là thiên hạ trí độc chi hoa chẳng qua không nghĩ tới hoa này độc tính mãnh liệt như thế vậy mà có thể để cho ta cái này tu vi chứng đạo nhận lấy trói buộc không tầm thường hạ ương mặc dù gặp ám t o á n nhưng sắc mặt lù lù không thay đổi ngược lại ở trong lòng sâu hơn đối với địa ngục hoa hiểu do cùng khát vọng hắn một thân chân khí cuồn cuộn tinh thuần từ lúc chứng đạo một khắc này toàn thân chân khí đã hóa thành ở khắp mọi nơi thiên đao đao khí ẩn nút ở thể nội các đại huyết h i ế u trong kinh mạch mặc dù không nói thiên hạ chớ địch nhưng cũng là cử thế vô song cái này một thân đao khí cương nhu tinh t h âm dương tương hợp bóc nhẹ hạ ương một thân nội công tinh hoa tạo thành mượn từ thiên đao đao khí bên ngoài hiện cũng không thể nói bách độc bất xâm và độc bất xâm cũng là không chút nào quá đáng song địa ngục hoa độc tính liệt, đã bắt đầu áp chế hạng ương thiên đao đao khí không thể không nói ô n tinh tinh từ đầu đến giờ một mực tràn đầy tự tin là có nhất định tậy vào lấy hạng ương tu vi chứng đạo còn khó mà tránh khỏi mà còn lại cao thủ thiên nhân tự nhiên càng tăng thêm ngăn cản không nổi chỉ có thể tái nhuận nghiêm mặt sắc mặc cho mồ hôi nhỏ xuống cắn răng thúc giục chân khí kỳ cầu có thể có kỳ tích xuất hiện tuyệt vọng không khí đã ở mảnh không gian này bên trong lan t r ẳ n g ra thực lực có cường hẳn nữa nếu vô pháp vận dụng cùng phế nhân không khác song cái này cũng chưa hết kế thời gian dần trôi qua tán loạn chân khí về sau cả đám nguyên thần cũng bắt đầu mơ hồ chống đỡ hết nổi phảng phất tâm linh chỗ sâu có một vòng xoáy không đấy đang thu nạp nguyên thần trí lực tối om thơm trầm khiến người ta đầu váng mắt hoa gần như đứng không vững nguyên thần ba động cùng nhau hạ ư ơ n g nhất thời không phải tra xét lại khó mà bảo vệ nam phượng lan ẩn giấu đi rất nhanh lộ hành t u n g bị đám người bạch gia cùng quan tài lớn một bên ôn tinh tinh nhìn ở trong mắt ánh mắt phức tạp bên trong đều có chút kinh ngạc bọn họ chưa từng biết trong lăng mộ này còn có nhóm người ngựa thứ bốn hơn nữa ẩn nút còn sâu như thế trong này người bạch gia cùng ẩn tinh tinh là không nhận ra hạ ư ơ n g cùng nam phượng lan đối với thân phận của hai người cũng là không biết gì cả căn bản không rõ ràng lai lịch cho nên nấy lòng cũng có nghi ngờ không biết là cái nào cùng một đội ngũ cao minh như vậy cho đến cuối cùng này trước mắt mới bị ôn tinh tinh ám toán hiện lộ hành tung nếu như không phải ôn tinh tinh sử dụng độc cát trong tay khiến địa ngục hoa độc tính lan tràn tới cả trong không gian chỉ sợ cái này ẩn nút một nam một nữ thành lớn nhất bên thắng so sánh với bạch gia cùng ôn tinh tinh vợ chồng chu an dư tuệ h cũng nhận ra hạ gương cùng nam phượng lan dù sao ngay lúc đó nam phượng lan mang theo người ấn tượng quá sâu lẫn nhau giữa còn có một phen dao tê ở bên trong chẳng qua là cũng không rõ ràng lai lịch cụ thể hai vợ chồng này trong ánh mắt trừ nghi ngờ càng nhiều hơn chính là bình tĩnh hình như cũng không bởi vì không cách nào vận dụng võ công mà nhận lấy uy hiếp đây là từ trong ra ngoài rào rạt một loại tự tin ha ha không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn các ngươi hẩn nấp khí tức phương pháp rất cao mình à vậy mà có thể một đường đi theo tiến đến không bị chúng ta phát hiện đáng tiếc thương thiên giúp ta không giúp được ngươi hôm nay liền cùng nhau lưu lại bên trên hoàng tuyền lộ đi ôn tinh tinh đầu tiên là suy tư trong đầu quen thuộc cao thủ lại phát hiện không có hai người này ấn tượng lập tức không tiếp tục để ý nàng vẫn là một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng không có chút nào bởi vì nhiều tăng lên hai người mà lo lắng chẳng qua là xoẹt xoẹt cười một tiếng che miệng nói nàng cho rằng hai người này chẳng qua là tinh thông ẩn nấp g khí tức gần nặc phương pháp mà không nghĩ tới hạ h ư ơ n g sẽ là một chứng đạo cấp bậc cường giả chứng đạo hai chữ nặng như thái sơn cái nào dễ dàng như vậy đụng phải một vẫn là còn trẻ như vậy có thể rất rõ ràng nhìn thấu địa ngục hoa này di tản độc tố đối với ôn tinh tinh không có làm ra chút nào tác dụng cho nên này lên kết xuống nàng bây giờ quả thực có nắm trong tay toàn cục thực lực n ắ m trong tay đại cục trưng một nghìn b m nằm trong tay đại cục mà nguyên bản càng tiên diễm trói mắt địa ngục hoa thời khắc này lại có vẻ có chút hể vải suy sụp cánh hoa như lượng nước bị rút khô khô cạn cảm thấy chát đánh hiệu xịu màu sắc cũng do ban đầu diễm lệ biến thành bụi bẩn một mảnh nguyên bản có thể nâng lên vạn quân quan tài lớn sức thừa nhận hình như cũng bởi vì địa ngục hoa khô héo mà tiêu thất vô tung quan tài lớn bịch một tiếng rơi vào trên đất trực tiếp đem nâng cánh hoa để ép đến bốn bể xe rách dưới đáy tổ chức ép thành nếp may nhìn thấy một màn này đám người bạch thiên tùng con mắt gần như bốc lử đau lòng giống như mấy trăm mấy ngàn thanh đao tại các thịt phung phí của trời à, địa ngục hoa này cứ như vậy không có thật sự đáng hận chẳng qua ôn tinh tinh cũng không gấp không chậm đi đến huyết tinh quan tài bốn phía tiện tay một chiều trên đất tán loạn địa vực tiêu xài một chút cánh tựa như cùng từng chương lột ra ra người bị n à n g hút thu hút tới trong tay c h â n trọng bỏ vào nơi ngực mọi người ở đây đều không phải là đồ đần mắt thấy một màn này nguyên bản dâng lên đau lòng cảm giác nhanh chóng hóa thành không cam l ò n g khô héo địa ngục hoa chỉ sợ dược hiệu cũng là kinh tiên động địa đáng tiếc trong bọn họ độc tự thân khó bảo toàn h u hổ là tranh đoạt địa ngục hoa đây chỉ có hạ hương thấy một màn này nghĩ tới không ít nở rộ đ ị a n g ụ c hoa mặc dù diễm lệ yêu kiểu nhưng tương tự giàu có kịch độc làm cho người yêu thích mà khó mà đến gần liền giống là trong giới tự nhiên sinh vật càng xinh đẹp càng nguy hiểm mà đ ị a n g ụ c hoa khô héo nguyên nhân là đem bên trong kịch độc thả ra cho nên thời khắc này không thể tiếp cận độc vật thành thiên hạ trí thuần bảo vật ôn tinh tinh đã dùng hoa này tính kê ở đây cao thủ lại nhờ vào đó bài xuất bỏ ra bên trong kịch độc một hòn đá ném hai chim kế sách thật sự cao m i n đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn chỉ sợ cùng ôn tinh tinh ôn y một mạch thủ đoạn có liên quan ví dụ như nàng có thể khỏi bị độc địa ngục hoa làm thả ra mà không trúng độc ví dụ như nàng đối với địa ngục hoa hiểu rõ cùng lợi dụng chỉ có bực này lưu truyền xa xưa nội tình thâm trầm thế lực lớn mới có thể dính tới t ố t khai vị bữa ăn đã ăn tiếp xuống chính là bữa ăn chính bạch thiên tùng bạch thiên minh bạch thiên hùng a song còn có hà phong cùng nửa tản phế đen ba ngũ đại thiên nhân đ á n g t i ế c tiếu h đi bạch d i ệ u cầm cái tiện nhân kia chẳng qua không cần gấp gáp nữ nhân này mặc dù võ công không tệ nhưng người ngu xuẩn một điểm rất dễ dàng đối phó ta hôm nay trước tặng cho ngươi nhóm năm cái xuống địa ngục chờ ngày sau đưa nữa tiểu tiện nhân lên đường ôn tinh tinh chỉnh lý xong địa ngục hoa tâm tình mười phần không tệ khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười không nhắm rượu bên trong nói như vậy lại là vô cùng rét lạnh vừa mới nói xong trong tay bắn ra tụ tập độc cương c h â m năm mai c h â m chưa từng tập trí nhưng ác liệt kính phong đã dẫn đầu nhào vào năm người mi tâm chỗ sâu một luồng bóp nhẹ sắc khí sắc khí chất khí cùng khí độc sức mạnh mạnh mẽ ngưng tụ ở cây kim có lẽ còn phải lại tăng thêm như vậy một tia nồng đầm bắn đ ầ u chẳng qua vang lên theo chính là ba tiếng thanh thúy đinh đương thanh âm là bạch gia lão đại bạch thiên tùng phấn khởi cuối cùng giữ lực lấy tự thân quên kiếm kiếm đạo thôi phát sắc bén kiếm thuật ở trận nhìn câu một khe hở c ả n lại bắn về phía hắn cùng hai cái đệ đệ cương trâm chẳng qua là một kích này q u a đi bạch thiên tùng hoàn toàn không có khí lực liền cầm kiếm đều không làm được đến cầm kiếm tay phải vết máu từng đống bạch thiên minh cùng bạch thiên hùng trở về từ coi chết lại càng tăng thêm tuyệt vọng bởi vì một kích này là đỡ được nhưng một kích sau đây bạch gia có phải hay không thật làm sai chẳng lẽ sau này muốn không gượng dậy nổi bọn họ thế hệ này muốn trở thành tống táng bạch gia bất hiếu tử tôn về phần hai cái họ khác cao thủ thiên nhân hà phong cùng đen ba t hạng ì ương võ công của ngươi tuyệt cao mặc dù chúng độc nhưng hẳn là cũng có chạy trốn năng lực chờ một lúc tìm một cơ hội liền rời đi đi không cần phải để ý đến ta ta cũng không hy vọng liên lụy ngươi ta hy vọng duy nhất chính là ngươi có thể giúp ta hoàn thành hứa hẹn qua ta sự kiện kia đúng nếu như khả năng ta hy vọng ngươi không được quên ta trơ mắt nhìn hai đại thiên nhân như sâu kiến giống như mất đi còn lại người bạch ra chỉ sợ lại không lực phản kích hình như xúc động nam phượng lan sâu trong đáy lòng sợ hãi cùng nhu nhược nàng dùng chỉ có khí lực cầm hạ gương tay mềm nhắn băng trượt p h á n phất một khối băng ngọc một đôi con ngươi trong trẻo trong s u ố t ôm vô hạn yêu thương cùng quyền luyến nhìn thật sâu hướng về phía hạ gương nói như vậy nàng thật ra thì cũng không sợ hai cái chết từ năm đó biết được bị lừa một khắc kia trở đi từ rơi vào vực sâu như cái s ắ c không hồn bán thân thể một khắc kia trở đi nàng cùng chết cũng không có gì khác nhau chẳng qua nàng không thể để cho hạ ương chết thậm chí không đành lòng thấy được hạ ương bị thương tổn nàng nghĩ có lẽ mình có thể dùng tử vong tới vì hạ ương tranh thủ một chút thời gian dù cho một chút đều tốt nam phượng lan đã sớm biết đến mình đối với hạ ương tình ý cũng biết mình chẳng qua là mong muốn đ ơ n p h ư ơ n g không thể cũng không xứng nhưng mình cái này chân thành tha thiết tình cảm thuần túy tình cảm cần phải có triển vọng hắn hy sinh khả năng cùng tư c á c ta nàng thậm chí càng nghĩ đến hơn nhiều một chút cái kia cùng dung mạo của nàng giống nhau như lúc gọi là nam tiểu như cô nương bởi vì phương hồn tan mất mà vĩnh viễn lưu giữ ở trong lòng hạ h ư ơ n g nếu như nàng đồng dạng chết có phải hay không cũng có thể chiếm cứ một chút xíu vị trí đây nữ nhân rất c h ó á n g váng yêu một người nữ nhân càng c h ó á n g váng hơn nam phượng lan hiển nhiên chính là như vậy hạ hương nghe được lời của nam phượng lan có chút muốn cười lại vô luận như thế nào cũng cười không ra ngoài chẳng qua là trái ngược cầm bàn tay của nam phượng lan ấm áp mà có lực đến gần nàng nhẹ nhàng mà kiên định nói đừng làm chuyện điên rộ năm đó ta trải qua một lần không nghĩ trải qua lần thứ hai ngươi không phải nam tiểu như ngươi là nam phượng lan cục diện bây giờ cũng không phải không cách nào thu thập độc này quả thực bá liệt vô cùng liền tu vi của ta cũng bị áp chế nhưng cũng không phải là không thể giải đáp chứng đạo võ giả không phải dễ dàng như vậy liền bị á n toán ngươi yên tâm đi tin tưởng ta ta đã nói ta sẽ bảo vệ ngươi cùng hoàng thiếu hùng an toàn nhất định sẽ làm đến đây không phải rất vậy người lời tâm tình nhưng rơi vào nam phượng lan trong hai lại so với thiên hạ bất kỳ một câu lời tâm tình đều muốn tới ra sức có phất lượng vui sướng trong lòng sau khi tràn đầy mặc nào khẽ ử tính toán làm đáp lại v ề phân ôn tinh tinh thì không rảnh quản hạng ương nam phượng lan mờ ám mà là đem còn sót lại bạch ra ba huynh đệ dồn đến một đồng trụ góc chết nàng đã biết đến mình thắng bạch ra ba người chết chắc giờ phút này ba người bởi vì chúng độc quan hệ thậm chí không bằng trên đường cái du côn vô lại nhưng nếu trực tiếp bị giết như vậy bọn họ có lẽ là tiện nghi đám xúc sinh này nàng nghĩ tới bạch thiên tùng vừa rồi bởi vì mánh liệt cầu sinh dục mà đỡ được mình một kích có lẽ đây không phải may mắn mà là sâu hơn tầng b i a i thật đơn giản chết có lúc cũng là một niềm hạnh phúc mà nàng muốn để bọn họ sống không bằng chết vẹn vẹn ngươi thế hệ này tứ huynh ngội đồng liệt thiên nhân thật sự một kỳ tích phóng nhãn đại chu mười chín châu cũng thuộc về hiếm thấy nếu cứ thế mà chết chắc hẳn các ngươi cũng không cam chịu tâm như vậy đi ta cho các ngươi một cơ hội sống sót ba huynh đệ nhưng ta lấy bỏ qua cho hai người tính mạng về phần người chết kia thì cần muốn chính các người đọc thủ như thế nào ôn tinh tinh tâm tư ác độc bây giờ mọi người ở đây toàn bộ đã trúng địa ngục hoa độc võ công bị phế là tròn là bẹp tất cả đều là nàng định đoạt tự nhiên liền không nghĩ lập hạ sát thủ mà là nghĩ đến hảo hảo hành hạ cựu nhân loại này lấy tính mạng người thân làm đại giá chỗ lấy được sinh cơ tất nhiên khiến người sống tuổi già lâm vào giữa sự thống khổ hơn nữa cái này sinh cơ là nhỏ bé như vậy có lẽ căn bản không tồn tại năng cũng muốn nhìn một chút người bạch gia đối ngoại từ trước đến nay đoàn kết thân mật huynh đệ tình thâm ở sinh tử trước mặt có phải hay không c ó thể bảo đảm như vậy tình huynh đệ đây tiện phụ n g ư ơ i tốt xấu độc vậy mà suy nghĩ châm n mọi tình cảm giữa huynh đệ ta hắt thả chúng ta ta bạch ra diệt ngươi ôn ra cả nhà ngươi sao lại thả chúng ta nếu muốn báo thủ liền nhanh chóng hạ thủ bạch ra ta mặc dù cắm một đầu nhưng nội tình còn tại không cao hơn mười năm vẫn là định châu đệ nhất thế ra ta c h ở rủ chết không tiếc bạch thiên hùng trận mắt tròn xoe dâu hùn như trâm hắn lúc trước tuy là đánh một trận chưa hết đánh nhưng vì cứu trợ bên ngoài họ cao thủ thiên nhân đen ba mà tổn hao chân khí về sau tránh né hoàng kim sắt trận lại đã thụ thương không ít hiện tại chúng độc càng hệ hoại suy sụp mặc dù ngôn ngữ â m vang t h ả chết chứ không chịu khuất phục lại chưa từng có hướng cường h ã n tác phong hắn nói tới thật ra thì cũng là bạch thiên tùng cùng bạch thiên minh suy nghĩ ôn tinh tinh đối với bạch gia hoán hận rõ như ban ngày lúc trước tàn nhẫn lên tiếng càng dư âm bên hai bọn họ há lại sẽ tin tưởng được nhân tất cả mọi người không phải tiểu hải tử chuyện thả hổ về rừng trải qua một lần tuyệt sẽ không trải qua lần thứ hai ôn tinh tinh chính mình là một ví dụ đặc biệt nếu là thật sự tin vào lời của ôn tinh, tinh ở trước khi chết đấu tranh nội bộ đó mới là khổ thân nhân thì cựu nhân quan sát người ngoài cũng sẽ cười đến rụng răng bạch thiên tùng cùng bạch thiên minh hai người cũng là ánh mắt kiên định không nhúc n í c h chút nào nếu có sinh cơ tự nhiên là không thể bỏ qua nhưng nếu b â y giờ bọn họ cũng sẽ không biết rõ có trá còn hướng bên trong nhảy nếu đều là chết vì sao không lựa chọn một có tôn nghiêm kiểu chết sai sai sai các ngươi mười phần sai ta không phải đang lựa gạt các ngươi cũng không phải đang vũ n ụ c các ngươi mà là đích đích s á t s á t muốn cho các ngươi một con đường sống chúng ta tuy có thủ không đội trời chung nhưng k i ự u hận chưa chắc phải dùng tử vong hóa giải ta muốn các ngươi sống không bằng chết muốn các ngươi trơ mắt nhìn người bạch ra làm nô là buộc hoặc là kỹ nữ hộ hoặc là làm không được nam nhân tóm lại muốn các ngươi hối hận đối p h ó ôn ra ta cả nhà hơn nữa lấy giết thân nhân tới tìm được sinh cơ cũng là một tất nhiên thương tiếc cả đời lựa chọn như vậy để các ngươi tuổi già thống khổ không chịu nổi chẳng phải cũng là một loại trả thù thủ đoạn cho nên không cần hoài nghi ta mà nói chỉ cần các ngươi làm được ta nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn thả các ngươi rời khỏi đương nhiên vo công là nhất định phải phế đi ta cũng sẽ không cho mình lưu lại thai hoàng ẩm như vậy thôi tâm trí phúc ta như vậy cửu nhân cũng coi là phần độc nhất ôn tinh tinh mắt thấy ba người thái độ kiên định ánh mắt khinh thường môi mỏng nhẹ thở ra đem ý nghĩ của mình hoàn toàn rõ ràng nói ra không phải không phải báo thủ mà là dùng một loại phương thức khác báo thủ dứt khoát chết đi cùng nhận hết thống khổ cùng hành hạ còn sống hai đường kết quả người khác nhau có khác biệt lựa chọn mà nghe được ôn tinh tinh lời nói này bạch ra ba người sắc mặt lại không là t h ở ơ đối mắt nhìn nhau giữa đã coi t r ọ n dạng hoặc là nói động tâm mà cách đó không xa vợ chồng chu an dư tuệ cũng là sắc mặt biến hóa nhìn qua ôn tinh tinh ánh mắt mang theo vô cùng cảnh giác nữ nhân này hào hào ác độc vậy mà nghĩ ra như vậy tổn thất đưa tới chỉ sợ lần này lời nói thật muốn dẫn tới anh em nhà họ bạch không cùng tốt nếu như ngươi thật có thể nói được thì làm được cái kêu bạch thiên hùng ta tình nguyện cái chết để đổi lấy đại ca nhị ca sinh lộ dù sao năm đó dẫn đầu diệt ôn ra ngươi cả nhà cũng là ta bạch mỗi người ta làm như vậy chắc hẳn cũng thuận tâm ý của ngươi bạch thiên tùng bạch thiên minh còn tại do dự bạch thiên hùng đã cười ha ha một tiếng h ư nhược trên mặt lại ngoài ý muốn toát ra một tia hào khí cùng hùng phong mười phong Lao Tam, ngươi. bạch thiên hùng lời liệu, người đại bạch Thiên Tùng cùng bạch Thiên Minh dự liệu. hai hiểu, tới Thiên ấy suất đầy hấy nấy Bạch Bạch Bạch nguyện Tùng trong mắt cùng chẳng cũng không hiểu, hình như không nghĩ tới bạch thiên Hùng dự cao võ ì hai người hy sinh. Bạch Thiên Hùng người v công ty u cao cùng người nhà tình cảm cũng coi như hôn l ư ơ n dày nhưng không biết bởi vì tính tình hay là nguyên nhân gì một mực biểu hiện đặc lập độc hành thậm chí chuyển ra bạch ra đại trạch đến bác quyền sống nhiều năm qua như không cần thiết bình thường là rất ít chủ động đi bãi phòng huynh đệ muộn muộn cho nên có người đem bạch thiên hùng gọi là độc lang cũng là phải một mình sinh hoạt sói vạn vạn không ngờ tới ở trong lúc nguy cấp đầu này độc lang vậy mà chịu vì mình hai vị huynh trưởng hy sinh tính mạng của mình đây không phải vĩ đại tinh thần chính là động lòng người tình cảm sâu đậm không phải làm đại ca ta có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi khoảng thân thể của ta cũng không được liền do ta đi chết đi trong lòng bạch thiên tùng đ ộ n g dung sinh ra một luồng dũng khí dứt khoát kiên quyết nói vừa rồi hắn lấy thân chúng độc xuất kiếm đánh chúng vào ba cái cương châm cứu hai cái đệ đệ đã vận dụng toàn thân các nơi xương cốt bắc thịt thuần lấy kiếm nói tu vi cùng người phạm tri lực thành nhưng bởi vì không có chân khí hộ thân nhục thân đã bị cực lớn thương tích rất khó khôi phục như lúc ban đầu cho nên ở loại này điều kiện tiên quyết hắn tự hỏi đã không có sống tiếp cần thiết không bằng đem hy vọng sống sót để lại cho hai cái đệ đệ bất kể là ai tóm lại còn mạnh hơn hắn ha ha được lắm huynh hữu đệ cùng chẳng qua bạch thiên hùng ngươi thật là bởi vì với người nhà tình cảm mới lựa chọn tử vong ta xem chưa chắc đi bên này anh em nhà họ bạch tranh nhau nhận lanh cái chết bên kia ôn tinh tinh thấy hoa chi loạn chiến nụ cười không dứt cuối cùng khoe mắt thậm chí lưu lại nước mắt cũng không biết đang nở nụ cười những thứ gì khiến mọi người ở đây không nghĩ ra được chính là hạ gương cùng nam phượng lan cũng là nhìn nhau không nói không nghĩ ra ôn tinh tinh rốt cuộc bị kích thích gì trong này chỉ có bạch thiên hùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi thấy ôn tinh tinh ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị hãn nguyên bản huệ vải thân thể hư nhược càng tăng thêm run dậy không ngừng bắp thịt trên mặt không ngừng c ó g ắ p hình như ở cố nén chịu cái gì lập tức xoắn suýt sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh ánh mắt toát ra kiên quyết người rốt cuộc đang nói cái gì chúng ta đã quyết định tốt liền từ ta tự sát thả ta hai cái ca ca rời khỏi ôn tinh tinh người tốt xấu cũng là một đời thiên nhân cũng không nên n u ố lời nói bạch thiên hùng ống tay háo căng ra chạy xuống một thanh dao găm giơ tay muốn phản cắt thiết h ổ l ù n g lại bị ôn tinh tinh tiện tay một đạo trưởng phong quét xuống đinh đ ư ơ n g một tiếng rớt xuống đất muốn chết có thể trước tiên đem ngươi làm chuyện xấu nói ra đi Trước 1075, ba huynh vong. Trước 1075, 1077, ba ba huynh huynh vong. vong. đệ đệ ôn tinh tinh cử động đại s u ấ t trên trận mọi người dự liệu không nghĩ ra vì sao lúc trước muốn bạch ra chết một người có bạch thiên hùng nguyện ý tự sát hiện tại lại không cho hắn chết thậm chí còn cứu hắn sau đó một câu nói càng đưa tới một mảnh nghi vấn chuyện xấu bạch thiên hùng người này mặc dù không phải là không có thiếu hụt nhưng bản thân văn thải võ công cũng coi là không tầm thường lại từ đâu tới chuyện xấu hạ ương cùng nam phượng lan đối với chuyện của bạch thiên hùng cũng có một phen dự đoán cùng hiểu nghe đến đó hai người lướt nhau trao đổi ánh mắt lẫn nhau biết đến cái này chuyện xấu tám chín thành cùng dịch kiếm tông tông chủ sở kỳ là không thoát được mở liên quan ta từ đâu tới chuyện xấu người muốn ta chết ta chết đi chẳng lẽ còn không được sao bạch thiên hùng nguyên bản khuôn mặt đen nhánh thay đổi rách nát không chịu nổi khoe miệng cay đắng gần như tràn ra ngoài nhìn về phía ôn tinh tinh đã có sợ hãi càng nhiều hơn chính là cầu t h ẩ n ha ha ta ở bạch lao tam ngươi bắc quyển làm hai năm đầu bếp nữ đối với chỗ ở của ngươi chuyện có thể nói nhất thanh nhị sở ngươi có một phu nhân mười hai cái tiểu tiếp h x o n g đã qua một năm ngươi đụng phải những nữ nhân này sẽ không vượt qua ba lần mỗi lần đều là ứng phó xong việc có thậm chí căn bản không có c trả qua ta nói đúng không vì sao ngươi hay sao không động vào bọn họ đây là ngươi không được vẫn là ngươi có nguyên nhân khác ôn tinh tinh người không phải tuyệt mỹ nhưng người lại là hết sức rõ quyến rũ động lòng người một đôi ó n g ánh con mắt vụ sáng ở giữa xuyên suốt ra ngoài chơi mùi chi ý đó là thật sâu dếu c ậ n lao tam ngươi bạch thiên tùng cùng bạch tiên minh hai cái mười phần không hiểu ở trong ấn tượng của bọn họ bạch tiên hùng là một mười phần sắc quỷ. mỗi ngày không gai không vui đã có nhiều kiểu thê mỹ quyến như vậy lại như thế nào nhịn được chỉ nhìn bất động đây nhất là hai năm trước bạch thiên hùng vì như ngọc phu nhân còn cùng bạch thiên tùng ầm ĩ một trận rõ ràng là muốn mỹ nhân không nên giang sơn một loại kia thế nào nhanh như vậy lừng án ta ta không có đại ca nhị ca đừng nghe tiện nhân này nói vậy là nàng muốn bêu xấu ta bạch thiên hùng bờ n ô i mất máy sắc mặt xám xịt mặc dù toàn thân vô lực nhưng song quyền ở áp lực tinh thần mạnh mẽ dưới vẫn là thật chặt n ắ m lấy phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang giải thích khách khanh bạch thiên tùng bạch thiên minh các ngươi tốt tam đệ là thế nào cũng không chịu nói ra chẳng qua không cần gấp gáp ta rất hào phóng liền từ ta tới nói cho các ngươi biết đi các ngươi tốt tam đệ bạch gia bạch thiên hùng là một thích nam nhân biến thái hắn cùng dịch kiếm tông sở kỳ không minh bạch ta còn từng tận mắt nhìn thấy bọn họ lăn ở trên một cái giường chật chật trang diện kia các ngươi nếu thấy chỉ sợ được mẹ ra ba ngày nếm qua cơm các ngươi nói nếu chuyện này truyền ra ngoài các ngươi bạch gia còn có mặt mũi tự xưng thế ra đừng nói nữa mười năm coi như hai mươi năm ngươi bạch gia chuyện xấu cũng sẽ lưu truyền ở định châu bách tính cho nên nói bẩn thiệu gia tộc tịnh ra chút ít bẩn thiệu người bí mật này có phải hay không rất kinh bạo ôn tinh tinh m ô i nói ra một chữ bạch thiên hùng sắc mặt liền ảm đạm một phần trong ánh mắt thần thái cũng giảm bớt một phần cho đến cuối cùng cả người đã không có tức giận hình như hoàn toàn cùng thế giới tách ra ra lại không còn sống tiếp thể diện xã hội hiện đại đối với cùng giới luyến còn tồn tại kỳ thị chớ đừng nói chi là cái này thời đại phong kiến thói xấu phong bế đơn giản có thể chọc lấy đoạn mất người c ủ a sống bạch thiên hùng tuy là người nhưng cũng là bạch gia một thành viên những gì hắn làm cũng cùng bạch gia móc đ ố i chuyện này nếu quả như thật lan truyền ra ngoài bạch gia danh vọng sợ rằng sẽ nhận lấy đ ả kích nghiêm trọng máu ngươi miệng p h ư n c người tam đệ ta tuyệt không phải người như vậy người muốn giết cứ giết chúng ta tuyệt không hai lời đừng muốn làm nhục ta như vậy nhóm bạch thiên hùng biểu hiện kỳ thực đã đã chứng minh ôn tính tinh nói tới không tệ điều này làm cho bạch thiên tùng cùng bạch tiên minh hai cái trên mặt nóng bỏng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào chẳng qua rất nhanh bạch thiên tùng liền kịp phản ứng liều chết không nhận chẳng lẽ ôn tinh tinh còn có thể đem sở kỳ đã tìm tới làm đối chất ai thật l à chán thôi thôi bạch thiên hùng chính mình ngươi động thủ đi đối mặt bạch thiên tùng phủ nhận ôn tinh tinh không có quá nhiều giải thích chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng hướng phía bạch thiên hùng khích l ệ nói trong ánh mắt tràn đầy tự đắc cùng vui mừng nàng thấy được mình muốn gặp đến bạch thiên hùng tự sát tính là gì nàng muốn nhìn thấy chính là hắn hối hận hối hận chọc người của ông ra hối hận đối với ôn gia làm ra việc ác nàng nghĩ hiện tại bạch thiên hùng nhất định là hối hận nếu như không có chuyện ban đầu hôm nay hắn cùng sở kỳ quan hệ giữa vĩnh viễn cũng sẽ không b ộ c quang cũng vĩnh viễn sẽ không nhận lấy như vậy làm đủ xem một chút đi bạch thiên tùng cùng bạch thiên minh huynh đệ cái kia đã xấu hổ lại phẫn hận ánh mắt xem một chút đi vợ chồng chu an dư tuệ cái kia giống như nhìn q u á i vật chê ánh mắt ôn tinh tinh từ đó thu được không có gì sánh kịp báo thù khoái cảm đây là tuyệt vời như thế như vậy động lòng người hạ ương một bên vận công bài độc một bên nhìn chung toàn trường thế cục phát triển nhìn về phía ôn tinh tinh cũng không khỏi được dâng lên một tia cảnh giác nữ nhân này thật tác động thật lạ độc chẳng qua cũng là thật mạnh dù sao khiến hắn đến báo thù nhiều lắm thì thân thể chịu khổ một chút gặp điểm tội cũng không như vậy làm ra như vậy chu tâm tiến hành trên thực tế tâm hồn thống khổ cùng t e o u r ê n thường thường so với trên nhục thân thống khổ càng tăng thêm nghiêm trọng càng tăng thêm làm cho người khó có thể chịu đựng vẹn vẹn từ tình cảm cùng tâm tình đi lên nói thân thể chẳng qua là cái thân xác tối tha linh hồn mới là một người bản chất từ đầu tới đôi ôn tinh tinh chính là đang trả thù đang nhục nhã người bạch ra vô luận phía trước c h â n n g õ i vẫn là hiện tại b ạ c trần đều là đang nhục nhã bạch ra chẳng qua hạ ương sẽ không cùng tình bạch ra đây là bạch gia gieo gió g ặ t bão có một số việc hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt lúc trước nếu như bất động ôn ra bạch gia liền sẽ không cùng ôn tinh tinh co cựu h o á n tiểu nữ tử này không chừng đã lập gia đình trở thành vợ người giúp chồng dạy con từ đâu tới kỳ nộ cùng thực lực đến báo thủ lại hoặc là lúc trước làm tuyệt một người sống cũng không lưu lại trực tiếp đem ôn tinh tinh làm thịt vậy cũng sẽ không có hôm nay kết quả chỉ có thể nói ngày đó nhất thời không phải tra xét cuối cùng vì hôm nay bại vong lưu lại thai hoàng ẩm mà nghe được ôn tinh tinh lời này bạch thiên hùng cười t h ẳ n một tiếng lại không còn do dự chút nào liền đẩy ra bên cạnh bạch thiên tùng cùng bạch thiên minh liền phía sau đồng trụ chính là hung hăng và chạm b ị c h một tiếng chầm đục đầu của bạch thiên hùng giống như đánh nát dưa hấu đỏ lên trận nhìn đều có bạch ra lão đại cùng lão nhị thấy thế bó tay ngưng c h ẹ n họng chẳng qua là vô cùng phẫn nộ cùng tràn đầy sát cơ thấy ôn tinh tinh nếu mà có được cơ hội bọn họ tuyệt sẽ không bông tha nữ nhân này bọn họ nhất định phải làm cho nàng trải qua so với tử vong còn muốn chuyện đau khổ chẳng qua ôn tinh tinh lại là lại không còn do dự thuận tay vung ra hai cái cương trầm cắm vào bạch thiên tùng cùng bạch thiên minh mỹ tâm đón hai người không cam lòng cùng ánh mắt toán、đầu. cười ha ha cho nên nói ngu xuẩn chính là ngu xuẩn ta là người của ma m ô ố n ai các ngươi tin lời của ta không bằng chết đi tốt như vậy chuyến này lên núi bạch gia bị diệt sạch một tên cũng không để lại nhất là bạch gia ba người trước khi chết càng trải qua lo lắng quá trình ôn tinh tinh thật sự một nữ nhân đáng sợ Trước nốt Trước nốt 1076, 1078, xua xua hổ hổ sói. sói. bạch gia ba người cái chết có thể nói là chú định từ bọn họ đi vào bồn u địa lăng mộ này không có trước tiên đánh chết ôn tinh tinh một khắc này bắt đầu cũng đã chú định chẳng qua người đã chết cũng tiêu sái không cần để ý tới hậu sự người sống còn phải tiếp tục tiếp nhận ôn tinh tinh mang đến vô tận áp lực chu an làm định châu cao thủ chứng đạo chu đồng con trai từ nhỏ đến lớn chỗ qua sinh hoạt gần như là hoàng tử muốn gió được gió muốn mưa được mưa càng chưa hề trải qua nguy hiểm gì cùng ngắn trở đời này của hắn tiếp xúc qua nữ nhân tốt nhất chính là thê tử của mình dư tuệ hai vợ chồng tình cảm thâm hậu ngày hôm nay thì thấy được kiếp này nữ tử ác độc nhất ôn tinh tinh không thể không có chút k h i ế p đảm loại này khiết đảm cũng không phải là bởi vì thực lực sai biệt cùng tử vong uy hiếp mang đến mà là nguồn gốc từ một loại tâm linh r u n r ỗ dậy là phát ra từ nội tâm k h i ế p đảm là kẻ yếu đuối với cường già sợ hãi ôn tinh tinh ngươi cùng bạch gia ân o á n không liên quan gì đến chúng ta không sợ nói cho ngươi biết lần này ta cùng thê tử theo dõi bạch gia đi tới linh nai h sân này là nhận mệnh lệnh của phụ thân ta mà đến trong tay nắm giữ lá bài tẩy một khi phát động ngươi tuyệt không có khả năng đỡ được nếu hiện tại ngươi đã báo thủ không bằng thả chúng ta rời đi mọi người đường ai nấy đi lẫn nhau không liên hệ nhau về phần trong lăng mộ này đồ v ậ chúng ta cũng không biết cầm đi một phân một hảo như thế nào chu an đề nghị làm dư tuệ thất kinh không nghĩ ra vì sao trượng phu của mình sẽ vi phạm với công công mệnh lệnh từ bỏ trong lăng mộ này hết thảy ngôn ngữ bên trong tràn đầy uy hiếp hình như rất có cậy vào mà phía sau mấy câu thì h i ể n thị do hèn yếu thật sự có nắm chắc cần gì phải cố k ỳ ôn tính tinh đây nhất là sắc mặt hắn bên trong tiết lộ t r ộ t dạng trong ánh mắt chuyển động kết đảm khiến nàng gần như không thể tin được đây là mình cái kia anh minh thần võ ôn tồn lễ độ trượng phu không thể không nói chu an là đoá hoa trong nhà ấm không có gì kiến thức dư tuệ cũng không mạnh hơn bao nhiêu đối đãi nam nhân p ư ơ n g diện nói là học sinh tiểu học cũng kém không có bao nhiêu trong lòng dư tuệ quý lên vừa định nói cái gì liền bị chu an dùng ánh mắt nghiêm nghị đánh gãy đồ vật khá hơn nữa cũng phải có mạng cầm mới được quân không thấy ôn tinh tinh này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đem bạch ra đùa bỡn đến chết bực này tinh c ủ g người bây giờ không muốn trêu chọc nói trắng ra là cha của hắn chu đồng cho hắn hộ thân lá bài tẩy là nhằm vào bạch ra cả đám mà không bao gồm ôn tinh tinh nữ nhân này mà bạch ra năm cái thiên nhân đều bị ôn tinh tinh một người tiêu diện này đến bài có thể hay không làm ra hiệu quả hắn không thể không suy nghĩ nhiều một tầng a song là thế này phải không xem ở tiểu võ thánh mặt mũi cũng là không phải là không thể đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi có thể làm thành một chuyện ta bảo đảm vợ chồng ngươi hai cái bình an vô sự nặc hai người kia lai lịch khó lường giáp tâm không tốt vợ chồng các ngươi hai cái đem bọn họ giết sau đó rời đi liền có thể ôn tinh tinh nháy mắt mấy cái nói xong câu đó trong tay vung ra hai cái cương châm đâm vào chu an cùng dư tuệ quan nguyên huyện trong nháy mắt kích phát ra trong cơ thể đàn điền mạnh mẽ chân khí bách khai trong huyết dịch tồn chữ độc tố giờ này khắc này chu an cùng dư tuệ hai cái mặc dù chưa từng hoàn toàn khôi phục tu vi nhưng cũng có thực lực tiên tiên đại thành đối phó người bị kỳ độc tay c h ó i gà không chặt người phí hết không có bao nhiêu công phu thực lực chính là một người phân khích hơi khôi phục một phen c h u an cùng dư tuệ tinh thần diện mạo lại có khác nhau trở nên sinh động r ồ i r à o sinh khí dư tuệ kiều tiếu khuôn mặt có chút không t â m l ò n g nhìn qua huyết tinh quan tài kia ánh mắt nóng rực trong lăng mộ này địa phương mặc dù lớn lại đều là hoang vu c h i địa trừ to lớn đồng trụ phóng tầm mắt nhìn tới liếc qua thấy ngay có thể chứa trợ tư không huyền để lại bảo vật chỉ có thể là cái này huyết tinh quan tài trước khi đi chu đồng đã từng nói với bọn họ qua c h u y ệ n lần này tốt nhất có thể làm thành mà có thể để cho cao thủ chứng đạo nhớ mãi không quên bảo vật tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của bọn họ cứ như vậy từ bỏ chẳng phải là đáng tiếc so sánh chu an e ngại ôn tinh tinh dư tuệ tự kiểm chế có công công bực này cường giả chứng đạo làm hậu thuẫn căn bản không thế nào sợ hai đối phương thậm chí tiến hơn một bước nàng đối với ôn tinh tinh còn không quá coi trọng độc ta đã cho các ngươi hiểu gần một nửa còn lại liền xem các ngươi chỉ cần giết hai người kia ta không những đem trên người các ngươi tất cả độc tố khu trừ còn lập tức thả các ngươi ôn tinh, tinh am hiểu sâu hỏa thủy đông dẫn xua hồn mất sói kế sách giảo hoạt ánh mắt cất sát khí lạnh như băng nàng có thể đánh bại bạch g i a đem nó đùa bỡn trên bàn tay không phải thực lực của nàng thật không thể cản trở mà là nàng tính kê quá sâu đối với bạch g i a hiểu rõ quá nhiều là có mục đích có kế hoạch trả thù mà trong lăng mộ còn sống sót bốn người này thì lại khác không nói đến vợ chồng chu an dư tuệ hai cái đứng phía sau cường giả chứng đạo chu đồng ngay cả hạng ương nam phượng lan cũng mang cho nàng một loại nguy cơ lớn cảm giác không để cho nàng được không cẩn thận làm việc như vậy vì sao không lợi dụng thời khắc này nàng nằm trong tay toàn cục ưu thế đối với bốn người này tăng thêm phân hóa đả c á c đây cho nên nàng mới đáp ứng chu an m ờ i cũng đưa ra một cái điều kiện như thế nói t r ắ n g ra là vẫn là tâm cơ quay phá chú ý cẩn thận nguyên nhân chẳng qua đây càng hiện ra nàng không tầm thường nàng muốn là đem nơi này tất cả mọi người tống táng xuống địa ngục bên trong như vậy ai cũng không biết nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì hiện tại liền nhìn chu an dư tuệ hai cái có hay không bị ngôn ngữ của nàng chỗ dụ dỗ lừa gạt một bên khác hạ ương cầm nam v ư ợ n g lan chân nhắn như băng ngọc nhỏ bình thường tay thâm vận t h ầ n công một thân bàng bạc như dòng khí huyết biến thành vô song đào khi tại thể nội mạnh mẽ đâm tới chậm rãi bài xuất trong cơ thể địa ngục hoa kỳ độc hiệu quả rất cao ở trong quá trình này mượn bàn tay tương liên cũng vì nam phượng l à n sơ thống kinh mạch sinh động ký huyết chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn hạ ương một thân tu vi đã khôi phục như lúc ban đầu trong ngoài hoàn mỹ thông thấu nếu vén quần áo lên có thể thấy được nước da giống như băng ngọc đây là nhục thân tu vi đã siêu phảm nhập thành cảnh giới địa ngục hoa chính là truyền thuyết thần thoại bên trong k ỳ hoa thế tục hiếm thấy người bình thường đã trúng như vậy độc căn bản là không có thuốc nào chữa được không có thuốc nào cứu được chẳng qua ôn tinh tinh là lấy ôn y một mạch thủ đoạn cưỡng chế thôi phát động địa ngục hoa này vô hình ở giữa đã suy yếu mấy phần độc tính lại có hạ gương làm cường giả chứng đạo tu vi cái thế càng từng tu hành mấy môn hóa giải độc tố thần công có như vậy thần kỳ biểu hiện cũng có thể hiểu được bây giờ tu vi chứng đạo khôi phục kỳ thực đại cục giữa bất chi bất giác đã do trong tay ôn tinh tinh tái giá đến trên người hạ gương chẳng qua hắn lúc này vẫn không có động tác chẳng qua là như lúc trước giống như lẳng lặng nắm lấy nam phượng l a tay dùng một loại bình hòa cùng nhìn xuống tâm cảnh đến đối đai phía dưới ba người ôn tinh, tinh nàng này thân thế đáng thương chẳng qua người đáng thương tự có chỗ đáng hận từ nàng quyết tâm không từ thủ đoạn báo thù bắt đầu từ ngày đó nàng đã biến thành mình đã từng hận nhất người chết không có gì đáng tiếc vợ chồng chu an dư tuệ cũng cũng không có cái gì đại ác cũng cùng hắn không thủ nhưng nếu như hai người bọn họ nghe theo lời của ôn tinh tinh muốn tới hại mình cùng nam phượng lan tính mạng hạ ương cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h hết thệ đều là lựa chọn tự chọn con đường muốn mình đi tiếp thôi không nên hối hận Trước trấn chân Trước 1077, 1079, khí hộ hệ đồng trụ. Hy vọng ôn chu ô nương có t ể nói c h y ệ n giữ lời, t an k h ô g người ra, giữa chúng ta cũng không có hận không giải. phải bạch hận thể hóa giải. Nếu quả như quả Nếu ra, ta thật có cựu đầu e m mặt hai chồng không ta vợ cùng cũng c dồn đến cùng đường mặt lộ, n chúng ta dùng ra đồng trách ta ra q y vù tiên ậ n c h u Chu số. a đầu tiên là nhìn thật sâu mắt thê tử dư tuệ khiến nàng hết thể nghe mệnh lệnh của mình không nên vọng động sau đó nói với ôn tinh tinh hắn đối với ôn tinh tinh có một loại âm thầm sợ hãi đại khái chính là chưa hề gặp khó khăn chắc t r ở thuần khiết tiểu nam hải gặp tâm địa ác độc thủ đoạn tàn nhẫn lao vù bà cảm giác kia cho nên mặc dù hắn có át chủ bài lại không muốn cùng ôn tinh tinh đối nghịch đây là một loại kỳ quái tâm lý đương nhiên còn có quan trọng một điểm chính là hắn cho rằng đối phó hạng ương cùng nam phượng lan hai người nếu so với đối phó ôn tinh tinh muốn dễ dàng hơn nhiều vừa dứt lời chu a n ánh mắt l ó e lên tay phải ấn ở bên người đồng trụ màu trắng một l u ồ n g lạnh như băng xúc cảm kích thích thần kinh của hắn trưởng duyên hơi trượt đi lập tức có một đạo vô cùng sắc bén khí kình ầm ở giữa đem cứng rắn vô cùng đồng trụ c ắ t đ ứ t sau đó ra sức vỗ gào thét một tiếng văng lên một nửa đồng trụ to lớn giống như một tòa vứt da bắn mà ra đạn dược lôi cuốn vô song kình đạo cùng lực lượng gạt ra không khí trợ lực hướng phía thạch thất bên ngoài trên bình đài hạ hương cùng nam phượng lan ném đi phát lực mãnh liệt phát k ì n h xào rượu không thẹn có chứng đạo phụ thân chỉ điểm thực lực không giống phạm tụ môn võ công này cùng cái gọi là thích g i ả ném giống so s á n h với cũng không kém bao nhiêu dù cho là cao thủ tiên thiên đại thành m u ố n chính diện tiếp nhận một cách này cũng là trước khó khăn muôn vàn khó khăn h ư ớ n g hồ chẳng qua là hai cái đã trúng độc địa ngục hoa khó mà vận dụng võ công phế nhân chu an trên mặt đã lộ ra nụ cười có thể đoán được một nam một nữ này cho dù nguyên bản có thực lực thiên nhân thời khắc này cũng khó thoát khỏi cái chết đương nhiên trong lòng cũng không buông lỏng ngược lại hắn còn đang âm thầm cảnh giác ôn tinh tinh vết xe đổ đang ở trước mắt người bạch ra là chết thế nào hắn cũng không có quên đi cho nên đối với ôn tinh tinh hắn cũng không phải tín nhiệm trăm phần trăm bịnh một tiếng chầm đục trụ mặt bóng loáng giống như gương to lớn đồng trụ mang theo vô song lực đạo đánh vào hạ gương cùng t r ư ớ c người nam vợ n g lan mắt thấy là phải đem hai người đập thành thịt nát nhưng mà lại bị một lồng khí vô hình ngăn lại cách lại khó mà đến gần mảy may thời khắc này hạ gương lại không là phía trước nhu nhược vô lực trạng thái thân thủ hùng vũ sống lưng đứng thẳng lên một đôi mắt hổ tách ra dọa người tinh mang phảng phất một thanh xúc lập thiên tháp cứ như vậy đứng lại có một luồng càn khôn không phải rời khí phách hắn chân khí hộ hệ ngoại phóng một trượng trong suốt mặt ngoài hiện ra như nước ánh sáng lộng lẫy cái gọi là thượng thiện n h ư c thủy thiên hạ chớ n u nhược ở nước mà công thành cường giả chớ khả n ă m thắng đúng là long vương thủy vô ngân thủy nguyên chu thần công tinh yếu chỗ thời khác này bị ứng dụng bay hơi đến chân khí hộ hệ đủ để so sánh kim cương bất phôi thần công cảnh giới đại thành ngăn trở đồng thời phảng phất sóng nước đồng dạng chân khí hộ hệ trong nháy mắt bạo phát ra một đạo mạnh mẽ vô cùng chân kình chuyến tới huyền không bất động đồng trụ màu trắng ba hơi、giữa. một tiếng nhẹ kêu là ba người trong miệng hô lên chu an dư tuệ cùng ôn tinh tinh ba cái cùng nhau kinh ngạc nhịn không được mở miệng hoảng sợ nói địa ngục hoa kỳ độc vô cùng nhất cử đem nhiều như vậy cao thủ thiên nhân độc thành phế nhân mặc người chém giết tiểu tử này làm sao lại còn có võ công như thế chẳng lẽ hắn không trúng độc vẫn phải có bí mật gì ôn tinh tinh có tâm tư suy tư hạ ương không giống bình thường c h ụ an cùng dư tuệ lại là đại nạn lâm đầu cực kỳ nguy cấp thân thể hai người đồng thời l ó i lên hóa thành hai đạo tàn ảnh biến mất ở chỗ cũ tránh thoát đồng trụ vô cùng uy mánh bá đạo m ộ t kích ở một tiếng ẩm vang n ổ r u n g trời qua đi cứng rắn vô cùng trên đất đá bóp méo đồng trụ rầm rầm biến thành đồng phấn tầng tầng bay xuống trên mặt đất tích thật dày một tầng là dễ thấy như vậy nếu như hai người tự cao tự đại cứng rắn muốn tiếp nhận một chiêu này nếu như không còn kịp mở ra lá bài tẩy chỉ sợ cũng phải có tử thương không biết vị huynh đệ kia tôn tính đại danh rốt cuộc lai lịch ra sao cũng khá cùng chu mô nói rõ ràng chu a n vốn cho rằng mười phần chắc chín chuyện tái xuất ngoài ý m u ố n trong lòng r u lên không lo được ôn tinh tinh ngược lại mở miệng hỏi t h ă m hạ ương không những chưa từng trúng độc võ công chưa từng giảm bớt ngược lại khí thế vô tận mạnh liệt ba khí sắc khí đao ý hỗn hợp ở bên ngoài thân tạo thành một tầng nồng nặc vầng sáng làm cho người nhìn má phát khiết hơn nữa loang thoang giữa hạ mang cho hắn một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc liền giống là phụ thân hắn điều này làm cho chu an trong lòng k h ẽ động cũng không phải nói hạ ương là phụ thân h ắ n giả trang mạ thành mà là hai người ở trên loại đặc chất nào đó là mười phần tương tự ví dụ như võ công chu an cũng không cho rằng người trẻ tuổi như vậy sẽ tu thành chứng đạo nhưng thiên nhân đứng đầu võ học phải là tám chín phần mười thậm chí khoảng cách chứng đạo mười phần tiếp cận cho nên nếu như vậy một cao thủ chưa từng trúng độc giữ vững đỉnh phong tu vi cũng là đáng tôn trọng một chút h ắ n thấy ôn tinh tinh là quỷ kế đa đoan nhưng thuần dùng võ công mà nói chỉ sợ không sánh bằng bạch thiên tùng không tệ tiểu nữ tử cũng muốn nghe một chút hai vị lai lịch nếu quả như thật chính là ta không chọn nổi chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa cũng không phải không thể thậm chí địa ngục hoa này cái này máu trong quan tài thủy tinh vật mọi người chia đều cũng không đáng kể so với chu an mượn gió bẻ măng nhiếp ở hạng ương thực lực hùng hậu ôn tinh tinh càng lộ ra u n g d u n g chẳng qua trong ánh mắt ngưng trọng cùng nghi ngờ lại là thế nào cũng không che giấu được nàng từng bị người lấy vô thượng quán đỉnh phương pháp tu thành ma môn ba mạch võ học cũng là quỷ ý ý, ôn ý cùng đ o á n tụ ba mạch địa ngục hoa ở nàng sở học kiến thức bên trong có thể xếp hạng thiên hạ kỳ hoa ba vị trí đầu kỳ độc tính cũng đủ có thể xếp tiến lên mười vị thiên nhân không thể chống cự cho dù chứng đạo nhất thời không phải tra xét cũng được chúng chiêu mà giải độc phương pháp mười phần khó khăn không phải có trước thời hạn phối trí giải dược không thể hoàn thành như vậy người trẻ tuổi này là như thế nào giải độc đây này tu vi chứng đạo rất không có khả năng cần biết nàng ôn tinh tinh được trời ưu hái kỳ ngộ vô song lại không so đo thọ nguyên sinh cơ tổn hao mới có hôm nay võ công hạ gương mạnh hơn cũng là có hạn còn có nếu thật là chứng đạo đích thân đến như vậy bọn họ những người này đều chẳng qua là trên bản bên trên thịt trốn không thoát như vậy là người này trước thời hạn dự báo đến địa ngục hoa cho nên làm chuẩn bị ôn tinh tinh càng có khuynh hướng loại sau dự đoán còn nếu loại này dự đoán như vậy nàng cũng muốn cẩn thận dù sao kẻ đến không thiện đối phương vẫn là đã chuẩn bị trước khẳng định cũng đã sơm kế hoạch tốt t i n h kế nàng biện pháp các ngươi cũng thay đổi nhanh chẳng qua không trọng yếu tất cả mọi người là người thông minh nên biết miệng người chết là nhất nghiêm cho nên chúng ta tam phương hôm nay chỉ có thể có một phương sống sót mọi người lợi dụng công phu trên tay xem hư thực đi hạ ư ơ n không nói một lời nam p ư ợ n g lan biết rõ người thương võ công đã khôi phục lại không còn lo lắng Người khanh một chiêu n mặc dù này vẫn là chu đồng tự chế lương cực sức lực tuyệt học một khi sử dụng cương mạnh đánh sâu vào cùng nhu hòa hốt nhiếp làm vô song lực đạo bạo phát chẳng qua theo một kích này sử dụng ở chu an bụng dưới quan nguyên huyện chỗ Ôn t h n gương trong mắt khinh thường lấy hắn tầm mắt xem ra bộ võ học này tự nhiên có thể lấy chính là chu đồng tinh niên võ đạo sáng tạo quả thật là không phá bất bại kỳ chiêu song người mà thi triển cảnh giới không đủ tu vi không đủ uy lực liền cũng có hạn dưới cảnh giới ngang hàng chu an ở cao thủ bình thường bên trong còn có thể dùng cái này công s ư n g hùng lại không phải hạ gương nhất chiêu chi địch hạ gương cũng tay thành chỉ cắt ngang trẻ dọc một đạo hình chữ thập sáng trói sáng lên kim đao tức giận do nhỏ đến lớn tăng vọt rất nhanh cắt nát chu an l ư ợ n g cực sức lực chất lực lại dư thế không giảm hướng phía chu an cùng dư tuệ phương hướng đẩy vào khí k ì n h mãnh liệt cùng bá đạo đao khí thậm chí khiến cho cả tòa bồn địa lăng m ộ ầm ầm rung động một đao này hạ gương dùng một p h ầ n lực cho dù như vậy vẫn là cảnh giới thiên nhân võ giả không thể cản trở húng chi chu an cùng dư tuệ hai cái chúng độc không cạn trước mắt chỉ có tu vi tiên thiên đại thành thậm chí bởi vì hạ gương g a chiêu quá mạnh quá tật hai người so sánh trước một lần muốn đào tho lại thời khắc mấu chốt ô tinh tinh từ nơi ống tay háo vung ra một tấm lụa trắng rất dài v è o một tiếng tấn manh dọc theo bọc quấn ở hai người bên h ồ n g dùng sức kéo một phát vừa cũng may hạ gương đao khi tập kích mà tới trước cứu hai người côn bà kia vô cùng sắc bén vô song thập tự đao khi ầm ầm một tiếng rơi vào dưới mặt đất trực tiếp đem bốn phía đồng trụ tận gốc quét gãy đánh ra một đạo sâu không biết mấy phần thập tự sâu v ă n mà chu an dư tuệ trên không chung nửa đêm ô tinh tinh phân thần từ giữa ngón tay vung ra hai cái màu nâu viên đao ăn rượt bột một tiếng đã rơi vào hai người trong miệm vào miệm tan đi biến thành một đầu mát lạnh khí lưu đi khắp toàn thân. đúng là đọc địa ngục hoa giải dược ô tinh tinh chính là một mười phần nhân vật lợi hại tu vi võ đạo cũng cực kỳ cao minh mắt nhìn thấy hạ gương võ học sâu không lường được cho nàng mang đến áp lực mạnh mẽ không thể không chủ động tìm kiếm hai vợ chồng chu an dư tuệ trợ giúp mà trước mắt địch nhân thực lực qua mạnh chu an dư tuệ lại bởi vì chúng độc mà thực lực đại tổn đúng là này lên kia xuống chi thế bởi vậy không thể không cho hai người giải độc lấy tăng cường mình một phương này thực lực đương nhiên còn có một điểm rất trọng yếu chính là chu an dư tuệ nếu là người của chu đồng tự nhiên có người bên ngoài khó có thể tưởng tượng lá bài tẩy cùng thực、lực. ôn tinh tinh vẫn là cất ngao có tranh nhau ý đổ ngư ông đ á t lợi cái này cũng không khó hiểu được nàng là một m cả nhà bị diệt bé gái mồ côi không quyền không thế không có tiền không võ muốn bao thủ liền phải cực lực luồn túi mượn thế dùng thế tính tình đã như vậy rất khó thay đổi nữa bị ôn tinh tinh giải độc chu a n ở sau chỉ ăn vào giải dược trong cơ thể nhẹ nhàng như tiên toàn thân lăn lộn tan một mảnh nguyên bản dành dụng độc tốt như biến mất mây tạnh giống như vô ảnh vô tung bởi vậy khôi phục thực lực lại không là phía trước bó tay bó chân không thể không thét dài một tiếng lấy biểu đạt vui sướng trong lòng hai người sau khi hạ xuống ôn t i n h tinh thu hồi lụa trắng ba người cách xa nhau không xa lại giữ vững một khoảng cách an toàn tuy là hợp tác nhưng cũng lẫn nhau đề phòng dù sao cũng là từ địch nhân đến bằng hưu lại đi theo bằng hưu đến địch nhân quanh đi còn lại vẫn là nên liên hợp lại đối phó hạ ương thế sự bây giờ kỳ diệu cái này giống như là tranh bá hạ ương biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực làm hai phe tim đập nhanh nếu riêng phần mình là chủ chỉ có thể bị nhất nhất kích phá lăng mộ này chỗ tốt sớm tối thuộc về hạ ương tất cả chỉ có kẻ yếu liên hợp tăng cường thực lực mới có thể cùng hạ ương chống lại về phần tru h thắng ủ về sau như thu vậy t an g hướng ư ờ i đại đạo hướng này, cuối ắ đi một bên, n ế không võ công ngươi tuy cao, chưa chắc công ngươi võ cao, tuy ta là đ thủ của ba người. Chu an cuối cùng ủ a ba An người. cuối Chu c không phải một lời nói và việc làm như một quả cảm dũng liệt nhân vật kiêu hùng sắp đến lúc này còn đang làm ảo tưởng không thực tế không những đ á m người hạ gương coi thường chính là thê tử của mình dư tuệ cũng lớn cảm giác ngoài ý mớn xôi do xôi nước là rất khó nhìn thấu một người bản chất mà ngược gió phía dưới vừa rồi hiện lộ cá nhân thực lực cùng năng lực có câu nói nói thế nào kêu thương hải hoành lưu mới h i ể n lộ ra bản sắc anh hùng chính là cái đạo lý này hạ gương rốt cuộc v u ơ n g lòng ra nam phượng lan tay hướng phía nàng nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay ở nam phượng lan mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái lưu lại một đạo hậu thủ lập tức một nhảy vọt đi tới bồn địa trung ương huyết tinh quan tài k i a một bên giờ này k h ắ c này hắn đã không tiếp tục cẩn giấu từ phía sau màn đi đến trước sân khấu lại đoạt lấy ưu thế tuyệt đối ôn tinh tinh giao ra địa ngục hoa ta có lẽ có thể cho ngươi một giản đơn kiểu chết để ngươi không cần chịu đựng thống khổ nhìn chăm chăm huyết tinh quan tài này trong lòng hạng ương tràn đầy tham cứu cùng tò mò không biết cái kia cái gọi là quan hệ phá toái chi bí bảo vật là phủ định nuốt ở cái này quan tài bên trong lại hoặc là chẳng qua là một chuyện cười chẳng qua mặc kệ cái kia bảo vật là thật hay giả địa ngục hoa lại là hắn tận mắt nhìn thấy đây là có thể vì hắn võ đạo mang đến tăng lên cực lớn kỳ hoa hắn nhất định phải được tuyệt không cho phép có sai lầm từ hạng ương xuất đạo đến nay một mực là đang chém giết lẫn nhau cùng tranh đấu bên trong vượt qua bất chi bất giác lời nói và việc làm giữa đã thẩm t ấ u mãnh liệt sát phạt cùng thảm thiết khí t ứ c một khi vô tâm thu nhíp lấy hắn trước mắt thực lực đủ để đối với người xung quanh sinh ra vô cùng mãnh liệt đánh sâu vào giống như hiện tại hạ ương thấy quan tài lớn lại là đối với lấy ôn tinh tinh ngôn ngữ giọng nói của hắn mặc dù không lớn lại mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết cũng không gì sánh được tự tin tự phụ là tự đại tự tin lại là một người thực lực thể hiện rất rõ ràng hạ ương chính là vô cùng có thực lực một loại kiên người chu an cũng khá dư tuệ cũng khá thậm chí ôn tinh tinh giờ này k h ắ c này đều bị hạ ương biểu hiện ra khi tức bá liệt cảm nhiễm trong lòng bất chi bất giác đã bị gieo một viên e ngại mầm móng ô tinh tinh nguyên bản như sóng lớn giống như con người lóe lên vẻ hoảng sợ đối mặt bạch ra một đám thiên nhân nàng vô cùng có tự tin đối mặt vai dựa vào chứng đạo vợ chồng chu an dư tuệ nàng tự hỏi cũng có nắm chắc đối phó chỉ có đối mặt cái này c ư ơ n g nghị bá đạo không chút nào biết lai lịch người trẻ tuổi lại có một loại t h ú c thủ vô sách cảm giác mờ mịt hình như bị sợ ngây người đầu góc căn bản không chuyển nổi đ ấ y lòng duy nhất suy nghĩ chính là người này nàng không chọc nổi lần này phiền p h ứ c lớn nếu như xử lý không tốt chỉ sợ thật sự có lo lắng tính mạng về phần chu an cùng dư tuệ hai cái nói chung cũng là không kém lắm nhất là bọn họ từng bái kiến chu đồng không giận tự uy k h á c nào thần ma khí tức so sánh phía dưới đau thương phát hiện hạ gương vậy mà không yếu bao nhiêu không thể không nói cái này thật sự là một làm người tuyệt vọng phát hiện 1079, xuất thủ. 1081, xuất thủ. ở đương kim mười chín châu võ lâm cường giả mặc dù t ầ n g t ầ n g lớp lớp thiên tiêu cũng là cùng tồn tại tại thế phảng phất khắp trời đầy sao tranh nhau sáng trói song cảnh giới chứng đạo cuối cùng không phải dễ dàng như vậy đạt đến có thể nói là một khó thể thực hiện cảnh giới trước mắt thiên hạ có thể danh dương mười chín châu võ lâm tiên kiêu cao thủ có không ít trong đó đặc biệt đạo gia thái thượng đạo tông truyền nhân thái hư phật môn vạn phật quật phật tử phạm bồ đề ma môn ma một mạch ba thiên nhân cùng đại chu bắc địa quân đội bất thế hùng kiệt quan trọng ẩn thế thế ra m ộ t chi phong đám người xuất sắc nhất chẳng qua vô luận cái nào dù cho lại xuất sắc sức chiến đấu cao minh đến đâu đều ném dừng lại ở tu vi thiên nhân chưa từng bước ra cái kia một bước cuối cùng hơn nữa trong thời gian ngắn cũng rất khó đi ra một bước kia thành tựu tu vi chứng đạo song có một người tuổi quá trẻ xuất thân hà vi lại lấy sao trổi chi thế cuộc khởi một đường chém giết mà đến chẳng qua chỉ là vài chục năm đã tu thành tu vi chứng đạo lại lại trước đó không lâu bị đại chu thánh vũ hoàng đế hạ chỉ sắc phong làm thần bộ môn thứ tám đại thần bắt danh hiệu thiên đ a o trên đời tổng ngựa ra người kia chính là hạ ương chu an vốn là đoán không được thân phận của hạ ương song hạ ương không có gì sánh kịp thực lực là một sơ hở hán từ chu đồng chỗ biết được hạ ương cố ý tới cha ôn gia diệt môn một á n lại là một sơ hở bằng n à y hai điểm chu an trong lòng mơ hồ đối với thân phận của hạ ương có dự đoán biểu lộ trên mặt hoàn toàn không kèm được ngũ quan anh tuấn cứng ngắc lại vô cùng hoàn toàn mất đi thần thái hắn từng hết sức ghen tị hạ ương cho là mình không yếu hơn hắn đối phương có thể tu thành chứng đạo chẳng qua là thần bộ môn dốc hết tài nguyên đủng hộ thôi song hôm nay chân chính gặp mặt mới phát hiện mình đi qua nhận biết đến cỡ nào nông cạn c ũ n g không chịu nổi hắn còn nghĩ tới một điểm hạ ương làm cường giả chứng đạo nếu quả như thật biết đến c h ấ n nhiếp trong lăng mộ đại biểu cái gì như vậy là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua lại tuyệt sẽ không cùng người khác chia sẻ mà kể từ đó hắn dư tuệ cùng ôn tinh tinh ba người thì trở thành một cực kỳ không ổn định nhân tố lúc nào cũng có thể đem cùng bí mật này để lộ ra đi liền sẽ cho hắn mang đến phiền phức n g ậ p trời cho nên nói hạ ương sẽ không để cho bọn họ còn sống rời đi nơi này thế cục bây giờ có phải hay không ngơi ư chết chính là ta vòng trong lòng cũng không còn có thể ôm lấy bất kỳ ảo tưởng ôn cô đ ư ơ n g không thể do dự nếu như ta đoán không lầm người này chính là t ầ n tấn thiên đao hạ ứng đã luyện thành tu vi chứng đạo khó gặp đối thủ cho dù phụ thân ta đích thân đến muốn cầm xuống hắn sợ cũng không dễ dàng chúng ta nhất định chân thành cho thôi tổng độ cửa ải khó khăn mới là chu an một lời kinh ngạc dư tuệ toàn thân run lên trong lòng bất ổn giống như có vô số cái tiểu nhân đang nhảy n ó t thiên đao h ạ ương phong thái tuyệt thế chính là năm gần đây thanh danh t h ị n h nhất võ công mạnh nhất cao thủ trẻ tuổi nàng cũng là nghe tiếng đã lâu đáng tiếc là địch không phải bạn hôm nay chỉ sợ khó mà thiện về phân ôn tinh tinh cũng không có phản ứng quá lớn thiên đao cũng khá địa đao cũng được dù sao lấy h ạ ương biểu hiện ra thực lực tuyệt không phải bọn họ có thể ngăn cản chỉ nhìn có thể hay không thi triển lá b à i t ẩ y chạy đi mà h ạ ương nhìn thấy hắn nhóm nhận ra thân phận của mình cũng không có cái gì ngoài ý muốn chẳng qua là khé cười một tiếng gật đầu biểu thị r a chu an nói tới không tệ hắn giờ phút này cũng rốt cuộc mất đi tính kiên nhẫn địa ngục hoa cũng khá cái này phá toái chi bảo cũng khá đều gần trong găng t h ớ c chỉ cần bình định cái này b ồ n địa bên trong còn sót lại ba người hết thể nơi này đều thuộc về hắn tất cả hạng ương tu vi tinh thần vô cùng cao thâm nhất n i ệ m động mà phong vân thay đổi sắc ý cùng nhau lớn như vậy b ồ n địa lăng mộ đều phảng phất bị tháng chạm tuyết bay bao phủ rét lạnh thấu xương lạnh vào tâm chỉ nghe được hạng ư n bỏ bốn o một tiếng châu ê từ phần bụng chỗ rung động một luồng nóng rực cương liệt khí tự do trong cổ p h ư n ra lưới chống đỡ lên hàm tức giận chuyện linh hư t h i chuyển ra mình cuộc đời vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ một trong âm ba công công này bóp nhẹ các cửa các nhà khác biệt võ học thế giới âm ba công tinh hoa chỗ sáng tạo công kích trực tiếp lòng người nửa là tinh thần pháp môn nửa là chân khí pháp môn vô cùng lợi hại chỉ này một chiêu hạ ương vận dụng tự thân năm thành thực lực đủ để đem nơi này trừ người của nam phượng lan toàn diện đánh chết không dứt được để lại người sống song vợ chồng chu an dư tuệ mặc dù vô năng lại có một lợi hại chu đồng chỗ dựa ở sau lưng chỉ thấy sóng âm lan tràn tới hai người h a i bên trong đánh xuyên m à nhĩ máu me đồng địa muốn xoắn nát vóc đem hai người đánh chết cả hai trên người đồng thời nổi lên một đạo lực lượng cường hãn bảo vệ đạo lực lượng này liền cùng hạ ương từng lưu thủ trên người nguyễn hàn vân a một thủ đoạn tương tự chẳng qua cao hơn hạ ương sáng tỏ một chút có thể biết gánh chịu lực lượng cũng lớn hơn một chút hạ ương nhìn kỹ lại lại phát hiện lúc đầu chu an cùng trong cơ thể dư tuệ khí hải thiên t r u n g bị một tuyệt đại cao thủ phong ấn hai đạo chân khí một đạo trí dương một đạo trí âm đồng tông đồng nguyên chỉ có gặp uy hiếp trí mạng lúc mới có thể kích phát cái này hiển nhiên là chu đồng thủ bút hơn nữa hai đạo chân khí này tuyệt không phải nông cạn như vậy giản đơn bên trong còn ẩn chứa một luồn mục nát cùng rách nát hương vị đó là khí tức của thời gian cũng là linh hồn khí tức vì cảnh giới võ học cần giấu thần ở tức giận nếu như âm dương chân khí này giao hội chỉ sợ hai người này có thể ở trong thời gian cực ngắn thu được chu đồng bộ phận sức chiến đấu đây chính là chu đồng giao cho hai vợ chồng chu ăn và dư tuệ lá bài tẩy hạng ương giống to một tiếng trực tiếp đem hai người lá bài tẩy cho giống lên thực lực sai biệt vậy mà đến loại trình độ này mà ôn tinh tinh đối mặt h ạ ương năm thành thực lực âm ba công nó biểu hiện vậy mà so với vợ chồng chu an dư tuệ hai cái còn muốn càng thêm lợi hại chỉ thấy nàng đầu tiên là đầu tiên là hai lỗ thai chảy máu chính là trong cơ thể tu vi vận chuyển kích phát ngăn cản âm ba công cực kỳ cố hết sức biểu hiện sau đó nàng lấy tinh x à o cùng mau lẹ thủ pháp thi triển quỷ môn chân thuật phong tỏa trong cơ thể mười ba nơi đại huyệt làm thai khiếu phong bế sóng âm khó mà có hiệu quả cái này biện pháp kỳ thực cùng hạ gương chân không tuyệt sát có dị khúc đồng công hiệu quả chân không tuyệt sát chính là lấy vô cùng mạnh mẽ tu vi cùng sóng âm tạo nghệ mô phòng trạng thái chân không khiến cho âm thanh truyền bá chất môi giới trở nên yếu đi biến tướng suy yếu địch nhân sóng âm vi lực quỷ môn châm thuật này lại là bên trong phong huyệt đạo bế t á c h a i khiếu đem sóng âm rót vào nhân thể lối đi khứ trừ đồng dạng là một môn nhằm vào sóng âm thuật mạnh có lực võ học đây không phải mượn ngoại lực mà là thật sự lấy xảo phá vụng làm hạ ương cũng lớn vì tán thưởng đối với ma môn càng trọng thị một tầng Giết! ương động cùng người kinh tiên động địa vừa hồ, an dư tuệ cùng ôn tinh tinh tay tuệ cắt thủ Hạ chính hô, chú xính đoạn, dư an ôn vừa vừa ra địa ba là chẳng qua coi như như vậy cũng không thể ngồi chờ chết chu an cùng dư tuệ nhìn nhau nhanh chóng kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách hai vợ chồng bốn t r ư ở n g tương đối rất nhanh trong cơ thể tồn tại chu đồng âm dương chân khí bắt đầu giao hội quá trình này không phải hai người chủ động thi hành mà là bị động tiếp nhận rất nhanh thời gian hai người khí thế liền liên tiếp c ấ t cao giống như thổi tức giận giống như điên cuồng phát ra đi lên Trước 1080, âm dương lệnh chân khí. Trước dương dương chân 1080, 1082, âm âm chân lệnh lệnh khí. khí. h ạ n ương nam phượng lan cùng ôn t i n h tinh ba người chỉ thấy được chu an cùng dư tuệ hai người thân thể nổi lên một đạo màu xanh nhạt hình người hư ảnh báo phủ giống như một đạo khói xanh lượn lờ lập tức hai người bàn tay tách ra d ũ n g động lực lượng vô cùng bá đạo cùng cường thế không hẹn mà cùng hướng phía h ạ n ương đánh tới giờ k h ắ c này h ạ n ương biểu lộ rốt cuộc động dung mấy phần sắc mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều thân thể nhoáng một cái như nhẹ yến giống như cắm vào giữa chu an dư tuệ ba người trong không trung giao thủ k ì n h phong lạnh thâu xương gia chiêu như điện lốp bốp đã vượt qua một mươi chiêu nguyên bản lấy hạ gương nhục thân cùng lực đạo ở chiêu thứ nhất lúc có thể trực tiếp làm vỡ nát thân thể của hai người đem tươi sống bắn nổ chẳng qua bởi vì chu an hai vợ chồng bên ngoài thân hiện lên khói xanh hình người hư ảnh vậy mà ngoài ý muốn ngăn cản lại hạ gương hung manh chiêu số hơn nữa lực đạo thỉnh thoảng p h ả n chấn làm hạ gương có chút động dung ba người thân ảnh giao thoa hạ gương rơi xuống đất xoay người lần nữa đánh giá chu an cùng dư tuệ hai cái hẹp dài sắc bén đôi mắt hiếp lại thành một đạo dây nhỏ có tinh mang lấp lóe thần quang bắn ra hình như xuyên thấu qua hai người kia thấy được đứng sau lưng bọn họ tôn này chứng đạo ch hắn có dự đoán giao thủ qua đi hắn hiểu càng nhiều không thể không đối với chu đồng thủ đoạn nhiều hơn mấy phần tán thưởng hóa ra tương tự chủng ma quyết một loại võ công lấy âm dương chân khí của mình làm dẫn chủng tại hai vợ chồng này đan đ i ể n khí hải bên trong theo thời gian trôi qua mà thời gian dần trôi qua dưỡng thành đại thế chẳng trách hồ có thể h o à n mỹ như vậy vận dụng cố lực lượng này cái này chu đồng chí ít bước qua tinh thần thần tàng hoặc là chân khí thần tàng một quan hạ ương có thể ngừng là tràn đầy tự tin tự xưng là có thể áp chế đối phương vợ chồng chu an và dư tuệ lại quyết không thể ngừng bởi vì cái này trên người lực lượng cuối cùng không phải là của mình chẳng qua là mượn chu đồng căn bản không thể bền bỉ cho nên ở đây công sát mà đến tuần này an chiêu số mưu lợi lấy quyền trưởng là chủ hôn tạp tạp phách không lược đạo thi triển ra hổ hổ sinh phong vô cùng lợi hại càng bởi vì lúc này chu đồng chứng đạo lực lượng t r o người võ công cùng thiên nhân đã là chất đồng dạng t r i n l ệ n h cho dù bạch l a o đại như vậy định châu xưng hùng thần kiếm chỉ sợ cũng khó khăn ngăn cản một chiêu mà dư tuệ thì giống như lúc trước như vậy lấy nục thân khổ luyện võ học là chủ một chiêu một thức giản dị tự nhiên mặc dù không tính là thiên truy bất luyện nhưng bởi vì lực lượng tầng thứ tăng lên đồng dạng có không tầm thường biểu hiện hai người này một chiêu một thức sử dụng phối hợp khắc khít tương đương với tiểu võ thánh chu đồng lấy âm dương lệnh của mình võ học ở cùng hạng ương cách không giao thủ khơi dậy khí kình tường đạo lôi minh không dứt ba người ở trong không gian có hạn trằn trọc xê dịch chẳng qua hạng ương r a chiêu tiêu sái phong độ nhẹ nhàng kỳ chiêu d i ệ u chiêu hạ bút thành văn đồng thời đang giao thủ trong quá trình cẩn thận lĩnh hội chu đồng thần công nào rượu thu hoạch không cạn mà chu an cùng dư tuệ hai người lại là càng đánh càng cố hết sức chẳng ỉ cảm thấy h qua bọn họ cũng không có gì có thể cao hứng thậm chí trong lòng tràn đầy tuyệt vọng hạng ương này từ xuất thủ đến bây giờ con lấy quyền cước võ học cùng hai người đối đầu chiêu số tầng tầng lớp lớp một chiêu một thức hiện thị rõ vừa mánh lăng lệ khí thế song hạng ương nếu danh xưng thế nào cuộc đời đắc ý sở học dĩ nhiên chính là đao pháp có thể thấy được từ đầu đến cuối hạ ương đều đang đùa bỡn bọn họ chưa từng vận dụng b ả n thật nhận chu an không thể không nhớ tới chu đồng đã từng tự đ ủ qua đó là trên liên hoa hồ trèo thuyền du ngoạn mà thịnh hành sóng nước miểu miểu thiên địa yên tĩnh chỉ có hai trà c ò n một chỗ chu an tu vi vào lúc đó vừa mới luyện thành thiên nhân đang hăng hái lại bị chu đồng gieo âm dương lệnh chân khí mầm móng làm lá bài tẩy bảo vệ tự nhiên có rất lớn khâm p h ụ hài nhi tự hỏi đã lấy hết được phụ thân chân truyền sở học võ công không gì không giỏi tiểu tử này nhỏ định châu chẳng lẽ còn có có thể tổn thương hài nhi người sao chu an mặc dù tuổi tác không nhỏ nhưng trong lời nói còn có mấy phần ngây thơ chỉ cho là bằng vào thực lực của mình có thể sưng hùng một phương không người nào có thể chống lại làm hắn cha ruột chu đồng lắc đầu c ư ờ i khổ hai tay chắp sau lưng trông về phía xa bình tĩnh mặt hồ chậm rãi nói ngươi cái gọi là đạt được vi phụ chân truyền chẳng qua là lúc tuổi còn trẻ võ học thôi ở chứng đạo ta về sau võ học tinh hoa ngươi lại là một điểm c h u y ể n thừa không tới cái này cũng không trách ngươi kinh nghiệm của ngươi quá ít tư chất cũng không phải kỳ tài có thể làm từng bước đã luyện thành thiên nhân đã là khắc khổ cần cũ chẳng qua như thế vẫn chưa đủ cần biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân vi phụ còn không làm được vô địch thiên hạng ngươi chút này không quan trọng m á n h khóe thì càng khó mà đến được nơi thanh nhã a an vi phụ gieo cái này dương lệnh c h â n khí ẩn chứa có ta ba thành thực lực thiên nhân khó chống chọi dù cho là vừa rồi chứng đạo chưa phá ba cửa ải cừng giả muốn ứng phó cũng rất cố hết sức cho nên dưới tình huống bình thường an toàn của ngươi là có cực lớn bảo đảm nhưng ngươi nhớ kỹ nếu mà có được một ngày gặp có thể chính diện áp chế đối thủ của ngươi tuyệt đối không nên do dự lập tức cùng a tuệ thi triển cuối cùng cấm chiêu để cầu thoát thân không phải vậy sợ có nguy hiểm đến tính mạng ngay lúc đó từng câu từng chữ còn tại bên h a i chu an rốt cuộc nhận thức được hắn đối mặt chính là thế nào một cái quái vật phụ thân vo công thăng ngộ tạo hóa vô cùng lợi hại nói tới tuyệt sẽ không sai cho nên nói hạng ương này lại là phá nhốt chứng đạo võ giả chẳng qua là không biết rốt cuộc phá vỡ là cái nào một quan thần tàng hắn so sánh võ giả bình thường may mắn quá nhiều bởi vì có một vô cùng lợi hại lá ba đối với cảnh giới chứng đạo cũng có được không cạn hiểu rõ mới vào chứng đạo ba cửa hải thần tảng đây là hai cái cảnh giới hoàn toàn khác biệt liền giống là chỗ làm việc người mới cùng kẻ ra đời hắn thế nào cũng tưởng tượng không tới hạ gương chẳng những có thể chứng đạo thành công còn phá vỡ một quan thần t à n g đây quả thực là trái ngược lẽ thường tấn thăng quá mức không hợp thói thường một chút bởi vậy mang đến lại là sợ hai thật sâu cùng tuyệt vọng bọn họ không làm được đánh bại hạ gương chỉ có thể kỳ cầu một chút hy vọng sống chẳng qua lại chu an s a vào ở nhớ lại lâm vào trong sợ hai cùng tuyệt vọng tâm linh khoảng cách bị hạ gương p h t g á c lấy hắn tận dụng mọi thứ võ công đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này vay một tiếng g i n vang hạng ương vọt lên quyền trực kích giòn kinh bạo phát trong cơ thể hùng hồn đao khí giống như một đạo cái rủi trình hình dạng xoắn ốc xuyên tấu qua quả đấm chui vào chu an cũng ở trước ngực hai tay cờ rốt một tiếng đem xương tay của hắn sinh sinh bẻ gãy lại dư lực không giảm đem chu an sinh sinh đập lui mười trượng có thửa sau đó quay người một cước tráng kiện như cây roi lạnh leo cứng rắn như sắt thép bắp đ u ổ i như bóng với hình giống như gần s á t dư tuệ bụng dưới mặc cho nàng như thế nào thi triển khinh công bộ pháp cũng khó có thể thoát khỏi cuối cùng vẫn là bị một cước đạp đến trên bụng đồng trụ màu trắng nếu không phải thể chất quá cứng có chứng đạo chân khí hộ thân trực tiếp bị một c ư ớ c đ ặ p chết Trước 1081, âm dương lệnh chân khí 2. Trước dương chân chân 1081, 1083, âm âm lệnh lệnh khí khí ở trong chốc lát bại lui hai người hạ ương như cũng lộ ra ung dung dễ dàng hắn chỉ là đơn thuần vận dụng tự thân tu vi chứng đạo cùng quyền c ư ớ c võ công cái gọi là thực lực chân thật chẳng qua phát huy ba phần mà thôi cho dù như vậy cũng đem vợ chồng chu an và dư tuệ hai cái đánh hy lý hoa lạc trong lòng không thể không đối với chưa từng gặp mặt chu đồng dâng lên một tia khinh thị chẳng lẽ cái này hùng bá định châu hơn bảy mươi năm từng cho ù n g kiếm t ầ n tranh h p n n g tuyệt đại hạng â n công vẹn vẹn như thế. Quả thật, hai người này kiệt, hai thế. thật, võ Quả đ i biểu k h ô được c hương u đồng, n h n t n đáy giếng, hình thời n h cảnh gian bảy mươi năm đã sớm hoành hành vô địch làm sao đến mức bị tiểu bối đuổi theo đón đầu mà lên chẳng qua cái này cũng dựa vào ở tam hoàng tử viên kia huyết hoa nhục chi hiệu quả mới có thể trợ lực ta phá mở nhục thân thần tàng không phải vậy đơn thuần mới vào chứng đạo đánh bại hai người này cũng không thoải mái hạng ương lập tức nghĩ tới mình cũng không phải thuần lấy tự thân thiên tư thành tựu i thời khắc này võ đạo lại có chút hiểu rõ từ thiên nhân đến chứng đạo hắn là cho mượn thần bộ môn chiếu tâm kính chi lực từ chứng đạo đến phá vỡ nhục thân thần tàng hắn là mượn thiên hạ kỳ bảo huyết hoa nhục chi chi lực nếu có thể hắn đối với trên tay ôn tinh tinh địa ngục hoa cũng là thèm nhỏ dại không dứt nhất định phải được cái kia rất có thể khiến hắn ở ngắn hơn thời điểm phá vỡ tinh thần thâm tàng cửa ải không thể coi thường mà chu an trên mặt anh tuấn thời khắc này đã chướng thành chư can sắc từ trên đất bò dậy hai chi nguyên bản trắng non cánh tay từ một nửa quỷ dị c o n ra đỉnh đầu đầy mồ hôi nước nhận ra chẳng qua như thế đau nhức kịch liệt dưới vẫn có thể giữ v ơ n g lý trí chưa từng kêu la cũng coi là một người đàn ông thời khắc này chu an chính tâm đau đớn thấy á i thê của mình dư tuệ thấy được dư tuệ khoe miệng chảy máu nơi bụng quần áo bắn nổ nguyên bản trận nhìn như dương chi ngọc nước ra máu thịt bé bét trong lòng tích tụ càng nặng nghề một cái lắc mình giữa hai vợ chồng lần nữa r ử a c h u n g một chỗ đối mắt nhìn nhau hình như có tổng đi đấy hoàng tuyền dự định tình cảm thâm hậu quả thực làm cho người động dung mà đổi thành một bên một mực ngắm nhìn chưa từng động tác ôn tinh tinh thì càng nhiều mấy phân hữ sâu mặc dù không phải khuynh thành mỹ nhân nhưng nhu nhược thái độ chủ t r ừ hình dạng cũng đủ để khiến thiên hạ nam nhi trở nên động tâm nàng phát hiện mình đánh giá cũng có sai sót rất lớn hạ ương mạnh tuyệt không phải bình thường có thể so sánh nếu là như vậy chỉ có thể binh đi nước cơ hiểm nhìn một chút có thể hay không tìm đường sống trong chỗ chết trong lòng ôn tinh tinh có dự định như nước song con ngươi lóe lên quyết tuyệt chẳng qua rốt cuộc chưa từng trực tiếp độc thủ mà là ném dự định nắm g nhìn một phen nhìn một chút vợ chồng chu an dư tuệ hai cái phải chăng còn có lớn hơn giá trị hạ ương ngươi cũng là một đời cao nhân chứng đạo chỉ sợ còn phá một quan thần t à n g nếu sớm có thể giết vợ chồng chúng ta hai cái vì sao còn muốn khắp nơi lưu thủ không phải là muốn làm nhục chúng ta dư tuệ như vậy một dịu dàng thiếu phụ xinh đẹp thời khắc này khuôn mặt trắng bệnh cố nén đau đớn vịn trượng phu của mình mà chu ăn thì vùng vây cái này cắn r ă n g hướng phía hạ n g ương hỏi hắn thật không hiểu lấy hạ n g ương bây giờ biểu hiện ra thực lực nếu như sử dụng đao thuật cho dù hai vợ chồng hắn có âm dương lệnh chân khí hộ thể chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết vì sao đối phương chính là không sử dụng đây người sai hạ ngô cũng không phải là muốn làm nhục các người mà là nóng lòng không đợi được muốn nhìn một chút chu đồng vị tiểu võ thánh này võ công đáng tiếc các ngươi làm ta quá là thất vọng hạ ư ơ n g đối với ninh kha động thật tình cảm mặc dù không bằng dĩ vãng chuyên tâm duy võ nhưng bản thân vẫn là một mười phần võ si ở chứng đạo thưa thất dưới tình huống gặp bực này đã đủ địch nổi cao thủ đương nhiên sẽ không công tha chẳng qua rất đáng tiếc chu đồng âm dương lệnh thần công mặc dù huyền diệu vô cùng có thể điểm c h ồ n g âm dương chân khí ở khí hải bên trong nhưng có thể hay không phát huy cùng cá nhân thực lực cùng tư chất có rất lớn liên quan giống như là hai vợ chồng này mặc dù cũng là thiên nhân nhưng hơn phân nửa là tài nguyên đắp lên mà thành đổi thành bối cảnh bình thường không có chu đồng lão tử chứng đạo này ủng hộ hai người này có thể luyện thành nguyên thần coi như thắp nhang cầu nguyện cho nên so sánh với mà nói đối với chu đồng võ công phát huy liền có có nhất định hạn chế thì ra là thế khó trách luôn cảm giác hạ ương dùng sức giống như m á n h liệt không phải m á n h liệt có lưu một tay lúc đầu thật là hạ thủ lưu tình biết được muốn đáp án chu đồng cười lạnh một tiếng t ố t ngươi không phải là muốn nhìn một chút phụ thân thực lực sao vậy liền để ngươi xem cái đủ nhìn một chút ngươi có thể hay không đón đỡ được trong lòng nảy sinh ác độc lại không cố kỵ người ngoài, chỉ thấy chu đồng một hôn lên dư tuệ đôi môi mềm mại lẫn nhau âm dương lệnh chân khí thông qua đôi môi lẫn nhau g i a o hòa hoàn toàn hòa làm một thể ở hai người bên ngoài thân nổi lên một to lớn mà sinh động như thật hình người q u a n g ảnh người này nhìn ước t r ư ừ n g ba mươi tuổi cho phép vóc người tỷ lệ h o à n mỹ cao lớn mà không mất phong độ một đôi đen như mực con ngươi tích chứa vô song thần thái phảng phất không phải huyết ảnh mà là chân thật tồn tại người đây là âm dương lệnh cao nhất võ học áo nghĩa hoán thần kinh chính là do vợ chồng c h u an dư tuệ cộng đồng phát công mới có tạo thành lại một khi thôi phát liền sẽ đại lượng tiêu hao hai người tinh khí thần đối với võ học căn cơ có không thể chữa trị tổn hại không phải sống chết trước mắt ghê gớm vận dụng này hình người quang ảnh vừa xuất hiện cả không gian lăng mộ liền bị một luồng ngưng tụ không tiêu tan khí tức khủng bố bao phủ loáng thắng giữa phảng phất có nóng bức mặt trời mọc kiền khô đại địa lại có thanh lanh mặt trăng giao thế dơ mát m như nước cái này ở một nơi phong bế trong sơn động là rất khó có kỳ cảnh cũng tất nhiên là âm dương lệnh thần công uy năng sở trí nóng lên lạnh leo giữa như là cao thủ cấp bậc tiên thiên nhất định không chống đỡ được không chết cũng bị thương cũng may không gian này bên trong cùng tồn tại đều là cường giả thiên nhân coi như g a x ư c không có vẹn vẹn bởi vì võ học khí thế liền bị đánh chết nam phượng lan bởi vì độc tố chưa từng trừ sạch nguyên nhân vốn là không chống đỡ được chẳng qua hạ ương vừa rồi cho nàng độ vào một đạo đao khí hộ thân thời khắc này nhận lấy kích phát ở bên ngoài cơ thể tạo thành ba thức khí tường hộ thân cũng an toàn không ngại â m dương hỗn độn thất sát phá quân một tiếng phảng phất sâu trong linh hồn gieo họ ở không gian lăng mộ to lớn vang lên dư âm không dứt, c cùng lúc đó phù hiện ở chu an cùng dư tuệ bên ngoài thân bên ngoài to lớn hình người quang ảnh phảng phất người sống giống như tia chớp nâng tay phải lên hướng phía hạ ương phương hướng cũng chỉ điểm liên tiếp Bảy lần đã cuối y ệ cùng đón cái này khắp núi nồng nặc canh kim chi khí làm lộ chém mà ra đã dung nạp lược đạo kỹ xảo tinh thần tổng kết lại chính là một chữ bá như sơn hùng hồ đồ bá đạo như phong long cuốn bá đạo như nước xe quáy bá đạo như sấm oanh minh bá đạo một đao này nạp thất đại hạn đao thuật cùng càn không thất tuyệt võ học tinh yếu mà thành dù cho là chứng đạo bá đao chi cảnh võ giả chỉ sợ cũng khó khăn chém ra đao này đây chính là thiên đao chi cảnh tuy không phải mạnh nhất lại là cao nhất lãnh tụ t u y ệ t luân xin nghỉ vẫn là xin nghỉ làm bồi thường cho mọi người để cử một quyển thần thư giải trí x u â n thu thấy bản thân như si như say phụng làm kinh điển chưa có xem có thể đi ngóng nó hai u Đồng Nhữ. Đồng Nhữ. Thề Rất Trước Chu Thề 1084, màu trắng đen âm dương nhị khí từ cự hình quang ảnh người đầu ngón tay bắn ngón ra ở giữa không trung hóa thành một đạo kéo dài l ư n g h ó đầu chiêu này vừa ra nghịch loạn cả âm dương sắc khí tăng gấp bội uy lực có tổn thương thiên hạ đã không ở thất đại hạn một loại cái thế thần công phía dưới đáng tiếc cũng không phải là bản thân xuất thủ chỉ do chu an cùng dư tuệ làm vật trung gian tối đa không phát huy được qua bảy thành thực lực cho dù như vậy dùng cái này lúc giờ phút này cửa võ học hiện ra h uy lực đến xem bình thường mới vào chứng đạo võ giả sợ là nan địch một chiêu này chi h uy bị s i n h s i n h đánh chết cũng không phải là quá đáng mà hạng ương bá đạo đao khí lại là dung hợp trong không gian sơn động này cành kim chi khí càng thêm tăng cao lớn mạnh đao ý vô tận đao thế vô hạn chém giết thiên hạ hết thể nhân thần lén lút thiên đao chi h uy đồng dạng lâm ly hiện hiện chỉ thấy giữa không trung đen trắng khóa cùng hoàng kim đao khí mũi đao ở giữa không trung va chạm hai màu trắng đen khí kình lẫn nhau đối đầu không nghỉ phát ra lốp bạo phá thanh âm một đạo khí kình c u ầ n m á n h từ trung tâm quét ngang mà ra xinh xinh đem toàn bộ lăng mộ đồng trụ bình định phân thành trôn phấn nếu không phải ngọn núi coi như b ề n trác một kích này dư âm đem xinh xinh rút đoạn mất núi này dây núi ôn tinh tinh mắt thấy một màn này khoe mắt co cắp đau lòng lại khó qua cái này đáng giết ngàn đ a u dưới mặt đất thế nhưng là cất một trăm linh tám diệt thần trận pháp một trăm linh tám đồng trụ đều bị hủy khiến hắn mất đi một lá bài tẩy đáng hận đáng hận a tuệ đi mau từ lúc đánh ra một kích này chu an đã dự liệu được hạ g ư ơ n nhất định có thể ngăn cản xuống cho nên bọn họ muốn làm chính là thừa cơ hội này nhanh chóng xông ra lăng mộ có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống đáng tiếc không đợi hai người thi triển khinh công rời đi hạ ương đã sớm dự đoán đến trong lòng hai người suy nghĩ giống như quỷ mị giống như lấp lóe đến hai người trước mặt sau khi hạ xuống lẫn nhau khoảng cách không đủ bá trượng hai tay thành t r ả o lòng bàn tay trao đổi hung hăng khé hấp lập tức có một đạo dòng xoáy hình dáng luồng khí xoáy từ hai tay bên trong sinh ra bóp méo không khí bóp méo không gian đây là một môn tương tự cầm long khống h ạ tuyệt đỉnh võ học hạ ư ơ n nếu toàn lực thi triển thậm chí trực tiếp có thể từ ngàn bước ở ngoài đem một khối nặng trăm cân cự thạch cách không vô bắt mà đến bóp vỡ vụn uy lực có thể thấy được lồn đốn cỗ này dòng xoáy luồng khí xoáy nhấc lên một luồng lớn la o h ú t nhiếp chi lực khoảng cách gần thi triển lề dưới liền hai đại thiên nhân cũng khó trong khi uy chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết khí chân khí thậm chí linh hồn đều bị thu nạp không còn cuối cùng chóng mặt rơi xuống trên tay h ạ ư ơ n g bị một đôi tráng kiện bàn tay hung h ă n g chụp tại xương cổ ở giữa giờ này khác này vợ chồng chu an và dư tuệ tựa như hai cái rách nát rác r ư i bị người nhấc trong tay mặc dù vẫn có mấy phần lưu lại âm dương lệnh chân khí hộ thân. nhưng đã lại không còn chút nào lực phản kích hạ ương cùng chu đồng cách không giao thủ hiểu lẫn nhau thực lực hai người này lại không giá trị lợi dụng trong lòng hung á c hai tay cùng lúc phát lực nghe được cờ r ố t hai tiếng giòn vang đem định châu này chứng đạo võ giả chu đồng con trai cùng con dâu xinh xinh bóp chết nơi tay ở giữa phảng phất giết chết hai cái con gà con tử nhưng khi vợ chồng này hai cái t ắ t thở một khắc này bọn họ lưu lại âm dương lệnh chân khí từ trong cơ thể nổ bức bách ra giống như nồng vụ giống như ngưng tụ không tiêu tan sau đó ở giữa không chung dây dưa quay quanh tạo thành một âm dương thái cực đồ án âm dương thái cực đồ này thần bí khó lường phảng phất vật sống từ đó truyền đến một tiếng lạnh lẽo cùng tràn đầy sát cơ âm thanh phảng phất không phải do miệng nói ra mà là do linh hồn tràn đầy mà ra ta đã nhớ kỹ khí tức của ngươi trên trời dưới đất tứ cực b á t hoang chu đồng thể giết nhữ theo một tiếng này phảng phất k h ắ c ở linh hồn bên trong âm thanh vang vọng tán đi cái kia không trung âm dương thái cực đồ cũng chậm rãi trên không trung biến mất phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra chỉ có lớn như vậy không gian khói bụi tràn ngập mông lung ở giữa giống như bị động đất cấp mười giống như đánh sâu vào hạ ương cười lạnh một tiếng chưa từng để ý tới vừa rồi chu đồng cách không tuyên thệ tiện tay đem sách lấy hai cỗ thi thể ném ra phanh phanh hai tiếng vang lên nện vào đổ sụt bừa bộn trên đất hùng tráng uy vũ thân thể đ ổ i qua trực diện sắc mặt nghiêm túc lại như c ũ không đổi sắc ôn tinh tinh mặc kệ ngươi có hậu t h ủ gì mặc kệ ngươi có năng lực gì đều từ bỏ đi ngươi không thể nào thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta ngoan ngoan đem trong lăng mộ này tất cả bí mật nói ra ta cho ngươi một người thông khoái ôn tinh tinh đích thật là một nữ nhân đáng sợ tinh thông tinh kế võ công cao cường lại quỷ dị khó lường lá bài tẩy cũng là tầng tầng lớp lớp song so sánh hạc hướng nàng nhược điểm lớn nhất chính là thực lực không đủ cái gọi là nhất lực hàng thập hội dù có âm mưu gì cái gì tinh kế cái gì bấy giờ hạ ương đều có đầy đủ lòng tin thuần lấy thực lực nghiền ép lên đi quét ngang vô địch cái này từ ôn tinh tinh chủ động thả ra động địa ngục hoa lại khó mà thế nhưng hạ ương mảy may có thể có thể thấy song phương cũng không phải là một tầng cấp nhân vật quả thật hạ ương n g ư ơ i đích thật là siêu phàm n h ậ p thánh vũ đạt chứng đạo chẳng qua chứng đạo cũng không có nghĩa là vô địch muốn giết ta đánh mới biết đi ôn tinh tinh cũng không e ngại cũng không lùi bước lấy một loại tư thái ngang nhiên lạnh lùm nói cũng có chút ngạc khí lập tức đạp chân xuống ở chỗ cũ dâm ra một dấu chân thật sâu chấn nổi lên một tầng khí màu trắng vỏng thân thể mượn lực trôi lơ lửng giữa không trung mười cái ngón tay ngọc nhỏ dài điểm nhẹ cứng rắn chọc lấy trên dưới một trăm đạo s â m nhưng ác liệt chỉ kình hướng phía đỉnh đầu giống như tinh không giống như sáng chói đỉnh động bắn trụ đi đem nguyên bản nở rộ làm sắc quang mang tinh điểm đều đánh diện khiến cho nguyên bản đắm chìm trong như nước như sao giống như nhu hòa ánh sáng màu lam bên trong lăng mộ trong nháy mắt trở nên một mảnh đèn kịt giờ này khắp chỉ có trải qua to lớn dư kình bắn phá mà vẫn như cũ không hư hao chút nào huyết tinh quan tài tản ra máu tanh quỷ dị hồng quang chiếu sáng lại giới hạn ở trong vòng ba thước cũ may hạ ương công tham tạo hóa nội công ngoại công tu vi đều đã đăng phong tạo cực một đôi mắt hàn quang lõe loẹ, loẹ cho dù không trăng không sao trong hát cám như cũ nhìn tới như ban ngày không hề ảnh hưởng ôn tinh tinh động tác này đương nhiên sẽ không chỉ vì che đậy thị giác là ở nơi này bồn địa đỉnh núi đ á sáng lên tinh bị đánh nát có đạo đạo bánh răng chuyển động thanh âm vang lên hạ ương cùng nam p ư ợ n g lan ngẩng đầu nhìn lại đầu này đỉnh chẳng biết lúc nào đã chầm xuống một đầu sắt thép đúc thành to lớn bẹp đầu rắn chỉ thấy cái này rắn mọc ra mấy chục trượng to bằng bãi nước màu xanh đen bên ngoài thân lóe ra kim loại s á n g bóng một viên đầu rắn nhổ ra rút vào lưới rắn thoạt nhìn như là một thanh thật dài cực sắc bén bảo kiếm đây là tạo vật chủ kiệt á c hạng ương thấy được cái này cự thú hình thể to lớn uy mãnh một luồng hung sát chi khí đập vào mặt đáng tiếc từng giờ từng phút sinh linh chi khí cũng không cũng có chút hiểu rõ cơ quan khôi lỗi thuật đây cũng là trong lăng mộ một đạo cơ quan trận cùng nhau đi tới dứt bỏ top mười hai nói hạng ương chưa từng nhìn thấy tinh xảo cơ quan trận pháp vẹn vẹn lăng mộ này trung ương ba môn trận pháp cũng đủ để lựa rét thiên nhân cấp bậc thậm chí tầng thứ cao hơn cường giả hoàng kim sát trận chính là mượn trong linh nhai sơn nồng nặc vô cùng canh kim chi khí hiển hóa mã thành uy lực không tầm thường chính là quần công chi trận trên phạm vi lớn sát thương võ công không đủ người đi v u cất tinh độc địa ngục hoa chính là mượn từ thiên địa kỳ hoa địa ngục hoa thôi phát liền hạng ương bực này phá vỡ nhục thân thần tàng cao thủ chứng đạo nhất thời không quan sát đều nói có thể thấy được uy lực của nó miểu sát thiên nhân âm chết chứng đạo cũng không phải là không thể cuối cùng chính là cái này giấu tại lăng mộ này đỉnh khôi lỗi cơ quan trận lúc trước lấp loét ự a như tinh thần giống như lam sắc quan điểm hẳn là cái này phong ấn trận pháp trận tâm trận tâm bị phá khôi l ỗ cơ quan hiền thế vì chính là chu diệt xâm nhập lăng mộ này người nếu như đang thu nạp độc địa ngục hoa về sau gặp phải cái này cường đại khôi lỗi cơ quan thuật cường giả chứng đạo cũng rất khó thoát đi được không thể không nói tư không huyền này không những mưu tính sâu xa hơn nữa thiết lập đại trận hoàn hoàn đàn sen thật có quỷ thần bất chắc chi uy dầm dầm âm thanh rầm rầm từ trên đỉnh đầu mới đen nhánh vị trí không phải rán đoạn chuyển ra chính là cái k i a to lớn cơ quan rắn đang chậm rãi nhuyễn động cơ quan bên trong bánh răng linh kiện ở vận chuyển phảng phất rắn đ ầ u cần nút chờ đợi con mồi cái tia nhất nhất khác gào thét một tiếng hướng phía phía dưới nào tung mà đến nguyên bản không gian hát、cám. càng tăng t h ê m lộ ra lạnh leo ra rất n h i ề u xuống Ba điên này đúng này là dám xuống tay, dám chỉ suy ợ nàng nẽ có thể q a địa ngục hoa, hoàng hiểu nhưng à trận, ngục n kim đối với cái sát độc k h ô n g k h á c công biệt k í c h cơ q u a n rắn n chỉ c sợ ũ g là không có biện pháp. Đây là l không pháp, chết biện có cất cá đây ương ớ i rách trong chỗ chết. h tâm tư, tìm muốn đường sống i suy h hạ ĩ nghĩ tới điều gì đầu tiên là vung lên ống tay á o bàn tay thô to hướng về một phương hướng đánh ra trong suốt trưởng lực phát nổ mà ra lại càng thêm lớn mạnh trưởng ấn hoa văn tươi sáng âm âm một tiếng đánh ra đến cách hắn cách đó không xa trên huyết tính quan tài lấy lực lượng không thể địch nổi đem quan tài lớn từ cứng rắn mỏ chất trên đất đá xinh xinh đẩy ra xa ba mươi trượng cuối cùng thịt một tiếng khảm nạm ở bồn địa cuối cùng lồi lõm trên vách đá khiến cho đất đá đều rơi xuống cho bụi tràn ngập mà đang đánh ra một trường này đồng thời hạ ương trong tiếng hít thở ánh mắt chấm tĩnh sử dụng cách không hút vật võ học xa xa đem còn cửa thạch thất nam phượng lan vỗ bắt tới trong tay nằm ở eo thon của nàng mùi hương vào mũi theo đỉnh đầu tập kích tới mánh liệt khí lưu mà theo gió đong đưa hạ ương thân pháp k i n h công nhiều vô số kể nhưng chân chính tính toán làm góp lại người hạt là phong thần t ố i tin đồn thất th tham ngộ đã dung nạp hắn tất cả khinh thân công pháp tinh yếu thuận lịch tùy tâm không gì làm không được kinh khủng cơ quan rắn cả thoát ra ở không biết tên cơ quan k h ô n g chế giới giống như sinh thành linh hồn của mình kết thúc quay thân bằng vào cứng như sắt thép giống như thân thể mạnh mẽ đ ô n g tới tùy ý phá hủy càng bởi vì thân thể cao lớn gần như dung chuyển mảnh này lòng núi mơ hồ lắc lư tay trái hạ gương nắm cả nam phượng lan như l i ế u e o nhỏ tay phải cúng t r ư ở n g tiện tay vung chém mà ra đao khí ngưng nhưng hoặc là đem bắn nhanh mà đến tán loạn cự thạch chém vỡ hay là đem cơ quan rắn thân thể bạo phát kinh khủng lực đạo đạo ngược trấn cũng là thành thạo đ i ề u luyện một bên khác ôn tinh tinh từ khi mở ra khôi lỗi cơ quan trận này liền khuôn mặt tái nhật từ giữa không trung rơi xuống lan mình một cái rơi xuống ẩn nấp trong không gian một vùng tăm tối nơi hẻo lánh lập tức thân thể của mình nín thở ngưng thần tựa hồ là đang ẩn nút lại tựa hồ là đang xem trò vui hạ ư ơ n g đối với môn này khôi lỗi cơ quan trận không hiểu nhiều nàng ôn tinh tinh thế nhưng là đối với cái này biết quá tường tận năm đó tư không huyền thế gian nghe tiếng h ư ợ n g dự mười chín châu lấy mưu thánh tên đi lại trừ bản thân trí tuệ võ học xuất chúng nhất chính là trận pháp tạo nghệ t h ậ mà chí c tư n tiền nhân, trận tông trong g giả Tư lai đại vô vô cổ hậu pháp đó, sư. Không, không huyền ở mặc ra cơ quan thuật khác sang một môn khôi lỗi cơ quan trận một khi khởi động liền không thể nghịch chuyển ngừng có không có gì sánh kịp lực phá hoại trừ dùng thực lực của mình phá hủy cơ quan thuật vật hấp dẫn lại không còn loại phương pháp thứ hai mà cơ quan thuật chế thành khôi lỗi tất nhiên có cực lớn bén nghệ tính lại khó mà như sinh linh giống như suy tư hoài nghi tương ứng sức phán đoán cùng chính xác phản ứng tự nhiên liền kém không ít cho nên chọn lựa một chút phương pháp đặc thù là có thể tạm thời lựa gạt qua khôi lỗi cơ quan thú ôn tinh tinh đúng là đánh khiến hạng ương hấp dẫn khôi lỗi cơ quan thú chú ý mình tùy thời chạy trốn tính toán đây cũng không phải là kế hoạch mười phần hoàn mỹ ngược lại có cực lớn sự không chắc chắn ví dụ như ở mức độ rất lớn muốn lấy đã quyết ở lợi dụng đối phương phải chăng có đầy đủ võ lực cùng khôi lỗi này cơ quan thú dây dưa ví dụ như ở đối phương chống lại trong quá trình ôn tinh tinh không có xui xẻo bị phở là sợ tổn duệ sức lực lan đến gần càng trọng yếu hơn một điểm nàng là lấy người đứng xem góc độ quan sát hết thảy đó có thể ở thời cơ thỏa đáng nhất làm ra chuẩn sắc nhất lựa chọn trước mắt hạc ương không có phụ lòng ôn tinh tinh mong đợi tay ôm một người nguyên bản nên vương hữu thời k h ắ c này lại là thân pháp phiêu nhiên nếu tiên hai người giống như thần tiên q u y n ữ tay tiêu đao khí buộc phát ra cùng khôi lỗi cơ quan thú Rắn rắn c phổ phổ thông thông ũ như g là p vậy qua một khắp đồng hồ công phu khôi lỗi này cơ quan thu không có chút nào thể lực tổn hao tiếp tục làm phá hủy gần như đem toàn bộ bồn địa cho lật cả đáy lên trời viên kia đầu to lớn bỏ chất nông cạn nhưng lại chống đỡ lấy một luồng không tên ánh sáng lộng l â y giống như lợi kiếm giống như lời rắn siêu siêu bên ngoài nôn phảng phất cũng có thể căn cứ loài rắn thiên tính cũng cùng bản năng tới tỏa định mục tiêu làm sao có thể căn cứ tài liệu chứa đựng cái này khôi lỗi cơ quan là tứ tượng thanh lòng uy lực vô cùng tùy ý một kích đều có thể đánh ra mười vạn quân thần lực cho dù giống như chứng đạo cũng khó có thể chống cự hạ ương cần phải đã sớm sử dụng công phu thật cùng khôi lỗi cơ quan rắn này liều chết mới đúng thế nào hiện tại cảm giác hắn đang đùa bỡn đầu này đần rắn càng giống như trong bóng tối châm chọc mình không biết tự lượng sức mình mẹ nàng phế đi ta công phu lớn như vậy tạm biệt cuối cùng cho mình tống táng ở bên trong theo cơ quan rắn này lực phá hoại tăng cường ôn tinh tinh đã không cách nào tiếp tục như vừa rồi như vậy ẩn giấu đi trong lòng không thể không nóng nảy vội vàng đi lên thậm chí âm thầm phát nổ nói tụ nếu như giữa hai bên chưa từng bạo phát xung đột kịch liệt thủy t r u n g là một phương mạnh mẽ đ ô n g tới một phương chuẩn chuyển xây dịch nàng khi nào mới có thể bắt ở một chút hy vọng sống đi ra nơi này đây Trước Trước người còn 1084, Duy còn lại hai, người. Trước 1086, duy còn lại hai người. Ôn không tinh tinh phiền não cùng an Ương mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng biết chiếu vào trước mắt cái này khuyên hướng, khổng bất biết trước mắt chiếu cái Hạ vào mặc dù rõ lại ộ muộn như thế nóng nẻ quan rắn sớm muộn cũng sẽ hủy mảnh này lòng núi không gian. thế hủy cơ sớm sẽ l qua nửa khắc công phu hạ gương rốt cuộc nhịn không được con ngươi lạnh lùng phun ra như hà giống như thần quang năm cả nam phượng lan phi đằng đến khoảng cách bồn địa t r ư ờ n g mười t r ư ợ n g không trung đón lao xuống mà đến cơ quan rắn khổng lồ đầu l â u v i ể n chỉ làm đ a o từ đầu ngón tay bắn nhanh ra lít nha lít nhít mảnh như miên mưa thật giống như cuồng phong đào khí đau này tức giận tinh tế giả dích như sương như mưa duy mỹ mà mỹ lệ nếu lúc trước cùng âm dương thất s á t chống lại một đ a o chính là trí cương trí phách như vậy một đ a o này cũng là trí nhu đến hỏa nhuận vật nhỏ y mắng mỗi một tia đao khí nhìn uy lực không đủ hữu khí vô lực nhưng rơi xuống khổng lồ cơ quan rắn màu xanh đen thân thể lại bạo phát ra phá hủy tính lực đạo đem đẩy lại đẩy vậy mà xinh xinh đánh bay cuối cùng đánh tới phía sau trên vách đá rung ra một đạo to lớn uốn lượn xả hình dấu vết cả ngọn núi đều đi theo đung đưa nếu chỉ riêng chỉ là như vậy hạ ương pháp này ném không gọi được tạo mình chỉ vì có đếm không hết đao khí xuyên thấu qua cơ quan rắn này trên người khe hở chỗ xâm nhập trong đó giống như gió lốc quét qua đem bên trong cơ quan bánh răng đều thổi thành trôn phấn phá cơ quan rắn này trung tâm liền giải quyết triệt để cơ quan rắn nói trắng ra là cơ quan rắn này bên ngoài cơ thể thân thể chính là do vô kiên bất tồi đặc thù chất liệu chế thành đó chính là hầm cầu bên trong hòn đá vừa thúi vừa cứng muốn ra lực phá hủy không thể nói không làm được lại cần hao phi cực lớn công phu cùng tâm lực nếu hạng ương trầm mê ở cùng tử vật này dây dưa một vị dùng sức mạnh chiêu tấn công mạnh dồn sức đánh cuối cùng có lẽ có thể đem phá hủy lại nhất định khó mà bận tâm ôn tinh, tinh. khiến cái này quỷ kế đa đoan nữ nhân chạy trốn thất lạc địa ngục hoa bực này kỳ v ậ t cũng may hạ ương không những vo công suất thần nhập hóa đang phong tạo cực chính là lâm trận cơ biến khả năng cũng là đương thời tuyệt đỉnh biết đến đánh rắn b ạ y tớp một cách hẳn phải chết đạo lý cơ quan rắn này đương nhiên không thể thật đánh b ạ y tớp dù sao cũng là tử vật khối lỗi nhưng sơ hở lại không phải không có cái gọi là tử vật v ố n không bản năng toàn do trong cơ quan trụ cột điều khiển mới có thể làm ra đủ loại bất khả tư nghị tiến hành mà cơ quan này đầu mối then chốt cần phải lại cơ quan rắn nội bộ nói cách khác công trong đó thì có thể phá thân khiến cái này lực phá hoại đủ để cùng chứng đạo so sánh cơ quan răn đ á n h hiệu xịu cái này cùng đánh có thiếu hụt khổ luyện cao thủ đối phương mặc dù ngoại luyện gần xương ra rẻ nhưng không phải tu bên trong t ạ n g phủ chỉ cần lấy âm nhu nội lực xung vào có thể phá hết võ công của đối phương nếu là cao thủ bình thường cho dù biết đến đạo lý này cũng là không thể nào bắt đầu chỉ vì cơ quan răn chính là do mưu thánh tư không huyền chỗ tự mình sáng tạo ra trong ngoài giống như một thể khoảng cách gần như không nghe thấy không quan sát làm cho người muốn tìm cơ hội cũng không tìm tới chỉ có hạc ương lấy cảnh giới thiên đao không chế tự thân vô song đao khí cưng ơ nhu đồng thể âm dương kim tu bao hàm toàn hành diện c à n g có thể trong nháy mắt bạo phát ba thành đao khí hóa thành vô khổng bất nhập mật vũ nùng xương mù sông vào trong đó làm được thương nhân không thể trở nên chuyện hạ ương biểu hiện ra thực lực khiến cho trong ngực hắn nam phượng lan phương tâm đại đậu một đôi mảnh khảnh không mất có lực cánh tay một mực khóa lại hạ ương phần e o ánh mắt cực nóng một lời yêu thương như núi lửa bạo phát chật nô ra đôi môi đỏ thắm hung hăng hôn h ạ ương gương mặt một ngụm lại không lo được ngượng ngùng cùng cái khác giờ này khác này nam p ư ợ n g lan chỉ cảm thấy đời này không tiếc nàng ôm nam nhân này bây giờ có quá nhiều khiến nàng động tâm đặc chất trong đó nổi bật nhất một nhân tố chính là cường đại cường đại giống được cuối cùng sẽ hấp dẫn giống cái ngược lại cường đại nam nhân đồng dạng sẽ hấp dẫn nữ nhân nam v ư ợ n g lan tất nhiên bởi vì một đời này khó quên ánh mắt mà yêu h ạ ư ơ n g nhưng hắn thực lực cường đại thì một mực đem cái này yêu thương hoàn toàn khóa lại cố định rốt cuộc đi không nổi nàng cảm nhận được là hạnh phúc là nồng đậm cảm giác an toàn nàng một lần nữa nghĩ tới nếu như năm đó gặp chính là h ạ ư ơ n g thật là tốt biết bao cùng nam phượng lan giờ này khắc này lòng tràn đầy hạnh phúc khác biệt ôn tinh tinh mắt thấy một màn này lại lạ như rơi vào hầm băng toàn thân cứng ngắc lại trong nội tâm dâng lên một luồng lớn lao sợ hãi làm sao có thể làm sao có thể khôi lỗi cơ quan rắn này chính là tư không huyền chế tạo mà ra căn cứ nàng hiểu đủ để cùng cái gọi là một quan thần t à n g cao thủ so sánh mặc dù bởi vì tử vật nguyên nhân thiếu biến hóa nhưng thuần lấy bản năng cũng có thể phát huy lớn lao vi lực làm sao lại dễ dàng như thế bị h ạ ư ơ n g giải quyết nàng bỗng nhiên ý thức được vợ chồng chu an dư tuệ cùng nàng tựa hồ đều không để mắt đến một rất quan trọng điểm mấu chốt chính là võ công của hạ gương rốt cuộc đến trình độ gì chẳng lẽ vẹn vẹn là cái gọi là chứng đạo phá vỡ một quan thần tàng đơn giản như vậy phải biết nam nhân này thế nhưng là mười năm này đến nay đại lục đứng đầu nhất cường đại nhất thiên tài cho dù phật đạo ma ba nhà đệ tử kiệt xuất nhất cũng không bằng hắn làm sao có thể dùng phổ phổ thông thông thường quy định luận đến đối đại hắn đây không thể kéo dài được nữa nhất định đi nhanh lên ôn tinh tinh còn xuống thành một đoàn hai tay ôm hai đầu gối đột nhiên như bắn lò so giống như b ắ n ra h ồn g tinh tinh h ấ biết rõ nàng chỉ có một cơ hội này nhất định phải thừa dịp hạ gương giải quyết cơ quan hành rắn công lực không tốt một sát na kia thi triển tất cả thủ đoạn đánh ra một chút hy vọng sống đáng tiếc đáng tiếc mặc dù nàng nhưng đã sớm biết tất cả đều là vô ích như cũ cất một tia hy vọng chẳng qua là khi hy vọng này bị đánh nát lâm vào chính là càng tăng thêm khó mà nhịn được tuyệt vọng hạ gương chẳng qua là nhẹ nhàng vung lên lập tức có một đạo non nớt mềm dẻo khí kình sinh thành đem ôn tinh tinh thời gian ngắn bạo phát tất cả thủ đoạn đều chặn lại lại đều đánh tan đồng thời một tay vô bắt dòng xoáy luồng khí xoáy tái hiện vô song hút nhiếp chi lực giống như lô đen xa xa hướng phía chạy trốn ôn tinh tinh đóng đi lại ôn tinh, tinh thân thể bị tấp kích vãi cả linh hồn một khắc này từ mi tâm của nàng chỗ đột một bạo phát ra một tầng lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ che chờ ôn tinh, tinh không bị hú càng bằng thêm một luồng lực đạo đẩy nàng hướng phía cái kia chạy trốn chỗ đi hạ hương đối với cái này lại là không ngạc nhiên chút nào phảng phất sớm có dự liệu một đôi ác liệt con ngươi lãnh đạo vô cùng trong tay khí kình thay đổi nhiếp vì nát một luồng lớn lao lực đạo cuối cùng vẫn là đánh vào sau lưng ôn tinh tinh đem cái quỷ kế đa đoan nữ nhân s i n h s i n h đánh thành chia năm xẻ bảy trên mặt vẫn là cái kia trở về từ coi chết mừng d ỡ biểu lộ về phần ôn tinh tinh trong ngực địa ngục hoa cũng bị hạ ư ơ n g cách không hút tới trong tay có thể ở ngắn ngủi thời gian một năm từ hậu thiên đã luyện thành thiên nhân đừng nói nữa ngươi kiêm tu ma đạo ba nhà sở chính là ba mươi nhà cũng không thể nào làm được cho nên khẳng định là có người dùng vô thượng quán đỉnh bí pháp một loại võ công giúp ngươi thành sự coi như không phải chết trên tay ta cũng tất nhiên sẽ bị cái kia người sau lưng lợi dụng kết quả không chịu nổi dứt khoát ngươi cũng coi như báo thủ diệt môn đem cao thủ bạch ra gần như một lưới bắt hết xem như tâm nguyện hạ ương mang theo nam phượng lan chậm rãi bay xuống trên mặt đất trong lòng nói t h ầ m nhìn quanh toàn bộ không gian l a n g mộ đều là tàn bại hắc ám máu tanh duy nhất còn lại chỉ có hắn cùng nam phượng lan hai người lần này có m ộ thần bộ môn hành động cũng coi là viên mãn thành công đi chương một n l u y ệ n dược ý nghĩ chương một n luyện dược ý nghĩ thật ra thì hạ ương còn có rất nhiều không hiểu rõ địa phương ví dụ như sau lưng ôn tinh tinh cao thủ kia rốt cuộc là ai tại sao nguyện ý vì nàng làm nhiều chuyện như vậy trong lăng mộ này còn ẩn dấu bí mật gì chẳng qua là những nghi vấn này ở ôn tinh tinh chết đi một khắp này đều tan thành m â y khói hạ ương biết đến có lúc quá chấp nhất tìm tòi quá nhiều chẳng qua là cho mình tăng lên gánh chịu nắm chắc dễ làm dưới có hết thể mới là mình chuyện nên làm nghĩ tới chỗ này hạ ư ơ n buông lỏng ra năm cả nam phượng lan eo nhỏ nhà tay hai tay dâng khô q u á t phảng phất lá khô giống như địa ngục hoa cánh hoa bàng bạc tinh thần lực xâm nhập thiên địa này kỳ hoa bên trong ánh mắt lóe ra không tên hào quang đích thật là cảm giác thật là kỳ quái rõ ràng này đã khô h é o đ ó a hoa thế mà còn có lưu một tia cứng cỏi mà giả dích không dứt sinh cơ còn có loại này kỳ diệu phảng phất thấm vào linh hồn thoải mái dễ chịu cảm giác nếu đem đầy đủ lợi dụng nói không chừng thật có thể khiến ta xông phá tinh thần thật tàng Tại phục dụng trước nên trước hết nhất đột phá tinh thần thần tàng mới là cái này cùng hạ ư ơ n g trước kia võ đạo tu hành có liên quan từ lúc mới bắt đầu phật môn tinh thần võ học lớn ẩn dấu bí truyền thần xá lợi kinh thư đến nhiếp r a băng tâm quyết lại đến ma môn nghịch tâm ma kinh cùng tự chế chủng ma đã quyết đây là một tinh tiến giai đoạn sau đó tu hành hạ ư ơ n g từ từ dung hợp ba nhà sở trường lại mượn thiên đao chân giải vạn hóa đao thần thiên hoàn toàn tu thành thuộc về tinh thần của mình võ đạo đem nguyên thần của mình biến thành đao thần n ị c h n à y mai vì tiên thiên có thành cựu thiên đao nội tỉnh cùng khả năng lại một nhân tố vô cùng trọng yếu chính là hạ ư ơ n g làm người hai đời trải qua chiếu tâm kính khổ tu cùng nội h i ể u hoàn toàn đem kiếp trước kiếp này hỗn tạp nạp làm một thể tạo thành từng cái tính càng tăng thêm tươi sáng hạ gương ở ngay lúc đó hạ gương tu vi tinh thần cũng đã vô kỳ hạn tiếp cận tinh thần thần tảng một quan ở thôn nạp h u y ế t hoa nhục chi thời điểm nhục thân tu vi mới cái sau vượt cái trước lại trước hết nhất phá vỡ thần tảng khiến hạ gương vô cực đào thể lại thành mà trước mắt địa ngục hoa này đối với hạ gương n g h hoàn bên trong đào thần có một loại hấp dẫn không tên thậm chí ngao n g o muốn động muốn phá vỡ n g h o à n trực tiếp xuất hiếu có thể thấy được công hiệu quả phi phạm thế nào đang suy nghĩ gì sẽ không phải hiện tại liền nghĩ đem địa ngục hoa này nuốt đi ta mặc dù đối với địa ngục hoa không hiểu nhiều nhưng cũng biết tương tự bực này kỳ hoa dị thảo tốt nhất là tìm tốt luyện dược đại sư đã luyện thành viên đan g ăn dược đây mới phải giá trị tối đại hóa nam phượng lan gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cực kỳ đáng yêu đ ộ n g lòng người ánh mắt có chút lấp lóe váy lấy bên hông góc áo cố ý gợi chuyện hy vọng có thể hòa hoan trong lòng tâm tình khẩn trương vừa rồi bị hạ gương nắm ở trong ngực cảm thụ được người đàn ông này cường đại cùng say lòng người khí t ứ c nàng không cưỡng nổi đắc ý loạn tình mê hôn hạng ương gương mặt một ngụm điều này làm cho luôn luôn tự xưng là phong nguyệt lao thủ nam phượng lan t i m đập dội lên loại cảm giác này rất kỳ diệu giống như là cắn m ậ t đường lại giống là liếm lấy g i ấ m chua trong lòng bất ổn đã cảm thấy thỏa mãn lại cảm thấy t r ố n g không thật sự mọi loại mùi vị ở trong lòng sống đã nhiều năm như vậy lần đầu tiên có như thế cảm giác phức tạp cho dù đối mặt cái kia đã từng yêu bây giờ rất thù hận nhân ma tông cũng chưa từng như vậy nàng đã từng cùng rất nhiều người hôn lấy qua nhiều khi đều là hào hứng sở trí chưa nói tới cảm giác gì chỉ có lần này cùng h ạ n ương nhàn nhẹ nhàng hôn hy vọng như vậy thiên trường địa cửu đương nhiên nàng biết đến hết thể đó đều là mình hy vọng xa vời nàng không thể nàng không dám cũng không xứng chẳng qua là cảm thấy sinh mệnh có thể hôn một lần yêu nhất nam nhân đã không có tiết b ố i chờ đến tỉnh táo lại nam phượng lan mới biết mình làm cái gì trong nội tâm bởi vậy mười phần x o a n suýt sợ hai hạ ương như vậy cùng nàng phân rõ giới hạn cũng không tiếp tục để ý đến nàng vậy sẽ khiến nàng khó qua chết cũng cho nên thấy hạ ương hai mắt một khắc không rời tay bên trong địa ngục hoa nam phượng lan mới cố ý gợi chuyện hy vọng nhờ vào đó đem chuyện mới vừa bỏ qua đi mà nghe được nam phượng lan lời ấy hạng ương không có phản bác ngược lại cảm thấy lớn có lý bắt đầu suy nghĩ tìm một cái luyện dược đại sư cho mình hảo hảo lợi dụng địa ngục hoa này luyện đan c ũ n g khá luyện dược c ũ n g khá chính là đầy đủ lợi dụng dược vật giữa tương sinh tương khắc lý lẽ thông qua kích phát dược tính làm được một cộng một lớn hơn hai từ đó sâu hơn dược l ự c chuyện có chút luyện dược đại sư thậm chí hóa mục nát thành thần kỳ một đống phế vật thảo dược giao cho loại người này lợi dụng có thể biến phế thành bảo trợ giúp người chữa bệnh dưỡng sinh luyện vo vân vân nói không chừng lại không còn đệ nhị đoá như vậy tìm một cái hợp cách có thể đầy đủ lợi dụng dược tính đại sư liền lộ ra rất là trọng yếu chẳng qua hạng ương rốt cuộc tuổi quá trẻ mặc dù võ công siêu tuyệt đăng đỉnh thiên h ạ lịch duyệt cùng nhân mạch vẫn là nhược điểm con suy nghĩ đến tương châu liền tìm nơi đó thần bộ môn cha một chút phụ cận có cao thủ chế thuốc nào thần bộ môn tin tức siêu tập chính là mười chín châu quan không thể nói không gì không biết nhưng cũng là tám chín phần mười tìm một cái tốt luyện dược đại sư căn bản không đáng kể về phần tìm được đại sư đối phương từ chối thậm chí cự tuyệt vì hắn luyện dự chuyện h ạ ương chưa hề nghĩ、qua. lấy thân phận bây giờ của hắn cùng thực lực không bán mặt mũi trung quy là số ít chờ đến xác nhận đường lui hạ ương đem đ i ệ n n g ụ c hoa hảo hảo thu về xoay người liền gặp được mặt đỏ như dáng thẹn thùng không dứt nam phượng lan có chút kỳ quái sau đó nghĩ tới vừa rồi ở đằng không lúc phát sinh sự tình hắn ngay lúc đó chẳng qua là cảm nhận được lau một cái ôn nhuận chớt nước xúc cảm ở gương mặt bay lên chẳng qua vì đối phó cơ quan rắn mà tinh thần tập trung cũng chưa từng phát giác cái gì bây giờ trở về nhớ lại ngay lúc đó phải là nam p ư ợ n g lan hơn hắn hạ ương không thể không cũng có chút đỏ mặt muốn nói cái gì nói cho nam phượng lan lại không muốn làm loại này làm cho người ta hoài nghi mập mờ cử động chẳng qua thấy được nữ nhân này trong ánh mắt hai thẹn cùng thân thiết trong lòng mềm lũn cuối cùng cũng không nói ra miệng hắn cũng không biết mình là làm sao vậy vì sao đối với nam phượng lan chính là hung ác không được tâm bởi vì nam tiểu như cái kia mặt giống nhau như lúc bởi vì chính mình bản thân đối với nam phượng lan cũng không chán ghét hay bởi vì ở chiếu tâm kính tiền quán khắp cả kiếp trước kiếp này sau đó mình bản chất thay đổi hạ ương có chút nhức đầu lung lay đầu quyết định không nghĩ những này b ự c mình chuyện chưa tới không lâu hắn sắp đến tương châu đi đón linh kha chắc hẳn nam phượng lan sẽ biết khó mà lui chờ đến an tâm hạ gương liền thành chuyện lúc trước cái gì cũng chưa từng xảy ra nhẹ nhàng ho một tiếng ra hiệu nam phượng lan đến đây sau đó bàn tay chống đỡ ở nam phượng lan cách v à i áo cũng có thể cảm thấy ấm áp lưng thúc đẩy thiên đao đao khí ở kinh mạch của nàng huyết khí vận chuyển khu trừ địa ngục hoa bỏ ra độc toàn lực vận công dưới không tới một khắc đồng hồ nam phượng lan bên trong độc g i ệ t hết đã khôi phục bản thân thực lực thiên nhân tâm cảnh cũng hoàn toàn bình phục lại hai người tiếp xuống liền đem toàn bộ ánh mắt bỏ vào còn khảm nạm tại phía trước trên vách đá trên huyết tinh quan tài lăng mộ này mặc dù lớn lại vô cùng trông trải một mục đích có thể gặp cái gọi là pha toái hư không bảo v ậ n hơn phân nửa chính là làm tư không huyền vật bồi táng nuốt ở trong quan tài kia c h ư ơ n một nghìn không trăm tám mươi sáu chuyến này viên mãn c h ư ơ n một nghìn không trăm tám mươi tám chuyến này viên mãn hạ hương hơi suy nghĩ chận một tiếng nhảy đến huyết tinh quan tài trước một tay g ơ lên quan tài mạnh mẽ phát lực đem thật sâu khảm vào ngọn núi bên trong quan tài lớn rút ra sau đó đẩy ngang đến một khối nhỏ coi như sạch sẽ trên đất đá ngươi nói trong này nằm sẽ là tư không huyền thấy được hạ hương động tác nam p ư ợ n g lan rất nhanh cũng đi tới một đôi ánh mắt đẹp bị huyết tinh quan tài này hấp dẫn không tự chủ được mà hỏi tư không huyền chính là đại chu hoàng triều lúc khai quốc nhân vật tuyệt đỉnh n h ư u trí xuất chúng võ công cao cường cùng đại chu thái tổ tịnh dương tại thế tình nghĩa thâm hậu quan hệ đại khái đồng đẳng với minh triều lưu bá ôn cùng chu nguyên t r ư ờ n g không có khả quan buộc lại càng tăng thêm thân mật đã là vua quan cũng là huynh đệ nhân vật như vậy thời gian tử vong là không s á t thực chuẩn cho dù trong tông quyển thần bộ môn cũng chỉ ghi lại đại chu khai quốc mười ba năm sau n ư u thánh ở nam y núi mất tích từ đây lại không có người thấy được tư không huyền tung tích chẳng qua không ai thấy qua cũng không có nghĩa là lúc này tư không huyền đã tử vong có lẽ là như trương lương giống như công thành lui thân cũng khó nói hiện tại xuất hiện lăng mộ của tư không huyền này còn có nhiều như vậy cơ quan trận pháp bảo vệ thiên cổ hiếm thấy địa ngục hoa lại có huyết tinh quan tài này thần kỳ ấn chứng chỗ này không tầm thường tư không huyền quả thực có khả năng rất lớn táng ở chỗ này đương nhiên sở dĩ nói là khả năng mà không phải nhất định bởi vì trên đời này có chỗ mộ rất nhiều đại nhân vật vì phòng ngừa sau khi chết lăng mộ bị trộm linh hồn ghê vỡ nghỉ ngơi thường thường sẽ cố tình bày nghi trợn thiết chí nghi mộ làm mê hoặc điểm này h ạ ương kiếp trước biết tào tháo tào lão bản xem như đ í n h ngưu đại hộ hắn là trộm mộ tổ tông t r i n h chiến thiên hạ lúc thiết hạ mạc kim giáo vi trước lấy vật bồi táng mở rộng quân tư tự nhiên không hy vọng có một ngày mình cũng bị người đào mộ cho nên có lời đồn tào lão bản tạo bảy mươi hai tòa di mộ bệnh đa nghi khi còn sống sau khi chết đều chưa từng thay đổi qua rất xảo trá tư không huyền nằm không có nằm ở bên trong mở ra nhìn một chút liền biết h ạ ương khét cười một tiếng tâm tình rất tốt tay phải nhẹ nhàng xoa lên huyết tinh quan tài ánh mắt nhất động chỉ cảm thấy một l u ồ n ấm áp khí lưu ở trong lòng bàn tay du động mang trong h sinh e o một t luồng kỳ dị sinh cơ vào trong cơ gương thể tay hắn. Không hạ nữa, ngón do dự nữa, hạ gương đầu ngón tay giữ đầu lòng ạ i tinh quan tài quan tài miệng tiếng tài cuối huyết chỗ khe, hung hăng nhất, phương, hố hàng quan quan quay quan mấy một trượng một Trong nắp vấn lên, cuối cùng lớn. vừa xa địa làm đem để được đập ép l ra một hố sâu hàng lớn. Trong lòng hai người tò mò đầu dựa chung một chỗ hướng phía trong huyết tinh quan tài nhìn nhưng lại không thấy đến thi thể gì cũng không có cái gì bộ xương loại hình đồ vật duy nhất thấy được chính là một kiện nho sam trắng như tuyết cùng một quyển tựa như da dê chế thành q u ầ chủ thật không có thi thể xem ra cái này lăng mộ cũng không phải là tư không huyền chân chính c h n xương nam phượng lan giọng nói có chút thất vọng tư không huyền một đời thần thoại truyền kỳ dù cho là thi thể nếu có thể gặp mặt một lần cũng là vô cùng có cảm giác thành t h u hiện tại cũng đáng tiếc hạ ương cũng không có nhiều cảm tưởng như vậy nho sam trắng như tuyết này phải là tư không huyền khi còn sống mặc quần áo đây cũng là một mộ quần áo đi mà cái kia giống quá da d ề chế thành quần chủ cần phải có rất lớn giá trị nói không chừng liền là có nhốt phá thoái hư không bí mật nghĩ tới chỗ này trong lòng hạ ương chính là một mảnh lửa nóng con mắt gần như sáng lên xoa xoa đôi bàn tay lấy r a cái này quyển ra cựu chủ thận trọng bộ dáng hoàn toàn là đem nó cùng địa ngục hoa ngang hàng đối đãi quyển t r ụ c tới tay hạ ương mở ra đến xem đang muốn chào hỏi nam phượng lan cùng nhau nghiên cứu liền gặp được nữ nhân này đột nhiên dừng chân lại xoay người c o n hạ ương đi rất xa yên tĩnh cũng không nói lời nào chẳng qua là ra vẻ nhàm chán dùng mũi chân đá lấy đá v ụ t hạ ương giật mình hiểu nam phượng lan đây là đang đối với hắn bảy r a trung phá thoai chi bí rốt cuộc là chuyện lớn bằng trời càng ít người biết liền vượt qua có giá trị nam phượng lan hiển nhiên yêu t h ẳ n hạ ư ơ n thậm chí một lần có thể đẻ xuống như vậy có lực hút bí mật hạ ương cũng dứt khoát mặc kệ nàng đắm chìm trong quyển trục bên trong chứa đựng tin tức thật lâu không thể tự thoát ra được qua ước chừng nửa canh giờ công phu hạ ương mới ngầm đầu vuốt vuốt có chút chua sót con mắt từ ngồi dựa vào hết u y tinh quan tài một bên đứng dậy lẩm bẩm ở giữa hình như có đoạt được lập tức cầm giấy bằng da dê bàn tay hung hăng nhất t r à sát đem quyển trục này hóa thành cho bụi rốt cuộc không thể bị người thứ hai thấy được như thế nào thu hoạch không nhỏ đi thấy được hạ ương rốt cuộc hồi thần nam phượng lan đi lại nhẹ nhàng đến gần mang theo quan tâm hỏi hạ ương vì món đồ này, có thể nói rời bỏ thần bộ môn b ư ớ c lên cực lớn nguy hiểm liên đối lây khiến nàng cũng là lo lắng đề phòng sợ bị trong môn phát hiện ừ n quả thực có thu hoạch không nhỏ sau khi trở về ta còn muốn cẩn thận suy tư một phen chúng ta đi thôi hạ gương cố ý che giấu khiến nam vượng lan có chút thất vọng chẳng qua thấy được hạ gương một bộ ân cần biểu lộ không có bất kỳ phòng bị cùng xa cách một chút n g m nghĩ đoán được phải là hạ gương vì bảo vệ chính mình mới không nói quá nhiều trong sự thỏa mãn lại dẫn mừng d ỡ hai người lần theo lúc đến đường quay trở về vừa đi một bên cũng đang thảo luận chuyện lần này nên xử lý như thế nào ô n tinh tinh cũng không nhắc lại trái phải là cái đã sớm mất tích nhân vật có chết hay không cũng không có gì lớn nhưng đ á m người bạch gia cùng chu an dư tuệ hai cái thì khó bạch gia làm định châu đệ nhất thế gia thực lực hùng hậu bên ngoài không ai có thể sanh cùng nói là định châu đệ nhất đại thế lực cũng không chút nào q u á đáng gia tộc như vậy cao tầng tử thương hầu như không còn chỉ còn sót một nữ nhân bạch d i ệ u cầm trống nói không chừng sẽ nên đón một trận cực lớn dung chuyển dù sao quá khứ bạch gia làm việc trương cùng bà nói ỉ vào thực lực bản thân kết không ít cựu địch hiện tại suy yếu khẳng định sẽ gặp phải trả thù trong này có lẽ sẽ nguy cơ đến định châu ổ định hạng ương không thể không lo lắng nhiều mấy phần thần bộ môn ở trong đó cũng nên có chút hành động có khác vợ chồng chu an dư tuệ hai người bọn họ làm cường giả chứng đạo chu đồng con trai cùng con râu chết mất sinh ra hậu quả càng ở trên bạch gia bạch gia chẳng qua là thế gia cùng định châu thế lực khác như cũng nhận lấy đại chu không chế mà chu đồng thì lại khác người này vo công siêu tuyệt lại độc lai độc vãng lấy vo công của hắn n à y sinh ác độc cái kia đủ để quấy lòng trời lở đất duy nhất có thể hỉ chính là chu đồng mặc dù bắt được hạng ư n một sợi khí tức nhưng khoảng cách qua xa hoàn toàn không đủ để trực tiếp xác nhận thân phận của hạ ương cho nên tạm thời mà nói hạ ương còn không dùng suy tính người này mang đến uy hiếp trừ đó ra ôn gia diện môn án hạ ương cũng cần giải quyết dù sao cha ra là bạch ra tự mình làm chủ vì cái này lăng mộ của tư không huyền mà diện ôn gia nếu đem kết quả này nói thẳng ra tất phải liên lụy đến hạ ương lửa trên gạt dưới hành vi cũng không coi vào đâu ý kiến hay chẳng qua hạ ương trước đó đã có chuẩn bị sở kỳ đúng là một cực tốt dê thế tội vừa vặn có thể lợi dụng hắn tới chống được chuyện này về phần dùng phương pháp gì đơn giản là uy hiếp lợi dụng nhược điểm của hắn hắn sợ hãi nhất chuyện tới làm chuyện này làm như vậy mặc dù hèn hạ một chút nhưng cũng không oan uổng sở kỳ hắn dù sao tham dự bạch ra một án về phần hướng đông làm định châu quân đội đô chỉ huy sứ nắm trong tay đại quân quyền cao chức trọng cũng không phải dễ dàng đối phó chẳng qua hạng ương cũng có biện pháp công khai không động được hắn tối lấy có thể có rất ít người có thể gánh vác được võ công của hắn làm như vậy cũng coi là trợ giúp ôn gia t h ù hận xem như hạng ương đối với ôn gia hoàn toàn diện tuyệt một chút xíu không có ý nghĩa bồi thường đi Trước quyết 1089, giải quyết hậu hoạn sáng sớm ba thất thể trạng khỏe mạnh khoái m ã rong rổi ở rộng lớn không người nào trên quan đạo móng ngựa bay lên r o i nhỏ khoa trường cuốn lên cắt m i ệ n g đá vụn giống như thế giới khác phát sở phiếu di ẩn lập tức ba người là hai nam một nữ hiển nhiên ra roi thuốc ngựa đi đường suốt đêm chẳng qua từ tướng mạo thượng hán ba người này cũng không có bao nhiêu mệt mỏi cùng gian nan vất vả ngược lại tinh thần sung mãn tràn ngập ngang dương cùng tức giận đại nhân khoảng cách tương châu còn có nửa ngày hành trình chúng ta không bằng nghỉ n ơ i trước một chút chúng ta cũng vô ngại nhưng cái này b à thất thượng cấp ngựa lại là muốn nghỉ ngơi một bên dơ roi vung đánh mông ngựa k h ô n g chế dưới thân cao ngựa da tốc một cái vóc người trắng kiện mặc màu vàng gấm vóc cái áo trung niên thân thể chập trùng một đôi sáng sủa con ngươi nhìn chằm chằm phía trước người trẻ tuổi mở miệng nói suy t ố t chỉ nghe ngươi chính hảo trong bụng cũng c o i chút g i ố n g trước ăn chút ít lương khô lót dạ một chút chờ đến tương châu mới h ả o h ả o khao một chút chính mình đáp lời người trẻ tuổi màu trắng trang phục tinh thần phân chấn khuôn mặt c ư n g nghị tràn ngập nam nhi vai hùng cùng bà khí nhất là một đôi con ngươi thâm thúy tựa như ác liệt đ có thể chặt thể đứt l ò ngày người quỷ, quỷ m đó hạ n cùng nữ cuối hương â n cùng nam phượng lan từ linh nhai sơn đi ra ngoài dưới núi bạch rượu cầm như cũng chưa từng phát hiện hai người liền một đường chạy về định châu thần bộ môn tổng bộ cùng làm h ạ ương đại biểu mà tạm thời chủ trì đại cục hoàng thiếu hùng hội hợp ngay lúc đó h ạ ương đến định châu thần bộ môn tổng bộ thật sự một việc lớn lưu truyền rất rộng khiến ngay lúc đó tổng bộ thần bộ môn đại đường chật trội không chịu nổi phàm là người thần bộ môn sẽ không có một không nghĩ tận mắt thấy một lần đương đại thần thoại phong thái h ạ ương đối với cái này cũng có mấy phần mừng rỡ chẳng qua cũng cảm thấy phiền thoái bởi vậy chỉ tiếp thấy thần bộ môn số ít mấy cái cao tầng đem ban đầu suy nghĩ tốt chuyện lời nhắn nhủ đi xuống thứ nhất trực tiếp hạ lệnh bắt dịch kiếm tông tông chủ sở kỳ tội danh cũng là ba năm trước ôn gia bảo diệt m l i ê những ợ p tài liệu này cũng là hạ ương lúc trước khiến nam phượng lan khiến hoàng thiếu hùng bị tạo rốt cuộc có thể phái bên trên công dụng đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng bắt được sở kỳ đối với thực lực định châu thần bộ môn mà nói là có nhất định khó khăn dù sao đường đường dịch kiếm tông tông chủ một đời thiên nhân thực lực phi phạm cho dù định châu tổng bộ cũng chưa hẳn là đối thủ của h ắ n cũng may hạ ư ơ n g động cơ không phải thuần bởi vậy không chối từ c ẩ n cụ tự mình xuất thủ đêm tối kiên trình chạy hết tốc lực tám trăm dặm lao tới dịch kiếm tông cũng ở trên đại điện ngay trước dịch kiếm tông đ ầ y tông cao thủ trước mặt một chiêu đánh sở kỳ như chết chó đem hắn khóa trở về định châu thần bộ môn địa lao quá trình này không có người ngăn trở c ũ ngay không h người có có t、so、lúc đó tại địa lao bên trong hạ ương ngồi ngay ngắn ở bảy đầy rượu ngon thức ăn ngon bên cạnh bản thấy trong lao tù sở kỳ phẫn hận biểu lộ rất bình thản đem hắn cùng bạch thiên hùng giữa không bình thường nam nam quan hệ tăng thêm bạch trần hạ ương hoàn toàn hiểu rõ sở kỳ ngay lúc đó loại đó xấu hổ nổi giận tuyệt vọng đủ loại phức tạp nỗi lòng đan vào một chỗ ánh mắt đáng thương vô cùng chẳng qua hạ ương không có nhiều như vậy thiện tâm đi an ủi hắn ngược lại hắn hiểu lấy sửa lại động lấy uy khiến sở kỳ vì bạch gia toàn tộc hy sinh chính mình hạ ương nguyên thoại là nói như vậy ừ sợ tông chủ thật ra thì đối với chuyện giữa ngươi và bạch thiên hùng ta là không có kỳ thị cũng không có cái gì khiếp sợ không thôi dù sao yêu liền yêu so với nam nữ c h i d ụ tình yêu của các ngươi có lẽ còn muốn càng tăng thêm thuần túy một chút đã như vậy ta muốn ngươi đối với bạch thiên hùng phải là hiểu rất rõ cũng hẳn là biết đến bạch thiên hùng muốn nhất chính là cái gì đó chính là cả bạch gia phồn v i n h thịnh vượng ta cũng không đặc ngươi hiện tại bạch gia rất tồi tệ trong ngoài phiêu diêu mưa gió đập nện ở dưới rất có thể như vậy không gượng dậy nổi hơn nữa bạch thiên hùng đã chết là chết ở ôn gia trẻ mồ côi trong tay ôn tinh tinh chẳng qua ngươi không cần lo lắng ôn tinh tinh cũng đã bị ta giải quyết xem như vì ngươi tỉnh làng không phải là tinh nhân vì ngươi tình nhân báo thủ hy vọng cái này có thể thoáng chậm lại ngươi nội tâm đau xót ta nói nhiều như vậy thật ra thì cũng vì tốt cho ngươi tội danh của ngươi đã định tuyệt đối không cách nào lật lại bản án đã như vậy tại sao còn muốn đem bạch ra dính l i ễ u đi ra đây chẳng lẽ ngươi muốn người trong lòng của mình ở dưới cựu t u y ể n cũng không thể an b ì n h hạ ư ơ n g trong lời nói này tâm ý nghĩa chính chính là bắt lấy một điểm ngươi không phải yêu bạch thiên hùng sao như vậy thì phải có vì bạch thiên hùng hy sinh giác ngộ đồng thời cũng chỉ ra sở kỳ chuyện hoàn toàn mất hết có hy vọng lật lại bản án cuối cùng Sở kỳ vẫn là dựa truyện h hạng e o song ương an bài song xuôi đẹp đem vụ án n thứ, thứ ba hạng ương cho định châu thần bộ môn tổng bộ lưu lại một phong thư tay ra hiệu nếu như tương lai không có cách nào cản trở cao thủ tới sông cửa tìm hắn liền đem cuốn sách này trình lên bảo đảm thần bộ môn không ngại một chiêu này hậu thủ nhằm vào chính là tiểu võ thánh chu đồng ở trong thư hạ ương ở trong câu chữ sen lẫn thiên đao của mình tu vi nội dung là khiêu chiến chu đồng không chết không thôi cũng chỉ ra mình sắp đi đến tương châu đệ ngũ gia tộc nếu như hắn muốn báo thủ cũng có thể đi tìm hắn có phong thư này có chính chủ phía trước chu đồng làm một chứng đạo võ giả đương nhiên sẽ không nắm lấy thần bộ môn không thả cũng sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm làm xong những việc này hạ ương dành thời gian lại đi một chuyến ngoài thành luyện binh đại doanh thi triển ám thủ đem đô chỉ huy sứ hướng đông làm thịt cũng tính được là các loại vạn quân từ đó lấy thượng tướng thủ cấp qua một thanh m á n h tướng nghiện cái này thật ra thì cũng là vì mình ăn lòng khoảng hướng đông không phải gì hào điều công hình cũng khá tư hình cũng được khiến hắn nhận lấy trừng phạt chính là tốt cho đến đem mọi chuyện cần thiết đều xử lý sạch sẽ thỏa đáng hạ ương mới mang theo trên nam phượng lan cùng hoàng thiếu hùng đường đi đến tương châu đi đón minh kha nghỉ ngơi một lát hạ ương ba người dùng qua lương khô nhét đầy cái bao tử chở mình lên ngựa lần nữa hướng phía tương châu phương hướng tiến đến tương châu chính là đại chu mười chín châu một trong chẳng qua chẳng qua là một nhỏ c h â u yếu đi địa xa xa không cách nào cùng cái khác đại châu so sánh với chẳng qua lặn xuống nước ra giao long chân chính có thể chịu đựng được c h ẳ n g tử cũng là phải đệ ngũ ra tục một bằng vẫn là chuyển thừa lâu đời nội tình thâm hậu mà không phải vi lăng thiên hạ thực lực mà tương châu trung tâm quận thành vì nhân mang t h á i thành nằm ở tương châu trung bắc bộ càng đến gần đông châu thực lực kinh tế cùng võ đạo không khí cũng không tính là nồng hậu dày đặc nhân khẩu cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến thành thị cấp một phóng nhãn đại lục cũng là phải chung đẳng cái kia cấp một đi ở nhân mang thai thành rộng lớn trên đại đạo hạ ương nam vợ lan cùng hoàng thiếu hùng ba người dắt ngựa du lịch theo dòng người chạy về trong thành đi tiếp chỉ thấy đầu này đường lớn ước t r ư ờ n g rộng bốn mươi mét có thể song song đã rung nạp nhiều trống xe ngựa đ ặ t song song mà đi dù cho cơi ư khoái mã trên đường cái chạy như bay cũng không cần lo lắng đụng phải người khác đương nhiên ở nhân mang thai trong thành là có minh sắc cấm lệnh trừ khẩn cấp văn thư gây gớm phóng ngựa r o n g du ổi cũng coi là phủ đô đốc một cầm quyền trị nước thủ đ o n h ỏ dùng để đón mua lòng người cũng không tệ lắm đường đi hai bên còn mới trồng gian cách chỉnh tề cây tối ven đường bàn đá xanh tre có chút khó ngửi mùi danh thoát nước lại hai bên lại là thường phường khu vực chiếm diện tích cực lớn phân chia trình tề người đi đường xe ngựa lui tới nối liền không dứt phi thường náo nhiệt trên đường p h ố người nhìn thấy lớn hơn quần áo p h o n g quang tinh thần sung mãn cũng ít có quần áo tả tơi chi đổ nhìn cũng không như trong tưởng tượng kém cỏi như vậy không nghĩ tới cái này tương trâu người như vậy giàu có ta ở liên xuyên thành những ngày kia còn thường thấy được có không ít đầu đường tên ăn mày h à n h k h ấ t thật là bất khả tư nghị ba người một đường đi tới chứng kiến hết thể quả thực có chút vượt ra khỏi quá khứ nhận biết chẳng qua cũng hiểu bọn họ phải là ở vào nhân mang thai trong thành so sánh g i à u có t r i địa chân chính dơ giấy bẩn t i ị u kém khu ổ chuột khẳng định cũng là có cái này không có gì bất khả thương nghị bởi vì tương châu rất nhiều chuyện vật đều là đệ ngũ gia tộc dẫn đầu cùng phủ đô đốc thần bộ môn cùng quân đội cộng đồng xử lý bằng đệ ngũ gia tộc thâm căn cố đế thực lực cùng địa vị đem tương châu thể diện nhân mang thai thành làm cho đẹp mắt một chút căn bản không khó thậm chí đầu này đường cái năm đó chính là đệ ngũ gia tộc hao phí món tiền khổng lồ chế tạo thành khoảng t ư ơ ư ờ n g có vượt qua bảy thành đều là đệ ngũ gia tộc sản nghiệp gia tộc bọ thế lực đã thẩm thấu tiến vào tường châu người các mặt mà không đơn giản chẳng qua là giang hồ võ lâm cái này nhỏ hẹp một mặt nam phượng lan ngày xưa vì thần bộ môn áng bộ v ơ vét thiên hạ tin tức kiến thức rộng rãi đối với cái này đệ ngũ thế gia h i ể u quá sâu hít vào một hơi nói với giọng thản nhiên lập tức nhìn c h ầ m c h ầ m hạ hướng trong mắt có chút không cam lòng luận đương đại đệ ngũ gia tộc đỉnh cấp sức chiến đấu số lượng việc không phải định châu bạch thị nhất tộc lúc đỉnh phong đợi đối thủ chẳng qua nếu bàn về hai cái gia tộc đối với địa phương lực ảnh hưởng thì lại đảo ngược người bạch gia lớn hơn vẫn là võ nhân tính tình đem gia tộc tầm mắt tập trung vào võ lâm bên、trong. đệ i gian coi gia i vẫn là võ vọng con đường, ở dân gian danh vọng cùng ảnh hưởng có hạn, coi như là lâm thế hạ, bạch ra có ở d bị t trừ, d u ngũ chuyển có, c nhưng tuy n gia không h p ả không thể tiếp nhận.、Đệ、ngũ g tiếp i Đệ tộc thì lại khác từ lúc nhiều năm trước cũng đã bố cục tương châu làm ăn làm v i ệ c thiện đón mua lòng người chiêu mộ được cao thủ lôi kéo được mạnh mẽ thế lực thẩm thấu vào các ngành các nghề các mặt kinh doanh như thùng sắt giang sơn có thể không chút khách khí mà nói đệ ngũ gia tộc chính là tương châu bá chủ thực sự động đệ ngũ gia tộc chính là động tương châu mấy triệu người dựa vào mà sống hậu thuẫn đại giới lớn như thế không phải ai đều có thể tiếp nhận cho dù đại chu cũng muốn sợ ném chuột vỡ bình tăng thêm trấn an mà không phải trấn áp tào trừ nếu nói thiếu hụt đệ ngũ gia tộc cũng không ít trong đó trí mạng nhất một đại khái chính là không có một đủ để có thể xưng cường giả đứng đầu tới c h ấ n giữ gia tộc thiếu đi mấy phần ứng đối tuyệt đỉnh cao thủ p h â n khích lúc trước ninh kha sở dĩ đi đến thần châu nhất tuyến thiên tranh giành cái tia thần bộ chi vị chưa chắc không có đệ ngũ gia tộc trợ giút hy vọng mượn thần bộ môn sáng tạo ra một đứng đầu sức chiến đấu ý nghĩ đáng tiếc vẫn là gãy kích trầm xa chưa thể như nguyện chẳng qua thiên vô tuyệt nhân trí lộ hạ ương làm đương đ ạ i thần bộ môn thứ tám đ võ đệ ngũ gia tộc tài hùng đạo thế i lớn căn cơ t h n m trầm chính là đương thời nhất đẳng thế lực lớn vô luận nhân thủ tài phú vẫn là quan hệ đều là ít có có thể đụng duy đáng tiếp thiếu khiêng đỉnh nhân vật mà hạ ương xuất thân h à n bi lục thân đều vong tuy là danh hiệu thần bộ nhưng t h ụ phong thời gian còn thấp thủ hạ là hắn cùng nam phượng lan hai cái nói quan g can tư lệnh còn nói không lên nhưng cũng kém không có bao nhiêu nếu như hạ ương cùng n i n h kha thành thân cùng đệ ngũ gia tộc lẫn nhau dựa vì giúp đỡ vậy sẽ là đúng lẫn nhau nguồn bổ sung dồi dào cùng t ă n g cường nói là ông trời t á c hợp cho cũng không phải là quá đáng hoàng thiếu hùng nếu quyết định ở hạ ương thủ hạ làm việc tự nhiên hy vọng hạ ương tương lai càng cường đại càng tốt mình cũng khá nước lên thì thuyền lên cho nên là rất hy vọng thấy được cục diện như vậy chẳng cụ hạ trong lòng hắn mơ hồ có một lo lắng đó chính là chủ thứ vấn đề cái này không những sẽ ảnh hưởng đến hạ ương cùng thứ năm nhà quan hệ càng có thể có thể ảnh hưởng đến hạ ương cùng n i n h kha giữa tình cảm phải biết đệ ngũ gia tộc làm việc mặc dù không phải bá đạo lại là thế gia tính tình lấy bén là chủ vây mặt hất hàm sai khiến tự nhiên không thiếu được mà hạ ương kỳ tài n g c trời làm người kiêu liệt bá đạo tuyệt sẽ không cho phép có người đem hắn coi là q u â n cờ sai sự như vậy hai phe có lẽ sẽ có nhất định ma sát chỉ có rèn luyện tốt tài năng chân chính thân mật vô gia hợp tác cho nên nói đừng xem hoàng thiếu hùng cậu thả người đàn ông một nhìn cũng là đầu góc ngu si hạng người nhưng tâm tư là sự thật không ít hoặc là không nói được tròn vắng bên kia nam phượng lan thấy được hạ ương từ đầu đến cuối không nói cho rằng hắn khẳng định là ở nhớ ninh kha vì sắp thấy được ninh kha mà mừng rỡ như đ i ê n trong lòng không thể không chua sót vô cùng dâng lên một luồng nghe tông cắn môi đỏ phẫn hận vô cùng chẳng qua lại tưởng tượng ninh kha ra thế tốt nhân phẩm tốt lại là đại mỹ nhân cùng hạ ương lưỡng tỉnh tương d u y ệ t mình một tàn hoa bại liễu người lại có cái gì tư cách đi ăn g ấ m đây nói cho cùng vẫn là mạng nàng cùng hạ ương trung pi là hữu duyên vô phận đúng hạ ương bây giờ chúng ta đi đâu đi thẳng đến đệ ngũ gia tộc vẫn là đi thần bộ môn đệ xuống trong lòng khắc thường nam phượng lan âm thanh hơi có chút run dày dò hỏi nếu như không chú ý đúng là phát hiện không được hạ ương tâm tế như ở trước mắt biết đến trong lòng nam phượng lan bi thương cùng bật khổ không đành lòng tạm biệt nàng khó qua suy nghĩ một chút nói đi trước tương châu thần bộ môn tổng bộ đặt chân ta lại mình đi đến đệ ngũ gia tộc hai người các ngươi trong khoảng thời gian này theo ta cũng chịu không ít khổ lần này liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi du ngoạn cũng khá thăm bạn cũng khá tóm lại khiến mình chấm tính lại chẳng ứ thứ 5 gia tộc Mật Nghị. 1091, thứ 5 gia tộc Mật Nghị.、Được、nghe、hạ、Ương không có đi thẳng gia tộc Mật Trước tộc Mật t Được có Hạ h 1091, đến đệ đóa tiếp ngũ người ý tứ. trong lòng Nam Phượng lan thoáng trấn an một chút, khỏe miệng cũng chản ra có chút mỉm cười, giống như đóa hoa nở、rộ. Chẳng gia cười, ra hoa tộc tứ, một chút, chút rộ. có ý mỉm khỏe qua không có cao hứng bao lâu liền nghĩ lại ninh kha đúng là đệ nhất thiên hạ nữ bộ khoái cũng là người thần bộ môn nói không chừng đang định châu thần bộ môn hữu kêu bên trong làm việc hạ ương hiện tại tiến đến không phải là làm thỏa mãn tâm nguyện thế này sao lại là trấn an rõ ràng là dùng đao cắt lỏng của nàng a nghĩ tới tầng này nam phượng lan khỏe miệng nụ cười liền đọc lại sắc mặt khó coi vô cùng nhưng lại không thể làm gì nam phượng lan cũng là quan tâm sẽ bị loạn nàng quá yêu hạ h ư ơ n g yêu đến tận sưng ơ thủy lại mong mà không được vì vậy đối với hạ h ư ơ n g có một loại cảm giác khủng hoảng không tên nàng sợ h ã i hạ h ư ơ n g thấy được ninh kha thật hung ác quyết tâm cùng nàng cắt đứt cái này chỉ có vẫn còn không tính là quan hệ mập mờ, mờ nàng sợ h ã i hạ h ư ơ n g thấy được ninh kha đều bị thổi gối đầu gió đem mình đổi u đi từ đây cũng không tiếp tục muốn gặp yêu đương bên trong nữ nhân não mạch kín chính là như vậy thanh kỳ tóm lại chính là lo được lo mất nhất là nàng tự biết cùng hạ hương không thể nào dưới tình huống coi như con duy trì nguyên bản quan hệ cũng là cực tốt hạ hương không biết nam phượng lan tâm tư đi đầu dắt ngựa hướng tương châu thần bộ môn phương hướng đi hoàng thiếu hùng cùng đẩy cõi lòng tâm sự nam phượng lan theo sát phía sau nhưng khi ba người nhập thành đoạn thời gian đó đệ ngũ gia tộc bên trong cũng ở thương nghị có liên quan chuyện của hạ hương đây là đệ ngũ gia tộc tộc địa chiếm diện tích cực lớn hoàn cảnh thanh l u càng có hơn đình đài lầu các điêu lan ngọc thế g i sơn nhân công hồ hiện lộ ra nơi đó gia tộc quyền thế bá chủ nổi giận trong một gian nội đường cái bàn sắp xếp Có rất nhiều người h i ề u n a này đúng là tương châu đệ ngũ thế gia gia chủ đệ ngũ trùng kỳ tương tại thiên địa linh cơ ảm đạm thời điểm tu thành tiên thiên tuyệt đỉnh võ đạo ở vốn châu địa vị đồng đẳng với ung châu võ lâm thần thoại thủy vông ân cũng là một mánh nhân cho đến ngày nay hắn đã từ lâu đột phá đến cảnh giới thiên nhân võ công có bước tiển lớn dài liên đối lấy một thân khí thế cũng là càng mênh mông thật lớn làm cho người không dám nhìn thẳng ở bên người đệ ngũ trùng kỳ hai bên nhập tọa đều là đệ ngũ gia tộc trực hệ quyết sách tầng lớp bao gồm hắn ba cái đệ đệ hai cái đường thúc hai cái đường huynh đệ cùng ba cái con trai không có một cái nào nữ nhân chẳng qua so với bạch gia một môn bốn thiên nhân kiệt xuất biểu hiện đệ ngũ gia tộc liền lộ ra ảm đạm rất nhiều trừ đệ ngũ trùng kỳ là cao thủ thiên nhân bên ngoài chỉ có hắn nhị đệ thứ năm xây chiêu tu thành thiên nhân võ đạo người còn lại mạnh nhất cũng chỉ là tiên thiên nguyên thần đại thành đương nhiên thực lực đệ ngũ gia tộc cũng không chỉ ở đây ninh kha cô cháu ngoại này chính là thiên nhân chẳng qua cũng không phải gia tộc quyết sách tầng lớp có khác đệ ngũ chủng kỳ chiêu mộ hai cái cao thủ thiên nhân tăng thêm tăng thêm tính toán ở cao tầng về mặt chiến lược miễn cưỡng có thể cùng bạch ra so sánh với mà lần này triệu tập cao tầng đi họp đệ ngũ chủng kỳ thảo luận liền là có nhốt thần bộ môn chuyện của thiên đao hạ ương ta nhận được tin tức hạ ương trước đây không lâu ở định châu lộ mặt đem ôn ra bảo diệt môn vụ án phá căn cứ gia tộc t u ế n nhân hồi báo hắn khả năng chạy thẳng tới chúng ta tương châu mà đến mọi người nghĩ như thế nào đệ ngũ trùng kỳ là ô m tiếp thu ý kiến của chúng ý nghĩ tới ném ra vấn đề này chẳng qua lại không người đáp lại cái này cùng đệ ngũ trùng kỳ độc tài đại quyền từ trước đến nay nói một không hai tính tình có quan hệ rất lớn ngày xưa coi như gia tộc những người khác đưa ra ý kiến nếu như không hợp tâm ý của hắn là khẳng định sẽ bị bắt bỏ như vậy cũng đã rất ít có nhân chủ động mở miệng nói là mọi người thương lượng tiếp thu ý kiến q u ầ chúng kết quả ngươi khư khư cố chấp chúng ta còn bắt ngươi hết cách cái này còn thương lượng cái g i m a chẳng qua là bệnh hình thức thôi cùng lãng phí nước miếng không bằng giả làm đà điều mặc ngươi bài bố loại tâm tính này cũng không kỳ quái trừ bởi vì cái này đệ ngũ gia tộc tộc trưởng làm việc cường nạnh thủ đoạn tàn nhẫn cũng cùng hắn anh minh thần võ rất ít đi phạm sai lầm có liên hệ rất lớn nói trắng ra là đệ ngũ trùng kỳ là một người tài có thể rất tốt dẫn dắt gia tộc lớn mạnh tăng thực lực lên như vậy người trong gia tộc trộm chút ít l ư ờ i lại không cùng hắn phát sinh xung đột chính là một không phải lựa chọn lựa chọn khu u phụ thân đại nhân hải nhi có mấy câu muốn nói năm đó ta ở ông châu đã từng cùng hạ ương từng có một phen gốc m ắ t còn độc thủ cũng không không đánh được quen biết đối với tính cách của hắn cũng có mấy phần hiểu người này là một mười phần võ si tính tình hơn nữa là người rất cường ngạnh không phải dễ dàng như vậy liền bị lôi kéo được ta cảm thấy phụ thân lần trước đưa ra ý tưởng kia có chút có chút nói chuyện tên tiểu bạch kiểm này là đệ ngũ tiên quân nhiều năm qua đi chẳng qua là hơi thành thục một chút khuôn mặt vẫn như c ũ chưa từng biến hóa bao nhiêu v õ công vậy mà cũng có tiến bộ nhảy vọt có thực lực tiên tiên sở dĩ hắn đối với hạ ương khắc sâu ấn ư ợ còn có một cái nguyên nhân chính là năm đó mình từ đại thực vương quốc mua về cái kia la nhiều tên chó bị tiểu hắc một phát trúng đ ầ u sau khi trở về không bao lâu mang thai một tổ sáu cái chó con cái đỉnh cái tráng kiện uy mãnh hơn nữa cực kỳ thông nhân tính rất được hắn thích có những gì ngươi nói thẳng đã tốt không cần ấp á ấp úng đệ ngũ trùng kỳ n h ữ n g mày trắng non khuôn mặt có chút không thích đối với con trai này của mình không đúng biểu hiện có chút bất mãn hắn có ba cái con trai từ nhỏ đến lớn đều là đối xử như nhau đối đãi chẳng qua trưởng thành theo tuổi tác đối đãi ba cái con trai thái độ cũng có biến hóa rất rõ ràng trong này nhất tiền đồ chính là lão đại tính tình cùng hắn rất giống tư chất cũng không tệ bây giờ chỉ thiếu chút nữa có thể đã luyện thành thiên nhân vì gia tộc lại thêm một đứng đầu sức chiến đấu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tương lai gia chủ chính là lão đại nhất được hắn lại thích lão nhị bởi vì lão nhị cưới rất nhiều phòng thê tử vì gia tộc thêm tử thêm tôn bây giờ khoảng chừng mười hai cái con trai mười cái nữ nhi khai chi tảng án d i ệ p khiến hắn tuổi già an lòng gia tộc cơ sở chính là người thân hậu duệ đây là gia tộc cùng tôn môn ban phái hoàn toàn khác biệt cũng là tông tộc văn hóa một không thể thiếu mối quan hệ nếu như đơn truyền dòng độc đinh liền không cứ gọi được gia tộc cho nên lão nhị mặc dù tư chất năng lực không bằng lao đại nhưng an phận thủ thường vì đệ ngũ gia tộc hắn đời sau sinh sôi cống hiến lực lượng liền là có dùng người mà lao tam nói thật là hắn nhức đầu nhất một tiểu t ử này từ nhỏ dắt chó lụa chim dưới quán đi dạo t h à n h lâu ăn uống cá cược chơi gái là không một bỏ sót đơn giản cái hòa hại không quá gần chút ít năm sau khi thành thân cũng thu l i ệ m rất nhiều khiến hắn dâng lên có chút trợ lợi cho dù không thể trở thành lao đại người như vậy làm gia tộc trợ thủ cũng không tệ chỉ tiếc đệ ngũ tiên quân tóm lại là thiếu gia ăn chơi tính、tình. hôm nay tham gia một bạn học hôn lễ độc thân cậu bị hành hạ vô tâm gõ chữ nghỉ ngơi một ngày mời mọi người thông cảm nhiều hơn mặt khác lại cho mọi người đề cử một quyển tiểu thuyết tổng võ loại tiêu thần binh thiên tử nhìn rất đẹp nhìn rất đẹp là càng khắp tăng thêm tiểu thuyết tổng hợp thế giới cơ cấu tác giả văn bút cũng là đính tốt mọi người có hứng thú có thể tìm đến xem thử Trước Trước Ta cảm thấy ngương cảm có chút 1090, 1092, ý ý ý ý nghĩ hao huyền nghĩ huyền thân nghĩ nghĩ huyền không hao hao phụ hao hạ phải sao Dù đệ ơ n thuần con cháu hàn môn võ công của hắn đã siêu phàm nhập thánh Căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng thể cháu phàm phải siêu của có Võ đã đ ngũ tiên quân đối mặt phụ thân bất mãn đầu tiên là lo sợ bất an nhìn khoảng một cái thấy được h u n h đệ thúc bá của mình đều mặt không thay đổi thấy mình k h ẽ cắn môi nói từ ninh kha ở thần châu nhất tuyến tiên tranh đoạt thần bộ chi vị thất bại trở về đệ ngũ gia tộc sau gia tộc người liễn phát hiện nữ nhân này cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt đi qua ninh kha mặc dù dung mạo thanh thú nhưng mặt như băng sương tính tình thanh lãnh p h ả n phất máy móc không có cảm tình làm cho người đứng xa mà trông hơn nữa vo công của nàng cao cường có rất ít người nguyện ý cùng nàng ở chung được cho dù thân nhân cũng không ngoại lệ chẳng qua từ khi ninh kha sau khi trở về tính tình liền mềm mại rất nhiều mặc dù vẫn như c ũ không hiểu nhân tình nhưng đã rất dễ nói chuyện ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra tiểu nữ nhi tư thái thậm chí không giải thích được đỏ mặt làm cho đám người đệ ngũ chủng kỳ mười phần ngoài ý muốn cùng tò mò cho đến đệ ngũ túy dung một lần nào đó cùng huynh trưởng của mình đệ ngũ chủng kỳ trao đổi mới nói ra nữ nhi ninh kha cùng lần này tranh đoạt thần bộ chi vị lớn nhất bên thắng hạ gương có tình cảm hai người không nói giải quyết riêng định trung thân nhưng cũng là không đối với mới không thể băng sơn bị hòa tan bên trong lửa nóng đơn giản không cách nào cản trở dám yêu dám hận đối với mình cùng hạ gương tình cảm không chút nào che đậy trước kia liền nói cho mẫu thân của mình đệ ngũ tùy dung gián tiếp bị đệ ngũ gia tộc biết được ninh kha mặc dù không phải đệ ngũ gia tộc trực hệ nữ nhi nhưng cũng có được cực sâu thân duyên quan hệ gia tộc thậm chí đã âm thầm đang vì nàng chọn lựa ra thế phi phạm phẩm chất y u lương vị hôn phu tình huống như thế giới liền để đệ ngũ gia tộc rất không cao hứng năm đó đệ ngũ t h y dung bị các trưởng bối làm hư không dành thế sự ngoài chăn đầu có ý khác người lừa gạt có thể thông cảm được nhưng ninh kha chính là gia tộc dốc hết sức dạy bảo nuôi dưỡng thân thế long đong lại trải qua không ít thế sự tâm tính thành thuộc người thế nào qua loa như vậy cũng may hạ hương cũng không phải là hạ người vô danh kỳ thành liền cũng khiến người trong đệ ngũ gia tộc không lời có thể nói liền cũng âm thầm đáp ứng chờ lấy hạ h ư ơ n g tới tương châu thương nghị giải quyết chuyện này về phân ứng đối ra sao hạ hương gia tộc bên trong có bao nhiêu chồng ý kiến so sánh không hiền lành ý nghĩ hao huyền c hạ í chính n ngũ chủng hắn, ngũ gia tộc ta lịch sử lâu đời, nội tình tiên thiên h theo lịch thâm hậu, tổ tiên chính là lâu là đệ đệ đời, gia của tộc kỳ, dựa ta tổ ý sử nhất n đ ẳ gương tuyệt đỉnh n g ờ i trong c thể huyết có lưu huyết mạch cao quý. Hạ ương mặc dù là chứng đạo võ giả nhưng tổ tiên bần hàn tài sản hàn vi cho dù có chút võ lực cũng chỉ là vũ phu không tính là quý tộc muốn xứng với nhà mình ninh nha đầu liền phải ở rể không tệ ngươi không nhìn lầm đệ ngũ trùng kỳ làm anh minh thần võ đệ ngũ thế gia gia chủ vậy mà ý nghĩ hao huyền đến muốn để hạ gương ở rể đến không thể không khiến người bội phục hắn một thân hào đ á n phách là một cường nhân ở rể cũng là người ở rể vì nam gả con gái địa vị thấp sinh ra hải tử phải thuộc về họ mẹ phàm là có chút tự tôn cùng trí khí nam nhân đều là rất khó tiếp nhận chuyện như vậy mà đối với hạ ương như vậy tự tôn cảm giác bạo dạng thậm chí tự phụ nam nhân mà nói ở rể còn khó chịu hơn là giết hắn đây là vô cùng n ụ c nhã căn bản không có khả năng tiếp nhận ý nghĩ như vậy trong con mắt người bình thường phải là chư đầu tam giống như ngu xuẩn sách ra song trên thực tế đích đích s á c s á c là đệ ngũ chủng kỳ cái này lấy khôn khéo s ư n g nam nhân đề nghị trừ giao ra trên trời trả tiền ngay tại chỗ ý nghĩ ở mức độ ý nghĩ như vậy là không ít người trong lòng lựa chọn tốt nhất liền cùng hoàng thiếu hùng đăm chiêu suy nghĩ độc nhất vô nhị có khác một nhún nhỏ đồ ngốc bị đuổi theo ninh kha mà đến dịch quốc tân cho lôi kéo được lợi dụng đưa ra hạ gương chẳng qua là tần tấn chứng đạo vô luận võ công vẫn là thực lực đều kém xa h ổ vương không bằng đem ninh kha gả cho h ổ vương cháu trai c ũ n g là tử y tổng bộ dịch quốc tân đây cũng là một cọc thật tốt nhân duyên ý nghĩ như vậy còn nhận lấy không ít trung lập người nhận đồng chẳng qua cuối cùng bị đệ ngũ trùng kỳ đánh nhịp bắt bỏ lúc trước trên ninh kha kinh h ổ vương dịch phi huyền thủ hạ người đã ám chỉ q u a hắn lần này sẽ an bài ninh kha cùng dịch quốc tân gặp mặt nếu có khả năng hai nhà có thể kết làm tần tấn chuyện tốt ở ngay lúc đó mặt ngoài đệ ngũ trùng kỳ thuận theo trong lòng đã vang lên còi báo động cho c rằng nếu ù mà,、si, tâm, tâm mà hổ vương thì lại khác người này quên lược dục vọng rất nặng thế lực mặc dù không bằng đệ ngũ gia tộc nhưng thực lực còn hơn chính là có sức ảnh hưởng lớn đến thế một khi thật đem hắn dẫn vào gia tộc lại nghĩ đưa ra ngoài liền khó khăn cũng tức là mời p h ậ t dễ d à n g đ ương a Phật khó khăn, mặc dù cướp đoạt ninh kha phương tâm nhưng cũng coi là hắn giải quyết một thai hoàng ẩm võ công của hắn dĩ nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng nhưng thực lực của chúng ta cũng không phải hắn có thể tưởng tượng còn có ngươi thật sự cho rằng vi phụ muốn nạp hắn vào đệ ngũ gia tộc làm người ở rể đây bất quá là một cái nguy trang một có thể n h ư ợ n g bộ b ấ y giờ thôi chỉ cần đưa ra một quá mức thỉnh cầu trải qua thương nghị nhắc lại ra một hơi rộng rãi một chút điều kiện trong lòng hắn kháng cự liền sẽ giảm bớt không ít đây là đàm phán trí tuệ tiểu tử ngươi muốn học được còn nhiều nữa đệ ngũ chủng kỳ hư lệnh một tiếng nói mặc dù hắn coi thường hạ ư ơ n g xuất thân lại coi trọng đối phương võ lực cái này cũng không mâu thuẫn cũng không phải xung đột hắn chỉ muốn hạ n độ lớn nhất n g h i ề n ép hắn cho gia tộc sáng tạo ra lợi ích lớn hơn nữa là một m gia chủ hợp cách đệ ngũ chủng kỳ nhiều năm qua qua đều là tính như vậy kế thời gian hết thể vì gia tộc gia tộc gáp đảo cao hơn hết nhìn có chút không đầu ó c nhưng đúng là một loại đặc biệt tông tộc văn hóa thể hiện vậy ý của phụ thân là ta không có ý gì không phải vậy còn phải hỏi các ngươi chẳng qua chúng ta cũng không cần gấp ninh kha ở đệ ngũ gia tộc chỉ cần hạng ương cố kỵ ninh kha chúng ta liền nắm giữ chủ động chúng ta trước tiên có thể thương nghị mấy cái có thể được phương án chờ đến thấy được hạng ương có thể căn cứ tính cách của hắn tới thay đổi phương án đệ ngũ trùng k ỳ nói giọng nói có chút chấm thấp hắn cũng không phải thật không c ó phương án thậm chí trong nội tâm sớm có quyết định chẳng qua là cho rằng hắn sớm tối có lui xuống tới một ngày tương lai nếu như giao tiếp quyền lực sau này gia tộc lại nên đi nơi nào đây người kế thừa của hắn người có thể như cùng hắn dẫn đầu gia tộc tiếp tục sinh sôi lớn mạnh hắn đã ý thức được mình cưỡng thế cơ chí đã để người trong gia tộc tạo thành ỷ lại trong ngắn hạn xem ra là một chuyện tốt bởi vì đại quyền trong tay gia tộc lực ngưng tụ mười phần kiên quyết tiến thủ không đáng kể nhưng từ lâu dài đến xem cũng không phải một chuyện tốt t r ư có một câu tục ngữ gọi là lao tử anh hùng mà cầu hùng chính là tiền bối xuất sắc hậu bối thường thường bị áp chế khó mà có lớn phát huy cùng hành động ví dụ như đường thái tông lý thế dân chính là ghi tên sử sách vạn bang triều bái thiên khả hãn luật bản l ã n h năng lực tự nhiên không cần nói nhiều nhưng chân chính xuất sắc con trai lại không m ấ y cái tam hoàng tử lý khắc cũng ai hùng quả cảm có minh quân chi phong nhưng bởi vì người mang hai triều hoàng t ộ c huyết thống ngược lại không bị đặt vào người thừa kế lê kê kết cục càng vô cùng thê thảm mà vĩ nhân như vậy lưu lại hoàng vị cuối cùng do lý trị hái được quả đảo năng lực trình độ không được còn kém chút ở trên tay võ tắc thiên hủy đại đường hoàng triều chỉ có thể nói không người nối nghiệp đệ ngũ gia tộc cũng không có đến sơn cùng thủy tận một bước kia nhưng hậu bối có thể lực lớn nhiều không đủ tình hình đã đột hiện đi ra về sau nhiều năm nếu như tiếp tục là bộ dáng này gia tộc tiền cảnh đáng lo đệ ngũ chủng kỳ nghĩ đến là lúc này rèn luyện đám người này hắn dù sao cũng không thể vĩnh cựu cầm quyền được hắn cho phép người trong nội đường chân chính ý thức được lần này đệ ngũ chủng kỳ chuyện thật sự quyết tâm có ý tưởng gì hay đều nói đi ra người thường thường đều là thích biểu hiện bị người công nhận quá khứ là không thể nào hiện tại là có cơ hội tự nhiên cũng sẽ không đông tha người một lời ta một câu ý kiến giống nhau nhìn nhau lũ lo bực lại thân cận gật đầu chào hỏi ý kiến khác biệt kiếm bạt nỗi trương mặt đỏ t i a thai hận không thể lột mở tay háo chơi lên một khung nhìn giống như là đại học thi biện luận bầu không khí nhiệt liệt khiến đệ ngũ chủng kỳ khắp khuôn mặt trắng non là nụ cười hiển nhiên rất hài lòng một bên khác hạ gương ba người lại là một đường hướng phía tương châu thần bộ môn tổng bộ t i ề n đến nửa đường lĩnh lược bản thổ phong tỉnh cũng coi là h i ể u không ít tin tức cũng không tốn thời gian dài bao lâu ba người liền đi tới một mảnh bốn phía t r ố n g không người ở thưa thớt chỉ có nhiều đầy màu trắng hòn đá xây dựng mà thành khu kiến trúc trước đó đây chính là tương châu tổng bộ thần bộ môn hướng về ngoài cửa trấn giữ hai cái đồng chương bộ khoái sáng lên thân phận liền thấy một thanh niên bộ khoái đầu tiên là mặt mũi tràn đầy không tin lập tức ở hạng ương ánh mắt ác liệt như đao dưới lắp ba lắp bắp hướng về hạng ương ba người đi lễ theo hóa thành một cuồng phong hướng phía trong thần bộ môn điên chạy bầm báo lưu lại một c u ồ n h n g hướng h o n g t ầ n b i ê n chạy b m b á i m cuồng p h o n h ư n g phía trong thần bộ môn đ i n h ạ y b á o l i m t c h á c t o n g mặt đã năm mê ba đạo bộ khoái chiêu đãi hạng ương ba người cũng không trách hai người biểu hiện như thế càng không phải là bọn họ định lực không sâu dứt bỏ thân phận của h làm chứng đạo cấp bậc võ giả đó chính là thiên hạ võ nhân thần trong lòng mà nói cho dù là hát đạo m a môn xuất thân cũng sẽ bị rất nhiều người ước mơ sùng bái đây là người hoặc là nói sinh vật bản năng đối với cường đại kính sợ cùng hướng tới là thiên tính cho phép chớ nói chi là hạ ư ơ n g chính là danh hiệu thần bộ lớn như vậy thần bộ đầu số tám nhân vật bọn họ chỉ là đồng t r ư ơ n g bộ khoái thấy được bậc này nhân vật cùng dân chúng thấy hoàng đế cũng không có gì khác biệt sao có thể không phải kích động nếu quả như thật có thể không quan tâm hơn thua cũng sẽ không ở chỗ này nhìn đại môn chờ đợi thời gian không lâu hạ gương ba người t r ợ t nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng bước chân rộn rập tích tích tắc tắc người đến còn không thiếu đi đi đầu đập vào mi mắt là một người mặc tử y bộ khói phục vóc người to mọng người đàn ông trung niên cười híp mắt trên mặt hiện ra b ó n g loáng một đầu tóc đen thui bị cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề nhìn không phải loại đó rất có uy nghiêm người nhưng tuyệt đối sẽ là rất có hào cảm nguyện ý tin tưởng bằng hữu hạ gương biết đến người này chính là tương châu thần bộ môn thực quyền tổng bộ tô bảo bảo là bảo vệ bảo đảm mà không phải bảo bối bảo vì cái tên này nghe nói hắn đã từng làm giới mất ba cái vốn châu tà đạo cự phách khiến những kết lấy tên hắn tìm niềm vui người không dám tiếp tục để bảo b ả o hai chữ thủ đoạn cũng coi như khốc liệt hơn nữa người này xuất thân bối cảnh cũng rất lợi hại chính là thần đều đế kinh tô ra con cháu mặc dù không phải hạ gia bạch gia đệ ngũ thế gia bực này h à môn nhưng cũng là dưới chân thiên tử danh môn ở thân bộ môn tông quyển bên trong đánh giá tô bảo bảo là quyền n ư u có thưởng mà võ lực không đủ tính tình cũng thiên hướng về nhu hòa chỉ cần không phải ở tên hắn đã nói đông nói tây vẫn là một tương đối dễ dàng người thân cận ngoài tô bảo bảo đi ra nên tiếp hạ ương ba cái còn có mười cái hồng ý cao tầng duy đáng tiếc không thấy linh k h à điều này làm cho h ạ ương có chút không h i ể u mất mát lại làm cho nam phượng lan mừng rỡ như điên nô lấy hồng nhuận báo mãn bở môi nhẹ nhàng cười một tiếng trong lòng vui vẻ gần như bước lên â m thuộc hạ tô bảo bảo b á i kiến hạng đại nhân mới vừa ra khỏi cửa tô bảo bảo liền gặp được rác ngựa đứng ở thần bộ môn bên ngoài cửa chính h ạ ương ba người hai cái trái phải không quan tâm thân thể cỡ nào y vũ dung nhan cỡ nào xinh đẹp đều bị không để ý đến chỉ vì ở giữa thanh niên kia thật sự quá mức sáng trói khiến người ta một cái chỉ có thể nhìn thấy hắn là một loại làm cho người khó quên lại rung động cảm giác khí thế như thế khí khái như vậy mạnh như vậy người như vậy mánh nhân trừ thiên đao hạc ương tuyệt không người thứ hai có tu vi cùng tạo nghệ như vậy tô bảo bảo mới gặp hạc ương lại là lập tức nhận ra thân phận của hắn vui vẻ chạy chậm đến trước mặt hạc ương áo bào tím tay áo hất lên hướng phía hạ ương thi l ễ một cái mười phần cung kính nói cùng hắn đồng dạng động tác còn có cái kia đi theo mà đến hồng y danh bộ nhóm t ừ n g cái là đã tò mò lại sợ hãi muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dáng trong này không ít người đều xa so với hạ ương số tuổi phải lớn hơn nhiều nhưng đạt giả vi tiên huống hồ hạ ương t r ư c vị cao cái này t h i lệ hắn cũng chịu được lên các vị không cần đa lễ là hạng mộ chưa đổi mà đến quay rời các vị mới là đối mặt ninh kha đám này đồng liêu hạng ương vẫn tương đối hiền lành khoe miệng nụ cười tràn đầy vẻ mặt ôn hòa nói bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi hạng ương thích ninh kha mỹ nhân này liên đối lấy nàng đồng liêu cũng dính ánh sáng chẳng qua biểu hiện như vậy nhưng lại chưa hết khiến tô bảo bảo cả đám chậm trễ nửa phần như cũng một mực cung kính đem hạng ương mời vào trong cửa lớn đồng thời lấy người dàn xếp h ạ ương ba cái hành lễ cung ngựa đem hết thể xử lý ngay ngắn rõ ràng tìm không ra bất cứ phiền phức gì đây chính là một loại đạo l à m quan ghi nhớ thân phận và địa vị của mình không quan tâm người khác như thế nào ác liệt hoặc là như thế nào thân mật quyết không thể vượt qua quy củ bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào rất nhiều thời điểm người là sẽ ngụy trang một thượng cấp chủ động cùng ngươi ngang hàng l u ậ n giao giống như bằng hữu có lẽ là chuyện tốt có lẽ chẳng qua là một loại hướng về phía người phô b à y bình dị gần g i thủ đoạn không thể làm thật trên đường đi hạ ư ơ n g ba người bị c h ú n g tinh phùng nguyệt tương châu thần bộ môn cao tầng thì phân tán ở ba người một phía bộ pháp chỉnh tề có vật luật hướng phía tổng bộ thông thường nghị sự chỗ đi tiếp điều này làm cho hạ hương bất thình lình nghĩ tới cầu huyết phim tình cảm kịch bản chính là bá đạo tổng tài nam chính ra sân bước đôi chân dài đạp sàn nhà vang lên kẹt kẹt đi theo phía sau một đám hộ vệ áo đen hoặc là tinh anh nhân tài cùng t r á n h khốc huyện kiểu đoạn chẳng qua là rất đáng tiếc ninh kha cũng không ở chỗ này không phải vậy nói không chừng sẽ bị tiểu nữ tử này cởi đến r ụ n g răng Trước 1092, mấy Trước Tiến Tương thần một đường, chuyện? chuyện? Châu 1092, 1094, mấy mấy môn nghị sự đường, là một sáng bảo bộ sự s� là chính là vị trí trung ương trưng bày hai mươi thanh giao thoa cái bản thượng thủ vị trí lại là hai cái sáng lên màu vàng ghế ngọc vốn cái kia hai cái sáng lên màu vàng ghế ngọc là tô bảo bảo cùng n i n h kha hai cái này t ự y tổng bộ bình thường nghị sự lúc chỗ ngồi chẳng qua hiện nay hạ ư ơ n g đến t h â n bộ vì lớn tổng bộ k h á biên cái này tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị ghế ngọc liền không tới phiên tô bảo bảo hạ ư ơ n g đi đầu ngồi xuống hoàng thiếu hùng cùng nam phượng lan điểm ngồi xuống vị trí sau đó là tô bảo bảo cùng tường châu cao tầm thần bộ môn không một người nói chuyện trên trận yên tĩnh tô bảo bảo g i u mỡ trên khuôn mặt béo không biểu lộ vô thần hái chẳng qua là một đôi mắt quay tròn chuyển động hơi cúi đầu dư quang thỉnh thoảng liếc nhìn chiếm mình châu ngồi hà hướng dự đoán vị thần này bắt đại nhân đột ngột đến mục đích phải biết thần bộ môn là một phân chia giai cấp so sánh rõ ràng bộ môn từ một chương bộ khoái đến đi lên đồng trường ngân trường kim trường hồng y y y t ử y đi y cuối cùng danh hiệu thần bộ cấp một cao hơn cấp một nhất là thần bộ nó địa vị cao quyền hành nặng hoàn toàn có thể tiền trạm hậu tấu bắt lại một biên châu tự ý tổng bộ căn bản không phải vấn đề cho nên tô bảo bảo đang suy nghĩ chính mình có phải hay không chỗ nào làm không đúng chỗ vẫn là lại thần châu đế kinh gia tộc đắc tội hạ hương không phải vậy đã vô thượng ngọn núi sai khiến cũng vô minh ra lệnh phát như thế một đại nhân vật cũng không chào hỏi một câu liền đến nơi này là vì cái gì hắn là một giỏi về tâm n u ô người thường thường tâm tư cũng so sánh nặng đối với hạ hương không phải kiện mà đến có đủ loại dự đoán thậm chí làm song dự tính xấu nhất cùng lắm là bị một lột r ố t cuộc hắn dứt khoát phủi mông một cái gói về nhà dù sao là không thể cùng người này đối cứng lấy làm hắn không có phần thắng ừ n các vị không cần khẩn trương hạng ỗ lần này tới chủ yếu là có mấy chuyện muốn làm có công có tư chẳng qua không có quan hệ gì với chư vị cái này chuyện thứ nhất cũng là muốn từ tương châu thần bộ môn ám bộ tông quyển bên trong cha tìm một phụ cận có năng lực nhất luyện dược đại sư là tuyệt đối đứng đầu một loại kia trên tay ta hiện tại có một gốc kỳ hoa cần phải mượn luyện dược đại sư tay để phát huy hoàn mỹ nhất dược lực không biết các vị nhưng có cái gì đ ể cử h ạ ương thấy được trên trận bầu không khí một bị đèn é n lần này mới đang ngồi người thần bộ môn từng cái b u ô n g phóng đầu không nói một lời một bộ đại họa lâm đầu bộ dáng trong lòng kinh thường trên mặt lại chưa từng biểu lộ ra chẳng qua là giải thích đồng thời cũng đưa ra mình một điều thỉnh cầu việc này liên quan địa ngục hoa có thể hay không hoàn mỹ phát huy dự lực có thể hay không mượn gốc này kỳ hoa phá vỡ tinh thần thần tàng cửa ải nghe được lời của hạng hương tương châu thần bộ môn cao tầng ở trong lòng cùng nhau thở phào nhẹ nhõm biểu lộ cũng trầm tính lại đồng thời ý thức được cơ hội của mình tới thần bộ đại nhân bình thường đều là ngồi trấn thần châu nhất t u y ế n tiên rất ít đi đi ra ngoài như hạng hương như vậy trực tiếp xuất hiện ở biên châu tổng bộ tình hình đã ít lại càng ít nếu như có thể chiếm được hắn niềm vui chẳng phải là có thể một bước lên trời tương lai tiền đồ đều có thể bởi vì cái gọi là người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng trong trên là nhân là lúc o loại ạ i hiện, thể thường tình, không thể đơn thuần lấy thô bị định nọt tới họ nghĩ nhân chi không bọn này, đơn định là lấy suy định bị tính. Trong lúc nhất thời tương châu thần bộ môn cao tầng cửa vắt hết bóc ở trong đầu vơ vét phụ cận có thể dùng luyện dược đại sư cái này đến cái khác tên sẽ qua lại bị phủ định cái gọi là luyện dược đại sư là một tương đối khái niệm mà không phải giống như thần bộ môn bộ khoái xác định đẳng cấp một loại minh s á t phẩm cấp chức danh cho nên người khác nhau trong mắt luyện dược đại sư năng lực cũng là khác biệt ngay trong bọn họ không ít người tự nhiên không nhận biết được thiếu đi cao thủ chế thuốc nhưng nếu đặt ở hạng ư ơ n g bực này cao nhân chứng đạo trong mắt có thể được xương tụng luyện dược đại sư liền l ắ c đắc không có mấy cuối cùng vẫn là tô bảo bảo c h ầ m ngâm liên tục hướng về phía hạng ư ơ n g chắp tay nói hạng đại nhân tương châu ta nhỏ bần cô võ đạo không phải s ư ơ n g liên đối lấy luyện dược đ ú c k h í các loại người trong nghề tạo nghệ cũng không tính được cao m ì n h nếu muốn tìm đến một có thể hợp hạng đại nhân tâm ý người chỉ sợ rất khó chẳng qua ta ngược lại thật ra biết đến đệ ngũ gia tộc giao hữu rất rộng ở phụ cận mấy châu đều có nhất định quan hệ gia tộc bọn họ còn đã từng cung cấp nuôi dưỡng qua bên ngoài châu một vị tà đạo luyện dược đại công sư đại ngũ gia tộc t Bảo Bảo ở một số phương diện đã siêu việt thần bộ môn đây tương châu thần bộ môn đối với tương châu bản thổ tin tức đích thật là mười phần hiệu các lộ cao thủ các lộ thế lực đều có tông quyền lưu lại ghi lại tường tận song dính tới bên ngoài châu liền lộ ra lực bất t ò n g tâm ví dụ như cái này tà đạo luyện dược đại tông sư tương châu thần bộ môn đối với hắn hiểu chỉ sợ một tờ giấy trắng đệ ngũ gia tộc thì không phải vậy chứ ở vốn châu độc bá càng đã đem thế lực kéo dài đến bên ngoài châu không nói những cái khác vẹn vẹn cái này một tà đạo luyện dược đại tông sư chỉ sợ cũng đủ để chống đỡ lên một cái gia tộc võ đạo tu luyện tiêu hao người nghèo luyện võ muốn thành mới cần tư chất thiên phú ngộ tính lao sư kỳ ngộ các loại mà người giàu có luyện võ muốn thành mới thường thường cắn thuốc có thể đặt đến cho nên trong gia tộc có thể giao hảo một luyện dược đại tông sư là cồng tre thiên t h u chuyện trên thực tế hạ ương cũng không hiểu rõ đệ ngũ gia tộc là dựa vào cái gì tới thu được vị luyện dược đại tông sư này hữu nghị ừng cũng khá chuyện này ta quay đầu lại sẽ thương lượng với đệ ngũ gia tộc đa tạ tô tổng bộ hạ ương không ngờ tới vẫn là phải tìm bên trên đệ ngũ gia tộc khẽ thở dài một hơi nói tiếp chuyện thứ hai ta muốn biết dịch quốc tân ở tương châu thần bộ môn hành động không rõ chi tiết các ngươi đừng có che giấu nhắc lên dịch quốc tân cái tên này hạ ương biểu lộ nhàn khuôn mặt như lúc ban đầu chỉ có một đôi mắt sáng sủa tỏa sáng phảng phất sáng sớm tia nắng ban mai cứ như vậy trong lúc lơ đãng chiếu vào trong lòng của người ta có một luồng làm cho người khó mà phản bác phản kháng lực lượng đang lan tràn mà nghe được dịch quốc tân cái tên này dưới mặt đất tương châu thần bộ môn cao t ầ n g thì tại trong lòng sôi trào chỉ cảm thấy phần gáy lạnh bướt một mảnh phảng phất bị người cầm đao phiến thổi qua càng đánh lên lạnh run dịch quốc tân những người này đương nhiên biết đến còn chán ghét không được lúc trước ninh kha vừa rồi về tới tương châu không lâu cái này xuất thân nhất tuyến t i ê n tổng bộ liền bị điều tới nơi này Mới gặp người này, cho mọi người ấn tượng đầu tiên cũng không tệ. Cảm thấy người tiên gặp tượng cũng này, ấn cho đầu kết h thấy nghệ thành không tầm thường, thậm chí đạt được không khoái thích. ô n người này liền cường, ngoài cũng nữ g tệ, tuổi trẻ rất tựu, rất tầm đạt ít tuổi trẻ cảm cao có được quá bề võ bộ k quả không bao lâu người này liền lọt n g ọ n n g u ồ n nguyên nhân chính là đến sau này suốt ngày không làm chuyện chính chính là đi theo phía sau ninh kha đi vòng vo thỉnh thoảng tới trận náo tàn tỏ tình Trước nói Trước ti tiện. Trước 1095, ti n chung mặc dù tổng bộ không giống như là bình thường bộ khoái như vậy phồn mang cần thỉnh thoảng làm nhiệm vụ nhưng bản thân cũng không thể coi là thanh nhàn c h ỉ ít tỉnh h thoảng luyện vo chính là một kiện phải làm đến chuyện chính dù sao tổng bộ là dựa vào thực lực thành tựu chức vị là dùng vo nói tăng trưởng cái này tương đương với học sinh ý học tập làm trọng là một cái đạo lý cho nên dịch quốc tân cách làm như vậy khiến cho sau lưng nhận lấy không ít người chỉ trỏ cho, cho rằng như vậy tổng bộ có chút không làm việc đàng hoàng không phải không cho ngươi đổi nữ nhân mà là có chừng có mực mà có chút người tin tức linh thông khi biết dịch quốc tân thúc thúc là bát đại thần bộ một trong hồ vương ở thần bộ chi chiến bên trong thua ở hạ ương t h ủ hạ cũng bị hung hăng đặc mặt liền càng thêm k i n h thường bọn họ không ít người đều ôm lấy một tâm lý như vậy dịch quốc tân ngươi là một nhị thế tổ võ công cao hơn nữa địa vị lại h i ể n lỗ hách dựa vào đều chẳng qua là t h u ố c thúc của mình thôi huống hồ còn bại bởi hạ ư ơ n g như vậy một xuất thân thấp hèn tiểu tử cái này không thì càng bên cạnh nhấn chứng sự bất lực của hắn những người này trong lòng chưa chắc không rõ ràng dịch quốc tân là có nhất định năng lực cũng tiêu chuẩn chẳng qua là ra ngoài ghen ghét cũng khá bất bình cũng được trung quy nguyện ý hướng phía mình hy vọng cái hướng kia suy nghĩ không làm việc đàng hoàng chẳng qua là d ị quốc tân một khuyết điểm không cần mặt mũi lại là cái thứ hai bài trừ đối với d ị quốc tân thành kiến hắn đối với ninh kha theo đuổi quả nhiên là không để lại dư lực mỗi ngày đổi lấy hoa dạng lấy lỏng mỗi ngày như cái theo đôi u người hầu giống như treo sau lưng ninh kha đổi u cũng không đi mắng cũng mắng không đi cùng chó ra thuốc cao dựa theo giống như vô c h i tiểu nữ nhân tâm thái đại khái sẽ nói à dịch quốc tân này là một cực lớn ấm nam toàn tâm toàn ý yêu một người liền sẽ không bung tay bây giờ quá lãng mạn quá s i tâm sau một đám thần bộ môn kẻ ra đợi bộ khoái liền cầm ý kiến khác biệt ngươi đường đường một nhị thế tổ dạng gì nữ nhân không tìm được làm gì không biết xấu h ầ như vậy như thế hèn mọt đây lúc này thế giới còn không liếm cầu một từ không phải vậy đám người này liền sẽ rất khinh bị dịch quốc tân nửa liếm cầu hành vi sở dĩ nói là nửa liếm cầu hành vi là dịch quốc tân làm ra thứ ba kiện làm cho người khinh thường hành kính lại trải qua hơn một tháng cùng nhiệt theo đuổi dịch quốc tân không cách nào đạt được ninh kha bất kỳ đáp lại nào cùng chờ đợi ngược lại càng mặt lệnh tương đối hoàn toàn đánh tan hắn nam nhân mặt mũi cùng tự tôn vì thế vậy mà phát dỗ muốn đối ninh kha dùng sức mạnh căn cứ một số người hiểu rõ hình như là dịch quốc tân nắm đệ ngũ gia tộc người nào đó mời ninh kha dự tiệc nửa đường muốn cho ninh kha hạ dược sau đó tới cái bá vương ngạnh thượng cùng tiểu đoạn nghĩ đến nếu như ninh kha mất đi chính tiết cũng sẽ nhận mệnh như vậy nước chảy bẻo trôi cùng dịch quốc tân cái này ở thế giới này là rất thường gặp một loại chuyện mặc dù không có c h ỉ n h chu lý học nhưng cũng có nam nữ l ư ơ n phỏng cũng có từ một mực giải thích thậm chí không khách khí mà nói nếu như lần này hành động ti tiện thành công ninh kha coi như không phải cùng dịch quốc tân cùng hạ ương chuyện giữa chỉ sợ cũng xong đây là một loại so sánh m ộ t mạc chính tiết quan niệm yêu một người chính là muốn đem mình chân thật nhất tốt nhất một mặt cho hắn lúc trước nam vợ lan cũng là yêu nhân ma tông mới làm ra chuyện như vậy đáng t i ế c s i tâm sai thành toán gặp người không quen mà một khi trinh tiết không còn bị người coi là bất trinh mặc kệ trong lòng nam nhân nghĩ như thế nào nữ nhân tóm lại là có b ó n g ma cái này vẹn vẹn chỉ chính là đại chu thế giới tam quan so sánh gần sát chủ lưu tư tưởng nữ nhân song có một chút là dịch quốc tân không có nghĩ đến chính là ninh kha là một lão bộ khoái từ tầng dưới chót tấn thăng đi lên lão bộ khoái cái gì hạ lưu chiêu số đều g ặ p chút tiểu thủ đoạn này đương nhiên không gạt được hắn ninh kha là một quen thuộc dùng vũ lực giải quyết vấn đề người càng cái người không giấu được tâm sự trong cơn giận dữ tại chỗ liền vạch trần dịch quốc tân cũng tới ra tay đánh nhau huyên náo nửa cá i nhân mang thai thành người đều cho rằng động đất tạo thành một trận phong b a không nhỏ sau đó vẫn là đệ ngũ gia tộc ra mặt tạm thời lắng lại linh kha tức giận cũng cảnh cáo dịch quốc tân lúc này mới yên tĩnh xuống chẳng qua sau đó dịch quốc tân ở tương châu thần bộ môn bộ khoái hình tượng trong lòng càng rất xuống ngàn trượng căn bản thành một hèn hạ bẩn thiệu tiểu nhân vô sỉ đừng nói nữa tổng bộ là một m bộ khoái cũng không xứng đừng nói nữa ở thế giới này chính là hạ gương đời trước từ thế giới cưỡng bách nữ nhân được đưa vào ngục giam đều sẽ bị đồng dạng ngồi tù phạm nhân chỗ coi thường là nhất là không có phẩm một loại hành vi nhưng là tương châu thần bộ m ô n người hiểu biết cùng nhận biết dịch quốc tân chẳng qua bởi vì hổ vương dịch phi huyền quan hệ nhằm vào hạ ương hỏi tham lại là không ai dám lắm m ộ n lại không dám châm n g o i thổi gió phải biết hạ ương mặc dù gần nhất thanh danh vang dội uy lăng đại lục nhưng so với uy tín lâu năm thần bộ hổ vương ở mọi người nhận biết bên trong vẫn là kém không ít kém xa cùng hổ vương tương đương còn có lời đồn dịch quốc tân là dịch phi huyền tâm đầu n h ụ coi như đắc tội hổ vương cũng không cần đắc tội dịch quốc tân cho nên mọi người cho dù biết đến dịch quốc tân kém đi cũng không dám nhiều lời đắc tội hồ vương đắc tội hạ hương hai thứ này nếu như nhất định phải chọn một dạng chỉ sợ người của tương châu thần bộ môn lớn hơn chọn loại sau mà lại là nhiều phương diện cân nhắc suy tính sau ý nghĩ trang diện nhất thời vắng lạnh chỉ có hạ hương càng ánh mắt sáng ngời quét mắt mọi người bầu không khí càng ngày càng nặng nặng tạo thành ép tới mọi người trong lòng không thở nổi chẳng qua rất nhanh có một hồng ý danh bộ run run lồng lộng đứng lên sắc mặt đỏ bừng lên răng cắn chặt mang theo vô tận hận ý cùng quyết tuyệt đã mở miệng đem chính mình hiểu rõ đến chuyện đều nói cho hạ hương nghe cũng là phải trở l ê n nói tới dịch quốc tân hành động người bên ngoài một câu không nói chỉ có một mình hắn đang nói nói đến một nửa một đại nam nhân trợt lệ rơi đầy mặt nước mùi dưới t u ô n một đôi thiết thủ gần như đâm x u y ê n qua lòng bàn tay hiển nhiên nhận lấy cực lớn vì khuất đã là thổ l ộ hết cũng là phát tiết đối mặt người này nói hạ ương vẫn như cũ ung dung thản nhiên người bên ngoài nhìn không ra nội tâm của hắn hoạt động cùng biến hóa chẳn g qua là nghe được hắn tiếp tục hỏi thăm người này chịu cỡ nào hạ khuất hồng y danh bộ trẻ tuổi này nghe được hạ ương hỏi như vậy dứt khoát cũng không che giấu nữa phù phu một tiếng quỳ trên mặt đất hướng phía h ạ n ương phanh phanh đụng phải liền dập đầu ba cái đem chuyện của mình giản đơn trần thuật một lần chuyện xưa cũng không phức tạp chính là người này tuổi trẻ tài cao gia nhập thần bộ môn sau rất nhanh cuộc khởi lại có cái cùng là hồng ý danh bộ cô bạn gái nhỏ hai người tình đầu ý hợp gần như nói chuyện cưới g ả chạy hạnh phúc mỹ m ã n thắng ngày muốn một đi không trở lại kết quả dịch quốc tân cái này ở thần châu đế kinh bị làm hư lại chịu thiên đại ủy khuất nam nhân đến đến tương châu công khai theo đuổi linh kha không có kết quả tối lấy ngủ không ít nữ bộ khoái cùng trong thành mỹ nữ những này nữ bộ khoái liền bao gồm người đàn ông này vị hôn thê mà lại là ở cưỡng bách phía dưới hoàn thành kết quả bạn gái xấu hổ giận dữ đi ra ngoài cũng không thấy nữa bong dáng dịch quốc tân này lại phảng phất vô sự vẫn như cũ hàng đêm sinh ca trương một nghìn chín mươi bốn sát tâm trương một nghìn chín mươi sáu sát tâm chuyện này thật ra thì trong tương châu thần bộ môn đã tính không được bí mật gì mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy nhất là dịch quốc tân tác phong bản thân lập tức có vấn đề chẳng qua là dịch quốc tân bản thân võ công cao cường địa vị phi phạm lại có một không chọc nổi thúc thúc ở phía sau chỗ dựa ai cũng không dám chọc ra tới quyền làm như không nhìn thấy thân bộ m này này,、so、dịch quốc tân làm hổ vương cháu trai bản thân cũng có thân phận địa vị cùng võ công quá khứ ở thần châu đế kinh đích thật là một hoa hoa công tử cùng không ít nữ nhân không thanh không bạch chẳng qua cái này tất cả đều là đ á m kia nữ nhân tự nguyện cùng cưỡng bách không quan hệ chẳng qua là không nghĩ tới xảy ra thần châu đế kinh dịch quốc tân hoàn toàn thảm mình không che giấu nữa tính tình bên trong thiếu hụt cùng xấu xí làm ra loại này không biết xấu hổ chuyện bây giờ đáng chết hoàng thiếu hùng cũng không có gì phản ứng chẳng qua là thấy nam phượng lan biểu hiện ánh mắt có chút phiếu hốt trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ nhìn tiểu nam biểu hiện chẳng lẽ đi qua nàng cùng dịch quốc tân cũng có một chân cái này chẳng phải lúng túng không phải hạ ương lại là vẫn như cũ không vui không buồn sắc mặt như thường người bên ngoài hoàn toàn nhìn không thấu trong lòng hắn nghĩ gì nhìn bụng dạ rất sâu làm cho người k i ế n kỵ mặc dù hắn biết đến cái này nhị thế tổ không có thành tựu i bụng não không dính lên tường được nhưng cũng không nghĩ tới hắn vậy mà không có phẩm đến trình độ này cưỡng bách một sắp g ả làm vợ người nữ nhân mà nam vượng lan biểu hiện đồng dạng làm trong lòng hắn k h ẽ động cùng hoàng thiếu hùng trong lòng nghĩ đến cùng đi đây là không bị ý thức khống chế theo bản năng phản ứng cùng tư duy biểu hiện ừ n như vậy ngươi nghĩ làm sao làm muốn ta như thế nào nếu như ngươi có thể cung cấp nhân chứng có lẽ nhưng ta lấy thay ngươi đòi cái công đạo nhưng nếu như không có ta cũng không thể vô cớ bắt lại một tử y tổng bộ ngươi hiểu chưa thu hồi tán loạn tâm tư hạ gương liếc mắt dưới tay mọi người n g ó tay chậm rãi lại nhẹ nhàng đánh chân nhắn mặt bàn mở miệng nói hồng y danh bộ trẻ tuổi k i ệ n như cũ quỳ trên mặt đất trắng bệnh quyền chỉ đột xuất n u bàn tay màu xanh gân lạc h i ể n hiện nghe được lời của hạ gương sau thất vọng tiến tới tuyệt vọng còn có một loại cực đoan bi quan trán đời chỗ trống thân thể mềm mềm phảng phất linh hồn đã chết rơi mất chỉ để lại một bộ sắc không không có nhân chứng thê tử của ta đã đi cũng sẽ không trở lại nữa bộ k h o i trẻ tuổi tự lẩm bẩm đã tâm loạn như ma không biết nên ứng đối ra sao tiếp xuống trả thù đối với một người đàn ông mà nói c ữ u hận lớn nhất là giết cha và vợ sỉ nhục lớn nhất cũng như thế nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được như vậy liền không xứng với đối phương cũng không cứ gọi được nam nhân hồng y bộ khoái trẻ tuổi này đã từng danh chấn một phương đã từng hăng hái đối với tương lai ôm lấy cực lớn mong đợi đ á n g t i ế c một trận ác mộng đem hắn đánh vào địa ngục cái gì cũng bị mất hắn năng lực bản thân cùng bối cảnh so sánh dịch quốc tân mà nói thực sự là có hạ hy vọng duy nhất chính là hạ ứng cái này tân tấn tiên đao toàn bộ có thể không sợ cường quyền vì vô tội chịu khổ người đòi cái công đạo đáng tiếc hiện tại xem ra chẳng qua là cá mẹ một lứa thôi thật sự là hắn vô năng lại không sợ chết chỉ là sợ chết cũng không có cơ hội nữa thay mình người yêu báo thù vì mình tranh giành một hơi cho nên hắn lựa chọn đánh cược một lần ở không có người ra mặt không ai dám tiết lộ dịch quốc tân việt gác thời điểm không thèm đếm sửa vạch trần hắn việt gác đáng tiếc hắn thấy hắn tự sai sai đại giới rõ ràng có lẽ là ngày nào vô thanh vô tức chết ở trong nhà trở thành một cọc thần bộ môn vĩnh viễn cũng sẽ không truy cha án chưa giải quyết có lẽ sẽ không ngừng không nghỉ bị sai khiến nhiệm vụ sau đó gặp cái nào đó khó mà địch nổi cường lực nhân vật chết ở tay của đối phương mặc kệ là loại kia hắn kết cục đều tuyệt đối không gọi được tốt chẳng qua là không biết hắn còn có hay không cơ hội kiên trì tới mình vị hôn thê trở về ngày đó nàng là đi cũng không phải chết đem nàng tìm trở về chẳng phải xong làm gì bi quan như thế đ â y ngươi yên tâm ta sẽ ngửi thay ngươi tìm nàng ngươi cũng không cần lo lắng dịch quốc tân trả đũa chút này quyền lực hạng mộ vẫn phải có lui xuống trước đi đi bộ khoái trẻ tuổi này một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng khiến người ta nhìn bây giờ đáng thương tới đối đầu nam phượng t lan nhìn về phía bộ khoái trẻ tuổi này cũng nhiều hơn mấy phần thưởng thức làm bị nam nhân bị thương thấu tâm nữ nhân nàng hận nhất bạc tình mỏng tính người thưởng thức nhất trọng tình trọng nghĩa hàng người hạng ương nhìn hắn biểu hiện như thế cũng hơi động lòng chắc cần người đàn ông này có lẽ năng lực không đủ vo công không mạnh kém xa so sánh dịch quốc tân như vậy cao thủ thiên nhân nhưng hành động còn được sưng tụng một người có huyết tính có can đảm dứt bỏ sinh tử vì mình cùng người bị hại cầu cái công đạo đã mạnh hơn trên đời rất nhiều tham sống sợ chết tri đ ổ cho nên hắn mới nói ra như thế mấy câu nói xem như trần an cũng coi là hứa hẹn bất kể như thế nào cho đối phương một hy vọng đây đối với tâm địa sắt đá quen thuộc s á t lục hạ gương mà nói cũng là hiếm thấy đối với như vậy mềm lòng hạ gương mà nói còn có một điểm là hắn chưa nói vậy chính là có một loại cảm động lây cảm giác từ trong miêu tả biết được dịch quốc tân đã từng muốn đối ninh kha dùng hung ác dùng sức mạnh đối với người đàn ông này vị hôn thê là giống nhau thủ đoạn mẹ nhà hắn dịch quốc tân dám cho ninh kha hạ dược nếu không phải ninh kha thường thấy tam giáo k i ự u lưu thủ đoạn khám phá âm mưu của đối phương giờ này khác này nói không chừng một đỉnh cực lớn cái mũ đã chụp tại trên đầu hạ h ư ơ n g đây là vô cùng nhục nhã nhất là hắn không nghĩ mất đi ninh kha tựa như trước mặt người đàn ông này không nghĩ mất đi vị hôn thê của mình khác biệt duy nhất chính là quỳ gối trước người hạ hương nam nhân là cái kẻ yếu không có cách nào bảo vệ người yêu của mình cũng không có biện pháp báo thủ càng thiếu năng lực thay đổi vận mệnh cho nên chỉ có thể phụ thuộc cứng giả hướng dẫn theo đà phát triển hy vọng cuối cùng có thể cầu nhân được nhân hạng ương thì lại khác hắn mạnh rất mạnh có lẽ so với hổ vương còn mạnh hơn cho nên hắn có thể làm được cũng dám làm được rất nhiều người không thể làm cũng không dám làm chuyện ví dụ như làm thịt dịch quốc tân giết dịch quốc tân ý nghĩ này từ hạng ương lần đầu tiên nghe nói đối phương đuổi theo ninh kha đi tới tương châu lúc đã manh động hiện tại chẳng qua là càng tăng thêm hừng hực càng thêm kiên định thôi về phấn hổ vương dịch phi huyền h ạ ương chưa hề để ở trong mắt thậm chí nghiêm chỉnh mà nói cũng là hắn suy nghĩ diện t r ừ người Ở định chẳng â u quên. chú đồng qua rất đáng tiếc hạ ương mặc dù hận không thể lập tức đ ề đao làm thịt dịch phi huyền cùng dịch quốc tân chú cháu nhưng cũng không hành động mù quáng chí ít không thể quang minh chính đại tới nếu không cùng đại chu náo loạn tách ra đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì ý nghĩ của hắn liền giống như đối phó định châu đô chỉ huy sứ hướng đông làm đùa bỡ n quyền hành thường quy pháp luật không cách nào phán quyết đặc thù giai tầng liền cần dùng phương pháp đặc thù đối xử bọn họ nhận tội tâm tính như vậy nói là bị thai mà đi trộm c h u n g cũng khá nói là bản thân lừa gạt cũng khá hạ ương đều không để ý hắn suy nghĩ sẽ đi làm còn có năng lực đi làm đây mới phải quan trọng nhất đem đã tâm thần có chút không tập trung bộ khoái trẻ tuổi với lui hạ ương ngồi ở trên ghế ngọc trầm tư một lát hỏi lại lần nữa chuyện mới vừa thật giả đã lâu không đi nói hiện tại dịch quốc tân tổng bộ ở đâu h ạ ương t ử gia nhất tuyến tiên ngựa không ngừng v ó hướng định châu đi tiếp lấy bệ b ộ n nhiều việc tra án từ đầu đến cuối chưa từng nhận được tin tức của nơi này cho nên cũng không biết đến dịch quốc tân chuyện sau đó trong lòng hắn sát cơ tàn ra hiện tại đã muốn tìm dịch quốc tân hạ lạc chuẩn bị tìm một cơ hội hạ thủ sau đó vu h oan đến trên đầu ma môn ai bảo ma môn cùng hắn không hợp nhau đây thưa đại nhân từ khi lần kia dễ tổng bộ cùng ninh tổng bộ phát sinh tranh đấu sau dễ tổng bộ liền bị hổ vương điều đi nơi này nghe nói là đi thi hành một hạng cực kỳ đặc thù nhiệm vụ đi đã có một người bên ngoài không biết thần bộ này cùng hổ vương quan hệ hắn làm người tô ra lại là biên châu thực quyền tổng bộ làm sao lại không rõ ràng đừng nói nữa hắn thật không biết dịch quốc tân hạ lạc chính là biết đến cũng tuyệt đối không thể tiết lộ miễn cho dứt họa vào thân đi đi cũng khá cũng dứt khoát hạ hương hơi suy nghĩ một chút liền biết đến nhất định là hổ vương biết được dịch quốc tân ở tương châu hành động lại gặp được mình chứng đạo thiên đ a o sợ hãi mình gây bất lợi cho hắn cho nên trước thời hạn đem cái này thứ không biết chết sống rời đi khiến mình không tìm được tung tích cái này đã là một chuyện xấu cũng là một chuyện tốt cái gọi là chuyện xấu chính là suy nghĩ ở trong mười chín châu lớn như vậy tìm một có lòng ẩn nút cường giả thiên nhân muốn thời gian hao phí kim tiền nhân lực tinh lực là khó có thể tưởng tượng nhất là cao t ầ n g thần bộ môn có lòng che chở điều kiện tiên quyết càng khó càng thêm khó chẳng qua c h o không sửa đổi được đức dịch quốc tân là một người không chịu nổi tịch mịch cũng không phải tình nguyện ẩn núp hạng người ẩn núp là nhất thời sớm muộn cũng sẽ nhịn không được lộ ra c h â n ngựa huống hồ hạng ương đã từng làm đục hắn đối phương nhất định muốn trả thù lại chuyện tốt chính là bên cạnh hấn chứng giờ này ngày này thân phận của hạng ương địa vị vo công đã xưa đâu bằng nay cho dù hổ vương bực này hùng bá thiên giới nhiều năm uy tín lâu năm chứng đạo cũng không muốn cùng hắn trực tiếp phát sinh xung đột hạng ương nhớ mang máng ban đầu ở thần bộ môn trên thiên hình đài hắn trở ngại hổ vương ở bên không có trực tiếp chém giết dịch quốc tân mà là đem hung hăng làm đ ụ đổi lại hắn hiện tại chỉ sợ sẽ là một loại khác kết cục ma môn ở tương châu tình hình như thế nào t ì m mị nói một lần đừng có bỏ sót nhắc tới ma môn ở đây người thần bộ môn sắc mặt đều là nghiêm lại có lẽ trong mắt người ngoài cái này đã từng thế lực tà ác đã tẩy thoát hắc cám cùng dơ bẩn bình thường đi lại dưới ánh mặt trời chỉ có bọn họ biết đến đây bất quá là một loại giả tờ tôi h tình hình không phải rất lạc quan từ thánh vu hoàng đế b ệ hạ sắc phong ma môn ba cái tông chủ nguyên bản phân tán dưới đất ma môn chi mạch đều no g n g o e muốn động không ngừng chi âu thu trên giang hồ võ giả để bản thân sử dụng hiện tại đã ở trong châu tạo thành to to nhỏ nhỏ mười cái đoàn nhỏ băng đây là thấy được động tác mà chuyện ă n cứ c ú n trong bóng g ta tối i đ ề tra biết được, đau nhất tả tôn giả đã sớm tiềm phục tại Tương Châu, trong bóng tối thu phục số lượng không ít thế lực trung gian, hợp thành một thần hội, thanh thế đau ma gian, đao bóng giả hội, được, đã lượng nhưng hưởng hợp mạch phục Châu, phục lực sớm không không lớn, nhưng ảnh hưởng không nhỏ, đã số q mô đơn giản. c h u y này tạm thời còn ở trong phạm vi k h ô n g chế của chúng ta đệ ngũ gia tộc cũng phái cao thủ trong bóng tối nhìn chằm chằm thần đa o hội chẳng qua là trở ngại ma môn vì thế từ đầu đến cuối không dám nhúng tay hiện tại hoàn hảo nói nhưng tiếp tục tiếp tục như thế sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn nói đến ma môn động tác cho dù tô bảo bảo như vậy bo bo giữ mình lấy tính kế tăng trưởng người cũng không khỏi được mặt lộ vẻ lo lắng chỉ vì ma môn náo loạn chuyện bây giờ không nhỏ đầu tiên là không biết cho hoàng đế rót cái gì thốt mê khiến cho từ xưa đến nay chính là t à môn ma đạo ma môn thành cùng phật đạo hai nhà cùng tồn tại quốc giáo t r e o chọc không ít người chỉ trích sau đó như vậy ma môn không biết hối cải ở có hộ thân lệnh bài sau quyết đoán chiêu thu môn nhân truyền bá giáo nghĩa thậm chí chen ép cùng mình đối nghịch thế lực cuối cùng vậy mà nịnh nọt nghi ngờ đưa ra cái gì trưởng sinh kế hoạch đơn giản không biết n g ụ vị đương nhiên mặc kệ ma môn đại phương hướng biến hóa vẹn, vẹn nằm ở tương châu ma môn b â Bảo Bảo nghe à n h một đồn này mạch tông chủ đã chứng đạo ma đao thủ hạ có hai đại tôn người thập nhị hộ pháp thực lực cực kỳ hùng hậu căn bản không phải mặt ngoài không có bất kỳ cái gì cao thủ chứng đạo tồn tại tương châu có thể ngăn cản tả tôn giả này làm việc không tính là liệu thấp nhưng bởi vì vai dựa vào núi lớn liền cung dịch quốc tân một tính tình không biết thu liễm không biết nhẫn lại tồn một vị n a ngược n g càng h ắ n rỡ mặc dù danh tiếng không hiện nhưng chuyện muốn mạng không ít làm Trừ tô bà bảo, bảo còn lại thần bộ môn cao tầng cũng là một bô bô bổ sung không rõ chi tiết to to nhỏ nhỏ bất chi bất giác đã qua một canh giờ tổng kết lại chính là đại thế không thay đổi nhưng ma môn dành d ụ n g thực lực chờ thôi thiên thời chỉ sợ có tâm làm loạn những này đã sớm trình báo cho tổng bộ thần bộ môn cấp trên lên tiếng vẫn như cũ án binh bất động kết quả là cứng ở cái này nam phượng lan cùng hoàng thiếu hùng hai cái nghe được nhiều như vậy rốt cuộc lướp nhau trong ánh mắt đều có một tia cảnh giác phía trước ở định châu trong thần bộ môn cũng tra được ma môn điên cuồng khuyết trương thế lực chiêu mộ cao thủ giang hồ trong bóng tối cũng thành lập thống nhất liên minh thế lực giống như u n g châu tối minh t ư ơ n g châu thần đa hội cứ thế mà suy ra tình hình như vậy có phải hay không mở rộng cả mười chín châu đây ma môn chẳng lẽ muốn tạo phản không lạ hai người suy nghĩ nhiều thật sự ma môn cử động quỷ dị cao tưởng rộng tích lương chậm xương vương đây là một đầu rất dễ dàng nghĩ tới nhưng không dễ dàng làm thành đường thậm chí suy nghĩ lại một chút ma môn có biết dùng hay không cái gọi là thiên hoa bảo dịch đón mua triều đình cao quan hủ thực đại chu quyền quý Càng n g hạng ĩ h a ương vượt táng cảm giác kinh hồn táng đảm, hồ từ môn nếu biết được, cả, hoàng thất đương nhiên sẽ không, không biết gì cả, vì sao mặc kệ, từ đầu đến cuối đây. Đây c h ung dung thản nhiên chẳng qua là yên lặng nghe đám người tô bảo bạo bảy nói tám ngữ chân thuật hãn i nhiên trong lòng tự còn ó có so sơn sẽ đo. Trong đoán, hoàng được đối đại đế đề. biết ít bí ẩn tin tức, nhất tru tự ra ra linh ngai lăng quyển hắn không ẩn môn nghĩ, phần không nghĩ chính thánh vấn Hắn gì làm là là kia với chạy, ma ra mộ mấy mặc cựu duy xảy c dự bí bỏ vì vũ ý nhớ rõ từng cùng tam hoàng tử lý hoàng thảo luận qua có liên quan ma môn cách nhìn trong hoàng thất không ít người đều đối với thánh vũ hoàng đế cách làm biểu thị ra không hiểu có thể thấy được bên trong còn có một số bí mật đang nói liền gặp được từ gian phòng mở rộng ngoài cửa lớn cất bước đi vào một người mặc từ y bộ khoái phục ghim sướng lợi mã đôi rú ở vai phải trước nữ nhân nữ nhân này nước da trắng hớt tuyết mũi ngọc tinh x ả o môi đỏ đôi mắt đẹp nếu nước đôi mi thanh tú như kiếm anh khí bên trong lại không thiếu quyền lính rũ nhất là một thân khí chết cường thế bên trong lại lộ ra người sống chớ tiến vào lạnh lùng không phải đệ nhất thiên hạ nữ bộ khoái lại là người nào thấy chậm rãi đi vào ninh kha người khác nhau trong lòng có khác biệt ý nghĩ ví dụ như tô bà bảo bây giờ đang suy tư ninh kha đột nhiên đến là tình cờ mà là có người trong bóng tối thông phong báo tin hắn cùng ninh kha quan hệ không tính là tốt cũng không tính được hỏng chỉ có thể nói là câu chuyện bên trên đồng liêu có công vụ nói chuyện công vụ không có công vụ cộng lại đã nói cũng không có nhiều sở dĩ như vậy trừ ninh kha tính tình so sánh lãnh đ ạ m không muốn cùng người giao tế còn có một tầng chính là chính mình hắn đối với ninh kha là có nhất định đ ề phòng tâm lý cần biết giống như một châu thực quyền tổng bộ chỉ có một vị mặc dù hắn cùng đệ ngũ gia tộc thành lập nên giao t ì n h tốt nhưng so sánh ninh kha cùng đệ ngũ gia tộc thân duyên cùng quan hệ thân mật vẫn phải có t r ê n h lệch nhất định vì thế một mực lo lắng ninh kha mơ ước thực quyền tổng bộ châu ngồi nếu như vậy tô bảo bảo trừ tư lịch ra đúng là không có bao nhiều sức cạnh tranh không thể nói là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử chẳng qua là ở vào cái vị trí kia muốn từ cái vị trí kia bản thân đi cân nhắc vấn đề dù có khả năng hay không đều muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện hắn làm thực quyền tổng bộ tin tức con đường không ít đã từng nghe nói giữa hạ ương cùng linh kha như có như không quan hệ cho nên lo lắng cái này t ầ n tấn thần bộ vì thu được mỹ nhân niềm vui bắt hắn cho xem như vật hy sinh chuyện như vậy dịch quốc tân làm ra được hạ ương trong lòng hắn so với dịch quốc tân chỉ có hơn chứ không kém nhất là nhìn rất có bụng dạ bộ dáng liền càng thêm làm hắn bất an so sánh với tô bà bảo còn lại tương châu thần bộ môn cao tầng liền lộ ra bình thường rất nhiều đều gật đầu hành lễ trong mắt tôn kính h i ệ n nhiên đối với ninh kha t ắ c phong làm việc hiểu rất rõ hoàng thiếu hùng thấy được ninh kha đầu tiên là cảm thán xuống nàng này phong thái càng thắng hơn trước kia sau đó theo bản năng liếc mắt đối với tòa nam phượng lan trong nội tâm thở dài hắn tuy là một độc thân cậu nhưng lịch duyệt cũng coi như không cạn đương nhiên biết rõ nam phượng lan đối với hạ ương không còn che giấu cũng không che giấu được tình ý đáng tiếc cho dù hạ ương không cần thiết quá khứ của nàng giữa hai người vẫn là cách một ninh kha mà như vậy một ninh kha có lẽ chính là vĩnh viễn cũng không cách nào với tới khoảng cách có câu nói nói thế nào từ trước đến nay tình t h ầ m thế nhưng duyên cạn đại khái là như vậy đi nguyên lai、like、đây chính là hạ ương tâm tâm nghiệm nghiệm linh kha à đích thật là một hiếm thấy mỹ nhân nếu như trước gặp hạ ương chính là ta nếu như lúc trước ta gặp chính là hắn hết thể có lẽ đều sẽ không giống nhau một nữ nhân đang nhìn một nữ nhân khác trước hết nhất chú ý vĩnh viễn là đối phương mỹ mạo hay không cùng mình so sánh với lại là như thế nào ở trong mắt nam phượng lan linh kha đích thật là rất đẹp đẹp kinh tâm động p h á c h đẹp làm cho người sinh ra khoảng cách cảm giác song cũng không phải không có thiếu hụt đó chính là vóc dáng so sánh thấp còn lâu mới có được nàng tới cao g ầ y lại không có nàng tới xinh đẹp đương nhiên không phải mỗi một nam nhân đều thích thân cao nữ nhân khéo léo nữ tử cũng có ưu điểm của mình t h như nói nhìn rất đáng yêu có che chở dục vọng ngoài ra ninh kha càng lộ vẻ thanh thuần rất nhiều không phải yên thị mị h n h người chẳng qua nàng cũng không cho rằng hạ hương là chỉ coi trọng túi da b ề ngoài nông c ạ n người nàng nhìn thấy vẫn là ninh kha thâm tàng ở mỹ mạo bên trong linh hồn là cái kia tuyên khắc ở trong xương cốt cứng cõi cùng kiến tưởng là so với cái gọi là mỹ mạo còn muốn càng tăng thêm ưu tú phẩm chất xinh đẹp túi da chẳng qua là một đống thì thôi chỉ có linh hồn mới thật sự là khiến người ta động tâm nguyên do nghĩ tới chỗ này nam vượng lan quay đầu đưa ánh mắt về phía hạ gương nàng đ ỗ n g nhiên rất muốn nhìn xem xét nam nhân mình yêu thấy được ninh kha phản ứng cùng lúc trước chìm túc biểu lộ so s á n h với lúc này hạ gương triển lộ nét mặt tươi cười giống như là ngày xuân bên trong ánh nắng thấm người tâm thần tràn đầy vui sướng cùng thoải mái lộ ra thật lộ ra thuần nụ cười như thế nam vượng lan chưa hề ở trên mặt hạ gương thấy qua lúc này thấy được lại hy vọng mình nhìn lầm lồng ngực của nàng bỗng nhiên trở nên rất khó chịu rất khó chịu khó chịu đến phát hoảng thậm chí trước mắt đã một mảnh đen kịt bên t a i cũng là ông ông tác hưởng cái gì cũng nghe không rõ ràng đây chính là đau lòng tới trình độ nhất định đau lòng nếu nói người ngoài phản ứng mỗi người mỗi vẻ như vậy hạ gương cùng ninh kha hai cái liền lộ ra ăn ý mười phần ninh kha từng bước một đi tới lại đường hai tay vác tại phía sau bộ ngực cao vút dơ lên bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lại không thiếu trầm ngưng an tâm từng bước từng bước giữa để lộ ra một luồng cường ngạnh cùng bá đạo khí thế hóa thành một luồng đà kích cường liệt nhắm thẳng vào hạ gương đây là nàng hướng về hạ gương chào hỏi phương thức không phải đưa tình nhận tình. mà là tràn đầy kích thích khiêu khích cùng thử mặc dù như vậy nàng một tấm gương mặt xinh đẹp lại đang mỉm cười khuôn mặt trắng đoán hiện ra hai l ú m đồng tiền hơi l o g đi xuống lông mi thật dài vụ sáng một đôi rực rỡ mắt to ý vị thâm trường ẩn chứa rất nhiều rất nhiều tâm tình có vui mừng người yêu đến vui mừng có bị khuất mình suýt nữa bị vũ n h ụ người yêu không ở bên người bị khuất có tò mò người yêu chứng đạo thành công v õ công của hắn đến loại trình độ gì đây tới đối đầu hạ ương cũng đang quan sát xa cách gặp lại đinh kha nguyên bản ánh mắt ác liệt như lao lúc này đều hóa thành dính người ô nhu đem người kéo vào tình cảm vòng xoáy bên trong vĩnh viễn cũng chạy không thoát rơi mất phân biệt mấy tháng linh kha cũng không vì dịch quốc tân quấn quýt chặt lấy cùng ti tiện hành tính mà có chút biến hóa vẫn là lạnh như v ậ y diễm kiên cường phảng phất trong ngày mùa đông hà mai di thế độc lập thương t h ơ m tập kích người võ công của nàng hình như cũng càng mạnh một chút mỗi bước về phía trước một bước toàn thân c h â n khí đều sinh động một phần ngưng tụ khí thế cũng tăng trưởng một tấc thời gian dần trôi qua hóa thành một đạo gào thét mà đến gió lốc muốn e m hết thẻ trước mặt xé nát dày xéo xong cỗ khí thế mãnh liệt này rơi xuống trước người hạ gương ba thức chỗ đều bị một cô vô hình phong mang chỗ điểm gãy võ công của ninh kha mạnh hơn đã từng mình không chỉ bà thành h i ệ n nhiên thần bộ tranh đoạt chiến bên trong thu hoạch không ít song hạ ương tiến cảnh càng cách xa ở hơn trên nàng thiên hạ nhưng cùng kẻ ngang hàng cũng không nhiều thấy như vậy thử đối với ninh kha và hạ ương mà nói chẳng qua là một tình nhân ở giữa trò chơi nhỏ thôi t r ư ớ c 1 í 9 7 người yêu sâu đậm t r ư ớ c 1 í 9 9 n g ư ờ i yêu sâu đậm tô Tổ tổng bộ hôm nay chỉ tới đây thôi ta còn có chút việc tư muốn làm liền đi trước thấy ninh kha thanh tú động lòng người đứng ở trước người mình giống như mấy tháng trước lần đầu gặp mặt lúc bộ dáng trong ấn tượng người yêu trước mắt mỹ nhân thời gian dần trôi qua d u n g hợp một chỗ hạng ương nhẹ nhàng thở ra một hơi đầu tiên là mịt m ở liếc mắt nam phượng lan lập tức hướng phía tô bảo bảo nhẹ nhàng cười một tiếng liền từ chỗ ngồi đứng dậy dẫn n i n h kha đi ra đại môn một đi không trở lại tương tư mặc dù hiểu nhưng còn cần vớt v e an u ổ i bồi b ạ n kế tiếp là thuộc về bọn họ hai cái thời gian thấy được hạng ương cùng n i n h kha giữa quỷ dị bầu không khí cùng dắt tay bóng lưng rời đi mọi người ở đây sao có thể không rõ ràng giữa hai người mờ ám coi như nguyên bản không rõ ràng hiện tại cũng thấy rõ khó trách muốn hỏi dịch quốc tân đã làm gì xem ra vẫn là nữ nhân gây họa hồng nhan h ỏ a thủy quả thật không giả nghĩ đến hổ vương cùng thiên đao này giữa sớm tôi muốn làm qua một trận trách không được ninh tổng bộ sau khi từ thần châu trở về người liền hiền hòa không ít hóa ra tình yêu tới nhuần hắc thiên đao không hổ là thiên đao đoá này bằng sơn đều bổ mở không ít người trong lòng cũng đều dâng lên như thế một cái ý nghĩ dịch quốc tân làm chuyện không đạt được hạ ương cũng không phải cái mềm n h ú tính khí sao lại tùy tiện bông tha hắn sau này chỉ sợ thật tiến vào thời buổi rối loạn chúng ta cũng đi thôi ngươi nên biết đây là hạng đại nhân lựa chọn ngươi vẫn là hào hào bảo trọng mình đi hoàng thiếu hùng đi đến trước mặt nam phượng lan thấy cái này đã từng x i n h đẹp động lòng người nữ tử thời khắc này hai mắt đ ấ m lệ mông lung một bộ nhu nhược bất lực biểu lộ cũng không biết nên như thế nào an ủi chỉ có thể tận chính mình một p h ầ n tâm không cho nàng làm ra v i ế n ốc hoàng thiếu hùng là hòa thượng xuất thân cho dù rời chùa chỗ bái sư phụ vẫn là hòa thượng cho nên đối với chuyện nam nữ hiểu thật không nhiều lắm chẳng qua hắn nhìn ra được nam phượng lan tình hình bây giờ cũng không tốt không trả lời chẳng qua là miễn cưỡng cười, cười nam p ư ợ n g lan vận công hóa đi trong mắt p ó n g lần nữa khôi phục quá khứ phong thái chẳng qua là trên mặt từ đầu đến cuối có một sợi tiểu tụy đuổi đi không tiêu tan làm lòng người đau nàng đang nghĩ còn tốt còn tốt cuối cùng có thể lưu lại bên cạnh hắn như vậy đã đầy đủ một bên khác hai người hạ gương cùng ninh kha yên lặng không nói sóng vai mà đi đi ra khỏi phòng đi ra thần bộ môn khắp không bờ bến ở nhân mang thai trong thành tản ra bước tuy là không nói một lời lại có một luồng nồng nặc tình ý dành dụng ở lẫn nhau giữa rốt cuộc ninh kha và hạ gương cách xa người ở đi đến một đầu tính mịch không người nào trên đường nhỏ cối u cũng là một khối đột nhiên đứng lên cỏ xanh đống đất sườn dốc lại xuống mới là một đầu dốc rách lưu động thanh tịnh dòng suối nhỏ khoảng trận có đỏ lên tím hoa dại l ó đầu một phái phong quang vô hạn tốt còn đi ninh kha quay đầu nhìn hạ gương một cái ngón tay mảnh khảnh lại là chỉ hướng cái kia bị cỏ xanh bao trùm sần lên dốc ý tứ không cần nói cũng biết còn kém không có nói thẳng chúng ta tới đó ngồi một chút đi ừ n không đi nơi này phong cảnh không tệ đến trước mặt đang ngồi trò chuyện đi hạ gương cười cười không nghĩ tới ninh kha còn có như vậy tính trẻ con một mặt vậy mà lại phát hiện đáng yêu địa phương tâm tình quả thực không tệ bởi vậy mở rộng bước chân liền hướng sần dốc đi chẳng qua là không đi hai bước liền gặp được ninh kha đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào trên mặt đổi lại lãnh đ ạ m bộ dáng ánh mắt cũng do ban đầu phức tạp trở nên đũ hoán biễu biễu miệng nhỏ đỏ hồng giống như bất mãn hạ ương nghi ngờ hai bước đi trở về bên người ninh kha đang muốn hỏi thăm đã thấy đến ninh kha bàn tay trắng đoán hơi rời khỏi trái bên đùi dốc lên đến bên hông trong lòng hoảng nhiên h i ể u ninh kha bất mãn nguyên nhân trong lòng một người lại làm mười phần tự nhiên vươn tay phải thô giáp cứng rắn bàn tay lớn ngón tay mở ra kín kẽ cùng bàn tay của ninh kha mười ngón hơi dùng sức ở giữa kéo lấy ninh kha hướng sần dốc đi cái này ninh kha rốt cuộc động trên mặt lãnh đạm lần nữa hòa tan trở nên ngượng ngùng lại ngọt ngào bên thai h ồ n g hồng, hồng k hít thở cũng gấp gấp rút rất nhiều chẳng qua là hành động ở giữa lộ r a c â u n ệ giống như thẹn thùng tiểu t ứ c phụ tới đối đầu trong lòng hạ ương cũng không phải rất bình tĩnh hắn cùng ninh kha tình cảm nói đến là rất đơn giản rất thuần túy lúc trước mới gặp hắn cùng thích hàn giang đám người hoàng thiếu hùng ở duy trong trốn võ lâm trò chuyện vui vẻ so tài võ công sau đó chính là ninh kha không n g ợ mà tới nhảy ra ngoài khiêu chiến hắn đó là hai người mới gặp về sau chậm rãi tiếp xúc đối với cái này quật cường kiên cường lại mỹ lệ nữ bộ khoái bất chi bất giác bắt đầu tận lực hiểu rõ quen thuộc cho đến cái nào đó trong nháy mắt ý thức được nàng rất đẹp hắn rất thích như vậy tình cảm không có xen lẫn bất kỳ lợi ích dục vọng thật rất đơn thuần cũng rất mộc mạc lại về sau ninh kha chia sẻ thân thế của nàng càng làm cho hạ gương ở thích sau khi lại nhiều chút ít đau lòng rốt cuộc hiểu rõ tâm ý của mình thế nhưng là từ đầu đến cuối không có chọn rách tầng cửa số kia dù nhiều thích nhiều m ậ mờ coi như không có tầng kia quang minh chính đại quan hệ ngay cả thích cũng chỉ có thể xưng là thờ mến quan hệ cũng vẹn vẹn dừng lại ở so sánh phải tốt bằng hưu cho đến ngày đó hoàng hôn cổ đạo đình nghỉ mát một bên hai người sắp c h i a lịa ninh kha nhịn không được tình cảm bạo phát chủ động nắm ở hạ gương tỏ tình hai người vừa rồi chân chính đột phá đến t ì n h lữ đáng tiếc trở thành t ì n h lữ cũng là lúc chia tay sau đó liền trải qua mấy tháng thời gian phân biệt hai bên lại trải qua không ít chuyện bên người hạ gương nhiều một nam vợ n g lan nàng yêu hắn hắn không thương nàng nhưng lại có một loại siêu việt bình thường hữu nghị tình nghĩa liền như thế kéo xuống dưới bên người ninh kha có thêm một cái con rồi chán ghét dịch quốc tân thậm chí suýt chút nữa thất thân nếu một tính tình mềm yếu hoặc là không phải kiên cường người chỉ sợ sớm đã ngày đ ê m sầu bi hình tiêu mảnh rẻ mặc dù không phải biến hóa long trời lở đất nhưng cũng không phải lúc trước đơn thuần cùng thuần túy đều khiến hạng ương như có như không lo lắng sau đó chính là lần này gặp mặt trong lòng hạng ương càng thấp thỏm rất sợ bởi vì thời gian dài không thấy mà có chút xa cách thậm chí tình cảm biến chất hắn không phải hoài nghi ninh kha cũng không phải đối với mình không có lòng tin ninh kha là một người yêu ghét rõ ràng cũng là người một lòng một ý yêu một người rất khó yêu nữa bên trên cái thứ hai nói dễ nghe một chút kêu chấp nhất nói khó nghe chút kêu từ tâm nhãn thật là cái cô gái rất tốt rất khá thế nhưng là dị địa luyến là khó khăn nhất gắn bó tình cảm bởi vì hư hảo bởi vì không xác định đối phương hiện trạng thiếu hụt chân thật cảm giác cho nên thường thường sẽ lấy thất bại thu chẳng cộng thêm hạng ương quá mức quan tâm trong nội tâm liền lo được lo mất mới có loại lo lắng đó cũng may vừa rồi ninh kha biểu hiện khiến hạng ương bỏ đi cái này nghi ngờ bọn họ mặc dù riêng phần mình trải qua đều có biến hóa nhưng lẫn nhau trong lòng phần tình ý kia lại là không thay đổi chút nào ngược lại bởi vì thời gian cùng khoảng cách mà càng thêm thâm trầm kiên định cái này liền đầy đủ nhất là mười ngón đan sen một mực nắm chặt đối phương trong n ấ y mắt nước ra ở giữa truyền đến mềm mại ấm áp chân thật cảm giác giống như một cây an thần thơm hoàn toàn để cho hai người trầm t ĩ n h lại cũng xua tán đi cái kia trong nội tâm chỗ chống cùng bất an bọn họ vốn là yêu người yêu của đối phương Trước nói h anh anh anh n em em. em em. Trước 1100, anh anh em em. Nói một chút đi bên người n g ư ờ i nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra hai người nắm lấy tay đi tới cỏ xanh phong phú sườn dốc ngồi xuống lẫn nhau thật chặt gắn bó nhẹ ngửi trên người đối phương tán phát khí tức nắm chắc tay chỉ vẫn như cũ chưa từng thu hồi chẳng qua là nguyên bản rất t ấm áp t i ề u diễm bầu không khí chưa duy trì thời gian dài bao lâu liền bị ninh kha đột nhiên xuất hiện một câu nói đánh loạn hạ ương ngưỡng, ngưỡng nghiêm mặt cười khan một tiếng ánh mắt có chút lơ lửng không cố định theo bản năng muốn rút bàn tay ra giải thích lại bị một l u ồ n g có thể đem sắt thép bóp nát đại lực nắm lấy không thể đ ộ n đậy bản năng muốn động dùng chất khí lại sợ bị thương ninh kha chỉ có đó là ta ở nhất tuyến tiên mua chuộc trợ thủ đắc lực tương tại ám bộ đã làm một đoạn thời gian rất có năng lực ân nàng kêu nam vợ n g lan ngươi không cần lo lắng h ạ n ương là đã cảm thấy bị khuất cũng cảm thấy t r ộ n dạ nói thầm trong lòng đi lên theo sửa lại mà nói nam phượng lan cùng ninh kha chẳng qua là gặp lần thứ nhất mặt thậm chí liền trao đổi cũng không có thấy thế nào rõ ràng như vậy cái gọi là bị khuất cũng là h ạ n ương chưa hề đã làm chuyện xin lỗi ninh kha cũng n g u y ệ n chuyển cự tuyệt qua nam phượng lan bị người thương hoài nghi đương nhiên sẽ cảm thấy bị k u ấ t mà chọn dạ lại là h ạ n ương tự giác đối với nam p ư ợ n g lan quá mức tha thứ hoặc là nói dung túng cho dù biết đến nàng đối với mình có không giống nhau tình cảm cũng không muốn đuổi nàng đi hừ hừ không cần lo lắng ngươi làm con mắt ta mủ nàng xem ánh mắt của ta hận không thể lập tức đem ta chém thành muôn mảnh ngươi nói ngươi cùng nàng không có gì ta tin quỷ đều sẽ không tin ngươi ngươi cái đáng chết hốt đản g ninh kha nghe xong hạ ương nói như vậy liền biết hắn chưa nói lời nói thật sắc mặt lạnh lẽo cầm hạ ương tay t r ợ t một chút thu hồi tiếp lấy hung hăng bóp một cái hạ ương ngu bàn tay chặt chẽ bền chắc da thịt hận không thể trực tiếp đem ra của hắn cho lột xuống mặc dù nàng nhưng không có cái gì phong phú tình cảm trải qua nhưng làm nữ nhân trời sinh lập tức có trực giác bản năng cảm thấy nam phượng lan đối với hạ gương không có h ả o ý cùng đối với địch ý của mình có thể tin hạ gương liền kỳ quái bấm một cái ninh kha còn cảm thấy không hết hận cắn m ô i một cái tiếp lấy hạ thủ ở hạ gương bên hông lưu lại một đạo lại một đường màu xanh tím dấu vết có thể thấy được dùng s ứ c chẳng qua đây cũng là hạ gương cố ý gây nên t ậ n lực tán đi hộ thể đao khí cùng lục thân chi lực không phải vậy ninh kha chính là đem mình m ệ n mọi chết sợ cũng bóp bất động hạ gương mảy may một lát sau n i n h kha thấy nam nhân mặc dù cắn răng nghĩ lợi đau đớn ô ô kêu l o ạ n đi nhưng thủy trung nhẫn mại tính tình ôn nhu thấy mình chưa từng phản kháng tức giận liền tiêu tan hơn phân nửa khinh bị nhìn hạ h ư ơ n g băng sơn mỹ nhân có một phen đặc biệt nhỏ q u y ế n rũ lập tức nhẹ nhàng v ô về chơi đùa trên vai chính mình đôi ngựa tóc dài ánh mắt s i ê u s i ê u như đao hỏi ngươi một lần nữa ngươi cùng nàng rốt cuộc chuyện gì xảy ra nếu hiện tại không nói sau này đều không cần nói được mỹ nhân nổi giận thật sự quyết tâm hạ hương xem xét không đạt được âm thầm vận công đem trên người máu hứ động hóa đi lần nữa nắm chặt ninh kha mềm mại ấm áp lại mang theo một tia thô giáp tay nhỏ từ mình đi đến đông dương đạo bế quan bắt đầu nói đến hắn là sự thật không giữ lại chút nào liền c h u y ệ n của nam tiểu như đều trao chuốt một phen nói ra cũng may ninh kha duy trì ban đầu biểu lộ bị nắm chặt tay nhỏ cũng không có rút ra hiển nhiên tâm tình cũng không t ệ lắm làm trong lòng hạ ương thoáng n u y tạng ta biết ngươi tốt như vậy không thể nào không có người thích còn tốt n g ư ờ i nói lời nói thật ninh kha rốt cuộc khôi phục nụ cười một cái khác c h ố n g không tay nhỏ chậm rãi vớt ve hạ ương gương mặt c ư n g h ị vớt nhẹ ở giữa chân thật xúc cảm chuyển đến có chút hài lòng nói đối với nam phượng lan tồn tại nàng cũng không thèm để ý đối với chết đi nam tiểu như cũng không thèm để ý nàng không có đem những người này trở thành đối thủ nàng chân chính để ý chính là hạ ương không thể lừa nàng đây là nàng danh giới cuối cùng hồi nhỏ sinh tồn ở một vùng tăm tối quan cảnh bên trong thân thế bi thảm khiến mặc dù nàng nhưng so sánh thường nhân càng thêm kiên cường nhưng cũng càng tăng thêm n h ạ cảm n h ạ cảm người cũng càng dễ dàng nhận lấy quan tâm người tổn thương trong lòng hạ ương cũng là khẽ động cũng không phải cảm thấy cô bạn gái nhỏ cố tình gây sự ngược lại gấp đôi vui vẻ như vậy bất chính đã chứng minh linh kha đối với hắn quan tâm nếu như một người đàn ông có bạn gái người bạn gái này trừ hướng về phía hắn đòi lấy vật chất tài phú đối với hắn thờ ơ không có chút nào dục vọng chiếm đoạt như vậy rất lớn trình độ núi chưa từng làm thật chẳng qua là lợi dụng vậy còn ngươi dịch quốc tân có hay không bị thương ngươi ngươi ở nhà tộc sinh hoạt còn tốt chứ tranh thoát một kiếp h ạ ương rốt cuộc bắt đầu sự quan tâm của mình nhắc tới dịch quốc tân ba chữ này trong bất chi bất giác vẫn là ẩn chứa lau một cái sát cơ nầm nặc xung quanh cỏ xanh tựa hồ đều bị dọa run lệ bẫy một người không vô duyên vô cớ hận một người khác sẽ chỉ bởi vì đối phương làm mình không cách nào tha thứ chuyện sai lầm dịch quốc tân làm sự tình càng tội lớn n g ậ p trời chết không có gì đáng tiếc chí ít ở trong mắt hạ ương là như vậy dịch quốc tân võ công ty u cao nhưng muốn làm tổn thương ta không phải ba trăm chiêu khai bên ngoài không thể ở nhân mang thai trong thành hắn tuyệt đối không thể đối với ta s u ấ t liên tục ba trăm chiêu cho nên ngươi không cần lo lắng bất quá ngay cả ta cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại nghĩ ra loại đó hạ lưu chiêu số bây giờ đáng hận về phần gia tộc sinh hoạt vẫn là như cũ nên như thế nào thì thế nào bằng thực lực của ta coi như không có gia tộc đồng dạng có thể sinh hoạt rất khá chẳng lẽ trong mắt người ta chính là loại đó một vị dựa vào gia tộc ngu xuẩn lắng nghe người yêu quan tâm cùng quan tâm ninh kha cứng rắn ở ngoài miệng ngọt ở trong lòng không chịu thua tính tình vẫn còn có chút nào kiểu t ú khí mũi ngọc tinh xào nhẹ nhàng hư một cái lộ ra đáng yêu lại hoà bát cho dù ai xem ra đều sẽ cho rằng trước mặt nữ nhân này cùng lánh l g ư ợ c băng x ư ơ n g đã nửa ngày nhẫn nhịn không ra một câu nói đệ nhất thiên hạ nữ bộ khoái là hai người trừ đồng dạng t ố i ra chẳng qua đây cũng chính là nữ nhân đáng yêu cùng chỗ đáng sợ bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng đoán không ra một nữ nhân rốt cuộc là tính cách gì rốt cuộc trong lòng suy nghĩ cái gì ngươi một lời ta một câu lẫn nhau ánh mắt giao h ò a anh anh em em rốt cuộc dung không được cái khác hai người chậm rãi đem mình trong khoảng thời gian này trải qua nói ra làm giảm bớt ngăn cách lại gặp lại sơ viễn lần nữa trở nên lửa nóng Cuối cùng, Hạ ương vẫn hỏi đệ ngũ gia tộc cùng cái của cũng cũng tộc dung quá dung đối đối đối hỏi gia với phải phải gia Ai Ương vẫn ngũ ngũ nhìn của hắn Phản đối là không thể nào phản Ương không hứng Hắn lắng không ngũ ngũ Hạ thể Hạ đệ đệ đệ đệ túy túy bóp là lo là Mà b đại cứu bọn họ là ủng hộ chẳng qua thế ra sao khẳng định là tính kế tính tới tính lui muốn vì mình giành lợi ích lớn nhất cùng chỗ tốt ngươi không cần để ý tới quá nhiều về phần mẫu thân của ta nơi đó nàng muốn gặp ngươi một chút dù sao ta từ nhỏ đến lớn đều cùng mẫu thân sinh sống ở cùng nhau nếu như t r ợ t rời đi đổi lại bất cứ người nào trong lòng chỉ sợ cũng sẽ có khó chịu điểm này ngươi muốn thêm tăng thêm thông cảm vô luận như thế nào đừng chọc mẫu thân của ta tức giận không phải vậy để ngươi đ ẹ mặt a xong đúng ngươi còn phải cùng nam phượng làn kia tạm thời giữ một khoảng cách ta ngược lại thật ra đối với ngươi có lòng tin m ó u t h â n của t a c h ư a h ẳ nàng nếu n để cho nàng biết đối ế n nữ nhân này, cái kia việc vui nhưng lớn、lắm. Ninh Kha cái việc kia vui lắm. mỉ tỉ đ với hạ ương cũng rò, t o n ánh m ắ t l o đầy tự t i n đ ư ơ n g dạng sùng bái chương một nghìn n rắn, t â n h chín a vọng ư ơ i chín thấy mẹ vợ chương một nghìn n một trăm linh một thấy mẹ vợ hạ ương cởi khổ vớt vớt n i n h kha mềm mại mang theo nhàn nhạt tranh hương vị mái tóc trong lòng cũng không biết là bực nào mùi vị nói như vậy mẹ vợ nhìn con rể là càng xem càng hài lòng nhạc phụ mới là bắt bẻ đại hộ thí sinh hắn không nên lo lắng n i n h kha mẫu thân thế nhưng là n i n h kha gia đình bối cảnh không phải đơn giản như vậy mình người yêu chính là mồ côi từ trong bụng mẹ phụ thân lại là loại đó xuất thân từ tâm thuật bất chính người tuổi thơ bi thương có thể có hôm nay đệ ngũ túy dung có thể nói là lại làm cha lại làm ẹ công cao khổ cực làm cho người lại kính lại đeo lại đem linh kha nuôi dưỡng thành người phần này tình cảm phức tạp lại tràn đầy bảo vệ dục vọng mình có thể làm nàng hài lòng không hạ ương a hạ ương uổng chứng đạo thiên đ o ngươi tự xưng là võ công đại thành thiên hạ không người có thể để ngươi không lưng chẳng lẽ chỉ là một vị phụ nhân liền làm tay ngươi đủ luôn uống ta cũng không tin cái này ta hạ ương đầu tiên là lo được lo mất sau đó tự d ê u lại từ miễn một phen thu thập xong tâm tình thừa dịp ninh kha yêu đắm chìm trong trong bầu không khí ấm áp của hai người đột n g ộ t giỏ xét đầu bẹp một tiếng ở ninh kha trên gương mặt xinh đẹp trắng non, non mềm đánh lén một ngụn tiếp lấy ôm thật chặt ở ninh kha p h ả n p h ấ t muốn đem cái này động lòng người hòa tan tiến trong lòng của mình chọn ngày không bằng đụng này liền hiện tại đi b a i phỏng bá mẫu đi ta cũng khá mở mang kiến thức một chút là cỡ nào ưu tú người mới có thể dạy ra nhà ta ninh kha như vậy chi kỷ người trên mặt bị đột ngột đánh lén ninh kha giận tí mặt m nụ cười biến mất trong mắt hơi híp muốn phát tác bất thình lình bị hạ gương một câu nói tiếp theo v à chạm thất điên bắt đảo thưa dạ không nói ra được phản đối trên mặt lại là ánh nắng chiều đỏ một mảnh kéo dài đến bên thai mới dừng lại vô cùng khả ái khẽ ừ thanh thúy lại dẫn mềm nhũ gió mát thổi lất phất nghiêng qua cỏ sườn núi bên trên đã không gặp lại bóng của hai người lăng nguyệt hiên là nhân mang thai thành dựa vào tây bắc địa khu một gian đàn hiên bao gồm có bảy tòa cầm lâu hơn mười dung mạo tuyệt mỹ nhạc công mỗi ngày đều có kỹ nghệ cao siêu cầm cơ ở v ô về chơi lụa phong tỉnh dẫn tới các lộ danh lưu vãng lai không thôi ở tương châu đều là mười phần n ổ i danh tương truyền tương châu đô đốc đô chỉ huy sứ thần bộ môn tô tổng bộ đệ ngũ thế gia gia chủ các loại đại nhân vật đều đã từng là lăng nguyện hiên t h ư ợ khách mạng lưới quan hệ mạnh mẽ như thế làm cho người sợ hãi than giao du rộng lớn như vậy còn có nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nhân thường chú đàn hiên được không bảo vệ được bị tổn thương có người dự đoán đàn này hiên sau l ư n g chủ nhân nhất định là vị mánh khóe thông thiên nhân vật thậm chí trực tiếp dự đoán chính là kể trên đề cập tới tương châu từng cái đại nhân vật song chân chính đạt được lăng nguyệt hiên nhận đồng người thì sẽ biết nhà này lăng nguyệt hiên lão bản chẳng qua là một nghìn hai trăm hai mươi sáu tuổi tuyệt sắc phụ nhân thôi cho dù như vậy ai cũng không dám khinh thị nàng nửa phần chỉ vì chùm lên nàng tên trước mặt cái k i a thứ năm dòng họ hạ ương cùng linh kha võ đạo siêu phàm khinh công chắc tuyệt dắt tay mà đến đúng là trong đường mật một đôi tiểu tình lữ thời gian cũng không có đi qua bao nhiêu mới vào lăng nguyệt hiên bảy tòa cầm lâu hạ ương liền thấy mỗi một tòa lâu một tầng trung ương tròn trên đài ngọc đều có một tuyệt sắc cầm cơ ấn đàn mà động đều là chơi đàn đại hành gia dứt bỏ mỹ mạo tăng thêm cũng có thể hấp dẫn chân chính cầm nghệ kẻ yêu thích tới trước mà tứ phương trên b à n công trong dạp thì yên tĩnh y mắng cũng không phải không người nào mà là đều ở tĩnh tâm lắng nghe cái kia gột rửa người linh hồn đủ để lượn quanh lương ba ngày không dứt kinh người tiếng đàn năm đó mẹ ta nhận lấy tình bị thương phong bế mình rất ít đi đi ra ngoài nuôi ở khuê phòng đối với tương lai đã không có gì hy vọng sau đó ta thời gian dần trôi qua trưởng thành tại hạ nhân châm trọc bên trong thuốc thiết bị mẫu thân phát hiện liền t ừ đệ ngũ gia tộc rời đi ra càng mở một gian đ à n hiên chính là lăng nguyện hiên này cùng ta chuyên tâm võ đạo chém chém g i ế t g i ế t khác biệt mẫu thân là chân chính tiểu thư đại gia tộc cầm kỳ thư họa châm chức nữ hồng mọi thứ tinh thông nhất là lấy cầm đạo tạo nghệ cao nhất những cầm cơ này đều là mẫu thân tự tay dạy dỗ mạ thành có thể công khai đàn ấ u chí ít đều là có ta mẫu cầm cầm nói tám thành tạo nghệ như thế nào lợi hại à n i n h kha tay sắn hạ ư ơ n g cánh tay trắng tiện cả người hình như một cái bé t h ỏ trắng treo ở lớn trên người s ó i x á m tràn đầy thiếu nữ khí tức ở nhắc tới mình mẫu thân càng tăng lên như như thiên nga tu thành trắng n ắ t cổ biểu lộ tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào đó có thể thấy được nàng rất sùng bái mẫu thân của mình hạ gương cười cười không có trả lời chẳng qua là mỗi đi ngang qua một tòa cầm lâu liền quan sát cẩn thận cái này đang đàn tấu cầm cơ nghe cái kia âm đ i ệ u khác hẳn nhưng lại đồng dạng tuyệt vời trong nội tâm không miễn dâng lên một tia nghi ngờ lại không luận như nhiều mỹ mạo nữ tử có phải hay không đệ ngũ tùy dung cố ý tìm vẹn vẹn mỗi người đều có đệ ngũ t ù y dung cầm đạo tám thành tạo nghệ cái này lộ ra không bình thường cần biết bất kỳ một cái nào sư phụ lao sư đối với học sinh của mình mặc dù có rất lớn mong đợi nhưng cũng biết rõ không phải mọi người tư chất thiên chất có hạn không phải mỗi người đều có thể được thừa tự mình y bác cũng liền có tranh l ệ n h cái này lại không phải võ công có thể cắn thuốc đốt cháy giai đoạn đơn thuần luyện đàn tư chất có hạn thiên phú là rất khó đạt thành tình hình bây giờ có lẽ là ta vị này chưa từng che mặt nhạc mẫu tinh thông một môn tinh thần mỹ pháp có thể giống như mật tông quán đỉnh đại pháp giống như đem mình đối với cầm đạo lĩnh nộ quán đỉnh cấp chẳng qua coi như như vậy lại vì cái gì đây quán đỉnh đại pháp giống như đối với tự thân nguyên thần có chút tổn hao nhạc mẫu thân là đệ ngũ trùng kỳ thân m u ộ i muội cũng không thiếu tiền cũng không thiếu thế làm loại này xuất lực không có kết quả tốt chuyện dù thế nào cũng sẽ không phải ăn nhiều chết no a trong lòng o á n t h ầ m hạ ương không dám chút nào ở trên mặt biểu lộ ngược lại bởi vì ninh kha quan hệ càng lộ vẻ nghiêm túc cùng trịnh trọng mỗi tiếng nói cử động đều mười phần cẩn thận sợ ác mình ở mẹ vợ trong lòng hình tượng cuối cùng ninh kha cùng hạng ương đi tới lăng nguyệt hiên sau một gian mèo khen mèo dài đuôi nhà nhỏ trước sở dĩ nói là mèo khen mèo dài đuôi là tòa nhà này nằm ở một mảnh muôn hồng nghìn tía bên trong tường v â y khoảng cách là tiếp cận nửa mẫu cánh đồng hoa gió thổi qua tới thơm nhẹ nhàng m i g i ả m thế nhưng là đã không trái lân cận lại không phải bung tha từ cửa trước đi thông nhà nhỏ chỉ có thứ bảy tòa cầm lâu cửa sau như vậy tinh xảo lịch sự tao nhã nhà nhỏ ẩn vào ngọ sâu không người biết không phải mèo khen mèo dài đuôi lại là cái gì con tay phải xương ngón tay nhẹ nhàng đánh màu son cửa gỗ không bao lâu nhà nhỏ đại môn liền bị người từ bên trong mở ra linh kha v è o một tiếng chạy tới hạ ương lại không thể xúc động đầu tiên là mắt nhìn thấy được cửa phía bên kia không có người hiển nhiên có người lấy cao tâm h vô cùng nội công chân khí cách không mở cửa sau đó mới chậm rãi đem chị để lại cạn hẹp khe hở đại môn hoàn toàn đ ẩ y ra thấy được phía sau cửa phong cảnh và mắt chỗ la đắp lên chỉnh tề màu đỏ tấm gạch la thành sàn nhà sân nhỏ p ư ơ n g đâm trồng một viên cháy đen lớn một ba người ôm hết lại là như bị xét đánh có c h ư n g ngại thưởng thức không lắm m ị cảm lại có một phen đặc biệt kỳ diệu ý cảnh trong viện có khác một chút tinh xảo tiểu bố trí cũng đều bị hạng ương nhất nhất phát hiện cuối cùng mới đưa ánh mắt bỏ vào hai đầu gối ngồi xếp bằng trên đùi đặt một dài mảnh tái khinh nằm ở sân nhỏ chính giữa tuyệt mỹ phụ nhân t r ư ơ n g một nghìn một trăm thứ năm thúy dung chương một nghìn một trăm linh hai thứ năm thúy dung phụ nhân nhìn hai trăm hai mươi sáu tuổi bộ dáng tóc dài co lại tú tóc mai như mây một bộ váy dài đỏ chót kéo tới trên đất đúng như cuối thu lá phong đỏ mặc dù nhìn không ra vóc người như thế nào nhưng phong vận thành thục khí chất lại là hiện ra không thể nghi ngờ lại tinh tế nhìn lại chỉ thấy được một tấm cùng ninh kha cực kỳ tương tự khuôn mặt xinh đẹp không mất tinh xảo chuẩn xác mà nói xinh đẹp càng thắng hơn ninh kha mà thanh thuần hơi có đã không kịp nếu người ngoài không biết nội tình trợt vừa thấy được còn tưởng rằng hai người là thân sinh t ỷ m u ộ i chẳng qua ninh kha phụ thân chết sớm chỉ có một mái nữ nhân này hiển nhiên không thể nào là t ỷ t ỷ của nàng sẽ chỉ là nàng mẫu thân cũng là phải đương đại đệ ngũ gia tộc ra chủ đệ ngũ chủng kỳ ruột thịt muội đệ ngũ t ú dung mẹ ta trở về hạng ư n mới gặp đệ ngũ t ú dung đã đang kinh ngạc nàng này phong hoa tuyệt đại cũng ở trong tối n g h ị kỹ đệ ngũ thúy dung mệnh đổ nhiều thăng trầm tuy là xuất thân cao quý xinh đẹp vô song diễm đóng quân vương đủ để khiến trên đời chín thành chín nữ nhân ghen ghét nhưng không có một cuộc sống hạnh phúc chỉ có thể nói trời ghét hồng nhan ninh kha lại không chủ ý người trong lòng suy nghĩ trong lòng nàng cùng ninh kha từ nhỏ đến lớn rất ít đi chia lịa làm nữ nhi ra theo bản năng không để ý đến mẫu thân mỹ mạo chẳng qua là giống như nhỏ tức về tổ giống như nhu hòa nhào về phía bên người đệ ngũ t h y dung cực kỳ thân mật bắt lấy mẫu thân góc áo nửa là nũng h i u nửa là thẹn thùng nói trong khi nói chuyện còn lấy ác liệt ánh mắt ra hiệu hạ hương nhanh lên hành lễ tại hạ u n g châu hạ hương thấy qua b á mẫu lần này chưa từng thông báo liền tới quấy dày mời thứ tội hạ hương theo sát phía sau chắp tay cung kính nói đương nhiên cái này thuần túy là trở ngại ninh kha cùng đệ ngũ túy dung trưởng bối thân phận không phải vậy thiên hạ có thể chịu hắn thi lễ người đã không nhiều lắm lại không dứt được bao gồm một tu vi chẳng qua tiên thiên nữ nhân lúc đầu ngươi chính là hạ hương những ngày này nghe a kha đề cập tới vô số lần đích thật là tuấn tú lịch sự mời ngồi đi đệ ngũ t ú dung đầu tiên là cương triều sờ một cái ninh kha cái đầu nhỏ lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười đối với hạ ương trả lời trong tay tái khinh nhấc lên hất lên nhấc lên một gió mát phần phật liền treo ở trong viện cây t i ế t như bị xét đánh tiêu một phía trên giống như một bên trong sinh trưởng một khung một đàn lại một tiện tay vung bày ở xa một bên khác hai chiếc ghế gỗ liền bị một đạo mềm dẻo lực đạo h ú t tới vừa vặn rơi xuống trước người đệ ngũ túy dung khoảng linh kha thuận thế mà lên cùng hạ ương ngồi xuống ba người liền trong sân đối với t ò a hạ ương cùng linh kha hơi có vẻ công h ệ đệ ngũ túy dung thì tại đánh giá hai người thỉnh thoảng gật đầu lộ ra nụ cười hài lòng cùng vẻ mặt là một trải qua nam nhân lừa gạt phản bội c ũ n g chưa lập gia đình sinh con cùng đông đảo c h u y ệ n thảm nữ nhân còn có thể sống xuất t ự tin sống ra phong thái đệ ngũ t u y dung tuyệt đối là một cực kỳ kiên cường nữ tử ninh kha tính tình kiên cường điểm này hẳn là cũng theo mẫu thân của mình tính tình kiên cường đối với một ít chuyện thường thường cũng sẽ đặc biệt cố chấp t ỷ như nói đối với nữ nhi tương lai vị hôn phu lựa chọn tuyệt đối là đệ ngũ t u y dung sẽ không buông tay đại sự nguyên bản nàng hướng vào chính là tương châu một thế gia khắc văn bối người kia bản về võ công chẳng qua là tiên thiên đại thành hiện tại tự nhiên là không xứng với ninh kha nhưng ba năm sau cần phải lập tức có thực lực thiên n h â n hai người tranh lệch liền cũng không phải như vậy không thể vượt qua trừ võ công ra thế đệ ngũ túy dung coi trọng nhất vẫn là tính tình của v ă n bối kia ấ m ấm nhu nhu chính nghĩa lại không thiếu cơ t r í tướng mạo cũng là có tên mỹ nam tử bất kỳ nữ nhân nào gả cho hắn đều sẽ rất hạnh phúc đây cũng là nàng coi trọng nhất địa phương cùng so sánh đệ ngũ túy dung còn chưa bái kiến hạc h ư ơ n g liền đã sớm nghe nói qua đại danh của hắn chủ yếu liền là có nhốt võ đạo thành cựu năm gần đây duy nhất tu thành chứng đạo thế hệ tuổi trẻ võ giả t đệ ngũ h thúy ư đã dung cho rằng nam nhân như vậy là lấy ra sùng bái dù nam nữ chỉ cần là người luyện võ đối với hạ ương thành tựu i như vậy chỉ có thể là sùng bái mà thành không d ậ y nổi cái gọi là ghen ghét bất mãn nhưng cùng lúc nếu như một nữ nhân gả cho nam nhân như vậy chỉ sợ cũng sẽ không rất hạnh phúc bởi vì nam nhân như vậy không hiểu phong tình đối với nữ nhân sẽ không rất trân quý càng về sau chỉ sợ thê tử sẽ biến thành bảo mẫu đồng dạng vai trò đệ ngũ túy dung biết rõ nữ nhân thành tựu lớn nhất không phải cái gọi là đệ nhất thiên hạ nữ bộ khoái hư danh cũng không phải cái gì chứng đạo thái hư kia không m ở mịt có một trượng phu yêu mình có một đáng yêu lanh lợi h ả i tử gia đình hạnh phúc đây chính là thành tựu lớn nhất cho nên nàng ngay từ đầu là rất không tán thành tình cảm giữa hạ ương cùng ninh h a có lẽ tình cảm này rất thật rất thuần nhưng khi tình yêu c ù n g nhiệt nhiệt độ t h ấ p xuống thường thường liền sẽ bạo phát xung đột cùng mâu thuẫn để lại cho hai người sẽ chỉ là thống khổ cùng hành hạ chẳng qua lần này thấy được hạ ương chân nhân đệ ngũ túy dung cũng thoáng đổi cái nhìn một chút hạ ương làm chứng đạo đối với một vị phụ nhân như vậy c â u n ệ lễ phép cung thuận bên cạnh phản ứng hắn đối với nữ nhi của mình tình cảm là chân thật có thể tin mà không phải cái gọi là chơi đùa mà thôi còn có đệ ngũ túy dung đối với hạ ương hình dáng tướng mạo cũng có khác một phen hào cảm cao lớn thẳng tắc khuôn mặt c ư n g nghị loan chính cực kỳ dễ d không ngại, không ngại ý nghĩ trong lòng như thế nào đệ ngũ túy dung chưa từng sẽ trực tiếp biểu hiện ra vẫn là một bộ thân hòa biểu lộ đánh giá hạ gương đồng thời bắt đầu hỏi đây chính là cái gọi là xét sổ gia đình giản đơn điểm liền hỏi chút ít tin tức dễ hiểu khó khăn làm xong hận không thể liền mộ tổ tiên nhà ngươi đều cho t ớ i đi ra hạng ương cũng đã chuẩn bị trước đối với đệ ngũ túy dung gọi mình tiểu hạng chỉ thấy mừng rỡ không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn lập tức n g â m nghĩ một phen bắt đầu đem nhân sinh của mình trải qua chậm dãi nói ra hắn đầu tiên là qua loa kể lại một lần gia đình của mình bối cảnh sau đó chủ yếu từ mười lăm tuổi năm đó biến hóa bắt đầu nói đến mà biến hóa nguyên do đương nhiên không thể nói mình mang theo vô tự thiên thư xuyên qua đoạt xá mà đến chẳng qua là dùng một câu kỳ ngộ biểu lộ tạo ra một cái gọi là đạo gia cao nhân hình tượng làm cuộc đời mình chuyển hướng bước thứ nhất nói thật người bình thường nhân sinh là rất vô vị nhàm chán tầm thường vang lai lặp lại không có gì ý mới cũng không có gì có thể nói nhưng nhân sinh của hạ ương trải qua có thể xương phức tạp nhiều thay đổi nghe liền trầm đ ổ n g chập trùng giống như một c h ầ m chậm triển khai chuyện xưa làm cho người không tự chủ được liền đắm chìm trong đó theo chuyện xưa phát triển mà cảm xúc chập trùng đệ ngũ t ù y dung như vậy ninh kha cũng như thế nhất là ninh kha lần đầu rõ ràng như thế hiểu rõ nhân sinh của hạ ương trải qua trong lòng dâng lên một luồng ta hiểu hắn thương tiếc chi tình cơ khổ thiếu niên hàn vi xuất thân tuy có kỳ ngộ nhưng có thể đặt thành hôm nay võ lâm thần thoại thành cựu bên trong rốt cuộc ngậm bao nhiêu đắng sợ là chỉ có mình có thể biết được chương một nghìn một trăm linh một khách không ngợi mà đến chương một nghìn một trăm linh ba khách không ngợi mà đến như vậy h ạ ương nói đệ ngũ túy dung cùng ninh kha hai mẹ con nghe đột nhiên ở giữa một canh giờ đã qua nhưng cũng chẳng qua chỉ nghe được h ạ ương cái này mười mấy niên nhân sinh ra non nửa bộ phận h ạ ương chẳng những là ở trống g ô n g tự thuật cũng đồng dạng ở nhớ lại đi qua thậm chí tâm thần đều có hơi tăng lên đao thần cũng là ngao ngoe muốn động chờ đợi một phá quan thời cơ đúng lúc này từ nhỏ tường viện bên ngoài chậm truyền đến một tiếng ô ô tiêu điều vắng vẻ tiếng địch làn điệu cao vút lại không thiếu b i y n c h u y ể n hình như ẩn chứa giả dích tình ý trong đó tới mà đến còn có một đạo xâm nhiên ác liệt như ma thần hàng thế giống như bàng bạc đao ý đạo đao ý này vừa ra dù chưa đến gần nhưng cả tiểu viện tựa hồ đều bị bóp méo không gian tia sáng dây dưa sen vào nhau linh khí lộn lật đổ nếu tu vi hơi yếu trợt gặp này thay đổi chỉ sợi trào máu mà bị thương tâm thần khô kiệt mà chết tùy dung tùy dung ngươi ở đâu ngươi nghe hôm nay ta vừa học một bài từ khúc chúng ta hợp tấu một khúc nhất định là thần tiên giai thoại ngươi mau ra đây à? kèm theo tiếng địch đao ý còn có một người đàn ông không dằn nổi tiếng thúc d i ụ thanh âm này bên trong trừ thúc d i ụ c ò n có khát vọng mãnh liệt đệ ngũ tùy dung nghe ngóng bất động chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài hai đầu lông mày nhiều một tia vẻ hư s ầ u、sầu. ninh kha đầu tiên là giận tí mặt muốn lên tiếng đột nhiên liếc về tính tọa hạ hương biến xác hóa thành khổ hề hệ tội nghiệp tiểu tự lấy truyền âm p ư ơ n g pháp nói hạ ương phía ngoài người này rất chán ghét một mực đánh ta m â u thân chủ ý ngươi đi hung hăng g à o hơn hắn một trận khiến hắn đừng có lại tới nếu là người bình thường linh kha cho dù l i ề u chết cũng sẽ không đi cầu đây là tính tình quyết định nhưng hạ ương đã là nàng chỗ yêu hai người cũng là một thể không còn sự phân biệt nàng cũng không có cái gọi là căng thẳng sợ người coi thường tâm tư muốn nói đã nói muốn làm liền làm vui mừng vô cùng đương nhiên còn có một loại khắc ghi vào đáy lòng sùng bái cùng lòng tin nàng nam nhân đương nhiên mạnh nhất nhất không gì làm không được chỉ là một thiên nhân sợ cái t r ứ n g h ạ ương đầu tiên là xứ sở sau đó đối với phía ngoài người kia dâng lên điểm rất t ố t kỳ rốt cuộc là ai to gan như vậy dám đến đệ ngũ túy dung trước cửa tỏ tình còn làm cho ninh kha phiền phức vô cùng lại không thể làm gì cần biết tương châu địa giới này lấy đệ ngũ gia tộc vi tôn liền đại chu quân chính lẫn ư giới g thần bộ môn cùng các đại tông môn cũng muốn né tránh ba phần thiên nhân bình thường đúng là không dám cứ như vậy quang minh chính đại tới cửa quấy dày cái này chư thế lực cường đại làm hậu thuẫn còn muốn có kinh người võ lực chí ít ninh kha cầm người này không có biện pháp võ công của ninh kha hạ ương cũng coi là h i ể u khá rõ ban đầu gặp nhau ở thực lực thiên n h â n xem như trung đẳng theo cùng hắn so tài giao đấu có chút tăng lên mà trải qua một loạt trên thiên hình đài chiến đấu lại trở về trải qua mấy tháng tích lũy thuần lấy sức chiến đấu mà nói chỉ sợ đã thăng cấp vào thiên nhân thượng tầng sức chiến đấu trong c ù n g cấp trừ căn cơ vô song nhiều năm lao quái như hạ ương như vậy thần thoại cao thủ cấp bậc có thể đánh bại ninh kha chỉ sợ lác đác không có mấy cho dù dịch quốc tân bậc này trải qua hổ vương quán đỉnh khí huyết cường giả cũng được ở ba trăm chiêu khai bên ngoài tài năng đánh bại ninh kha Thực lực hôm nay liền có thể thấy hôm lực có liền nay đệ ngũ ư cười, người như lưng nhưng ơ i ngoài giả ngại chê mạch chỉ cùng công của cùng c phía nhất hắn hắn hắn gặp đao ma ta qua sau ma này tôn lần, quấn lên, môn, là ly, vậy một tà tà trở võ bị n không g t h ể thể làm mà gì, đứng trông. ngũ chỉ có t Đệ xa u y dung dù chưa từng nghe nói ái nữ cùng hạ ương truyền âm nội dung nhưng chỉ nhìn hai người vẻ mặt đã đoán được bảy tam phần cười đắng chắt một tiếng ánh mắt t h ả m nhiên đối với hạ ương giải thích nói đến có chút t h ẹ thùng đệ ngũ t h y dung mặc dù là phong hoa tuyệt đại nhìn rất trẻ nhưng dù sao đã là một đại cô nương mẫu thân hôm nay vẫn là nữ nhi mang theo con rể tới cửa thời gian lại náo động lên như vậy chê cười lan truyền ra ngoài chỉ sợ rơi xuống không được cái gì tốt danh tiếng hóa ra hắn lúc ta tới ở thần bộ môn đã nghe nói tả tôn giả làm việc ngang ngược càn g rỡ dù chưa nổi danh làm việc lại là càn rỡ vô cùng hiện tại xem ra quả thực không giả hạ gương nghe xong hóa ra đ a u ma nhất mạch tả tôn giả trong lòng hơi động tả tôn giả này làm việc quả thực có chút không cố kỵ gì dám đăng đường nhập thất hướng về phía đệ ngũ tùy dung tỏ tình có thể thấy được căn bản không có đem đệ ngũ gia tộc để ở trong mắt cái này cũng bên cạnh nói rõ đệ ngũ gia tộc tình cảnh trước mắt chỉ có thế lực khổng lồ cùng quan hệ nhưng không có tới xứng đôi tuyệt đỉnh sức chiến đấu không phải vậy tả tôn giả cho dù vai dựa vào ma môn cũng không dám như vậy làm việc còn không đợi hạ ương đáp lại chờ đợi ở bên ngoài sân nhỏ bên tả tôn giả tựa hầu nghe đến động tĩnh bên trong trong lòng vội vàng lại phẫn nộ bình một tiếng nổ vang trực tiếp thôi phát một đạo chân khí cưng mãnh đem cổng lớn đánh nát mảnh gỗ vụn v y ra bước nhanh đi vào khí thế hung hăng sắc ý tăng vọt được làm tả tôn giả cũng lớn một bộ tướng mạo thật được đáng tiếc trong mắt tứ ngự chi ý quá đậm có thể thấy được tính tình ngưỡng lạnh không biết tiến thối cho dù nhất thời thế lớn sớm tối không được chết tử tế đệ ngũ tuy dung không nhìn chúng hắn cũng có mấy phần đạo lý hạ ương chỉ thấy được một thân ảnh cao lớn đạp bước chân nặng nề đi vào một thân đen tuyển cẩm bảo lộ ra thiếp thân màu vàng sáng tuyến văn tơ lụa áo tóc dối tung phát sợi giữa ẩn có xương chậm nhìn tướng mạo không thể nói c ỡ nào anh tuấn nhưng cũng không phải xấu tại phối hợp một thân quần b a khí thế quả thật có một phen đặc biệt mị lực phàm là vo đạo tu thành thiên nhân tri cảnh đã bắt đầu tham lộ thiên đạo không quan tâm nhục thân tướng mạo cớ nào xin lỗi người xem khí chất đều khác hẳn cao hơn người bình thường trong lúc vô hình đối với nhan sắc cũng có nhất định trình độ gia trì người là ai ở túy dung trong nhà làm cái gì tả ly vừa mới bước vào tiểu viện liền gặp được trung ương ngồi vây quanh hai nữ một nam l ử a giận trong lòng cọ sát một chút liền đốt lên vừa ghen t ị lại là phẫn nộ giống như người yêu của mình có mình trộm xé nam nhân cho hắn đeo một đỉnh cực lớn nón xanh kết quả bị hắn tại chỗ bắt lấy đệ ngũ túy dung không đi nói bóng hình sinh đẹp nửa đêm tỉnh ngộng đã không biết gặp bao nhiêu lần trẻ tuổi nữ tử đúng là đệ ngũ túy dung nữ nhi dung mạo giống như chính là mẫu lại tu vi cao tuyệt là tử y tổng bộ của thần bộ môn hắn cũng là thấy qua mấy lần thậm chí vì cao minh đến nhận đồng tận lực lấy l ò n g mẹ con hai người ngồi cùng một chỗ không coi vào đâu thậm chí thấy được mẫu nữ hoa ngồi ngay ngắn một chỗ có một phen đặc biệt mỹ cảm chỉ có cái kia ngồi ở hai nữ vị trí trung tâm một bộ gia chủ người bộ dáng trẻ t h i ể u tử khiến hắn khó mà đã chịu tại sao có thể cứ để nam nhân t i ế n vào v i ệ n n à y tại sao có thể cứ để nam nhân đến gần nàng tùy dung ngươi đây là đang kích thích ta sao tả ly hận muốn nội điên quần quận sát cơ thấu thể mà ra chân khí trong cơ thể p h i n trào đã dẫn phát không gian tranh nhưng minh âm không dứt cỗ này sát ý thậm chí hóa thành xâm nhiên ma đao đao khí xông về hạ h ư ơ n g không thấy t â m hơi vô hình trăm nàn đạo thể phát thảm thiết lại kiên quyết cho dù cao thủ tiên tiên đại thành đối mặt như vậy c u ầ n bá thế công cũng muốn nuốt hận tại chỗ chết không toàn thây có thể thấy được tu vi tả ly, ly chứ một nghìn một trăm linh hai tả ly chứ một nghìn một trăm linh bốn tả ly song thảm liệt như vậy sát phạt ma đao đao khí ở chém vào hướng về phía thân thể hạ hướng vậy ma bất khả tư nghị ở lại ở khoảng cách hạ hương hai trượng ở ngoài vị trí đúng k h vậy lúc trước tả ly chẳng qua đem hạ gương xem như tiện tay có thể giết tiểu bạch kiểm thời khắc này lại là chân chính cảnh giác trong lòng xem như có thể chịu được đánh một trận đối thủ t đây cũng h là tiền văn nói tới qua ninh kha khó mà so sánh căn cơ thâm hậu võ giả không phải vậy ninh kha cũng không cần hướng về phía hạ ương nhờ giúp đỡ hắn vừa rồi lấy tự thân xác ý chất khí phối hợp lực lượng tinh thần thi triển ra chính dương ma đào t h ồ n g đạo thức chủ lấy ùn ùn kéo đến dậy đặc đao khí rét địch uy lực cực mạnh làm cho người không cách nào ngăn cản tà ly dù chưa tận lực nhưng uy lực cũng là cực kỳ c ứ n g hãn bình thường thiên nhân cũng không cách nào hoàn chỉnh không thiếu sót tiếp nhận hạ ương có thể như vậy thành thạo điêu luyện đem thế công của hắn hóa giải thành vô hình đã khiến cho hắn coi trọng mà lúc này bị dẫn lên hứng thú quan sát cẩn thận hạ ư ơ n g tà ly sắc mặt liền càng khó coi ánh mắt càng ngưng trọng thêm chỉ vì nghiên cứu kỹ hắn ánh mắt quét qua vậy mà nhìn không thấu người trẻ tuổi kia lai lịch lư thực chỉ cảm thấy hỗn độn một mảnh giống như nguyên thần xuất khiếu quan sát thiên đ i ệ này t cảm, cảm giác này thậm loại đ chí đã không thể so sánh trong ma môn cái gọi là thánh tử thánh nữ phải kém bao nhiêu chẳng qua cho dù ngươi là thiên tài đến gần tùy dung chính là ngươi đợi này lám quyết định sai lầm nhất tà ly rất nhanh bình tĩnh lại trong lòng này sinh ác động nói mặc dù hắn kinh ngạc ở h ạ h ương thiên tư cùng võ học lại kiên định hơn đem hắn chém giết tín nhiệm cái này cũng cùng nhân sinh của hắn cùng tính tình có liên quan tả ly thiếu niên long đong song thân tạ thế sau sống nhờ ở xa phương đường thúc trong nhà ăn nhờ ở đậu người đương nhiên sẽ không sinh hoạt nhiều hơn tốt bởi vậy dưỡng thành trầm mặc ít nói mọi thứ đều đặt ở trong lòng tính tình lại tâm tính cũng càng thêm cực đoan hướng hắc cám phương hướng phát triển cho đến một lần tình cờ cơ hội tả ly bị đao ma nhất mạch một tôn trưởng lao coi trọng thu làm đệ tử lúc này mới có năng lực thay đổi vận mệnh cùng cơ hội như vậy bắt đầu ma môn sinh ai thiên tư của hắn coi như không tệ một thân võ công siêu q u ầ n bạn tụy lại thanh x u ấ t vũ lam rất nhanh ở ma môn đứng vững vàng góp chân ở trong quá trình này thời niên thiếu dưỡng thành ưu ám tính tình cũng biến thành đã xảy ra là không thể ngăn cản lại bởi vì đi qua trầm mặc ít nói cẩn thận hành vi bị hắn coi là xỉ đục ở có thực lực cùng năng lực sau làm việc liền bá đạo cản rỡ rất nhiều phàm là hắn coi trọng hắn muốn sẽ không từ thủ đoạn bất kể hậu quả c ấ p đoạn nói cách khác hắn muốn sống thích làm gì thì làm lại không vì người bên ngoài mà làm đ o n chính mình muốn hỏi lời này của hắn thích nhất muốn lấy được nhất chính là cái gì phía trước mấy chục năm trong cuộc đời hắn sẽ không chút do dự trả lời là đao ma nhất mạch trí cao tâm pháp ma đao thập nhị hận cùng đao ma nhất mạch vị trí tôn g chủ mà bây giờ hắn đồng dạng sẽ không chút do dự trả lời chẳng qua là đáp án đã thay đổi biến thành một làm hắn nhớ thương nữ nhân đệ ngũ tùy dung hắn không phải là không có quan nữ nhân hắn từng có quá nhiều nữ nhân nhưng này không quan hệ tình yêu chẳng qua là giống như thú loại giống như phát lực cùng dục vọng chỉ có đối mặt đệ ngũ tùy dung vừa rồi t i m đập loạn như mao đầu tiểu tử giống như không biết làm sao hắn một ma môn thiên nhân sẽ vì đệ ngũ t h y dung đi cùng không thông võ công phàm nhân học tập nhạc lý sẽ vì đệ ngũ t h y dung không ngại c ơ khổ không ngủ không nghỉ chạy tới ngoại địa giết người chiếm nhạc phổ hắn cảm thấy mình hành động như có thể lấy được mỹ nhân cười một tiếng cũng là đáng giá nhưng yêu đồng thời tả ly lại có một loại manh liệt độc chiếm dục vọng hắn chán ghét đệ ngũ t h y dung cùng nam nhân khác thân cận chán ghét bên người đệ ngũ t h y dung còn có thân ảnh nam nhân khác cho dù là đệ ngũ t h y dung ca ca đệ ngũ trùng kỳ cũng không ngoại lệ cho nên hôm nay thấy được hạ ương cùng đệ ngũ t h y dung thân cận như vậy phảng phất người một nhà bộ g á n g liền hoàn toàn dẫn nổ trong lòng tả ly khó được một trốn cực lạc khiến hắn rốt cuộc không nhịn nổi thống khổ như vậy hành hạ m u ố n đại khai sát giới có liên quan chuyện của tả ly hạ ương là không mảy may biết đối với sự si tình của hắn c ũ n g nhớ cũng không có gì trực quan thể hội hắn thấy được chỉ có người này ép buộc cùng càn rỡ ngay trước mặt giết người hạ ương là người thế nào đừng nói nữa hắn đã chứng đạo chính là thiên nhân thời điểm cũng là gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ bá đạo mặt hàng tả ly đã phạm vào hắn kiếm kỵ bị hắn tuyên án tử hình không cần ngôn ngữ không có động tác dư thừa gì hạ ương như cũng ngồi ngay ngắn trên ghế m ặ t hướng tả l y một đôi mắt do nhìn chăm chú ninh kha lúc mọi loại ôn lu hóa thành đủ để so sánh xương hàn g thiên địa lạnh ý trừ lạnh ý cẳng có một loại cường giả trong coi kẻ yếu kêu gào không kiên nhẫn ánh mắt này là như vậy trói mắt như vậy trói mắt trực tiếp đau nhói tả l y cái kia nhạy cảm lại nóng nảy trái tim tả l y đ ề tụ chân nguyên một thân tơ lụa áo cùng áo khoác cao cao nâng lên mơ hồ có cháy bỏng nóng bức khí tức lan ra lau một cái xinh đẹp màu vỏ quýt ánh sáng thấu thể mà ra bức bách trên trời mặt trời hình như cũng tránh lui rất nhiều chính dương ma đao tâm pháp chính là đao ma nhất mạch chân truyền một trong gần với ma đao thập nhị hận uy lực vô cùng môn võ công này muốn thu nạp thiên địa trí dương chi khí nhập thể lại lấy đặc thù tâm pháp chuyển hóa làm trí cương trí cường thiên dương ma khí sau đó lấy nguyên thần dẫn dắt tu hành lại đem thiên dương ma khí biến thành chính dương đao tức giận chém thần chém tức giận chém thân có thể nói không có gì không phải chém luận công có thể nói dễ như t r ở bàn tay không thể phản đối giả giữa hai người khác thường ngưng trọng bầu không khí rất nhanh dẫn tới đệ ngũ túy dung cùng linh kha phát hiện đệ ngũ túy dung biến sắc sắp chạy miệng ngăn trở lại bị hét lớn một tiếng trấn trụ suýt chút nữa hôn mê bất tình Giết. một tiếng g i ế t hừng hực mà dư âm không dứt tả ly cao lớn thân ảnh đột nhiên lùi lại mấy bước không tệ là đột nhiên lui mà không phải tật tiến b ả o đột nhiên lui đồng thời từ nơi ống tay h áo vung ra một thanh kim quang lóng lánh đoàn đao trôi đao chỗ khắc dấu lấy một viên cực lớn ma chữ theo sóng âm đánh tới kim đao cũng theo đó vung ra xét qua một đạo n ồ n g đậm quang ảnh xen lẫn phong lôi chi thành hướng phía hạng ương thuấn chẳng đi chính dương ma đao nhặt chiếu giữa trời ma huy cái thế Trưng trong chính dương ma đao ra khỏi vỏ đao phong ác liệt vô song ánh sáng vàng trợ t hiện ở giữa hơi nóng hầm hập buốc hơi mà ra hóa thành quần quận nhàm tương hỏa vũ hướng phía hạ ương thụ đánh đi phối hợp cái t i u ma tính mười phần đao ý đúng là đao đạo khó gặp c a o chiêu d i ệ u chiêu một đao này tả ly lại chưa hết lưu thủ nửa phần đã ra khỏi lấy hết mười thành toàn lực thiên nhân c h i cảnh có thể tiếp nhận người l ắ c đắc không có mấy chẳng qua rất đáng tiếc tả ly đối thủ là hạ ương cái này chú định trận chiến này kết quả luận đương thời tu vi đao đạo hạ ương đã là đăng phong tạo cực Có t hắn ể xưng 19 châu người dưới ương nhất, cho dù đao ma nhất mạch tổng chủ chứng đạo ma đao, cũng muốn khuất tại ở phía dưới thiên đao, cho nên hạng trên nhãn cũng song. châu cho mạch chủ cho lực, cử thứ khuất phía thế h tại đao đạo đao, đao, đao đạo dù ma ma ở là cử thế vô song. Hắn dù chưa từng dòm duyệt qua chính dương ma đao tâm pháp bất quá mục đích bên trong thấy đao này dương cương bá đạo ma dương c á i thế nguyên khí hùng hậu vô song đúng là nhất đẳng sát phạt cường chiêu không ở thất đại hạ n đơn nhất đao chiêu phía dưới đáng tiếc cô âm bất t r ư ở n g cô dương bất sinh thế gian văn vật phần lớn tuân theo nhất chính nhất phản cân đối lý lẽ đao này dương cương chi khí quá thịnh kết thúc khó khăn viên mãn chẳng qua đao là chết người là sống chính dương ma đao ở trong mắt hạ ương cũng có thể xem như không phá bất bại đao chỉ vì người tu hành nếu thiên tư đầy đủ liền có thể từ đó tìm hiểu ra dương bên trong sinh ra âm vừa bên trong trộn lẫn mềm trí cao diệu võ tả l y lại là không có lần này tu vi bởi vậy hạ ương liếc thấy chiêu này từng có một tia động dung cùng tán thưởng lập tức trong lòng bình thản trở lại trong nháy mắt như đao vụn nhưng một tiếng đao m ì n h văng lên một đạo gió bão lôi cuốn băng tuyết đao khí từ hạ ương ngón trỏ đầu ngón tay lộ ra lập tức hóa thành bạch tinh nộ lòng gầm thép ố lượng q a n h một tiếng đánh tới tả li chính dương ma đao đao đao đao đa lại lấy vô song lực đạo cùng dễ như t r ở bàn tay khí thế trong nháy mắt đánh nát ma đao đao khí dư thế không giảm hướng phía tả l y phóng đi không tốt lầm người trẻ tuổi kia lại là đao đạo tuyệt đỉnh cao thủ lần này giữ nhiều lạnh ít tả l y tập võ đến nay hơn tám mươi năm ở giang hồ chiến đấu chém giết võ lâm l a n lộn cũng có hơn sáu mươi năm mưa gió trải qua quá nhiều vô luận kiến thức vẫn là sức phán đoán đều có thể vị đương thời đứng đầu hạ ương vừa ra tay chính là trong nháy mắt thành đao lại người như đao hình hình thần gồm nhựa mặt nhất thời làm trong lòng hắn trầm xuống biết đến lần này cả h ỉ sợ g hai đụng nhau nhấc lên một luồng nóng lạnh giao thế khí lưu nếu không phải hai người đều tận lực thu tay lại chỉ sợ tiểu tử này đỉnh viện nhỏ trực tiếp bị phá hủy chia năm xẻ bảy trở thành một vùng phế tích chẳng qua mặc dù đỡ được hạ ương một đao tả ly trả giá cao cũng tuyệt đối không nhỏ phù một tiếng mẹ ra ba lượng máu tươi đỏ tươi ướt át phu n tung tóe đến nguyên bản sạch sẽ gọn gàng tiểu viện cục gạch phía trên giống như một đoán ở rộ hồng liên sau đó đặng đặng đặng lại lùi lại mấy bước góp chân gần như cùng bị vỡ vụ n đại môn ngang bằng trong cơ thể xương cốt dập đầu dập đầu rung động ngực bụng càng giống như bị một thanh búa lớn đập mấy chục lần giống như đau đớn tà ly một công một thủ lại chiếm hết tiên cơ thế mà bị hạ gương tiện tay cùng đánh bị thương nặng không dứt quân lính tăng dã quả thực khiến mọi người ở đây không khỏi kinh ngạc muốn nói chấn động nhất còn muốn đếm đệ ngũ t h y dung một tấm miệm anh đ gần như có thể nhét vào một viên trứng gà con mắt cũng là không nháy một cái trong mắt thần quang tựa hồ đều bởi vì quá mức khiếp sợ mà tiêu tán giờ này k h ắ c này nàng lại không là cái gì đoàn trang xinh đẹp đệ ngũ gia tộc quý nữ chẳng qua là một quá mức khiếp sợ mà mất năng lực không chế tiểu nữ nhân hạ ương đứa nhỏ này đích thật là mạnh kinh k h ủ n g à mặc dù đối với theo đuổi tả ly của mình không nhưng đệ ngũ túy dung không phải không thừa nhận nam nhân này đích thật là nàng đã thấy cao thủ mạnh nhất một trong dù cho là ruột thịt ca ca đệ ngũ trùng kỳ cùng tả ly cũng chỉ sắp xỉ như nhau tám lạng nửa cân thôi mà đệ ngũ trùng kỳ ở Tương c h â Châu u Ung địa vị tựa v Thủy như ô n g nghĩ là t đ ờ i hạ hương o nên, đệ ngũ Tuy t Dung cho nghĩ rằng suy thế mà dễ dàng như thế thoải mái liền đem tả ly đánh bại loại thủ đoạn này tựa như cùng tráng hán đùa bỡn hài đồng căn bản không phải một lượng cấp muốn nói đệ ngũ túy dung mặc dù biết hạ ương chứng đạo nhưng h i ể u quả sau cho rằng hạ ương chẳng qua là tiếp nhận thần bộ môn dốc túi tương trợ mới lấy tấn h ă n g bản thân cũng không có được cái k i a nội tình cùng căn cơ thứ yếu coi như chứng đạo mới vào chứng đạo cùng tả l y bực này đỉnh phong thiên nhân so sánh v ớ i trên lệch cũng không nên lớn đến trình độ kinh người như thế cho nên hạ ương nhưng nói là cho nàng một vui mừng lớn nếu là như vậy a kha tuyển nam nhân này cũng một lương phối không phải vậy cho dù gặp lại thương yêu thế tử không thể bảo vệ mới yêu người cũng là hồn công đệ ngũ túy dung bỗng nhiên lại có mới thể hội tự giác đi qua suy nghĩ quá mức mong muốn đ ơ n p h ư ơ n g cũng có chút ấu trĩ lấy một thí dụ tương lai nếu như một chứng đạo cao nhân coi trọng ninh kha nàng vì ninh kha lựa chọn cái k i a vị hôn phu có thể giữ được thê tử của mình chỉ sợ không thể thậm chí sẽ ủ thành một trận t h ẳ n g kịch đối với thê tử đau nữa yêu khá hơn nữa lẫn nhau hạnh phúc tiền đề lại là ở cùng một chỗ nếu liền vĩnh viên ở cùng một chỗ cũng không thể bảo đảm lại dựa vào cái gì nói có thể hạnh phúc đây nếu mà so sánh hạ ương lập tức có đầy đủ phấn khích cùng thực lực bảo vệ người thường đây là hạnh phúc tiền đề cùng cơ sở cũng thẳng đến lúc này đệ ngũ túy dung mới chính thức bị thực lực võ công của hạ ương chết phục không còn trong lòng còn có thành kiến ngược lại vui mừng kỳ thành thực lực võ công tựa như cùng là một người học thức tu dưỡng đối với một người bình phản có trợ giúp thật lớn ngay cả mị lực cũng có thể trong lúc vô hình cất cao không biết bao nhiêu ninh kha vậy mà không biết mẫu thân của mình có như vậy phức tạp biến hóa trong lòng chẳng qua là một mặt mừng d ỡ cùng k ê u ngạo thấy hạ ương khuôn mặt trắng đoán đỏ bừng vô cùng khả ái không phải thẹp t h ù n g mà là hưng phân phía dưới kích thích khí huyết sở trí liền biết hạ ương sẽ không để cho ta thất vọng ta hiểu rõ hắn võ công coi như không có chứng đạo, như không ta lấy y cũng k h ô tu vi là thiên của nhân sử dụng một đau này huyền âm đau khí trí âm trí mềm lại hóa âm nhu vì dương cương lấy đau long vì hình n g ư ơ i có thể vững vàng đón đỡ lấy tới không được chết cũng tính được là đao đạo phi phạm không biết tông chủ nhà ngươi khả năng làm được ta bước này mời một ngày giả Tốt tối Thức treo mắt tơ phát hết, thật tệ, bất tỉnh tăng, là sự thật không có trạng thái. tạo tinh một vật rất tệ Mặt một tiểu thuyết, ta à, Hàn ngày là buổi ba máu quá yêu Châu, yêu, quyển đổi nổ phim Kim đôi mọi người. lại Đêm, đầy để để Phúc như không không không nhân vật nữ chính không cho khác xem mức lắm, vẫn lên gan nao cũng cũ có Cử có cử cử lá là sự t vô vô lúc trước cái kia trong nháy mắt một đ a o cũng là lấy trong cơ thể hòa thuận vui vẻ tiết tiết hỗn độn đ a o khí biến thành t r i âm trí mềm huyền âm đau khí lại lấy siêu phàm đau đạo tạo nghệ âm cực sinh ra dương đặt thành hoàn mỹ hòa hải một đau luận tạo nghệ không dứt được ở đương thời bất kỳ một môn tuyệt đỉnh phía dưới đ a o đạo lấy huyền âm khắc chế chính dương lấy âm dương tịnh tệ càng vượt qua đơn nhất dương cương bá đạo đây là toàn phương vị đao đạo n g h i ề n ép mà không phải đơn thuần lấy cảnh giới áp chế hơn nữa lúc trước hạng ương nói rất rõ ràng hắn còn vận dụng cảnh giới thiên nhân tu vi hào đao pháp chẳng qua bằng ngươi cũng muốn cùng nhà ta tông chủ so sánh mới thật sự không biết tự lượng sức mình đón thêm ta một đao trong lòng tả ly đã nhận định hạng ương nhất định là tuyệt đại thiên kiêu một loại cao thủ ở võ đạo tu hành càng vượt qua hắn mất và tu chỉ tám mươi năm tu vi chẳng qua chưa từng miệng yếu đi nửa phần còn dị thường cường ngạnh trở về đôi đi qua h ắ n cảm thụ được Vừa vi rồi hạng ương sử dụng tu đây í c h thật là thiên h là n n chẳng chiến mạnh hơn hắn rất nhiều thôi, nhưng mức sức hại, thôi, qua quá tu đấu đao bởi vi lợi vì đạo đ rất â chính ũ n g k ô không tông n chiến thắng, càng đừng nói nữa cũng chứng tương luận. g phải thể chủ tịch h là để đã đạo ma đao đao ma tông chủ tương để tịch luận. Đây ma ma là tả l y bây giờ tính tỉnh thiếu niên tích ngược sau khi thành niên sương quần bà nói đã đem tính tỉnh của hắn hoàn toàn cố định xuống cái gọi là nhẫn nhục im hơi l ặ n g tiếng tránh lui nhượng bộ hoàn toàn không tồn tại Rứt trong tiếng, tay tả ly giao găm kim găm dao ly đ làm cho người nổi da gà nổi lên một thân hóa ra tả l y lấy kim đao tự mình hại mình thân thể phá vỡ tủi trỏ cánh tay trái cuối cùng động mạch máu tươi giống như thanh tuyển phun tung toé mà ra n h u ộ n đỏ kim đao lại liên tục không ngừng tựa hồ muốn toàn bộ thân thể máu tươi chảy ra sau một khắc những máu tươi này ngưng số lượng không rõ dây nhỏ quấn quanh ở kim đao trên thân đao lại bị kim đao thôn tính biển uống đều thu nạp đến thân đao bên trong khiến cái này nguyên bản hạo nhiên chính khí kim đao lộ ra quỷ dị âm chấm rất nhiều thân đao cũng không còn như liệt dương giống như kim rực rỡ mà làm à u đỏ mình văn khắc dấu ma đao tà ly sắc c mặt à người không nên g vọng là động dịch đao thuật ở trong ma đao cũng là cấm kỵ nếu r a o không thấy máu chắc chắn phản vệ kỳ chủ người không nên uổng đưa tính mạng lời này là khuyên giải cũng là quan tâm đệ ngũ t u y dung mặc dù không thích tả l y quấn q u y ế t chặt lấy nhưng đối với hắn một lời thật lòng cũng không thể nói không có chút nào động dung không nghĩ cái này yêu mình nam nhân như vậy hưởng đưa tính mạng dịch đao thuật chính là mấy trăm năm trước một võ lâm kỳ nhân sáng tạo cấm kỵ đao pháp uy lực vô song nhưng hậu hoạn cực lớn môn võ công này đầu tiên muốn chọn lấy một thanh linh tính mười phần đao khí cùng mình ngày đêm huyết luyện cũng là phải mỗi ngày nuôi nấng tinh huyết lấy sâu hơn võ giả cùng vũ khí giữa liên hệ làm niệm lên đao động coi như là nhập môn làm thi triển d ị c a o thuật muốn lấy tự thân đại lượng máu tươi nuôi nấng đao này chẳng ó c ú t tam q u qua chiêu này máu tanh đến cực điểm trong da chiêu thấy máu không phải vậy ma tính khó mà áp chế chắc chắn phản vệ kỳ chủ ở quá khứ thời điểm có không ít người tu hành công này bị phản vệ mà chết tả ly lấy tu vi thiên nhân đỉnh phong đã luyện thành dịch đao thuật trong nháy mắt đó bạo phát uy lực nói một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần cũng tuyệt không là quá nếu như hơi yếu một chút chứng đạo một không lưu thủ nói không chừng cũng sẽ chết ở dưới một đao này chẳng qua hạ hương cũng không ở trong đám này bên trong mà đệ ngũ túy dung lại biết rõ chứng đạo thân phận cho nên không hy vọng tả ly mắc thêm lỗi lầm nữa cuối cùng con rơi vào một bị ma đao phản p h ệ bại vong kết cục song đệ ngũ túy dung tuy là quan tâm lại không để ý đến tả ly thân là một người đàn ông tự tôn cùng kiêu ngạo bị người coi thường coi thưởng mà nên lấy địch nhân mặt nói mình không bằng đối phương đơn giản so với chết còn khó chịu hơn bởi vậy tả ly trong mắt tâm tình càng tăng thêm điên cuồng đáng sợ trong con mắt ngọn lửa màu đen gần như muốn hủy diệt thế giới hạ gương lại là dâng lên một tia tò mò so trước đó n h ả m chán nhiều chút ít về vui dịch đao thoát tên hắn cũng là chỉ nghe nghe thấy to lớn tên mà chưa từng thấy qua không nghĩ tới tả ly lại chính là đạo này cao thủ đang muốn kiến thức một phen chém tả ly lại không chần chờ đ ỗ n g nhiên hơi vung tay bên trong đại biến dạng kim đao liền thấy một đạo huyết quang biến mất giữa không trung bên trong tạo nên một hư vô gợn sóng giống như làm ảo thuật không gặp lại bất kỳ bóng dáng tới đồng thời hạ ư ơ n g như cũng ngồi ngay ngắn nụ cười trên mặt triển khai chẳng qua là tay phải bốn ngón tay khúc cầm còn có lưu ngón trỏ bên ngoài rối hóa thành đ ế m không hết tàn ảnh ở bên ngoài thân điểm nhanh nhìn tình hình hình như đang cùng một đạo không nhìn thấy cái bóng màu đỏ ma đào liên tiếp va chạm phát ra liên miên không dứt bén nhọn tiếng va đập giống như là đồ sắt trải rén sát chẳng qua càng thêm dày đặc liên tiếp chăm âm thanh hạ ư ơ n g lần nữa vươn một ngón tay ở bất khả tư nghị khoảng cách giữa đống nhiên kẹp lấy liền đem một thanh không ngừng r u n động ông ông ma ấm rót vào thai màu đỏ ma đ à o thân đào kẹp lấy. vận khí vận lực thúc r i đinh một tiếng giòn vang này huyết sắc ma đao liền bị bên trong b ẻ gãy ma đao đứt gãy tả ly thân là huyết luyện thuật võ giả tâm thần cũng giống như xe rách lần nữa bị thương nặng một đôi mắt lỗ mũi màu tím đen huyết dịch như sợi tơ giống như chạy xuống nguyên thần lại có tán loạn chi thế mà bị thương nặng đồng thời tả ly như cũ không thể tin được mình nhìn thấy hình ảnh mình dựa vào làm nền bài dịch đao thuật giống như đứa bé đồ chơi không phá nổi cái này đối địch thanh niên một chỉ đây là đang nói dỡn dù cho là nhà hán tông chủ đối với dịch đao thuật cũng có được cực cao khen chẳng lẽ thanh niên này võ công Càng ở tông chủ tông ở h p đao này nhưng n điều thể sao? như i cũng h không thoát được mở võ giả ba mớn tinh khí thần trình độ nào đó lại cùng hắn trước tia tu hành tiểu lý phi đao có dị khúc đồng công chi diệu huyết luyện cũng là ngày đêm lấy tinh khí thần chìm đắm ở đao khí bên trong sớm chiều như vậy mấy năm liên tục thắng giải đao khí bản thân sẽ có vượt qua thần binh thậm chí tuyệt thế thần binh u y năng cái này cùng tiểu lý phi đao trong nháy mắt quán chú toàn thân tinh khí thần từ đó bạo phát siêu tuyệt sức chiến đấu giống nhau ý hệt chẳng qua dịch đao thuật chính là có thể cầm t ụ lại là lấy v i n h cựu tổn hao tự thân tinh khí thần làm đại giá tu thành uy lực cứng hãn tựa như tả ly thi t r i ể n dịch đao thuật chém giết tiên nhân không đáng kể dù cho là hắn trước chứng đạo sợ rằng cũng phải phí hết một phen khó khăn chắc trở thậm chí lấy bị thương làm đại giá tài năng tiếp nhận tiểu lý phi đao là tính dễ nộ tinh khí thần mặc dù nhất thời há nhưng có thể thông qua tu hành cùng uống thuốc tăng thêm bộ túc chẳng qua là là quyết thắng chiêu sau một kích thường thường lại không dư lực hậu hoạn đồng dạng không nhỏ nghiêm chỉnh mà nói cả hai mỗi người mỗi vẻ đơn thuần phán đoán suy luận ai cao ai thấp liền lộ ra nhỏ hẹp Trước trao Trước trao rốt Thương、Châu、tuyệt không ngươi sức chiến đấu cơ này cao thủ. Trước mắt tầm mắt đã là một mảnh tinh hồng, hai thai minh âm từng trận, tả Người ngươi cuộc Châu sức chiến cơ cao ai? hai đổi. đổi. đấu đã minh không này mảnh hồng, là là lô âm dịch đao thuật chính là hắn bảo vệ tính mạng giết địch tuyệt chiêu đủ để đem bản thân hắn sức chiến đấu tăng lên gấp năm lần thậm chí gấp mười cảnh giới thiên nhân căn bản không có khả năng có người chống đỡ được hoặc là hết chỗ c h ê n g ư ờ i có thể lông tóc không hao tổn ngăn cản được đao khí phong duệ khó chống chọi đủ để cắt ra kim thân tu vi khổ luyện võ g i ả nhục thân thậm chí cắt đức thần m i n h có thể thấy được vi lực đao thế như phong lôi mà động phích lịch cựu thiên trước mắt đã tới trong thoáng chốc đối thủ còn chưa phát hiện đã bị cắt đức đầu lâu chết không giải thích được còn có đao ý huyết luyện ma đao ngày đêm không nghỉ khi mở khi tỏ dành dụng biến hóa cho đến phi thân mà ra một khắc này thương s o n g lên quần quận ý niệm như b i ể n rộng sóng cả vô cùng vô thận chấn áp địch nhân nguyên thần không đáng kể như vậy đao đạo lại có tả ly tám mươi năm tu vi quán chú cùng thiên nhân tu hành gia trì hắn không tin một cao thủ thiên nhân có thể dễ dàng như thế tiếp nhận đây cũng là tuyệt không có khả năng một chuyện tả ly ngươi mặc dù đao đạo không tầm thường có thể xưng mọi người nhưng nhãn lực là sự thật chẳng ra sao cả há không biết thiên đao còn sống v ạ n đao túi đầu nói như vậy đối với ta đậu đao ngươi làm sao có thể bất bại hạ ư ơ n tự giác lại có đọc được thậm chí có khúc mắc hợp dịch đao thuật cùng tiểu lý phi đao cả hai ưu lại sang một môn phi đao thần công thình lình bị tả l y chất vấn bó tay đến cực điểm trả lời thiên đao còn sống cũng là thiên hạ đao đạo cực đ ỉ n h tuy không phải mạnh nhất lại là trí cao bất kỳ người trong đao đạo đối với thiên đao cũng sẽ có một loại thần phục ý niệm đây không phải chỉ dựa vào tu vi cùng ý chí có thể ngăn cách tả l y ba lật ra bốn lần đối với hạ gương hung ác hạ sát thủ theo lý thuyết đã sớm cần phải phát hiện mới đúng không ngờ tới cái này sát hàm hàm vậy mà bởi vì quá mức phẫn nộ mà chưa từng phát hiện phản xạ cung như vậy chi trưởng cũng là c ự phẩm ngươi thiên đao hạ hương lại là ngươi tà thua k h ô n g a n tà ly nghe xong thiên đao còn sống v ạ n đao cúi đầu bắt tự giống như bị một thanh vữa lớn đập t r ú n g thân thể run lên bần bận trong nháy mắt hiểu rõ mình chiến bại nguyên do đồng thời trở về chỗ nổi lên phía trước trong lòng một mực khó mà vứt bỏ cảm giác khác thường có đáp án một học được đao luyện đao người đối với thiên đao độc võ đại khái chẳng khác nào một vương triều con dân muốn hành thích v u a đặc vị cho dù trong lòng tố chất cứng rắn nữa chắc chắn sẽ có chút ít thấp thỏm cùng lo được lo mất cảm giác hơn nữa vô luận là tu vi hay là đao đạo h mà đối ề u với người trong đao đạo mà nói thiên đao địa vị lại kiên quyết khác biệt đại khái đồng đẳng với một loại trên đao đạo lãnh tụ tinh thần đao ma nhất mạch cũng không dứt được ngoại lệ chẳng qua đương đại đao ma nhất mạch tông chủ đã chứng đạo ma đao ma đao thập nhị hận đại thành tự hỏi trừng tư cách đại biểu thiên hạ đao đạo đối với cái gọi là thiên đao hạ hương cũng không phải là như vậy thân mật ngươi bây giờ kinh mạch đứt gãy ngũ tạng lệnh vị trí thương thế không cạn chẳng qua chỉ cần tính dưỡng chút ít thời gian tu vi thiên nhân đủ để khôi phục như lúc ban đầu chẳng qua là nhục thân tổn thương dễ chữa mà tâm thần tổn thương khó mà dựa vào dược thạch chữa khỏi hiện tại ta cho ngươi một người cơ hội nếu như ngươi nguyện ý nhưng ta lấy đem trên người ngươi bị thương đều chữa khỏi lại không lưu lại hậu hoạn mắt thấy tả ly một bộ thất hồn lạc khách lại không là đã từng dáng vẻ hăng hái trong lòng đệ ngũ túy dung có chút không đành lòng dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn hạ gương nàng lúc này đã hoàn toàn bị hạ gương siêu nhiên thực lực k u ấ t phục dịch đao thuật phản phệ đều có thể sinh sinh tiêu diệt còn có cái gì đúng đúng hắn không thể làm được hạ ương đương nhiên sẽ không bác nhạc mẫu tương lai mặt mũi hướng phía đệ ngũ túy dung nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu hiệu chẳng qua hắn cũng không muốn coi khinh mình cho nên hy vọng từ trong miệng tả ly biết được một chút tin tức dùng làm trị liệu trao đổi sử dụng ngươi nghĩ m u ố n cái gì trầm ngâm một lát tả ly lau chùi đi trong mắt hết dịch run run dày dày đứng lên trong lúc lơ đãng l ử ờ n g xuống đệ ngũ túy dung không mang theo bất kỳ biểu lộ gì cùng tình cảm nói ta muốn biết đao ma nhất mạch ngươi ở tương châu tất cả bộ trí mấu chốt nhất chính là tế đàn vị trí a song còn có đao ma tông chủ tin tức tóm lại vượt qua kỹ càng càng tốt tả tôn giả ngươi là người thông minh càng cái hoành hành không sợ vai trò nên biết như thế nào lấy hay bỏ m ớ i đúng hạ ương tinh thần mẹ cảm rõ ràng cảm giác được đang nghe được tế đ à n cả người tả ly nhịp tim đều chậm nửa nhịp hiển nhiên mình biết tế đ à n chỗ khiến hắn có chút giật mình cái này tự nhiên là tư không huyền lưu lại quyền gia cựu trục lưu lại tin tức việc quan hệ phá toái chi bí trong ma môn chỉ sợ biết cũng không nhiều tả ly tự nhiên sẽ hoài nghi hạ ư ơ n biết được tin tức này con đường tốt ngươi nghe đao ma nhất mạch ta ở tương châu bố trí phân làm sáng tối hai đầu tiến, tuyến minh tuyến v ị tả ly tính tình quả thực có nhất định thiếu hụt nhưng cũng không thể che giấu bản thân phẩm chất ưu tú t h như nói quả quyết cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn hắn chưa từng là một trung tâm cảnh cảnh nguyện ý vì ma môn mức ra đầu lâu đổ nhiệt huyết người ma môn cũng không dạy được ra nhân vật như vậy cho nên ở cân nhắc lợi và hại về sau tả ly rất nhanh làm được lựa chọn của mình đem đao ma nhất mạch b á n c á i út sấp liên quan tới thế lực phân bố nhân viên liên lạc thân phận cái gọi là tế đàn vị trí cụ thể cùng đao ma nhất mạch tông chủ các loại võ công tin tức tâm tính một không rơi đều nói cho hạ ương chẳng qua đây đều là bí ẩn tả ly dùng là truyền âm nhập mật phương pháp cho nên mặc dù ở đây còn có đệ ngũ tuy dung cùng ninh kha hai mẹ con lại là một câu mấu chốt cũng chưa từng nghe được hạ ương ánh mắt lại là càng sáng nhất là nghe được đao ma nhất mạch tông chủ chỗ càng cực kỳ vui mừng hắn rất hy vọng có thể cùng vị ma đao này một hồi lẫn nhau ấn chứng sở học chờ mong nâng cao một bước cái này xa so với cùng cái gọi là tiểu võ thánh chu đồng giao thủ càng làm cho hắn h ư phấn các loại tả ly nói xong hạ ư ơ n cũng không n u ố lời bên ngoài lấy hỗn độn quy nguyên c h â n khí vì tả ly sơ thông kinh mạch liên tiếp kinh mạch thuộc về phục ngũ tạng bên trong lấy đao thần lý thể trợ giúp tả ly thu nạp tán loạn hỏng mất nguyên thần lần nữa thành hình bởi vì thương thế quá nặng cho dù tu vi hạ ứng cũng là bỏ ra ước t r ư ờ n g gần nửa canh giờ mới xem như đem tả ly chữa trị thất thất b á t b á t muốn khôi phục như lúc ban đầu không phải trải qua thời gian nghỉ ngơi không thể lại tả ly muốn lúc rời đi hạ ương lần nữa mở miệng nói tả ly hôm nay ta có thể tha ngươi là thứ năm bá mâu tâm ý lần sau tuyệt không có khả năng vẫn tốt như vậy n g ư ơ i nếu là người thông minh nên biết ta nói chính là ý gì tả l y cười đắng c h ắ c một tiếng hắn đương nhiên biết đến hạ gương tâm tư đó chính là vĩnh viễn đ ừ n g lại tới vĩnh viễn không nên xuất hiện trước mặt đệ ngũ thúy dung ta đã hiểu n g ư ơ i yên tâm đi chờ đến tả l y rời đi ninh kha vừa rồi hưng phấn nhảy tới bên người hạ gương hung hăng méo một cái hạ gương cánh tay hướng hắn giơ ngón tay cái dịu dàng thắm thiết tràn đầy thưởng thức cùng thích sau này nàng cùng mẫu thân rốt cuộc không cần chịu tên đ i ể u nhân này dây dưa tương lai ý nghĩ cùng mục tiêu giải quyết bối rối đệ ngũ túy dung đã lâu tả ly hạ ương cùng vị này tương lai mẹ vợ quan hệ giữa cũng hòa hoãn rất nhiều chuẩn sắc mà nói là thân cận rất nhiều hiển nhiên đã q u a nhốt đem trải qua một trận phong ba tiểu viện qua loa quét dọn một phen đệ ngũ túy dung cùng hạ ương lại hàn huyên trong một giây lát liền mịt mở chỉ điểm hạ ương có thời gian có t h ể đi đến đệ ngũ gia tộc một nhóm dù sao đệ ngũ túy dung cũng khá linh kha cũng khá đều là dựa vào đệ ngũ gia tộc tộc nhân hôn nhân đại sự tuyệt không phải trò đùa càng không phải là mình đơn độc có thể quyết định đệ ngũ túy dung mặc dù công nhận hạ ương nhưng quyết định vẫn là huynh trưởng của nàng đệ ngũ trùng kỳ điểm này ninh kha cũng lòng biết rõ cho nên ở mẫu thân chỉ điểm hạ gương những lời này chẳng qua là q u ấ y bắt đầu chỉ túi thắp xuống cái đầu nhỏ không có phản bác ninh kha cũng không phải loại đó mềm mại không có chủ kiến tính tình sở dĩ như vậy cũng là nhiều phương diện nhân tố đầu tiên ninh kha cùng mẫu thân đều nhận đệ ngũ gia tộc đại ân cạnh không nói vẹn vẹn nàng từ tu hành đến nay đại nhận t h ầ n công cùng tiêu hao tài nguyên liền đều là đệ ngũ gia tộc dốc sức giúp đỡ lẫn nhau còn có thân duyên quan hệ nếu trở mặt không quen biết cái kia không thành bạch nhã lang là ninh kha đối với tự chọn nam nhân có cực lớn tự tin nếu hạ ương đều đả động không được mình cứu cứu như vậy chỉ sợ đời này đều muốn cô độc sống quãng đời còn lại nàng cũng không tin thiên hạ này còn có so với hạ ương càng tăng thêm xuất sắc nam nhân chính là bởi vì phần tự tin này ninh kha mới đồng ý khiến hạ ương đi đệ ngũ gia tộc nhận được các trưởng bối chúc phúc bằng không nàng cũng không phải là đồ đần sẽ không để cho mình mới yêu người làm chút ít vô dụng công đồ gặp làm đủ h ạ đối với cái này cũng không có gì bất mãn rộng rãi tỏ ra là đã hiểu đồng thời cũng hỏi thăm một chút chuyện của đệ ngũ gia tộc xem như trước thời hạn ôn tập làm một đại khái hiểu rõ sau đó hạ ương cùng n i n h kha hướng về đệ ngũ túy dung cáo từ rời đi xem như đem lần này con rể tới cửa vẽ lên một hoàn chỉnh dấu trầm tròn tiên tính đá cuội trên đường nhỏ gió nhẹ phơ phất hai bên cây xanh d â mát m g i a n cách sinh trưởng đủ mọi màu sắc hoa dại nhẹ ngửi một khí tức một luồng hương thơm không dứt hạ ương nắm lấy n i n h kha tay nhỏ hơi có vẻ thô giáp đi ở hương thơm v ầ n quanh bóng cây xanh dơ mát như rủ trên đường nhỏ từng bước từng bước từng bước từng bước, bước a n thai đi về phía trước trong lòng tràn đầy hòa hài cùng an g ậ t tâm tình hán từ xuất đạo đến nay tinh thần một mực nằm ở căng thẳng trạng thái hoặc là luyện công hoặc là c h é m giết hoặc là vì mạnh lên mà phí hết tâm tư mặc dù cũng biết hăng quá hóa dở căng trùng vừa phải đạo lý tóm lại là thiếu sót mấy phần thật tâm thật ý bung l ỏ n g cho tới giờ k h ắ c này hạ ương mới chính thức hiểu được cùng h i ể u được bung l ỏ n g hàm nghĩa chân chính không phải nói bỏ xuống hết thệ không hề làm gì chẳng qua là nhìn một chút núi nhìn một chút biển nhìn p h o n g quang liền kêu bung l ỏ n g vậy chỉ bất quá một loại tư thái làm cho người khác nhìn che đậy tư thái của mình chân chính dễ dàng nên tâm linh hoặc là nói trên linh hồn thoải mái dễ chịu là tình cảm một loại quy túc đáng tiếc đi qua hạng ương không hiểu hiện tại mới chính thức lĩnh lược đến mấy phần a kha người đối với chúng ta tương lai có kế hoạch gì ta muốn nghe một chút người ý nghĩ trong tay cầm mềm mại tay nhỏ cảm thụ được bên người người yêu say lòng người mùi thơm ngát hạng ương mở rộng cửa lòng hỏi hắn là sự thật thích n i n h kha hoặc là nói yêu hy vọng cùng n i n h kha có thể một mực sống ở cùng nhau nhưng không biết n i n h kha là dạng gì ý nghĩ cho nên mở miệng hỏi thăm ta ta còn thực sự không có nghĩ qua những này tóm lại không phải là ở một chỗ sao trong lòng linh kha một mảnh hạnh phúc cùng ngọc nào, nào? nguyên bản đắm chìm trong cùng người thường tựa nhau gắn bó bên trong thình lình bị hạ h ư ơ n g tra hỏi có chút không biết làm sao chờ đến kịp phản ứng trên mặt lại là một mảnh đỏ hừng nở rộ bước chân thời gian dần trôi qua ngừng chậm quay đầu lấy một loại vô kỳ hạn phán giọng nói tiếp tục nói nếu quả như thật hỏi ta đối với tương lai ý nghĩ ta cảm thấy cùng nữ nhân bình thường hẳn là cũng không có khác biệt gì đi ta muốn có một thuộc về chính chúng ta phòng úc mỗi ngày vì n g ư y i n ấ u cơm canh thang giặt quần áo bưng trả có thời g i a n rảnh luyện một chút võ công hoặc là học nữ công loại hình chờ đến có con của mình ta còn có thể dạy hắn luyện võ nếu như ngươi công vụ không phải phồn mang chúng ta người một nhà có thể du sơn n mặc thủy lĩnh lược đi qua chưa từng thấy qua phong cảnh ninh kha một phen chờ đợi vẫn là bình thường tiểu nữ tử nhất bình thường tâm nguyện mặc dù nàng là một võ công tu thành cảnh giới thiên nhân đại cao thủ tương lai thậm chí có nhìn đã luyện thành c h ứ n g đạo nhưng nữ nhân chính là nữ nhân l ẻ loi c h ơ c h ọ i một người đạt tới đỉnh phong nhất ở tịch mịch cùng cô độc trung phẩm nếm thắng lợi vẫn là bình thường an an ổn ổn cùng người thường gây dựng gia đình tận hưởng tiên luân cùng gia đình hạnh phúc người khác nhau sẽ có khác biệt lựa chọn chẳng qua ninh kha là một từ nhỏ tình cảm thiếu thốn ở h á c cám hoàn cảnh bên trong trưởng thành cô gái tính tình bên trong vẫn là càng có khuynh hướng hạnh phúc an ổn sinh hoạt vậy sẽ cho nàng cái gọi là đ ỉ n h phong không thể đưa cho cảm giác an toàn h ạ ương nghe vậy trong lòng cảm động một dòng nước nóng tự nhiên sinh ra cả người đều là ấm áp một mảnh p h ả n phất ngâm mình ở trong suối nước nóng kìm lòng không được nâng lên linh kha khuôn mặt nhỏ nhắn lớn t r ừ n g bàn tay ở trắng nón báo mãn cái chán trung ương nhẹ nhàng h ô n một cái linh kha n g ẩ n khuôn mặt nhỏ nhắn toàn cảnh là thẹn thùng lông mi thật dài hơi run một chút động thẹn thùng nhắm mắt lại thời khắc này nàng lại không là cái gì đệ nhất thiên hạ nữ bộ k h o i cũng k hạng ô n lánh bằng xương nữ thần, chẳng qua là một đám chìm trong yêu đương bên trong gái, ngây g gì gái, phải chìm thơ cái lực là l một qua yêu đám i đ á yêu. nguyện Là một nam mình, mình từ nữ nhân nhân nghiệp vững giữ ý vì của bỏ sự đ ương ợ c khác chưa có cái có đi định độ định định. loại giờ sinh tới mới qua quyết yêu bao một hoạt, nhất trình nhất là Hạ ư này đương nhiên cảm động chẳng qua hắn lại có một loại hoàn toàn khác biệt ý nghĩ nhất thời bồi bạn tất nhiên hạnh phúc mỹ mãn nhưng hắn muốn cũng không chỉ là nhất thời từ khi trong linh ngai sơn tư không huyền lang mộ có thu hoạch trong lòng h ạ ương liền một mực gần giấu một dã vọng so với đơn độc phá toái hư không lại loi c h ơ trọi một người phiêu bạn đi xa thần tiên quyến lữ ra tay t đi không phải cẳng có hơn một phen mùi vị đương nhiên như thế cách làm so sánh một người phá toái tự nhiên là khó khăn tăng gấp bội người bình thường đừng nói nữa hành động liền ý nghĩ này cũng không ràng có ngày này qua ngày khác hạ ương gan lớn lạ thường hơn nữa trong đầu cũng có một phen kế hoạch nếu quả như thật có thể như ước nguyện của hắn ninh kha đem vĩnh viên bạn hắn hai người sẽ không còn chia lịa chẳng qua đây vẫn chỉ là một không thành thục ý nghĩ muốn thực hiện tất nhiên phải bỏ ra rất nhiều tâm lực hạ ương tạm thời còn không muốn nói cho ninh kha nam hải sẽ chỉ dùng miệng nói nhưng nói thiên hoa l u ậ n truy cũng chỉ là hứa hẹn ngân phiếu khống chịu không được suy nghĩ mà nam nhân chân chính sẽ không dễ dàng hứa hẹn sẽ chỉ t r ư ớ c làm lại nói cho người thương một kinh hỷ hạ ương cho mình mới mua một mục tiêu xa so với cái gọi là thiên hạ đệ nhất nhân cùng phá toái hư không khó hơn đó chính là mang theo ninh kha cùng nhau phá toái mặc dù khó khăn lại không phải không thể nào c h ỉ ít hạ ương cho là mình là có nhất định n ắ m chắc t r ư m linh b mệnh lệnh cùng từ chối t r ư m linh c mệnh lệnh cùng từ chối tương châu thần bộ môn tổng bộ rộng rãi sáng trong căn phòng một sợi khói xanh lượn lờ bay lên hóa thành hinh nhưng mùi hương trải rộng mảnh này không gian bị kín hạ gương khuỵu tay chân t r à hơi rung nhẹ thiếp thân cắt may trong quần áo đen liễm lại uy nghiêm chẳng qua là trên mặt mỉm cười một bộ khoan thai ẩn giật bộ dáng mà ngồi ở hạ gương đối diện tô bảo bảo lại là mặt đỏ như lửa mồ hôi nóng lâm ly một tấm mặt béo ngũ quan khô cát nuốt khô lấy nóng bỏng cổ họng nắm lấy trong tay tông quyển có chút không biết làm sao h ạ đại nhân trong tông quyển này ghi lại có lớn nhỏ thế lực ba mươi hai cái và dành tương châu thủ lĩnh cũng có hơn hai mươi thân phận địa vị đều không giống bình thường nếu quả như thật muốn như ngài lời nói đem bọn họ một lưới bắt hết sợ rằng sẽ dẫn tới châu quận dung chuyển khó mà thu thập a còn có phượng khê này ở hơn trăm năm trước tuyên huệ hoàng hậu và ở về sau hàng năm đều có trong hoàng tộc vụ phủ phái dưới quản sự gắn bó tu sửa mỗi năm thông báo lên kinh nếu suy nghĩ phong tỏa chỉ sợ cũng cùng quy củ không hợp a tương lai phiền phái chỉ sợ ngài cũng đảm đ ư ơ n g không nổi